chương năm kinh Thế một quyền chương 550, kinh Thế một quyền tại thời gian cực ngắn nội đem chân khí điên cùng toàn bộ bạo phát đi ra sáng tạo ra vệ thiên vọng cái này kinh Thế một quyền nhất biệt khuất không ai qua được đường thất công hắn vốn ngay tại phía dưới căn bản không dám học lâm lão lục đồng dạng mở cửa xe từ phía dưới chui ra đi bằng không thì hắn một bả lao già khọng bị tốc độ nhanh như vậy xe sắt lá từ phía trên đẻ nát trướng ngại vật đi công lực lại cao thâm cũng gánh không được a đáng giận a lao lâm ngươi ngược lại là đi ra ngoài a đường thất công gấp vội vàng hô hảo lúc này thời điểm hắn cũng nghe đến vệ thiên vọng cái kia âm thanh gào thét đại phục ma quyền Đường thất Công sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy xe tựa hồ đột nhiên rung mạnh, đỉnh đầu chuyển đến nổ mạnh vừa mới thò đầu ra Lâm lão lục, dốc sức liều mạng đem thân thể co lại xuống dưới. Sau đó ở này quá ngắn trong một sát na, hai cái lao đầu tiểu chứng kiến Lâm lão lục phía trước mở cửa địa phương hùng hăng hướng bên trong lo mò tới. Ô tô cuối cùng bị vệ thiên vọng một quyền này đánh cho hoàn toàn biến hình rồi, đây không phải những đạo quốc kia sinh ra mỏng da sủi cạo, đây là bèn mì ô à. Nếu không phải Lâm lão lục có lại được kịp thời, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị vệ thiên vọng một quyền này đánh cho đầu trực tiếp cảm nạm tiến thiết bùn ở bên trong. Nguyên bản tiểu hướng bên vách núi tới gần xe, rốt cuộc bảo bất trụ cân đối phản phất bị dùng để hủy đi tường vùng truy mánh liệt đập phá một cái, mánh liệt hướng vách núi liền chở mình tới, trực tiếp nhảy ra khỏi vách núi, trên không trung dốc sức liều mạng lan lột, lan qua lan lại nhi. Bên này vệ thiên vọng hung hăng hít một hơi, ngắn ngủi khôi phục một điểm cửu âm chân khí, liền phi thân chụp một cái đi ra ngoài. Cái này còn chưa đủ, đường thất công cùng cái kia lâm gia nhân đều là võ lâm cao thủ, không tận mắt nhìn đến thi thể của bọn hắn, vệ thiên vọng tuyệt không bỏ qua lúc này thời điểm lâm lão lục cùng đường thất công cũng không có so biệt khuất trong xe lan qua lan lại phía trước hai cái đường gia hạ nhân sớm đã sợ tới mức hoang mang lo sợ cái này đầu xuôi theo núi dưới đường lớn lại vừa là sâu đạt mấy chục thước khe suối thẳng tắp rơi xuống xuống dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý nhị lão lúc này thời điểm trong nội tâm hối hận này ra đáng giận a chỉnh cái sự tình từ vừa mới bắt đầu tự gặp vệ thiên vọng đạo hắn ở đâu là ở hồ đông giang xa thành phố hắn sáng sớm trở về hương giang tự cho là không sơ hở tí nào tin tức con đường kỳ thật bị vệ thiên vọng hung hăng chơi cái kế phản gián cái kia vé máy bay một cũng là giả kể cả Đông Bắc vạn ra tin tức chuyển đến, mười phần cũng có vấn đề. Buồn cười phía trước tự cho là hết thảy đều ở nam giữ, nhưng bây giờ phát hiện mình chẳng qua là vệ thiên vọng trong tay đệ tuyển con rối, bị mưu kế của hắn tùy ý lay hoay. Gây tẩm hơn chính là thực lực của hắn tại sao lại tại cực trong thời gian ngắn trở nên kinh người như thế, một quyền kia uy lực vô luận đánh vào hai người bất kỳ một cái nào trên người, đều là tuyệt đối một kích tất sát, ở đâu như phía trước hắn đối phó đường ngũ đều như vậy gian nan. Phía trước hắn là tại giả heo ăn thịt hổ a. Nhị lao trong nội tâm thống hận không thôi, dưới tay hắn lưu chi xương đều có thể đơn giản đánh chết Đường Liêu, huống chi chính hắn bạn thân rồi chẳng lẽ theo khi đó lên hắn mà bắt đầu tại tính toán đường ra cùng lâm ra sao hai người cảm thấy cực lớn uy hiếp thánh mạng vào lúc này đại nao tính toán tốc độ cũng đạt đến mức tận cùng trong nháy mắt trong nội tâm nổi lên vô số ý niệm trong đầu nhưng mỗi một cái ý niệm trong đầu đều chỉ lại để cho bọn hắn cảm giác mình thật sự là ngu xuẩn đến lợi hại nếu như hôm nay bất tử nhất định không cần treu chọc thằng này vệ thiên vọng kẻ này chẳng những thực lực cường hãnh thiên tư chắc tuyệt đáng sợ hơn chính là hắn lần này biểu hiện ra ngoài quy kế đa đoan sớm có đồn đãi nói hắn giỏi về lợi dụng hết thể trong hoàn cảnh nhân tố đạt tới lây yếu thắng mạnh mục đích hiện tại xem ra Phía trước tình báo ý nguyên quá mức bảo thủ. Bất quá văn hạnh, xe truy lạc đến khe suối cuối cùng ít nhất còn có 10 giây thời gian, đường thất công rốt cục tại cực kỳ gian nan dưới tình huống mở ra hắn cái này một bên cửa xe. Đường thất công đi đầu nhảy ra, tại nhảy ra ngoài thời điểm lại bị xoay tròn thân xe hung hăng đụng phải sau đó học thuộc, lại để cho hắn đau đến kêu thảm một tiếng, giống như xương sống đều nứt xứng rồi. Lâm láo lục đi theo vào ra, bất quá hắn cận chiến thực lực càng mạnh hơn nữa, ngược lại là không cùng đường thất công đồng dạng chúng chiêu Hai người bay ra thân xe về sau, lại không hẹn mà cùng đem tay đang xoay tròn thân xe bên trên một chảo, một trước một sau theo xoay tròn thân xe trên không chúng xếp đặt một vòng, xem đúng thời cơ kịp thời bung tay, phiêu hướng sơn cốc dựa vào đường cái cái kia một bên. Bởi vì không khí chính là lực cản, hai người hiện tại đi phía trước tốc độ xuống đến 80 mã bộ dạng, dùng thân thủ của bọn hắn, đâm vào trên vách núi đá có lẽ sẽ người bị thương nặng, nhưng có lẽ không đến mức tơi mặn rồi. Lâm lão lục giận dữ hét, "Cái gì Lâm Nhược Thanh là hoa hạ đệ nhất yêu? Con của nàng vệ thiên vọng so nàng còn có thể á ca." Yêu Nghiệt, chính thức yêu nghiệt. A, truy đã tới hồn đàn này đi theo đuổi rết ra rồi. Đường Thất Công theo lâm lão lục ánh mắt hướng giữa không trung nhìn lại, quả nhiên trông thấy vệ thiên vọng ở giữa không trung phảng phất sơn ngồi thương gương giống như rơi xuống. đáng chết, hắn như thế nào khó chơi như vậy? Hai người cơ hồ đồng thời tại trong lòng nổi giận mắng, nhưng bọn hắn đã không có thời gian chú ý nhảy núi đuổi dết tới vệ thiên vọng rồi. Khoảng cách tràn đầy dốc đứng quái thạch vách núi đã càng ngày càng gần, hai người trăm miệng một lời hô lớn, à! Liên tiếp hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, hai người tư thế khó coi lện vào trên vách núi đá. Đường Thất Công thảm hại hơn, thắt lưng vốn là bị thương, tại rơi xuống đất thời điểm lại không có thể nắm giữ tốt cân đối cơ hội chính mặt trụ về phía mặt đất liều mạng xương tay gãy xương đường thất công mới miễn cưỡng đi phía trước trở mình cút ra ngoài nhưng ở phiên cuộn trong quá trình phần eo lại đụng vào một khối đẩy trên tầng đá chỉ nghe răng rắc một tiếng lần này là thật sự nứt xương rồi đường thất công đau con mắt trợn thật lớn đang kịch liệt phiên cuộn ở bên trong dốc sức liều mạng vận chuyển chân khí muốn bảo vệ xương sống đường ra nội công cũng không có cửu âm chân kinh như vậy kỳ hiệu dù là hắn đã đem hết toàn lực nhưng cũng không quá đáng có thể thoáng chậm lại đau đớn Nhưng hắn thương thế trên người xa xa không chỉ như thế, cũng không biết dọc theo vách núi lăn bao lâu cũng rất xa, hắn rốt cục một bà chộp vào một tảng đá bên trên định trụ thân hình, lúc này cảm giác mình một bà lão già khòm đều nhanh mệt rã rời rồi, toàn thân không một chỗ không đau, nhất là bên hông xương sống cũng đã nhận lấy lớn nhất trùng kích lực hai tay. Đường Thất Công cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, trong ánh mắt đều bị đỉnh đầu chảy xuống huyết che tới. Đứng lên, chạy. Lâm lão lục theo một phương khác cấp tốc chạy vội tới, hắn thoạt nhìn so Đường Thất Công tình huống tốt nhiều lắm, nhưng toàn thân cũng đều là miệng vết thương duy nhất tin tức tốt chính là của hắn đào vờ ơ im mà không có mất đi y nguyên động ở cái hông của hắn theo bị vệ thiên vọng an toàn đến bây giờ kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có điều đi qua không đến 20 giây nhưng hai người cảnh ngộ lại đã xảy ra ngày đêm khác biệt cải biến ở đâu còn có nửa phần phía trước trên xe chỉ huy như định đường thất công liều mạng lại để cho toàn thân khớp xương lốp ba lốp bốt nổ vang cũng là chống đỡ thẳng thân thể nhưng lúc này thời điểm vệ thiên vọng đã từ sau phương di chuyển bước chân hướng bên này đuổi theo hắn hai chân nhẹ nhàng linh hoạt ở quái thạch trong đống đốt coi như chuẩn chuẩn lớp nước thoải mái cực kỳ cứ như vậy chút thời gian Hắn đã khôi phục không ít chân khí, càng gần hơn song phương khoảng cách không nhỏ. Thằng này tựu là cái tên điên a. Tại muốn xuống xuống, Đường Thất Công một bên chạy một bên hướng trong túi quần đào thứ đồ vật, hướng bên cạnh tảng đá đã tới, dùng cản phía sau đường. Nhưng bất đắc dĩ chính là thương thế của hắn hoàn toàn chính xác quá nặng, tuy nhiên đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng tốc độ tựu là vận lên không được, ở đâu còn có hắn thân là Đường gia trưởng lão cao nhân phong phạm. Lâm lão lục tại hắn phía trước, thấy hắn thật sự chạy bất động, nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như Đường Thất Công chết rồi, cái kia chính mình là được vệ tiên vọng mục tiêu duy nhất, vạn nhất hắn khí tức so với chính mình kéo dài, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi lên, ta có ngươi." Lâm lão lục cử động cảm động đến đường thất công nước mắt giàn rủa, bổ nhào vào Lâm lão lục trên lưng. Lâm lão lục khiêng đường thất công bỏ chạy, lần này cũng không phải lại tiếp tục đi phía trước, mà là gọn gàng mà linh hoạt dọc theo dốc đứng vách núi hướng khe suối cuối cùng mà đi, bên kia rừng cây phi thường rậm rạp. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, Lâm lão lục chỉ cảm thấy bên kia tầm mắt không thật là tốt, có lẽ có thể thừa dịp cảnh ban đêm chạy thoát. Nhanh nghĩ biện pháp liên hệ Tam thúc tổ, lại để cho hắn tới cứu chúng ta, bằng không thì chúng ta hôm nay chết chắc rồi. Xưa nay vệ thiên vọng đối phó hai người chúng ta trong bất kỳ một cái nào cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, ta vừa rồi lúc rơi xuống đất vì bảo vệ tính mạng cũng dùng xong quá nhiều chân khí, sau lực khó có thể vì kế. Một khi bị hắn đuổi theo, hai chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Lần này không nên đi ra a. Chúng kế. Lâm Lão Lục một bên chạy vừa hướng đường thất công nói ra. Đường thất công đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, mình ở trong biệt viện hao hết tâm tư bố trí vô số cơ quan sẽ chờ hắn đi tìm cái chết. Chưa từng nghĩ thằng này nếu không, không mắc yêu càng là phương pháp tránh ngược đem chính mình hai người lừa gạt đi ra một lần hành động đem chính mình hai người khiến cho chật vật như thế thật sự là ngẫm lại muốn tức giận đến hung mượn khí đoạn nột ngạt khó thở bất quá may mắn đường ra cao tầng chuyên dụng máy truyền tin còn không có xấu đường thất công cầm lấy động ở trên cổ sợi dây chuyền dùng sức đè xuống sau đó hạ giọng đối với bên trong ngựa nhanh chóng cực nhanh nói đường quân chúng ta ở nửa đường bị vệ thiên vọng đánh lén chúng ta trúng kế rồi trúng kế hiện tại ta cùng lâm lục ra đều bản thân bị trọng thương đang tại bị vệ thiên vọng đuổi giết mau gọi tam thúc tổ đến nhanh chấm thêm chúng ta nhất định phải chết Chương 551, trong rừng huyết chiến. Chương 551, trong rừng huyết chiến nguyên bản chính trên giường dưỡng bệnh đường quân nghe xong, đã quên trên người thường, mạnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên, cái gì? Đừng hỏi cái gì, mau gọi tam thúc tổ đến. Đuổi theo máy truyền tin của ta sẽ tới. Không có thời gian nói tỉ mỉ rồi. Đường Thất Công nhanh chóng cắt đứt máy truyền tin, bởi vì vừa rồi hắn văng ra hai cái ngăn cản vệ thiên vọng bước chân ám khí đã bị hắn đột phá, hắn lại đuổi đến tới gần, được tranh thủ thời gian tiếp tục ném ám khí. Lúc này Đường Thất Công trên người chân khí vốn là tiêu hao không ít, nhưng hắn ý nguyên cắn răng kiên, liều mạng hướng trong tay ám khí quán chú chân khí không thể không nói hắn thứ ở trên thân hoàn toàn chính xác không ít liên tiếp ném cũng không có thể kiểm lư kỹ cùng đường trung thiên từng sự xuất qua màu xanh ra trời lười lớn thiên tinh phiêu cùng đọc văn phiêu hắn cũng có tuy nhiên không có đường trung thiên thủ pháp thuần thục nhưng thắng tại thứ đồ vật nhiều đáng tiếc hôm nay nơi đây địa thế khoáng đạn vệ thiên vọng cũng không phải sợ đọc văn phiêu gia tốc sông về phía trước đã đâm đi liền từ đọc văn phiêu làm thành trận thế trong sông giết đi qua thiên tinh phiêu tự nhiên là một điểm dùng cũng không có lam sát đại vương tức thì bị hắn tùy ý tránh ra cũng cựu vừa bắt đầu đường thất công ném ra hai cái viên cầu tại đập phá về sau không ngừng toát ra màu xanh lá khói khí lại để cho Vệ Thiên vọng hơi chút khó làm thoáng một phát. Những khối khí này thoạt nhìn không thể nào thu hút, nhưng Vệ Thiên vọng vừa vừa tiếp cận, cũng cảm giác được thứ này không tầm thường, căn bản không cần hút vào, lần lượt làn ra tựu sẽ xảy ra chuyện. Khói khí tản ra được cực nhanh, Vệ Thiên vọng không thể không quấn cái vòng luẩn quẩn tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Ngươi ngược lại là ra sức ném a, hắn càng đuổi càng gần nữa à? Lâm lão lục hô to lấy, có đường thất công một đầu đâm vào trong rừng tây. Đường Thất công bất đắc dĩ trả lời, ta có biện pháp nào? Đan điển đều nhanh ép không rồi. Chúng ta đây là sau này trốn, văng ra ra hỏa vốn uy lực lại không được vệ thiên vọng hôn đản này qua trơn trượt đánh không chúng a các ngươi đường ra không phải được xưng ám khí độc dược thiên hạ xong tuyệt sao tiêu điểm ấy tác dụng lâm lão lục muốn khóc tâm tư đều đã có hắn chết cũng không có ngờ tới hai cái tại riêng phần mình gia tộc đều tính toán cao thủ đứng đầu thế hệ trước vợ ơ y mà sẽ bị vệ thiên vọng đuổi đến chật vật như thế nói thì nói như thế nhưng vệ thiên vọng thật là quỳ dị ta ngay cả thiên tinh hóa công tán đều dùng đối với hắn một chút hiệu quả đều không có vừa rồi bạo liệt tiêu ngươi cũng thấy đấy hắn không biết sử gia chiêu gì thức rõ ràng có thể cách không phiến khai đường thất công một bên gấm thét một bên tiếp tục ném không có biện pháp rồi chạy không thoát quay người liều đi người kéo lấy hắn chúng ta chừng phối hợp cùng hắn liều chết đánh cược một lần chỉ cần kiên trì đến tam thúc tổ đến hắn nhất định phải chết hôn đản này móc xuống rồi hắn rõ ràng beo thương rồi thân là một đời cao thủ rõ ràng dùng thương cái này không có thiên lý a vệ thiên vọng tiện tay mở mấy phát ngược lại là không có đối với hai người tạo thành quá lớn uy hiếp hai người này rốt cục tiến vào rừng cây ở giữa vệ thiên vọng lòng kẻ dưới nếu như hai người không trốn mà là lựa chọn ở lại nơi đó từ chiến hắn có lẽ còn có thể cảm thấy khó làm không chừng bị bắt lấy đèm lưng nhưng hiện tại bọn hắn đã hướng trong rừng cây trốn trước tiểu phế đi đường thất công một nửa ám khí công phu càng có thể tiếp tục tiêu hao lâm ra cao thủ chân khí cửu âm chân kinh vốn là cường tại khôi phục lại là đánh lâu càng là mang xuống đối với hắn tiêu càng có lợi lúc này thời điểm vệ thiên vọng đều còn không biết đường ra vợ im mà đã đến cái tam thúc tổ vừa rồi đường thất công đang nói chuyện thời khắc ý giảm thấp xuống thanh âm lại không ngừng ném ra bạo phá tính phi tiêu nghe nhìn lẫn lộn vệ thiên vọng càng lợi hại cũng nghe không xuất ra cái kia một hồi nói nhỏ ý tứ về phần vệ thiên vọng tại sao phải mắc súng đương nhiên là vì cố ý hù dọa hai người này buộc bọn hắn tiến doa hai nguoi nay bon han tien rung Hắn cũng không có hy vọng xa, vậy lấy có thể dựa vào một khẩu súng tiểu đánh chết hai người này. Bọn họ đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, coi như mình thương pháp du cho, Đường Thất Công móc ra một chỉ thiết tiêu tới cũng có thể đem chính mình viên đạn đánh bay. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, hiện Tay Tám Thương đem viên đạn đánh quang, Đường Thất Công ngăn cản ba viên đạn, còn lại đều là lâm lão lục tiểu xoay người dùng trường đao phách. Bất quá nổ súng cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng, tối thiểu khoảng cách càng gần, tiêu một chút như vậy thời gian hợp lý nhì. Vệ Thiên Vọng đã đem khoảng cách của song phương thu nhỏ lại đến chỉ có mười em mở các ngươi chạy không thoát. Chịu chết đi! Đã dám tới giết ta! nên nghĩ đến đến ngày hôm nay vệ thiên vọng lúc này thời điểm chân khí cũng khôi phục ba bốn thành dưới chân phát lực bàn tay vận chuyển tổi tâm trưởng tiểu đi phía trước đánh tới đường thất công cắn răng một cái theo lâm láo lục trên người phi thân lên phía hướng đỉnh đầu đại thụ sâu trên thẳng cây lâm láo lục tắt thì vung vệ trường đao hướng vệ thiên vọng chính diện vào tới chớ xem thường người rồi tại đường thất công lên cây về sau lâm láo lục gánh nặng đại giảm buộc phát chân khí về sau tốc độ cũng trở nên phi thường kinh người một đạo lăng vay tấm lụa ánh đao chém ngang mà đến sáng ngời mắt nhìn đi rồi lại có rất nhiều biến hóa nhìn như chỉ có quét ngang Nhưng ánh đao lại pháng phất từ bầu trời rủ xuống màn bài, phố cô tới. Đối mặt Lâm lão lục lăng lệ ác liệt thế công, Vệ Thiên vọng không có biện pháp lách qua hắn thẳng đến trên cây đường thất công, chỉ phải đỡ đỡ, thân hình một mau né hắn đệ nhất đao, cùng hắn khoảng cách gần chiến đấu. Nhất thốn trường nhất tổn cượng, cộng thêm Lâm lão lục đao pháp phi thường tình xảo lão luyện, thường thường một đao ra sau lại giấu giếm rất nhiều biến hóa, thế công tại đại khai đại hợp bên trong lại tràn ngập lăng lệ ác liệt sát khí, quả nhiên là uy lực kinh người. Tại muốn sống phía dưới, Lâm lão lục buộc phát ra cuộc đời này mạnh nhất tiềm lực, phối hợp hắn vốn là hùng hồn chân khí, trong lúc nhất thời vờ mà chế trụ Vệ Thiên vọng, trên cây đường thất công thấy thế càng là liên tiếp đánh ra ám khí phối hợp lâm lão lục chính như hai người chỗ kỳ vọng như vậy hai người trường phối hợp cùng vệ thiên vọng quả nhiên có thể một trận chiến vệ thiên vọng âm thầm may mắn nếu không phải phía trước đem hai người này ám toán cái thảm hôm nay chính mình một trận chiến thật đúng là hủy rồi. lâm lão lục tuy nhiên thế công hung mãnh nhưng trên cây đường thất công dù sao thực lực đại tồn đánh đi ra ngoài ám khí uy lực chỉ thường thôi bị vệ thiên vọng nhẹ nhõm tránh đi lâm lão lục trong nội tâm thầm mắng đường thất công vô dụng trường đao khiến cho sắc màu rực rỡ đem chính mình toàn thân bao phủ trong đó chân khí mang theo ánh đao giao thoa trong lúc nhất thời khí thế cực thịnh. Tuy nhiên thoạt nhìn tạm thời được thượng phòng, nhưng rất nhanh lâm lão lục tự ý thức được, đánh lâu xuống dưới đối với đối phương bất lợi. Đều đã qua thời gian dài như vậy, vệ thiên vọng và im mà tốc độ không chút nào giảm, ngược lại coi như động tác càng lúc càng nhanh. Vừa rồi hắn một quyền kia tiêu hao thật lớn, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này hắn là tại khôi phục chân khí? Đáng chết, như thế nào như vậy? Chẳng lẽ ngươi toàn thân đều có dùng không hết chân khí sao? Ngươi luyện rốt cuộc là công phu gì thế? Đường lão thất, liều mạng rồi, bằng không thì tất cả mọi người phải chết. Lâm lão lục hai tay cơ bắp đống nhiên tăng vọt, hợp thành đi ra ngoài ánh đau chỉ một thoáng trở nên càng thêm tân mãnh. Hình lấy chiếu vào vệ thiên vọng đuổi về tới. Vệ thiên vọng sau này vừa lui, nhưng một hồi ngoài ý liệu lăng lệ ác liệt đao khí đột nhiên theo lâm lao lục mũi đao tuấn ra, hung hăng xẹt qua bắp đùi của hắn, tại hắn trên đùi thật sâu cắt ra một đầu hai thốn sâu miệng vết thương. Vệ thiên vọng bị đau phía dưới quá sợ hãi, quả nhiên không thể coi thường những này lao bất tử này. Vừa ở y mà luyện được đao khí ly thể tuyệt kỹ, thì ra là trưởng chính là nửa xích đao khí, liền lại để cho chính mình phòng vô ý để phòng nói. Trên cây đường lao thất thay thế, trong nội tâm hô to một tiếng cơ hội tốt. Hắn mãnh liệt từ phía sau trong túi quần móc ra một mực màu trắng đen giao nhau phi tiêu, hướng vệ thiên vọng bị thương đuổi hung hang vung đi. Màu trắng đen phi tiêu mang theo cấp tốc xoay tròn, phát ra chói thai tiếng rít, hóa thành một đám ố quang chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh. Vệ thiên vọng gặp cái này phi tiêu quỷ dị, không dám vô lễ, lui về sau đi. Nhưng phi tiêu trên không trung quỷ dị gặp lại, đột nhiên chuyển hướng phấp hướng hắn mặt. Lâm Lão lục thấy thế ngược lại là không có thừa cơ đổi giết tới, mà là quay người lên tây, tiếp tục kiếm qua đường thất công hướng rừng cây ở chỗ sâu trong phương hướng chạy đi. Vệ Thiên Vọng tất bị Hắc Bạch Phi Tiêu đánh trở tay không kịp, không thể tưởng được cái này Phi Tiêu vừa y mà hội biến hướng, quả nhiên là vạn phần quỷ dị, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải như tiềm điện lấy tay mà ra, trên không trung y đồ bắt lấy Phi Tiêu. Nhưng Hắc Bạch Thái Cực Tiêu vốn là đường thất công ẩn giấu tuyệt chiêu, Vệ Thiên Vọng tuy nhiên ổn chuẩn hung ác bắt được Phi Tiêu, nhưng chỉ cảm thấy khổng lồ trùng kích lực theo trên tay chuyển đến, Phi Tiêu phản phất có hoạt tính một loại, dốc sức liều mạng dây rửa lấy muốn đột phá khống chế của mình, một cô âm độc chân khí theo Tiêu tiêm đột nhập ngón tay của hắn, thẳng đến hắn trên cánh tay kinh mạch mà đi. Cái này chân khí có độc. Vệ Thiên Vọng trong mắt thanh quang lóe lên, buộc phát cửu âm chân khí rung manh vào tay phải, đem đường thất công quỷ dị này chân khí đụng phải đi ra ngoài, rốt cục thoát khỏi nguy cơ, hắn thở hổn hển lưỡng câu chửi thể, phóng nhãn phóng đi, lâm lão lục cùng đường thất công đã đi phía trước lại chạy thoát hơn trăm thước, thân ảnh tại trong rừng lúc cần lúc hiện, vờ ơ ý mà thực sự muốn chạy trốn dấu hiệu. Vệ tiên Vọng chạy đi tiếp tục đuổi đi, thâm mắng đường thất công lão bất tử kia thực không đơn giản, đều thương thành như vậy, cái kia hắc bạch thái cực tiêu còn có uy lực này, như hắn là toàn thắng trạng thái, chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể thắng hạ hai người đến. Lâm gia người nọ cũng không đơn giản một tay đao pháp lô hỏa thuần thanh đang phong tạo cực phối hợp hắn hùng hậu kéo dài chân khí quả thực gặp thần sát thần bất quá hắn cẩn thận tưởng tượng đột nhiên phát hiện lúc trước lâm giật chi đối với mình là hạ thủ lưu tình rồi lúc trước lâm giật chi một quyền kia xa xa không cho tới hôm nay lâm ra người này tùy ý một chiêu uy lực nhưng rất hiển nhiên lâm giật chi vô luận là bản thân của hắn khí chất hay là thật khí tinh thuần trình độ đều hơn xa hôm nay lâm ra người này ta hay vẫn là tự đại a vệ thiên vọng âm thầm tỉnh những nảy lao bất tử này thật sự không có một cái tốt sống chung bất quá cứu căn kết ngọn ngọn hay là hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách mới mới vừa gia nhập đệ tam trọng căn cơ đều không tính vững chắc nếu như hắn đem dịch kinh đoán cốt quyển sách tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong lâm giật chi cũng không thể nào là đối thủ của hắn rồi tam thúc tổ còn có bao lâu mới đến đường thất công ghé vào lâm lão lục trên lưng có chút híu khí vô lực đối với máy truyền tin nói ra vừa rồi cái kia một tiêu đối với hắn tiêu hao thật sự thật lớn ta cùng tam thúc tổ đã cưỡi phi cơ trực thăng xuất phát bất quá năm phút đồng hồ đi ra người bên kia chịu được đường quân lúc này thời điểm cũng sốt rồi rồi đường thất công tuy nhiên không phải của hắn ông nội nhưng từ nhỏ tiểu phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Hắn đối với Đường Thất Công cảm tình hay vẫn là rất sâu, nếu là bởi vậy lại để cho Đường Thất Công chết, Đường Quân cũng quả thực hội thương tâm gần chết. Mượn Hắc Bạch thái cực tiêu uy lực, đồng thời Lâm lão lục lại làm bị thương Vệ Thiên Vọng một điểm, hai người rốt cục thoáng kéo ra hơi có chút khoảng cách. Vệ Thiên Vọng chạy đi liền truy, rốt cục đem hai người này bước đến một bước này, hắn làm sao có thể bừng tha bọn hắn? Chương 552, Tam thúc tổ Hàng Lâm. Chương 552, Tam thúc tổ Hàng Lâm Vệ Thiên Vọng trên đùi điểm ấy thương nhìn như làm cho người ta sợ hãi, nhưng thoáng điều tức mấy hơi thở, đem khôi phục lại chân khí dùng đến chữa thương quyển sách thượng diện không cần thiết mấy hơi công phu trên đùi hắn nhìn như khủng bố miệng vết thương tiểu cầm máu lâm lão lục vốn cho là vừa rồi một đao kia không nói đem vệ thiên vọng hai chân gân mạch chém nước nhưng ít ra cũng có thể lại để cho hắn hành động bị ngăn trở người mau trở lại đầu xem đã tình huống của hắn hắn tốc độ là không phải chậm điểm lâm lão lục có đường thất công một đường chạy như điên nghĩ thầm lần này có lẽ có thể chạy thoát rồi đường thất công bên này treo rồi cùng đường quân liên lạc lập tức quay đầu lại vừa nhìn lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh thiên hắn lại truy đã tới tốc độ so vừa rồi hoàn toàn không có a. Ngươi cái kia đao có phải hay không nghĩ sẽ ta? Lâm lão lục chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi rõ ràng một đao kia đều chém ra huyết hoa đã đến a. Làm sao có thể một điểm dùng đều không có? Hắn tức giận đến trong lòng tuôn máu, tức giận mãng liên tục, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Đao này là ta phí đem hết toàn lực mới chế tạo đi ra tuyệt phẩm. Chém sắt như chém bùn. Làm sao có thể dị sắt? Đang chết, vệ thiên vọng đến cùng còn có phải là người hay không? Nhưng hắn thật không có chấm a. Đường Thất Công nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ cùng vệ thiên vọng cắn xé nhau, nhưng hắn cũng biết cái này nghi cách tiểu là đầm rống hang hổ lúc này thời điểm hắn nhất tẩn dấu hắc bạch thái cực tiêu đã khiến đi ra ngoài trong đan điển chân khí càng là dấu tuyết vứt nữa nội quy trường học phi tiêu ý nghĩa đã không lớn hơn rồi lâm lão lục đã ở do dự mà suy tư về có phải hay không dứt khoát đem đường thất công ném đi tự mình một người trốn chạy để khỏi chết được rồi nếu không là băn khoăn đến tam thúc tổ đã đến về sau phát hiện mình đem đường thất công ném nhận lấy cái chết có thể sẽ bị tam thúc tổ tự tay kết thúc lâm lão lục thực hận không thể đem thằng này ném trên mặt đất đi chính mình một lần cùng hắn cùng đi thật sự là đổ tám đời huyết môi khó khăn đợi đến lúc đường ra tam thúc tổ cái này cường viện Kết quả lại một đầu đâm vào vệ thiên vọng trong tạng ấy, hiện tại liền bảo vệ tính mạng đều thành vấn đề. Đi ra ngoài lúc nếu như hơi chút dài hơn tưởng tượng, đem Tam Thúc Tổ cũng gọi là bên trên, có hắn áp trận, hiện tại làm sao về phần này? Tam Thúc Tổ đến cùng còn có bao lâu chín có bao lâu a? Lâm Lão Lục cùng Đường Thất Công trong lòng hai người lẩm bẩm, chỉ có một câu nói kia. Bọn hắn lúc này thuần túy là đang cùng thời gian giành mạng sống, không chân chính đứng ở vệ thiên vọng trước mặt, tiếp xúc đến cái kia loại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào phong cách chiến đấu, cảm nhận được hắn đang cùng người tranh đấu lúc lánh khốc huyết tinh hung hãn, là Vĩnh Viễn cũng không thể lĩnh hội tới thẳng này đã sợ hiện tại hai người ngược lại là rốt cuộc biết rồi nhưng cũng đã đã chậm thời gian một chút đi qua vệ thiên vọng lại một lần đuổi theo hai người lâm lão lục bất đắc dĩ phía dưới đành phải lại đem đường thất công hướng trên cây ném đi quay đầu lại vung đao cùng vệ thiên vọng chiến thời gian trôi qua hồi lâu vệ thiên vọng chân khí theo đánh đánh ngừng ngừng ngược lại là một mực duy trì tại ba bốn thành bộ dạng đến bây giờ còn hơi có gia tăng khôi phục đã đến năm thành có thể lâm lão lục sở tu luyện lâm gia nội công căn bản không thể cùng cửu âm chân kinh giống nhau mà nói đến bây giờ chân khí của hắn tiếp tục không ngừng tiêu hao đã chỉ có toàn thịnh thời kỳ một phần ba rồi này tiêu so sánh phía chi co toan thinh thoi ky mot phan roi nay tieu so sanh phia duoi Vệ Thiên vọng rốt cục chiếm được thượng phòng. Đối mặt Lâm Lão Lục nhìn như uy mãnh bổ ngang, hắn phát sau mà đến trước, dụng trường tại trên thân đao hung hăng vỗ, suýt nữa đem trường đao đánh tới Lâm Lão Lục rời tay. Tiện tay hắn bắt lấy chục bánh xe biến tốc, một cái bên cánh bước, gần sát Lâm Lão Lục trước người, bảy tay trái sử xuất tồi tâm trường, như thiểm điện vô vào Lâm Lão Lục trước ngực. Tồi tâm trường ám kình lập tức xâm nhập Lâm Lão Lục trong cơ thể, tại hắn ngũ tạng lục phủ tứ lước, cũng tấn mãnh đánh, đánh về phía lòng của hắn vội. Bị một trường này đánh cho cực kỳ chặt chẽ, Lâm Lão Lục một bên phun huyết một bên rút đao sau này của lui, hung mạnh ám kình tại trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư nếu không là hắn cũng kịp thời điều động chân khí chống lại lần này thật sự là suýt nữa đã muốn cái mạng giả của hắn lần này đường thất công là một chút dùng cũng không có phát ra nổi hắn tại một bên ném ra phi tiêu vừa rồi không có đặc hiệu tốc độ phi hành lại chậm góc độ cũng không tính xào trá trong đó ẩn chứa chân khí cũng không dồi dào vệ tiên vọng một tay hời hợt sử xuất tay vung năm dây cung liền đem đường thất công bản lĩnh triệt để phế bỏ lâm lão lục chịu đựng đường thất công thất kinh hô theo sau đó xoay người tiểu muốn chạy lâm lão lục không có ném hắn chính hắn ngược lại là lâm trận bỏ chạy rồi lâm lão lục bị hắn cử động này tức giận đến giận sôi lên một bên ra sức chống cự trong cơ thể tứ lớp thắng kỉnh một bên ở phía sau thống mạ liên tục đường lao thất ta chạy không nổi rồi người cái này vừa chạy cái kia hai người chúng ta đều phải chết càng là chiến đến đằng sau lâm lão lục lại càng là kinh hồn tăng đảm lâm nhược thanh đến cùng sinh ra cái gì kiểu loại yêu nghiệt nhi từ a đường thất công lâm trận bỏ chạy càng làm cho hắn phẫn nộ không thôi mình nếu là mặc kệ hắn đã sớm chạy trốn không thấy bóng rắn rồi hiện tại đến sống chết trước mắt thằng này vợ ơ ý mà vứt bỏ chính mình mặc kệ đường thất công dưới chân không ngừng trả lời yên tâm đi người cũng là lâm gia nhân hắn sẽ không giết người ta đi trước một bước lâm lão lục lại phun ra một búng máu lâm gia nhân tựu không giết sao hắn bộ dạng như vậy giống như là muốn thả ta một con đường sống sao ồ kỳ quái hắn thực không giết ta truy đường thất công đi vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác không có ý định xen vào nữa lâm lão lục rồi theo bên cạnh hắn phi tóc lướt qua thẳng đến đường thất công mà đi đã bị hắn tồi tâm trưởng thật sự đánh trúng lồng ngực lâm lão lục lúc này thoạt nhìn khá tốt nhưng đây chẳng qua là trước khi chết hồi quan phản chiếu mà thôi lâm lão lục nguyên lai like gọi này danh đầu chờ việc này đã qua tự hỏi một chút mẫu thân cái này lâm lão lục đến cùng là người giá sao vậy lại nhìn xuống một bước xe đối người của hắn hái lấy vật gì biện pháp chỉ là hiện tại hắn đã là cái người chết rồi không cần xen vào nữa hắn đã muốn giết vậy thì được chạm thảo trừ căn truy đường thất công gặp vệ thiên vọng thực đuổi theo đường thất công đi lâm lão lục thân thể mềm mũn dứt khoát ngay tại chỗ bắt đầu tịnh tọa thầm nghĩ cái này cái gì ám kỉnh như thế nào khó chơi như vậy đáng chết thằng này thực buông tha lâm lão lục rồi đường thất công bay đầu lại ngắm nhìn chỉ sợ tới mức sợ đến vỡ mật đúng vào lúc này đỉnh núi rốt cuộc chuyển đến phi cơ trực thăng thanh âm, đèn pha thẳng tắp phóng tới Truy trên mặt đất vệ thiên vọng cùng đường thất công tiểu chiếu vào, lúc này vệ thiên vọng khoảng cách đường thất công phía sau lưng không cao hơn 10m rồi. Đường thất công nhấc tay cao gọi, "Tam thúc tổ cứu mạng." Lập tức cứu tinh ngay tại trước mắt, hắn vừa y mà lại bộc phát ra tiềm lực, tốc độ lần nữa tăng lên, thoáng chậm lại vệ thiên vọng kéo khoảng cách gần tốc độ. Bên này vệ thiên vọng bị phi cơ trực thăng chiếu vào, vô ý thức mắt lẻ hướng giữa không trung chơ chó nhìn. Tuy nhiên bởi vì ngọn đèn mu nhân, lại để cho thoáng nhin tuy nhien rất đen nguyên nhan thấy rõ trên phi cơ trực thăng tình huống. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy tối tăm trong một đạo ánh mắt lợi hại đang từ trên phi cơ trực thăng kia nhìn xuống đến, đâm tại chính mình trên mặt đối phương ánh mắt như thực chất phản phất có thể đâm thấu hát cá một loại sắc bén giống như lao mang theo kinh người sắc khí vệ thiên vọng toàn thân nổi ra gà bỗng nhiên bạo lên cho đến tận này hắn chưa bao giờ tại người nào đó trên người cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp cảm giác đối phương tuy nhiên chưa ra tay nhưng vệ thiên vọng dĩ nhiên đã bị uy hiếp của hắn người này thật sự hảo cường chỉ là một tia ánh mắt liền lăng lệ ác liệt đến cái này trình độ tuyệt không tầm thường cao thủ có thể so sánh thậm chí so với lúc trước lâm giật chi thậm chí lâm thường thắng còn mạnh hơn bản thân võ đạo cảnh giới cực cao vệ thiên vọng lòng dạ biết rõ chỉ có đối phương chân khí vô cùng hùng hậu mới có thể có được như thế uy thế kinh người không có chứng kiến người của hắn càng không có cùng ánh mắt của hắn trực tiếp tương đối nhưng cũng đã đủ cường thế đối mặt cao thủ như thế một tên cũng không để lại thần muốn vạn kiếp bất phục Vệ thiên vọng không khỏi suy tư hiện tại đến ngọn nguồn làm sao bây giờ nếu như lập tức đuổi rét bông tha cho phía trước đường tất công như vậy chính mình liền có thể tại đối phương ra chiêu phía trước nhanh chóng thoát đi nhưng bọn họ tự vấn lỏng như vậy thu tay lại có thể cam tâm sao nhớ tới đường ra hùng hồ người đường quân dây dưa không ngớt, làm hại chính mình rõ ràng cũng đã bước vào dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng lại như cũng chậm chạp không cách nào vào kinh cho mẫu thân chữa bệnh đường ra áp dụng mỗi một lần hành động không khỏi là rút tuổi dưới đáy nổi giống như hung tàn cho hàn khinh ngữ hạ độc trộm la thị chế cắn kỹ thuật trọng thương vũ tung bọn người an toàn lưu chi sương tánh mạng lại đến lần này ra tay ý đồ bắt lưu chi sương ý đồ đem chính mình tiến cử bọn hắn bấy giờ cái này không có chỗ nào mà không phải là muốn chết sát chiêu đường ra sở tác sở vi tự hoàn toàn không có cho hắn sat chieu đuong gia so tac đường rút lui nếu như hôm nay bó tay bó chân buông tha đường tấn công như vậy việc này tuyệt không hiểu do khả năng bọn hắn sẽ như giỏi trong xương đồng dạng một lần lại một lần lợi dụng bọn hắn khổng lồ thế lực đến cho mình tìm phiền toái song vương ở giữa cửu hận lạ như thế cực nóng tuyệt không cái gì hòa hoãn khả năng thậm chí lúc này đây đều phái ra cao thủ như vậy không xuất ra dự kiến đây nhất định tiêu là trong truyền thuyết tộc giả rồi dưới sao kia một lần đâu rồi thằng nếu bọn họ trực tiếp phái ra ba cái tộc lao đến đâu rồi cái kia chính mình lại đương như thế nào vệ tiên vọng rõ ràng biết rõ mình cùng đường ra bất động bọn hắn thế lực khổng lồ bị chết khỏi người mà chính mình cho đến tận này tựu một chút như vậy cơ nghiệp, tổn thất mất bất cứ người nào đối với chính mình đều là đau đứng người, thậm chí mình ở đường ra bóng mờ bao phủ phía dưới, tùy thời đều có tánh mạng mà lo lắng. Cho dù phía trước lợi dụng tình thần mắt sáng dịch cách điều chế âm đường ra một cái, tại sau đó trong vài năm, theo thời gian trôi qua, đường ra tuyệt đối muốn trả giá thương ngân động cốt một cái giá lớn, nhưng bọn hắn vũ lực giá trị cũng sẽ không có chút nào hao tổn. Cho nên, Vệ Thiên vọng hung hăng sở quyền, trong nội tâm một phát hung ác, muốn một lần vứt phá suốt đời nhà nhã, biện pháp duy nhất, đúng là tại đường gia thuong ngan đong cot mot cai gia lon nhung bon han vu luc gia tri cung se khong co chut nao hao ton cho nen ve thien vong hung hang so quyen trong noi tam mot phat hung ac muon mot lan vat va suot đoi nha nha bien phap duy nhat đung la tai đuong gia toc lao trước mặt, đem đường thất công cái này đều là cao thủ lão già kia giết chết các ngươi dám tới giết ta, ta tựu dám đảm đương lấy ngươi mặt giết ngươi đường ra người. Ta chính là muốn nhìn, các ngươi có thể hay không ngăn được ta. các ngươi có bao nhiêu người có thể cho ta giết, chết đường lưng, phế đi đường ngũ, lại chết vai sẹo nam cùng sâu chân mắt, còn chết đường liễu. các ngươi cũng bất giác được đau nhức. như vậy hôm nay, ta tựu thử lại lần nữa, cho các ngươi lại chết một người đường thất công. ta nhìn ngươi đường ra dám cùng ta dây dưa đến khi nào. các ngươi nhiều người, ta chỉ thấy một cái giết một cái, giết đến các ngươi sợ một khi trong nội tâm làm ra quyết định vệ thiên vọng bộ pháp liền nhanh hơn một phần hắn không hề đi lưu ý phi cơ trực thăng tình huống ngược lại là nhanh hơn bộ pháp tại đèn pha chiếu rọi xuống hóa thành một đạo đen pha chieu doi xuong hoa thanh mot đao đen ki quang ảnh bay nào hướng đường thất công phía sau lưng đúng vào lúc này thiên không truyền đến một tiếng lão giả hừ lạnh đầy tớ nhỏ ngươi dám hiện tại đào tẩu ngươi còn hiểu được mạng sống chờ ta xuống ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chương 553, trăm năm chương năm trăm năm vệ thiên vọng bất vi sở động đi lại kiên định càng ngày càng tới gần phía trước đường thất công Đường Thất Công gặp Tam Thúc Tổ đã đến vệ Thiên Vọng và Im mà đều không cảm thấy sợ hãi, lại bị hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía sau lưng, phản phất một bà đao nhọn tại quét trên lưng mình thịt đồng dạng, lại truyền đến như tê liệt đau đớn, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Trong đầu hắn nổi lên cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hôm nay ta thật sự phải chết ở chỗ này rồi hả? Chết ở Tam Thúc Tổ không coi vào đâu, điều đó không có khả năng, ta không cam lòng. A a a a a, Đường Thất Công điên cuồng gầm thét, tại trong rừng cây mất mạng đi phía trước chết chạy mà đi, phía sau vệ Thiên Vọng ác ma giống như thân hình càng ép càng tiến, trên người thanh khí bắt đầu khởi động hắn dĩ nhiên đem trong cơ thể cửu âm chân khí vận chuyển tới cực hạng dưới chân tại trong rừng đống bùn nhao bên trên điểm nhẹ nhưng tốc độ lại càng thêm nhanh xa hành ly phiên mặc dù không phải am hiểu đi vội khinh thân công pháp nhưng hôm nay tại dưới hoàn cảnh này bị vệ thiên vọng xử sắp xuất hiện đến quả nhiên là lộ ra vô cùng linh động nhẹ nhàng linh hoạt gọi người không thể nắm lấy không trung đường ra tam thúc thấy thế trong nội tâm tức giận khó nói lên lời đã đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm đều không người nào dám ở trước mặt mình như thế làm càn cho dù lâm gia gia chủ lâm thường thắng đứng ở trước mặt mình cũng muốn cung kính hô một tiếng tiền bối nguyên một cái lâm gia nghiện trùng dựa vào cái gì dám ngỗ nghịch ý của ta. Đường ra Tam thúc tổ cực nhỏ rời núi, nhưng mỗi một lần rời núi, không khỏi là một tay định giang sơn, lại chưa từng gặp qua loại này cả gan làm loạn người trẻ tuổi. Hắn vốn tưởng rằng Đường Thất Công còn có thể nhiều hơn nữa kiên trì thoảng một phát, nhưng nhìn kỹ lại, lại bị Vệ Thiên vọng tốc độ kinh người hú đến, cứ như vậy xem ra, tại phi cơ trục thăng rơi xuống trước khi đi, Đường Thất Công sẽ bị đuổi theo a, hắn một bên thầm mắng Đường Thất Công thật sự là phế vật, một bà tuổi rồi, lại bị một người 20 tuổi tiểu tuổi trẻ đuổi giết được chật vật như thế, một bên theo trong tay áo móc ra bà con thật nhỏ tràn ngập gai nhọn thoát viên cầu, ngón tay. Liên đạn. Ba khỏa tiểu cầu mang theo đường vòng cung bay nhào hướng dưới mặt đất vệ thiên vọng phía trước. Phi cơ trực thăng Y nguyên tại tại m mở không trùng, Đường Gia Tam thúc bản gốc không muốn cách xa như vậy tiêu phân tiêu, trong một khoảng cách xa muốn cam đoan phi tiêu đi lực, hắn phải tiêu hao thêm nữa chân khí, cho hắn diên tọa kéo dài bất lợi. Nhưng sự tình phát khẩn cấp, Đường Gia Tam thúc tổ không có thứ hai lựa chọn, chỉ phải như thế. Hừ, bảo nguyên đến thử ta bạo vũ Lê Hoa hương vị, muốn chết. Tam thúc tổ mặt hiệu được nói, đây chính là hắn lúc tuổi còn trẻ chiêu bài tuyệt kỹ, xưa nay không hướng mà bất lợi. Cung tồn tại trên phi cơ trực thăng đường quân tắc thì vội vàng mông nửa nói tam thúc tổ thần công cái thế vệ thiên vọng hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể kế tiếp một màn chấn kinh hai người này ánh mắt ba khỏa tiểu cầu xuống đánh tới nếu không phải phát sinh vấn đề hội vừa vặn rơi vào trong khi đi vội vệ thiên vọng phía trước một em mở dựa theo đường ra tam thúc tổ nghĩ cách vệ thiên vọng sẽ lập tức bị cái này ba khỏa tiểu cầu bạo tán ra vô số tiểu châm đánh trở tay không kịp mà hắn chỉ cần chúng dù là chỉ có một cây trầm cũng tuyệt đối sẽ bị thượng diện mánh độc tại chỗ hạ độc chết nhưng hắn thật sự quá coi thường toàn lực tập trung chú ý vệ thiên vọng năng lực từ lúc phi cơ trực thăng xuất hiện thời điểm Vệ thiên vọng nhìn như tập trung tinh thần chỉ lo giết phía trước đường thất công, nhưng kỳ thật hơn phân nửa chú ý lực đều ở lại trên phi cơ trực thăng mặt. Tuy nhiên ba khỏa tiểu cầu trên không trung phi hành thời điểm, thuận lợi tránh khỏi đèn pha ngọn đèn, nhưng y nguyên trên không trung kéo lê ba đạo rất nhỏ bóng đen. Người bình thường khẳng định lưu ý không đến điểm ấy thật nhỏ phiền thoái, nhưng vệ thiên vọng đã có tinh thần lực bao phủ quanh người 10M phương viên, ba khỏa tiểu cầu vừa tiếp cận hắn trước người, quanh nguoi em liền nhạy cảm phát giác được van đe Sa hành ly phiên chính là vô cùng linh động khinh thân công pháp chỉ thấy hắn bay bổng dưới chân một điểm liền nghiêng nghiêng bay về phía một bên mà không phải dựa theo đường ra tam thúc tổ chờ mong như vậy thẳng đi đi qua một đầu đụng vào bạo vũ lê hoa cầu phạm vi công kích ở bên trong đáng chết hắn như thế nào phát hiện đường ra tam thúc tổ cùng đường quân thấy thế đều dẫn đến sở quyền vệ thiên vọng biến đổi hướng bọn hắn đã biết rõ không xong rồi đương bạo vũ lê hoa cầu rốt cục lúc rơi xuống đất vệ thiên vọng cùng ba khỏa tiểu cầu dĩ nhiên kéo ra vượt qua năm mét khoảng cách theo ba tiếng bạo tiếng vang đồng thời phát ra vô số mảnh như bộ lồng tiểu châm theo mặt đất chảy ra mà ra rơi vài hướng bốn phương tạm hướng, có thể nói toàn bộ phương vị không góc chết bao trùm. Nếu như vệ thiên vọng khoảng cách tới gần, không chừng thật muốn gặp nói. Nhưng hiện tại nha, khoảng cách một xa, cái này ghi giống như khủng bố ngưu mau tế châm liền không có lớn như vậy uy hiếp, đợi bay đến vệ thiên vọng trước người thời điểm, vô luận là tốc độ hay vẫn là mật độ, đều không lớn bằng lúc trước. Vệ thiên vọng hai tay tìm cái chỉnh tròn, phi như kình sử xuất, mang theo đánh tới châm nhỏ nhau nhau biến hướng. Chỉ là hắn bên này cũng ra chút ngoài ý muốn, chiếu bản ý của hắn, đương nhiên là muốn đem châm nhỏ mang hướng tiền phương đường thất công, nhưng đường thất công lại biết được tam thúc tổ đích thủ đoạn sớm tiểu thân thể lóe lên trốn đến một thân cây về sau khiến cái này tiệu châm đều bắn tới trên cành cây cái này cây chính vị tại tiểu cầu bộc phát vị trí cùng hắn tầm đó đường thất công lúc này tuy nhiên chật vật nhưng dù sao cũng là cao thủ nghe âm thanh mà biết vị trí lại nhanh chóng ẩn nút bổn sự vẫn phải có bất quá đường thất công biến đổi hướng lại cho vệ thiên vọng kéo khoảng cách gần thời gian lại lần nữa đem khoảng cách thu nhỏ lại đến chỉ có năm mét giữa co 5 met giua khong trung đường ra tam thúc tổ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn kiến thức cực lớn không phải nhìn không ra vệ thiên vọng một chiêu này muôn đạo chỉ là hắn cũng không có ngờ tới Tại võ đạo xuống dốc hôm nay, thậm chí có người có thể đem chân khí phóng ra ngoài sử xuất hiệu quả như thế đến. Kẻ này quá mức đáng sợ a. Đường thất công, Chịu chết đi. Vệ Thiên Vọng tránh đi bạo vũ Lê Hoa về sau, biết không có thể lại kéo, mãnh liệt bộ phát tốc độ, rốt cục lấn đến gần đến khoảng cách Đường thất công chỉ có hai em mở vị trí, chỉ thiếu một ít, có thể tại hắn phía sau lưng đánh lên một cái tồi tâm trưởng rồi. Lúc này thời điểm Đường Gia Tam thúc bản gốc muốn tiếp tục ăn tiêu, lại phát hiện Vệ Thiên Vọng lần này đã có phòng bị, tại trong khi đi vội vờ ơ mà xào rượu lợi dụng rừng cây che đậy thân hình, thân hình của hắn vốn là linh động dị thường kết hợp với hắn vừa rồi chiêu đó kỳ quái chân khí phóng ra ngoài công phu chính mình căn bản không có khả năng đánh trúng hắn rơi vào đường cùng đường ra tam thúc tổ theo trên phi cơ trực thăng bay lên trời cách cách m mở độ cao tiểu hướng mặt đất đánh tới trong miệng hô vệ thiên vọng hiện tại ngươi đi ta tha cho ngươi một mạng ngươi nếu là giết hắn đi ta đường ra cùng ngươi không chết không nớt bên này vệ thiên vọng bạn không muốn đáp hắn nhưng suy tư một hồi lại cảm thấy nói chút gì đó càng có thể đạt tới mục đích liền cất cao giọng nói lao ra kia ngươi cho rằng ta ngốc sao thả hắn các ngươi tựu cũng không tìm ta gây phiên phức rồi hả hôm nay ta nếu không giết hắn các người đường ra chỉ biết đường ta dễ khi dễ như vậy ta cho người biết hôm nay ta tất sát hắn các người đường ra muốn cùng ta không chết không nớt vậy thì phóng ngựa tới ta ngược lại muốn nhìn các người đường ra có bao nhiêu cái đường thất công đủ ta giết này lão bất tử ngươi lưu không được ta đã cùng ta là địch ta đây liền trở thành các người đường ra tất cả mọi người ác mộng cho các ngươi cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an cho các ngươi sống ở trong sự sợ hãi đến a ta chờ đám các ngươi đến cùng ta không chết không nớt A. đường thất công xuống địa ngục đi thôi Nghe được sau lưng chân khí cổ đảng thanh âm càng thêm mãnh liệt, Đường Thất Công quay đầu lại vừa nhìn, chính chứng kiến vệ thiên vọng mãnh liệt giẫm mạnh mặt đất, đàng không bắn lên, chiếu vào chính mình mãnh liệt phốc mà đến. Ý Nhi nguyên rơi vào giữa không trung đường ra tam thúc tổ khóe mắt, từ phía sau lưng móc ra một thanh trường nửa xích hứa màu bạc tiểu nỏ, hung hồn chân khí cổ đảng, trong hư không phát ra một tiếng bạo tiếng vang, màu bạc tiểu nỏ bên trên đen kịt tên nỏ hắc quang loại lên, vô thanh vô tức nhưng lại tấn mãnh tuyệt luân lao thẳng tới vệ thiên vọng phía sau lưng. A! Không. Bên này kình phong hướng về phía phía sau lưng mà đến, Đường Thất Công biết rõ cũng không quay đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Liệt dừng bước lại xoay người lại, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian đảo ám khí rồi, Mạnh Liệt song trường gỗ hai tay song trường trở nên nước sơn đen như mực, chớ xem thường người. Thiếp ta độc trường. Thanh hôi chân khí lập tức bao trùm song trường của hắn, đối với trước mặt mà đến Vệ Thiên vọng tồi tâm trường tự đi. Vệ Thiên vọng một nửa chú ý lực lưu ở hậu phương, hắn sớm đã nhìn thấy đường ra tam thúc tổ móc ra màu bạc tiểu nỏ, biết rõ lúc này mình cũng là nguy tại sống tối, nếu như không tránh khai, cái này tiểu nỏ bắn ra tên nỏ tất nhiên thẳng tắp hướng phía chính mình phía sau lưng mà đến. Nhưng nếu là lần này tránh được, Chờ đường ra tam thúc tổ rơi xuống mặt đất, cái kia chính mình thật sự giết không được Đường Thất Công rồi. Nhưng thế cục càng là nguy cơ, Vệ Thiên Vọng liền càng là không nhẫn mệnh. Ta chính là muốn tại trước mặt ngươi giết hắn đi, ai cũng ngăn cản không được ta. Đối mặt Đường Thất Công sắp chết phản công đốc trưởng, Vệ Thiên Vọng thân hình quỷ dị trôi xuống. Đường Thất Công tại đây lập tức phản phát sinh ra một điểm ảo giác, chẳng biết tại sao, lúc này Vệ Thiên Vọng thoạt nhìn càng thấp một điểm rồi hả. Trong đầu hắn mãnh liệt nổi lên cái đầu năm, chẳng lẽ cái kia tên hề mặt nạ chính là hắn. Hắn không có chết. Chơi ạ. Hắn, hắn là. Đường Thất Công lên tiếng định đại kêu đi ra nhưng lúc này thời điểm vệ thiên vọng dĩ nhiên lợi dụng thu cân xúc cốt pháp cùng xà hành ly phiên phối hợp theo đường thất công một đôi độc trưởng phía dưới lấn đi vào một cái tồi tâm trưởng nhìn như hơi hận nhưng kỳ thực nặng như thiên quân vô vào hắn bên trái ngực. đường thất công sau này ngửa mặt lên trời cục, vệ thiên vọng bên này lập tức quay người trở lại cái tiêu đen kịt tên nỏ chính trước mặt mà đến đường ra tam thúc tổ lúc này tập trung tinh thần muốn giết vệ thiên vọng tự nhiên không biết chỉ có cái này một chi tên nỏ tên nỏ vừa bắn đi ra hắn liền ném đi một bạc tiểu nỏ liên tiếp ném ra vô số độc tiêu từ trên xuống dưới khóa chết vệ thiên vọng trốn chạy để khỏi chết phương hướng hoặc là ngươi phải đón đỡ của ta tên nỏ hoặc là ngươi phải ít nhất tại ta mấy chi phi tiêu hạ nốt hận, hoặc là ngươi tiểu thành thành thật thật bỏ quên giết đường tiểu thất, lại dùng đường phương thức chết trong tay ta. Đường ra tam thúc tổ đối với thủ pháp của mình cực có lòng tin, công lực của hắn thâm hậu, hơn nữa trong tay ám khí đều là đường ra cao cấp nhất tác phẩm, bắn đi ra huy lực tuyệt không phải đường thất công loại bọn tiểu bối này có thể so sánh. Vệ Thiên Vọng ngươi nếu là lại dám khinh thị ta, lần này tựu cho ngươi chịu không nổi. Nếu như ngươi còn muốn giết đường tiểu thất, ngươi không thể dùng ngươi vừa rồi chiêu đó quỷ dị khinh thân công pháp né tránh rồi. chịu chết đi. Vệ Thiên Vọng quay mắt về phía tấn manh tuyệt luân tiên nỏ. Còn có đường ra tam thúc tổ mặt khác đáng sợ phi tiêu, sau này nhanh chóng tối lui, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi thầm, tiêu không xong, cái này về sau lão giả chết tiệt tự hoàn toàn chính xác phi phạm, trong một khẩn cấp dưới tình huống bắn ra đến phi tiêu, vừa a y mã cũng cực kỳ quỷ dị cùng khó có thể cân nhắc, tốc độ càng là nhanh được kinh người. Tránh không được rồi. Chính như đường ra tam thúc tổ suy nghĩ, lúc này vệ thiên vọng trong lòng có chỉ có hai lựa chọn. Hắn không chút do dự, đã muốn cho đường ra tuyệt vọng, ta đây liền rách ngươi cường thế nhất đích thủ đoạn. Chương 550 từ, vệ thiên vọng chân diện ngủ trong 554, Vệ Thiên vọng chân diện mục quay mắt về phía 4m có hơn tên nọ, Vệ Thiên vọng mãnh liệt một đứng trung bình tấn, một bên tay phải ngón tay lên đạn, liên tục hai đạo điểm huyết quyển sách chân khí bắn ra, chính đánh thẳng tại bay xéo xuống nọ trên tên. Tên nọ phát ra rất nhỏ hai tiếng thanh âm, điểm huyết quyển sách chân khí không có thể khiến nó biến hướng, nhưng lại hơi chút kéo dài cách nó xông về phía trước thế, lúc này thời điểm nạng khoảng cách Vệ Thiên vọng đã chỉ có 2m rồi. Tuổi tâm trưởng, lại một lần nữa cách không đánh ra tuổi tâm trưởng, tràn chân khí theo hắn tay phải phún dũng mà ra, ẩn ẩn một đoàn thanh khí cùng tên nọ lần nữa chạm vào nhau. Tên nọ phảng phát xuyên thấu bố cách giống như có chút đoán một cái, tiếp tục đi phía trước bay tới, tốc độ lại giảm ba phần. Lúc này vệ thiên vọng hai tay sớm đã ở trước ngực vỗ tay, mở ra đến một cỗ hình tròn phi nhũ kình chân khí lại một lần thành hình, song trưởng đẩy ngang mà ra, phi nhũ kình chân khí tại phía trước một em mở chỗ lần nữa đem tên nọ lôi cuốn đi vào. Lúc này đây tên nọ phá vỡ phi nhũ kình chân khí độ khó càng lớn, tốc độ lại giảm ba phần. Bên này vừa dứt địa đường ra tam thúc tổ nhìn thấy vệ thiên vọng cái này liên tiếp tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, quá sợ hãi, thầm nghĩ thằng này đến cùng tu luyện công phu gì thế chân khí thật không ngờ tinh thần đánh đi ra ly thể khoảng cách xa như vậy rõ ràng cũng có bực này đi lực kinh mạch của hắn lại rộng lớn bao nhiêu trong thời gian ngắn ngủi như thế như vậy ra chiều ngươi sẽ không sợ kinh mạch không chịu nổi cạn sạch phải sao càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là trải qua như thế trường thời gian đánh lâu vệ thiên vọng lại vẫn có như vậy rồi rào chân khí hắn ngược lại là đoán được không rời mười vệ thiên vọng lúc này quanh thân kinh mạch đều chuyển đến như tê liệt đau đớn bất quá may mắn trải qua lần trước tại nghiên cứu căn cứ nổ lớn về sau trong cơ thể hắn kinh mạch càng mạnh hơn nữa một phần ngược lại là miễn cưỡng tiếp nhận được rồi đồng thời dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền khôi phục năng lực đương thời vô địch đoạn đường này trên xuống vệ thiên vọng chân khí trong cơ thể thoi vo đich đoan đuong nay chien mực đều duy trì tại tiếp cận 5 tầng tiêu chuẩn cuối cùng một trưởng muốn bắt đường thất công đánh mạng tối tâm trưởng đối với hắn mà nói căn bản không tính tiêu hao hiện tại đối mặt cái này tên nọ vệ thiên vọng mới tính toán thật sự sự xuất giữ nhà bổn sự hắn đem còn lại 5 tầng chân khí chia ra làm năm tầng thứ nhất dùng tại hai ngón tay điểm huyệt quyển sách bên trên tầng thứ hai dùng tại một cái chính thức ly thể tối tâm trưởng bên trên tầng thứ ba thì là phi nhũ kình đánh đi ra ngoài viên cầu vệ phần tầng thứ tư tự là vệ thiên vọng một chiêu cuối cùng. Đại phục ma quyền. Đây là hôm nay vệ thiên vọng lần thứ hai sử xuất đại phục ma quyền, nhưng mỗi một lần đều phát ra nội rất quan trọng yếu tác dụng, đúng là nghiệm chứng một cái đạo lý, công phu không tại tu luyện trước sau cùng nó bản thân cao thâm hay không. Quan trọng nhất là tại chính xác thời gian, sử xuất chính xác chiêu thức. Hắn tay phải thiết quyền bên trên lõa thanh quang, khớp xương bạo tiếng vang đồng thời, vô luận là nắm tay phải bên trên làn da hay vẫn là cơ bắp, thậm chí có cách đều được đến mức tận cùng cường hóa, chính như hắn lúc trước một quyền đập nát bẹn miêu lục đồng dạng, mang theo thanh quang nằm đấm, cùng trước mặt mà đến tên nọ trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Đường gia Tam Thúc tổ rốt vào trong tên nọ bên trên chân khí cũng đồng thời bộc phát, cùng Vệ Thiên vọng trong một quyền này chân khí dốc sức liệu mạng đối kháng lấy, ngay tại lúc đó, mặt khắc Tam Thúc tổ ném ra phi tiêu tắc thì theo Vệ Thiên vọng bên cạnh thân sẽ qua, toàn bộ bộ là không. Hắn vừa ơ ý mà, thật sự lựa chọn đón đỡ của ta phá hồn nọ. Đường ra Tam Thúc tổ trong lúc nhất thời lại bị sợ ngây người, hắn rõ ràng còn kế tiếp rồi. Nếu là hắn cùng với Vệ Thiên vọng chính diện đối chưởng, so đấu chân khí, Vệ Thiên đoi truong so đau tự nhiên thua không nghi ngờ. Nhưng hắn cái này phá hồn nọ ở bên trong bất quá là hắn quan chú trong đó chân khí, tại quan chu trong quá trình dĩ nhiên là có tổn thất trong một khoảng cách giải phi hành trong lại có hao tổn cùng không ngừng giật tán tại tới gần vệ thiên vọng phía trước lại bị hắn tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn liên tiếp tiêu hao đến bây giờ chính thức vọt tới vệ thiên vọng trước mặt lúc dĩ nhiên lại mà suy ba mà kiệt theo bành một tiếng bạo tiếng vang cái này đen kịt tên nọ rốt cục bị vệ thiên vọng một quyền đánh cho ngược lại bay tới đường ra tam thúc tổ có chút một bên thân tránh đi giết trở lại tên nọ ngơ ngác nhìn xem vệ thiên vọng quay người đầu nhập trong bóng tối thân ảnh của hắn mấy cái lên xuống tiểu biến mất không thấy gì nữa Tốc độ so với trước ý nguyên chậm chút ít, nhưng tam thúc tổ căn bản cũng không có truy ý định, tiểu tử này quá mức trân trượt, tập trung tinh thần muốn chạy trốn, mình ở cái này trong rừng rất khó khăn đánh trúng hắn, hắn có thể tránh né công sự che chắn thật sự quá nhiều. Qua trong chốc lát hắn lại khôi phục chút ít chân khí, ta thì càng đuổi không kịp rồi. Tam thúc tổ khẽ khẽ thở dài, quay đầu nhìn thấy bắn ở bên cạnh trên tảng đá đâm đi vào tên nỏ, đem hắn rút ra, tập trung nhìn vào, không khỏi một ngụm lao huyết ngăn ở ngực. Tên nỏ lưỡi dao sắc bén bên trên chính dính một đám vết máu, là vệ thiên vọng huyết. Tức chết ta rồi. vợ ý mà đã đâm rách da của hắn hắn vừa rồi đó là nọ mạnh hết đạ à, chúng của ta độc làm sao có thể lấy được chỗ tốt đi ta vừa rồi nếu đội theo chỉ cần bổ khuyết thêm một cái cái khắc độc hắn nhất định phải chết ta ta cái kia độc phát tắc cực nhanh một năm làm toàn thân đau đớn khó nhịn người bình thường chờ lập tức sẽ gặp tươi sống đau chết võ giả có lẽ sẽ không bị đau chết nhưng tuyệt đối cũng là đầy đất lăn qua lăn lại không hề chiến lực, duy nhất chỗ thiếu hụt tiểu là không thể trí mạng khiên qua một lớp về sau liền không có hiệu quả hiện tại hắn vợ ơ mà có thể chịu đựng được chỉ cần hắn sống quá trong khoảng thời gian này quay đầu lại là có thể đem tính mạng bảo chủ rồi đáng hận a ta nếu là bổ khuyết thêm một loại độc, hai bút cùng vẽ, vệ thiên vọng tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ta, ta thật sự là đường ra tam thúc tổ trong nội tâm buồn giận có bình, chính mình vừa im mà bỏ lỡ tốt như vậy đánh chết vệ thiên vọng cơ hội, đáng giận, vệ thiên vọng thằng này rốt cuộc là người hay vẫn là quỷ, chúng cái này mánh độc vừa im mà một điểm dấu hiệu cũng nhìn không ra, ý chí của hắn lực là làm bằng sắt đấy sao? hay là hắn người này căn bản cũng không có cảm nhận sâu sắc? nếu như vừa rồi hắn hơi chút lảo đảo thoáng một phát, cũng bị ta nhìn ra dị thường đã đến, ta thụi đuổi theo mau rồi. nhưng vì cái gì? Rõ ràng đều chúng có thể đem người bình thường tươi sống đau chết kịch độc, hắn rõ ràng tí xíu dị thường đều không có. Ta đường ra, đến cùng treo chọc hơn một cái địch nhân đáng sợ. Đường con đến cùng có nghĩ tới hay không, vệ thiên vọng cái này lâm ra khí tử, rất có thể trở thành so toàn bộ lâm ra đáng sợ hơn tồn tại. Hốn đàn. Không chết không ngất. Chúng ta thật sự muốn cùng hắn không chết không ngất sao? Hiện tại hắn mới 20 tuổi, lại có thể theo trong tay của ta đào tẩu, như vậy chờ tiếp qua 10 năm, lại đường như thế nào? hơn nữa thằng này không thể so với gia tộc khác thế lực hắn vô khiên vô quải a vừa rồi hắn rõ ràng có thể lao tẩu nhưng hắn vẫn không có làm như vậy thằng này là cái đối với chính mình cũng không có so hưng hát người đối với chính mình cũng có thể tuyệt tình như thế như vậy đối với những người khác đâu phía trước trong gia tộc có tin tức nói vệ thiên vọng người này trọng tình trọng nghĩa nhưng sự thật thực là thế này phải không tư lúc này đây vợ y mà cũng làm cho lưu chi sương đi ra đương ngồi nhử vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ví dụ như ta cũng đi ra cho dù chính hắn chạy thoát nhưng lưu chi sương nàng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ lần này hắn có thể ở chỗ này chặn giết, nói rõ hắn sớm đã đem chúng ta hướng đi hoàn toàn hiểu rõ biết rõ ta lúc này dưới tình huống hắn còn dám dùng ra cái này mưu kế nói rõ hắn căn bản sẽ không đem lưu chi sướng tánh mạng đương một sự việc các ngươi đều nhìn lầm vệ thiên vọng rồi diện mục thật của hắn không phải như vậy đó a hắn căn bản chính là cái lãnh huyết vô tình ác đồ không có bất kỳ người có thể uy hiếp đạt được hắn như vậy muốn dùng người của hắn đến uy hiếp hắn thuần tuy là cái chê cười vậy phần hắn duy nhất có thể có thể ở hầu người đương nhiên là mẹ nó lâm được thanh nhưng chúng ta có thể thì tới lâm ra bên trong đi bắt người sao không thể cho nên cùng đường ra là địch vệ thiên vọng kẻ này hoàn toàn dựng ở thế bất bại a hắn hoàn toàn có thể bỏ qua chúng ta đường ra sở hữu uy hiếp trốn lẩn nút đi luyện thêm hắn 10 năm hiện tại ta đều bắt không được hắn rồi 10 năm sau càng bắt không được hắn đến lúc đó hắn trái lại ám sát ta đường ra người trong lại đương như thế nào trừ chúng ta ba cái tộc lão ai có thể tại dưới tay hắn mạng sống ta đường ra người trong cũng không thể bởi vì sợ hắn một người tự toàn bộ co đầu rút cổ không xuất ra a hoặc là cho dù toàn bộ co rút lại nhưng chúng ta đường ra luôn luôn rất nhiều sản nghiệp hắn cái này tên điên chắc chắn sẽ không hung tha Huong chi hắn đã trong lâm ra người lại có khả năng trở lại lâm gia chấp trưởng quyền hành hắn lại cùng quân đội quan hệ tâm đầu ý hợp sai rồi rõ đầu rõ đuôi sai rồi Đáp tội vệ thiên vọng đích thật là cái sai lầm hôm nay ta như giết hắn đi ta đây liền san bằng cái này sai lầm nhưng hiện tại hết thể đều đã mượn nhớ tới lúc trước vệ thiên vọng theo như lời muốn trở thành đường ra tất cả mọi người ác ngộng khi đó tam thúc tổ còn tưởng rằng hắn tại vô vị liều lĩnh hiện tại xem ra thật sự là hắn là như thế này ý định dùng cái này từ thiên phú cho dù trăm năm nhất nộ thiên tài đường tiên cũng chưa chắc còn hơn hắn bỏ qua cơ hội hối hận đối với hậu bối bất tranh khí trách cứ đối với đường quân trọng thằng này bất mãn tại đường gia tam thúc tổ trong nội tâm đan vào cùng một chỗ lại để cho tâm tình của hắn vô cùng tích tụ cổ họng một buồn bực suýt nữa phun ra huyết đến chỉ là hắn cố nén rồi nếu thật là phun ra huyết làm bị thương căn cơ chính mình giảm thọ đường gia tổn thất mới thật sự lớn nhất một cái hiểu lầm lại để cho đường gia tam thúc tổ đối với vệ thiên vọng sinh ra hoàn toàn bất đồng nhận thức đúng vào lúc này bên kia phi cơ trực thăng rốt cục bay đến rừng rậm trên không đường quân chạy xuống nhặt lên đặt ở tam thúc tổ ném trên mặt đất màu bạc tiểu nhỏ một đường tiểu đã chạy tới tam thúc tổ thế nào làm thế nào à nha vệ thiên vọng đã hải quốc không còn sao vừa rồi phi cơ trực thăng độ cao càng ngày càng thấp đường quân không cách nào xuyên thấu qua rừng cây chứng kiến bên này tình huống còn không rõ lắm tình huống đã chạy tới liền có chút ít bị kích động hô đường ra tam thúc tổ trở tay tiệu là một bàn tay đem cái này chính mình xưa nay yêu thương trùng trùng điệp điệp tôn đánh cho răng rơi lấy đất phế vật chạy vệ thiên vọng chạy người thất công chết rồi lâm ra lão lục cũng đã chết vệ thiên vọng cũng chạy người đến cùng trêu chọc đến người nào toàn bộ đường ra bởi vì ngươi mà lâm vào cực lớn nguy cơ rồi người biết không ngủng ốc đường quân đang định ủy khuất hỏi tam thúc tổ vì sao phải đánh chính mình nghe vậy ngẩn ngơ có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình hắn căn bản không có thể hiểu được vì sao tam thúc tổ đều xuất thủ vệ thiên vọng sao có thể chạy trốn được thất công cùng lâm lục ra làm sao có thể còn có thể chết hắn mới 20 tuổi a mới chỉ có điều cũng giống như mình là cái tiểu thí hại a nhưng hắn biết rõ tam thúc tổ tuyệt đối không thể có thể ở treo chọc chính mình dùng đường quân ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt sẽ đem vừa rồi tam thúc tổ ý niệm trong đầu lật ra một vòng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. thật sự là hắn không có thể hiểu được vì sao vì truy cầu một cái hàn kinh Nữ. Tùy ý chen ép cái lâm ra khí tử, lại hội trêu chọc đến tiềm lực khủng bố như thế ra hỏa, như vậy về sau tại đường ra, chính mình còn thế nào qua. Ta thành đường ra tội nhân. Ta không cam lòng à. mươi 555, đường ra đau điếng người. mươi 555, đường ra đau điếng người đường quân vô lực ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên kinh hỉ kêu lên, Tam Thúc Tổ. Thất công hắn không chết. Không chết. Tam Thúc Tổ nghe vậy toàn thân chấn động, phi thân đến đường thất công trước người, thấy hắn vờ im mà thật sự nhữ mày tại nguyên châu ngồi xuống vật công, tựa hồ tại chống cự lại cái gì. Tam Thúc Tổ lập tức vui mừng quá đỗi, chẳng lẽ Vệ Thiên vọng chỉ là thoạt nhìn sinh mánh liệt, nhưng kỳ thật chiêu thức cũng không có gì uy lực. Cái kia vừa rồi chính mình tựu lo lắng vô ích nha, lúc này thời điểm bên kia lại có cấp dưới tại la to lấy, Lâm Lục gia cũng không chết. Bọn hắn đều không chết. Tam Thúc Tổ nghe vậy, cười ha ha, vạn hạnh. Vạn hạnh a? Là ta đánh giá cao Vệ Thiên vọng rồi, hắn tuy nhiên trơn trượt, nhưng võ công lực phá hoại chưa đủ, liền người đều giết không chết, không đủ gây sợ, ha ha ha. Đúng vào lúc này, tại chỗ vận công đường thất công đột nhiên bạo mở hai mắt, nhìn về phía trước Tam Túc Tổ, há mồm dục nói cái gì? Ba. A thật đáng sợ ám kình đáng sợ chân khí a tam thúc tổ vệ thiên vọng luyện chính là cổ Banh một tiếng trầm đục, đường thất công cuối cùng là không có thể nói xong câu đó theo bạo tiếng vang truyền đến ánh mắt của hắn lỗ mũi lỗ thai trong mồm đồng thời phun ra huyết vụ ngã xuống đất mà vong phía sau cấp dưới lại hô tam thúc tổ tiểu thiếu ra chơi a chơi a lâm lục ra chết thân bạo huyết chết rồi đây rốt cuộc là cái gì ám kình a đường ra tam thúc tổ tiếng cười im bặt mà rừng trong lòng ngực tích tụ khó hơn nửa áp lực rốt cục phun ra một búng màu đến nhuyễn ngã xuống nằm trên mặt đất đường quân thấy thế Tiêu thảm sông đem tới dốc sức liệu mạng ôm lấy tam thuốc tổ hét lớn tam thúc tổ ngươi làm sao vậy làm sao vậy à trời ạ tại sao phải như vậy vì cái gì tối nay nhất định là đường ra suy sụp bắt đầu lặp đi lặp lại nhiều lần ở vệ thiên vọng trên người chịu thiệt về sau đường ra rốt cục ăn hết sử thượng lớn nhất một cái thiếu tam thúc tổ cái này một búng máu phun ra đến ít nhất giảm thọ 5 năm trong đó tổn thất khó có thể đánh giá toàn bộ đường ra cũng đem người vi vệ thiên vọng tối nay làm những chuyện như vậy mà cảm thấy khủng hoảng cùng run dậy đường thanh sơn theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh tại nhận được hương giang truyền đến cấp báo về sau càng la sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước, rít gào nói, "Nhanh, đem Tam thúc tổ tiếp trở lại, đem đường quân phế vật này cho ta buộc trở lại." Tam thúc tổ mũi tên cùng độc, hoàn toàn chính xác sinh mãnh liệt dị thường. Vệ Thiên vọng vừa rồi một quyền kia, tuy nhiên cương mãnh tuyệt luân, nhưng đúng là vẫn còn bị sắc bén mũi tên nhận cắt mặc trên ngón tay lảng ra, trong chốc lát đau đớn kịch liệt cửu lấy ngón tay vì phát nguyên, đánh về phía hắn toàn thân các nơi. Nếu là người bình thường trở, tự nhiên tại chỗ ngã xuống đất, không chết tứ thường. Nhưng Vệ Thiên vọng vừa phát hiện không đúng, trước đem còn lại một thành chân khí một phần thành hai, phát ra một cỗ chữa thương quyển sách chân khí trước tiên ở cánh tay phải triệt để ngăn chặn huyết mạch, một cổ khác chân khí tắc thì cần làm sử xuất xà hành ly phiên chạy trốn, đồng thời hắn rồi lập tức mở ra lâu không sử dụng tinh thần phong toả chi thuật, triệt để ngăn cách cảm giác đau. đây hết thể nhìn như phiên thoái, nhưng làm bất quá là trong nháy mắt, ỉ vào lực ý chí ứng lạnh trên mặt hắn thậm chí đều không có chút nào biến hóa, quay người bỏ chạy, đem đường ra tam thúc tổ lửa cái. thì ra là xuất từ cửu âm chân kinh dịch kinh đoán cốt quyển sách chân khí mới có mạnh mẽ như vậy thế ngăn chặn huyết mạch kỳ hiệu, bằng không thì lại để cho đau đớn lập tức lan tràn toàn thân, hắn cũng rất khó không cho tam thúc tổ nhìn ra dị thường đến chạy đi một hồi về sau, Vệ Thiên vọng không dám để cho cánh tay phải huyết mạch đoạn được quá lâu, thử bùng lòng cách trở, lại phát hiện cái này độc tố vừa âm mà hung manh đến mà ngay cả tinh thần phong tỏa cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Cái này xác thực ảnh hưởng đến hành động của hắn nhanh nhẹn, nhưng lúc này đã chạy đi rất xa, tam thúc tổ lại căn bản không có đuổi giết tới ý tứ, Vệ Thiên vọng liền thuận lợi chạy ra tìm đường sống, âm thầm may mắn. Đường ra độc so trong tưởng tượng mạnh hơn, tốc lao thực lực càng là cường hàn đến cực điểm, mới vừa rồi là không đợi đến hắn cận thân, nếu là thật sự cho hắn lấn đến gần đến 20 mm nội, lại để cho hắn am khí uy lực đạt tới đỉnh phong chính mình còn thực không có chút nào khả năng chạy trốn vệ thiên vọng một bên trong cự kịch liệt đau nhức một bên tại trong rừng chạy trốn đồng thời lại cố gắng khôi phục chân khí càng tại nghĩ lại chuyện hôm nay vừa rồi nếu không phải không có lại để cho tam thúc tổ nhìn ra dị thường đến hắn biết do chính mình chúng độc lại đuổi giết tới lời nói Dùng mình bây giờ tốc độ này cũng trốn không thoát đường ra tộc lão vở ơ im mà cũng tới cái này xác thực vượt quá dự liệu của hắn cũng cho vệ thiên vọng nói ra cái tình những truyền thừa này đã lâu thế ra nội tình so trong tưởng tượng càng thâm hậu một cái đường ra tam thúc tổ tựu lợi hại như vậy lại càng không để thực lực càng mạnh hơn nữa lâm ra rồi Lần này mình có thể nói cơ quan tính toán tương tận, thực sự suýt nữa bị Tam Thúc tổ cái này dị số lừa bị đến. Lâm gia tộc lão số lượng chắc hẳn thêm nữa, hơn nữa bọn hắn chiến pháp cũng lợi hại hơn, vừa rồi Lâm lão lục so đường thất công càng có uy hiếp, cùng Lâm gia chính diện đối kháng, chỉ sợ càng là hữu hiệm. Vệ Tiên vọng âm thầm tỉnh ngủ, ngàn vạn không thể bởi vì chính mình trở nên mạnh mẽ rồi, tu tùy ý khinh thị những đại gia tộc này, nếu không tiếp theo không may, thì có thể là mình rồi. Bất quá lần này cũng giết bọn chúng đi cái đau nhức, tôi tâm trưởng uy lực đều cang la hung hiem ve thien vong am tham Lâm lão lục cùng đường thất công tiến vội, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng chỉ là có một chút lùi lại mà thôi cũng không biết cái kia tự xưng là rất cao minh tộc lao tam thúc tổ tận mắt nhìn đến hai người kia bạo huyết mà chết là cái gì chẳng cảnh nghĩ đến nét mặt của hắn có lẽ rất phong phú a vệ thiên vọng cũng không phải biết rõ tam thúc tổ vờ ơ y mà bởi vì này một loạt cơ duyên xảo hợp mà tức giận đến thổ huyết bằng không thì hắn cũng muốn quần tiếu ba tiếng thật sự là thủy tinh tâm a điểm này vệ thiên vọng ngược lại là có chút quá nhìn đến khởi thiên hạ anh hùng rồi không phải mỗi người cũng như hắn như vậy có một khỏa tuyệt đối tỉnh táo tâm thật sự là hắn giảng nghĩa khí nhưng nên lệnh thời điểm hắn liền có thể lệnh được xuống bất quá sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực Vệ Thiên vọng hôm nay phía dưới khắp bên trên, càng thêm cẩn thận chút ít, cũng khắc mạn mà đi, cái này khả năng làm cho kịch liệt đau nhức độc dược hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành một chút phiền toái, nhưng không có tiếp tục bao lâu, giữ vững được nửa giờ sau, liền tự nhiên tiêu tản hắn rồi. Hiện tại hắn trên người vết thương thế nghiêm trọng, lại la co le mot đuong chay thuộc mạng ma đi cai nay kha từ ở phá nhien tieu tan han roi hien tai han tren nguoi nhất thuong đường ra tam thúc tổ cuối cùng một mũi tên lúc, cùng trên tên bám vào chân khí trực tiếp đụng nhau. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, nhưng hiện tại thời gian trôi qua lâu rồi, lại khó áp chế. Vệ Thiên vọng lúc này mới tùy ý tựa ở trên một thân cây nghỉ ngơi một hồi, nhớ lại hôm nay như thế kịch liệt một trận chiến hắn trong lòng cũng là cảm xúc ngàn vạn về phần thương thế trên người hắn cũng không phải rất để ý đường ra tam thúc tổ chân khí tuy nhiên hung hậu nhưng ở năm đấm cùng tên nọ chạm vào nhau lúc xâm nhập hắn cánh tay vốn là không nhiều lắm hơn nữa cũng không có cửu âm chân khí tinh vận cũng chịu điểm ấy chạy thuộc mạng công phu sớm được hắn dùng cửu âm chân khí toàn bộ tiêu hao hết về phần nhìn như nội thương nghiêm trọng tại chữa thương quyển sách kỳ hiệu trước mặt hoàn toàn khôi phục chẳng qua là vấn đề thời gian cùng lắm thì cố gắng nhịn chút canh dược phụ trợ chữa thương tinh thuần cung thôi hôm nay nhìn như hết thảy thuận lợi nhưng trong đó mạo hiểm lại khó nói lên het the thuan loi nhung tại đường gia tam thúc tổ xuất hiện phía trước có thể nói hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, đường thất công cùng lâm lão lục như là đáng thương sâu đồng dạng, không hề dây dùi chi lực. bất quá sẽ để cho bọn hắn như thế không có sợ hãi, thế cho nên ngóc lúc nick tiến đụng vào chính mình bấy giờ đến, truy cứu nguyên nhân rất có thể đúng là đường gia tam thúc tổ đã ở nhân tố. nếu không là y có cái cao thủ chân chính áp trận, bọn hắn cũng sẽ không như thế liều lĩnh, cũng chưa chắc sẽ một đầu tiến đụng vào đến. lúc này đây tay mình nhận đường thất công cùng lâm lão lục, cũng không biết đường gia lâm gia phân biệt hội làm gì phản ứng. nhưng lần này mình cũng nên bất cứ giá nào rồi, vô luận như thế nào, sắp tới cần phải vào kinh. Cái mục đích thứ nhất tự nhiên là cho mâu thân lâm nhược thanh điều dưỡng thân thể, đây là vệ thiên vọng tự học cửu âm chân kinh đến nay, sò xuyên qua thủy chung là tối trọng yếu nhất mục đích. Tại dịch kinh đoan cốt quyển sách đột phá đệ tam trọng một khắc này, vệ thiên vọng trong nội tâm liền dâng lên muốn vào kinh ý nghĩ này, chỉ có điều phía trước bởi vì làm căn cơ bất ổn, hắn đối với chính mình chữa thương quyển sách không phải rất có lòng tin. Tại kinh quá nhiều lần vì người khác chữa bệnh chữa thương, nhất là ban đầu ở ô lô huyện gặp được cái kia vô danh lão già lúc, tốn thời gian cố sức trợ hắn đột phá cảnh giới, lại giúp hắn khôi phục thân thể kéo dài tính mạng. Tuy nhiên độ khó không nhỏ, cũng hao tổn đi vệ thiên vọng không nhỏ tinh lực nhưng lại giúp hắn tích lũy không ít kinh nghiệm. đến bây giờ, vệ thiên vọng đã hoàn toàn có lòng tin bang mẫu thân lâm ngược thành điều chỉnh tốt thân thể. khác một việc là vào kinh tham dọ đường gia phản ứng. nếu như đường gia ý định dây dưa không nứt, như vậy được từ vô danh lão giả những tin tình báo kia sẽ trợ giúp vệ thiên vọng cho đường gia thảm thiết một kích. hắn không sợ không chết không nứt, đã song vương cửu hận chạy tới một bước này, vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác không có lùi bước lý do. đuong ra phan ung neu nhu đuong gia y đinh day dua khong nut nhu vay đuoc tu vo danh lao gia nhung tin tinh bao kia se tro giup ve thien vong cho đuong gia tham thiet mot kich han khong so khong chet khong nut đa song vuong cuu han chay toi mot buoc nay ve thien vong hoan toan chinh xac khong co lui buoc ly do đuong gia tam thúc tổ sắc thực lợi hại, nhưng vệ thiên vọng cũng thuận lợi ở trước mặt hắn đánh chết đường thất công. hiện nay vệ thiên vọng có lòng tin này cùng quyết tâm cùng đường gia chiến đấu tới cùng. đồng thời, hắn cũng muốn cảm tạ đường gia lại để cho hắn sớm biết rõ cái gọi là tộc lão mạnh như thế nào. Như là dựa theo lúc trước hắn nghi cách, thậm chí có thể sẽ cân nhắc dũng cảm tiến tới giết vào rừng ra đại viện. Nhưng hiện tại nha, để tránh phức tạp, Vệ Thiên vọng sửa lại chủ ý, có thể lặng yên lén vào tự nhiên là tốt nhất, đem tránh sự sóng sôi tự đi. Nếu như mẫu thân lâm nhược thanh tỏ vẻ trước mắt chưa đến mang nàng ly khai thời cơ, liền do nàng quyết định. Nếu như nàng hiện tại trạng thái phi thường không xong, Vệ Thiên vọng mới có thể áp dụng là cực đoan nhất biện pháp, cái kia chính là đem nàng cưỡng ép mang cách lâm ra, dù là có nhiều hơn nữa lực cản, cũng chưa từng có từ trước đến nay. Không phải vạn bất đắc dĩ hiện tại uy nguyên không phải trở mặt thời cơ trước mắt chính mình cũng chỉ có được tại tộc lao cấp cao thủ trước mặt bảo vệ tánh mạng tư cách lâm ra sớm muộn gì đều muốn đối phó nhưng lại không đội cơn muốn từng miếng từng miếng ăn thù cũng là muốn từng buoc từng buoc báo đi yên kinh cũng phải chờ thương thế trên người tốt lưu loát lại để cho chính mình đạt tới trạng thái toàn thịnh chuyện sâu đó rồi trước mắt xem ra mặc dù có dược vật phối hợp chỉ sợ ít nhất cũng phải có 10 ngày thời gian đến khôi phục ngành ăn đường ra tam thúc tổ tiên nhỏ kỳ thật cũng không thoải mái quyết định chủ ý vệ thiên vọng tiếp tục đi phía trước chạy vội mà đi trong nội tâm thẩm nghĩ đường ra Các người rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu rồi? Lại nói bên kia, đường gia hao tổn mất đường tấn công, tổn thất không thể bảo là không trọng đại, tam thúc tổ càng là tức giận đến thổ huyết mất, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cùng ngày trong đêm đường Thanh Sơn tại hạ làm cho đem Hương ra người lập tức mang sau khi trở về, khẩn cấp tổ chức hội nghị. Về vệ thiên vọng vấn đề, bọn hắn nhất định phải làm ra cái quyết định, là chiến, là cùng. Chương 556, sợ hãi cùng phẫn nộ. Chương 556, sợ hãi cùng phẫn nộ theo lý thuyết, vệ thiên vọng lại để cho đường gia tổn thất thảm như vậy trọng, vượt qua kiến quốc đến nay là bất luận cái cái gì một lần xung đột dùng đường ra trước sau như một phong cách căn bản không có khả năng lựa chọn lối bước nhưng hiện tại một phương diện lại là phi thường tình thế một phương diện khác càng là vì vệ thiên vọng biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực có thể ở tam thúc tổ trước mặt đánh chết đường thất công bực này cao thủ ý nghĩa vệ thiên vọng không bao giờ nữa là cái kia không quan trọng gì lâm ra khí tử đào trừ lâm gia quan hệ với hắn không cân nhắc hắn bản thân cũng đã trở thành bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua cực giả đường thanh sơn cũng không nguyện ý thừa nhận nhưng thật sự là hắn có chút sợ hắn không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề cái kia chính là nếu như đường ra lại một lần nữa bởi vì đường thất công chết mà tìm vệ thiên v một khi lại thất bại, cái này tên điên bắt đầu tàng hình chỗ tối, điên cùng trả thù, hội tạo thành cái dạng gì hậu quả? Vệ Thiên Vọng có thể hay không trở thành hủy diệt nghiên cứu căn cứ cái khác tiểu xỉ mặt nạ? đang chờ đợi tham dự hội nghị cao tầng lục tục ngao ngê đã đến trong quá trình, Đường Thanh Sơn suy tư về những vấn đề này, hắn có chút mệt mỏi vớt vớt huyết thái dương, không khỏi cảm thấy tức giận cùng nghĩ mà sợ. đương nhiên thì ra là hắn không biết chân tướng, nếu là hắn biết được Vệ Thiên Vọng kỳ thật tiểu là ác ma tiểu xỉ cũng là tiểu xỉ mặt nạ, ngoe sợ hắn hiện tại trong lòng hội càng khó chịu cùng sợ hãi, lại hội như là cuột ngã suu cung la tieu vị bình đồng dạng ngũ la quat nga ngu tập ngu vi tran Tại sao phải cùng vệ tiên vong phát triển trở thành loại này từ thù đâu rồi? Rốt cuộc là ai sai đâu rồi? Đường quân, không tệ, đích thật là bởi vì hắn. Chính như tam thúc tổ đối với đường quân bất mãn một loại, đường thanh sơn trong nội tâm càng là phẫn nứt không thôi. Cái này hai cháu trai, tại sao lại như thế bất tranh khí? Muốn trừng phạt đường quân, việc này trong gia tộc không có bất luận cái gì lo lắng, mà ngay cả đường thanh sơn cũng không giữ được cháu của mình rồi. Đường ra cuối cùng không phải một mình hắn địa bàn, hắn phải cân nhắc phần đông chú bác trưởng bối tâm tình. Trước tổn thất nghiên cứu căn cứ, hiện tại lại chết đường thất công, bị thương tam thúc tổ, tại đường thiên đem đại sự hoàn thành phía trước đường ra rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì rằng co đường thanh sơn trong nội tâm đối với cái này việc này dĩ nhiên được ra nhạt dạo hiện tại còn lại đúng là thuyết phục gia tộc khác cao tầng rồi về phần tính cả đường tất công cùng một chỗ chết lâm lão lục đường thanh sơn phía trước cũng cùng lâm thường thắng nói chuyện điện thoại cùng hắn nói việc này chính như đường thanh sơn sở liệu lâm thường thắng đối với cái này sự tỉnh phản ứng vượt quá tưởng tượng bình tĩnh đường thanh sơn biết rõ dù lâm thường thắng đối với lâm ra khống chế lực hắn không có khả năng không rõ ràng lắm nhưng thật ra là lâm lão lục đến hương giang đi giết vệ thiên vọng Đường Thanh Sơn hiểu do Lâm Thượng Thắng tính cách, cái này mười phần là một đời kiêu hùng Lâm Thượng Thắng đối với chính mình ngoại tôn một lần khảo nghiệm. Hắn cố ý lựa chọn làm như không thấy, nếu là Vệ Thiên vọng lần này chết rồi, như vậy Lâm Thượng Thắng cũng tựu khi không có cái này ngoại tôn, ngược lại còn thiếu cái thai hoàng ẩm. Nhưng nếu là Vệ Thiên vọng bất tử, ngược lại là cạnh mình Đường thất công cùng Lâm lão lục song song chết, như vậy Lâm Thượng Thắng khả năng làm ra quyết định, cũng tựu không khó đoán. Đối với một cái trừ phi mời ra tục lão, tựu căn bản không làm gì được người trẻ tuổi, dù là hắn đã từng là bỏ con, dù là song phương quan hệ trong đó đã từng thủy hòa bất dung, nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là đem hắn thu nạp tới mặc dù không thể cho ta sử dụng nhưng là tận lực không phải trở thành bệnh nhân lâm thường thắng thân là lâm gia gia chủ hắn làm được so đường thanh sơn rất tốt hắn càng am hiểu tại trong gia tộc từng cái phe phái bên trong khống chế cân đối thúc đẩy dưới cờ phe phái lẫn nhau cạnh tranh dùng cái này đến tăng cường lâm gia sức cạnh tranh chết một cái lâm lão lục đối với lâm gia mà nói cũng không thương gần đậu cốt thì ra là cùng lâm nhược thanh không đối phó cái kia nhất phái hệ thực lực thoáng trượt đi một tí nhưng tại toàn bộ lâm gia mà nói cơ hồ hào không ảnh hưởng lâm lão lục bản chính là một cái rời rạc tại lâm gia quyền lực hạch tâm tầng bên ngoài nhân vỡ tờ dâu riêng mà thôi cùng đường thất công tại đường ra địa vị hoàn toàn bất đồng đối mặt vệ thiên vọng phần này dính huyết thỏa mãn giải bài thi lâm thường thắng không động tâm mới là lạ đường thanh sơn đối với cái này có chút bất đắc dĩ hắn đương nhiên hy vọng lâm ra bởi vì việc này mà nổi giận đối với vệ thiên vọng hạ tử thủ như vậy chính mình ngược lại là dễ dàng vốn lấy lâm thường thắng giảo hoạt cùng cẩn thận loại sự tình này hiển nhiên căn bản không có khả năng phát sinh lê tẩm kia lão hồ ly đương tưởng rằng ngươi cả đời đều có thể thắng được ta chờ đường tiên đem đại sự hoàn thành đến lúc đó có ngươi khóc gử. gia chủ chiều ý của ngươi chuyện lần này cứ như vậy được rồi ta không đồng ý Tuyệt không? thất công như thế nào có thể chết vô ích gia chủ ngươi được cho ông nội của ta lấy lại công đạo a cầu van người a ông nội của ta cả đời đều vì gia tộc buôn ba không có công lao cũng cũng có khổ lao hắn hiện tại chết rồi cũng là vì gia tộc sự tình mà chết ngài không thể không quản không hỏi a rốt cuộc đợi đến lúc người tới đông đủ tại hội nghị bên trên đường thanh sơn trước nói ra để chính mình sơ bộ ý kiến lập tức đưa tới cùng đường thất công người thân cận các loại phản đối dị thường kịch liệt đường thanh sơn đối với cái này sớm có đoán trước nhưng hắn cũng không có cách nào chỉ có thể cùng những bị này cựu hận làm cho hôn mê đầu người theo lý cố gắng hắn trùng trùng điệp điệp một vũ bản đối với cái kia một đám đang tại khóc thiên đoạt điệu biểu đạt bất mãn đường ra người giống luôn nói đều đừng cãi hãy nghe ta nói ta như vậy quyết định là trải qua cẩn thận cân nhắc các ngươi quang ở chỗ này giống có làm được cái gì vệ thiên vọng muốn thực dễ đối phó như vậy sự tình như thế nào lại biến thành như vậy thất thúc chết ta cũng rất đau lòng hắn những năm này công lao cùng hy sinh ta là nhìn ở trong mắt cái kia đã như vậy gia chủ ngươi vì sao còn thờ ơ lâu rồi chúng ta bây giờ nên đi lấy vệ thiên vọng thánh mạng a Vệ Thiên Vọng tuy nhiên theo Tam Thúc Tổ trong tay chạy mất, nhưng đó là bởi vì chúng ta chuẩn bị không chu toàn, khinh địch trước đây. Lần này ta nguyện ý tự mình dẫn người tiến về trước, bất quá Tam Thúc Tổ cùng nhau ra tay, Vệ Thiên Vọng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Thất Công thân ca ca, thì ra là phía trước trước đó lần thứ nhất đường gia hội nghị ở bên trong, tập trung tinh thần muốn bắt được các ma tiểu xỉu đường sáu đường sáu công, nói như thế. Gia chủ, lần này thật không phải là mặt mũi vấn đề, hắn hôm nay dám giết thất công, ngày mai sẽ dám giết những người khác. Trong gia tộc so thất công lợi hại người có mấy cái? Hắn thật muốn tới giết người, Vạn Nhất rơi xuống đơn bị hắn bắt lấy, ai có thể ngăn cản? Gia chủ, chúng ta không thể buông tha hắn a, chỉ có đưa hắn tận mau giết, mọi người tài năng an tâm a. Đúng rồi, vệ thiên vọng kẻ này sát tính quá nặng, ra tay không lưu tình, chúng ta không thể bỏ mặc không để ý tới ế hoạn vô cùng, hậu hoạn vô cùng a. Có hắn dẫn đầu, mặt khác mấy cái thân cận Đường Thất Công người đồng dạng tình cảm quần chúng xúc động, nhau nhao đứng ra chủ động xin đi giết giặc. Nhất là Đường Thất Công Nhi Tử cùng cháu trai, càng là hận không thể hiện tại Mượn Thanh Đao lao ra. Đường Thất Công đối phận mặc dù cao, nhưng tuổi kỳ thật không tính lớn so Đường Thanh Sơn cũng tiểu lớn hơn năm sáu tuổi mà thôi, hắn là gia tộc trưởng bối trung niên linh nhỏ bé, thấy mọi người lại bắt đầu tình cảm quần chúng xúc động, Đường Thanh Sơn không khỏi như mày. Tự lần trước nghiên cứu căn cứ bị hủy về sau, hắn trong gia tộc uy tín tiến thêm một bước trận rồi, lục thúc cái này cả đám, bây giờ là càng ngày càng không tôn trọng chính mình. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải mình có một thiên tài cháu trai đường tiên, hắn là Đường gia tương lai hy vọng, đồng thời lại phải đến tỉnh thần mắt sáng dịch cách điều chế, lại để cho gia tộc đạt được đột nhiên tăng mạnh cơ hội, chỉ sợ bọn họ đều yêu cầu mình tự nhận lỗi từ trước đi à nha? Theo cái này một lớp người làm ở Mỹ một ít nguyên bản trung lập người cũng bắt đầu giao động đường thanh sơn mắt lẽ đối với đường lao tứ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý bảo nên hắn đứng ra nói chuyện đường lao tứ ngầm hiệu đã đủ rồi gia chủ đều vẫn chưa nói xong bây giờ là họ tự coi như các ngươi có ý kiến gì không có ý kiến gì cũng muốn lại để cho gia chủ đem lời trước tiên là nói về đã xong lại phát biểu ý kiến cũng không muộn tất cả mọi người biết đường lao tứ là gia chủ tiếng nói trong gia tộc địa vị xưa nay khá cao thấy hắn đứng ra báo nổi mọi người cũng không nên lại làm ở mỹ cũng không thể bởi vậy thật sự trở mặt rốt cuộc cũng đều an tĩnh lại, Đường Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt đè lên tay, tâm tình của các ngươi, ta đều lý giải. Nhưng lúc này chính là ta Đường ra sinh tử tồn vòng trọng yếu thời khắc. Mất đi Ninh Hải căn cứ, nghiên cứu trong căn cứ quý giá tư liệu cùng với nhân tài đều là tổn thất hầu như không còn, làm cho ta Đường ra gặp trọng thương, vận hành cuối cùng nhất là đã nhận được cái kia phần chân quý cách điều chế. Mới đích nghiên cứu phát minh lực lượng chính đang gây dựng bên trong, lập tức còn không thể thành hình, rất nhiều nhân tài vừa muốn một lần nữa khai quật, việc này đảm nhiệm trọng đạo gian, nhưng lại không làm không được. Trải qua lần trước sự tình, Mọi người đều biết, một khi chúng ta có thể nghiên phát ra tơi hảo diệu trong đó, sở được đến chỗ tốt vượt qua tưởng tượng. Các ngươi nói có phải thế không? Đường Thanh Sơn suy tư hồi lâu, hiểu chi dùng lý. Mọi người nhao nhao gật đầu, mà ngay cả Đường Sáu Công cũng biết, tình thần mắt sáng dịch đối với gia tộc trọng đại ý nghĩa, cho dù trong nội tâm Y Nguyên khống phủ, nhưng vẫn là lại để cho hắn trước tiên khong phuc nói về dòng thứ. Vô luận xong, thu nói cái gì, ta đều sẽ không buông tha cho. Cho dù ngươi Đường Thanh Sơn nhát gan sợ phiền phức, cùng lắm thì ta tựu lôi kéo người của chúng ta chính mình đi mà thôi. Cũng không tin vệ thiên vọng thật sự ba đầu sáu tay, Tam thúc tổ giúp ngươi, Thái tổ gia cũng giúp ngươi nhưng chúng ta cũng có nhị thúc tổ ủng hộ quyết định không tiếp tục cùng vệ thiên vọng là địch an tâm nghiên cứu phát minh tỉnh thần mắt sáng dịch là thứ nhất thứ hai là đường tiên trước mắt tình huống khoảng cách đại công cáo thành tối đa nửa năm tại trong nửa năm này chúng ta tốt nhất không được tự nhiên đâm ngang phía trước vệ thiên vọng chưa biểu hiện da càng kinh người tiềm lực lâm ra không lắm coi trọng cho nên chúng ta tùy ý giết được nhưng các ngươi nghĩ như vậy hôm nay mà ngay cả thất thúc ra cang kinh nguoi lâm ra lục ra đều chết trong tay hắn lâm thường thắng còn có thể thấy thế nào hắn đường lao tư thấy thế trước tiến đáp vệ thiên vọng tuy là lâm ra khí tử nhưng thiên tùng chi tư không thể phủ nhận năm gần 20 thì có tu vi như thế lâm thường thắng nhìn không có khả năng không tâm động cố gắng phía trước hắn tại do dự nhưng kinh này sự tỉnh chỉ sợ lâm thường thắng đã động thu hắn nhập lâm ra tâm tư chúng ta lúc này thời điểm nếu như còn muốn dây dưa vạn nhất khiến cho lâm thường thắng cảnh giác đường thiên hao phí 10 năm tâm tư mới kiến tạo đi ra cục diện sẽ công thiếu tại bại bị lâm ra trước đó phát giác ta đường ra nhẹ lại chỉ có thể tiếp tục đành phải lâm ra phía dưới nặng thì bị lâm ra liên hợp mặt khác thế ra triệt để chèn ép trách nhiệm này các ngươi ngươi hay dámhen chịu không tệ chúng ta không thể chỉ thấy trước mắt cửu hận được mất hôm nay cac nguoi hay dam ganh chiu khong the chung ta khong the chi thay truoc mat han đuoc mat hom nay tinh huong nguy cấp thất thúc thù sớm muộn muôn báo nhưng quyết không thể là hiện tại đường thanh sơn trịch địa hữu thanh nói đường sáu công bọn người nghe vậy lẫn nhau đối mặt bọn hắn không gây lực phản bác đường thanh sơn cùng đường lao tứ đích thoại ngữ nhưng trong lòng lại bị đẻ nén đến cực điểm nhớ tới đường thất công đường đường cái này đại gia tộc cầm quyền trường bối hôm nay chết thảm không gây pháp trừng trị hung thủ trong nội tâm bất đắc dị phẫn nộ tri tình lẫn nhau đâm vào gọi một nhóm người này nghiến răng nghĩ lợi không có cam lòng chương năm trăm năm mươi bảy hướng no chi thiên đăng vao túi đầu nghien rang nghiến năm trăm chuong nam huong ve hướng vệ nam túi đầu chúng ta đây cũng có thể dùng ám sát phương thức không cho bất luận kẻ nào phát hiện đường thất công nhi tử một gã ba mươi mấy tuổi trung niên nhân đứng ra nói ra lúc này hắn hai mắt đỏ thấm trong mắt rưng rưng nắm thật chặt nắm đấm đường thanh sơn một mã tiếp lại mà ba tỏ vẻ không muốn báo thủ hắn khó hơn nữa áp lực trong nội tâm buồn khổ cái chết không phải người khác là hắn cha rồi ta hắn đương nhiên không nhớ rõ đường thất công đi hương giang mục đích đúng là giết vệ thiên vọng trong mắt hắn vệ thiên vọng ngươi tự làm nên đứng ở nơi đó chờ bị giết nhưng ngươi giết cha ta tự là không đúng chính là muốn đền mạng đường thất công cháu trai cũng là đồng dạng ý tứ đúng rồi vệ thiên vọng tuy nhiên lợi hại nhưng dù sao tuổi trẻ chỉ cần có nhị thuốc tổ ra tay chúng ta lại chuẩn bị chu toàn hắn tuyệt đối không thể có thể lại có bất kỳ sinh cơ chúng ta thậm chí cũng có thể cân nhắc dùng súng ngắm nhưng hiện đại này binh khí cùng một chỗ đối phó hắn hắn càng lợi hại cũng chỉ là cá nhân mà không phải thần nhị thuốc tổ nhất định sẽ ủng hộ chúng ta đường thanh sơn gặp lời nói đều nói đến nước này đám người kia vỡ ở y mà gian ngoan mất linh thậm chí xuất gia tộc lão một trong nhị thuốc tổ tới dọa người nhưng hắn biết rõ nếu không phải cùng nhị thuốc tổ đem sự tình nói rõ ràng chỉ sợ dùng hắn táo bạo tính tình thật đúng là có khả năng nhịn không được đường thất công thế nhưng mà hắn thân truyền đệ từ a đúng vào lúc này Điện thoại của hắn vang lên, xem xét đánh tới đúng là Tam thúc tổ dãy số, Đường Thành Sơn không dám lên đạo, lớn tiếng nói, đều chớ có lên tiếng, Tam thúc tổ tỉnh, hắn cứ gọi điện thoại tới, xem hắn nói như thế nào. Tiếp thông điện thoại về sau, Tam thúc tổ mỏi mệnh thanh âm truyền đến, chắc hẳn hắn cũng là vừa tỉnh không lâu, biết rõ Yên Kinh bên này nhất định sẽ họp thảo luận về vệ thiên vọng sự tình, liền cứ gọi điện thoại tới hỏi tình huống rồi, chắc là ý định làm điểm trì thị gì. Tại trước mắt bao người, Đường Thành Sơn không hề thêm mắm thêm muối đem trước mắt ra tập hội nghị tình rồi, nhất là nâng lên bọn hắn cầm nhị thúc tổ tới dọa người sự tình đương nhiên đường lục thúc bọn người lúc này hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy nếu như đường thanh sơn kiên quyết không cung khẩu bọn hắn trả lại thực ý định đi tìm nhị thuốc tổ đến lấy lại công đạo Nghe xong đường thanh sơn thuật lại tam thúc tổ giận dữ thanh sơn ngươi khai miên đề ta cùng với những bất tỉnh kia sự tình người nói bên này đường thanh sơn vừa đẻ xuống miễn đề khóa bên trong tiểu truyền đến tam thúc tổ tiếng gầm gử, đường tiểu lục ta biết rõ huynh đệ các ngươi tình thâm chín có mấy cái đường tiểu thất nhi tử tôn nhi cháu gái các ngươi đều nghe kỹ cho ta các ngươi không cùng vệ thiên vọng kẻ này chính diện giao phong qua không rõ sự lợi hại của hắn không tệ nếu như ta ngay từ đầu liền chuẩn bị chu toàn là có khả năng lấy tánh mạng của hắn nhưng các ngươi nghe kỹ cho ta cũng chỉ là có khả năng mà thôi trừ phi ta cùng với đại ca nhị ca cùng một chỗ ba người chúng ta liên thủ mới có giết hắn năm chắc các ngươi nếu không phải tín vậy thì nhìn một chút cái này hình ảnh nói xong đợi ước chừng vài phút ngay tại đường ra phòng họp hình chiếu trên màn ảnh chính xuất hiện lúc ấy phi cơ trực thăng tại giữa không chúng quay chụp vệ thiên vọng cường sắt đường thất công ngạnh kháng tam thúc tổ tên nọ cuối cùng phiêu nhiên mà đi hình ảnh mọi người sau khi xem xong tất cả đều hít sâu một hơi con tưởng rằng vệ thiên vọng là đầu cơ trục lợi tài năng theo tam thúc tổ thủ hạ chạy ra tìm đường sống thật không nghĩ đến hắn có thể đang tại tam thúc tổ mặt làm được trình độ này nhất là hắn cuối cùng ngạnh ngăn cản phá hồn nọ dưới một kia triển lộ ra đến đích thủ đoạn càng là gọi người kinh hồn tán đảm những đường ra này người cũng biết tam thúc tổ tên nọ có bao nhiêu lợi hại căn bản không thể tin được trên đời có người có thể chỉ dựa vào một đôi nhục quyền tựu ngạnh ngăn số dưới đường ra ở bên trong tuyệt đại đa số người đều bị hù đến rồi đáng sợ hơn lại không chỉ là như thế tại bẹn nghỉ âu lục trên xe tìm ra hộp đen càng là chứng minh đường thất công cùng lâm lục ra đen đich thu đoan cang la goi nguoi kinh hon tăng đam nhung đuong ra nay chúng vệ nhuc quyen tiểu nganh ngan so duoi đuong ra o ben trong tuyet đai đa vọng the tai ben au luc tren xe tim ra đen cang la chung minh đuong that cong cung lam luc ra la chung ve thien vong luu ke kết hợp với đường quân đã nói thuật, chỉnh chuyện trước trước sau sau, đường thất công cùng Lâm lão lục là như thế nào từng bước một rơi vào vệ thiên vọng bao tay. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, cái này là bực nào âm hiểm. Tâm tư cẩn thận, thiên tư truyền luân, độc giác vô tình, cẳng có một thân có thể ngăn kháng đường ra âm khí khinh thân công pháp. Vệ thiên vọng chính là như vậy một cái lại để cho đường ra người cảm thấy tuyệt vọng đáng sợ đối thủ. Như vậy hiện tại, bọn hắn ý thức được một vấn đề, vệ thiên vọng đã có thể tại tam tu can than thien tu tuyệt luan đoc ác tổ trước mặt giết đường thất công về sau nhẹ lướt đi, như vậy hắn cũng có thể tại nhị thúc tổ trước mặt giết chính mình. Chờ mọi người thấy hết video tam thúc tổ liền tiếp tục nói xem xong rồi a ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện vệ thiên vọng kỳ thật chúng ta tên nọ bên trên cái kia độc cái kia độc uy lực các ngươi rất nhiều người cũng biết nhưng hắn lúc ấy vờ ơ y mà mảy may dị trạng đều không có biểu hiện ra ngoài thử nghĩ một cái trẻ tuổi như vậy lực ý chí lại cường hoành được như thế đối thủ đáng sợ một khi hắn chính thức quyết định muốn nút trong bóng tối trả thù chúng ta các ngươi ai có thể ngăn cản vũ khí nóng các ngươi hội dùng vệ thiên vọng cựu cũng không hơn nữa vũ khí nóng đối với vo im ma may may di trang đeu khong co bieu hien ra ngoai Thường nghi mot cai tre tuoi nhu vay luc y chi lai cuong hành đuoc nhu the đoi thu đang so mot khi han chinh thuc quyet đinh muon nut trong bong toi tra thu chung ta cac nguoi ai co the ngan can vu khi nong cac nguoi hoi dung ve thien vong tiểu cung khong hon nua vu khi nong đoi voi vo đao cao thủ có bao nhiêu tác dụng các ngươi là tin tưởng hay vẫn là nói các ngươi cho rằng quân đội sẽ thả mặt chúng ta những vo đạo này thế ra lấy được đại uy lực vũ khí nóng đừng nghĩ đến quá mỹ hảo có thể chúng ta có đường thiên dùng đường thiên thiên tư đủ để đối phó vệ thiên vọng đường thất công cháu trai không cam lòng nói đường thiên khi bọn hắn trong những người cùng thế hệ này có được trí cao vô thượng địa vị trong mắt bọn họ đường thiên cựu là vô địch không ngờ tam thúc tổ lại nói thử nếu không phải có đường thiên tồn tại có lẽ ta thực sẽ xem xét liên hợp đại ca nhị ca cùng một chỗ đối phó hắn rồi nhưng cái này vẫn không có tuyệt đối nắm chắc ta thậm chí lo lắng một khi bon han trong nhung nguoi cung the he nay co đuoc tri cao vo thuong đia vi trong mat bon ho đuong thien cuu la vo đich khong ngo tam thuc to lai noi hu neu khong phai co đuong thien ton tai co le ta thất bại mười năm về sau Hắn hội đem chúng ta đường ra chi nhân từng bước từng bước giết sạch, ngàn vạn không muốn nghi vấn năng lực của hắn cùng sát ý hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ. Dù sao ta lời nói tựu nói đến đây, ta giết không được vệ thiên vọng, các ngươi hãy cảm giác mình đi, vậy thì đi. Có thể tại trước khi đi, tốt nhất cùng đường ra hoàn toàn phủi sạch quan hệ, đừng lôi kéo toàn cả gia tộc xuống nước. Ta một bả lão già không rồi, trải qua chuyện lần này, chắc hẳn cũng nhiều sống không được 10 năm rồi, ta không sao cả, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tam thúc tổ đích thoại ngữ, lại để cho mọi người tất cả đều trầm mặc. Đường sáu công một đoàn người trong nội tâm biệt khuất tổ định đây quả thực là đường gia không mấy năm qua sỉ nhục lớn nhất, bọn hắn lại bị một người tuổi còn trẻ giết được sợ, thậm chí vô lực phản kháng. Mọi người lúc này đây thật sự đã chớm mặc, đường thanh sơn, bọn hắn trả lại dám phản bác, nhưng tam thúc tổ, cái kia lăng đầu thành chống đối một lần cũng thì thôi, nhưng bọn hắn những đương này trưởng muối, lại biết tam thúc tổ cũng không nói qua, hơn nữa nếu là đem hắn gây nóng nảy, chỉ sợ mình cũng không có quả ngon để ăn. là trọng yếu hơn là tam thúc tổ nói được có lý, nếu như vệ thiên vọng chỉ là một cái thiên phú kinh người người trẻ tuổi, cũng thì thôi, có thể hắn hiện tại vốn là thực lực siêu việt đường thất công cùng lâm lớn khong may nam qua si nhuc lon nhat bon han lai bi mot nguoi tuoi con tre giet đuoc so tham chi vo luc phan khang moi nguoi luc nay đay that su đa chom mac đuong thanh son bon han tra lai dam phan bac nhung tam thuc to cai kia lang đau thanh chong đoi mot lan cung thi thoi nhung bon han nhung đuong nay truong bối, lai biet tam thuc to cung khong noi ngoa, hon nua neu la đem han gay nong nay chi so minh cung khong co qua ngon đe an la trong yeu hon la tam thuc to noi đuoc co ly neu nhu ve thien vong chi la mot cai thien phu kinh nguoi nguoi tre tuoi cung thi thoi co the han hien tai von la thuc luc sieu viet đuong that cong cung lam gia luc gia hai người tổng người lại âm hiểm như thế tàn nhẫn quả nhiên là khó có thể đối phó một khi lần nữa hướng hắn động thủ triệt để chọc giận hắn lựa giận chỉ sợ hậu quả khó liệu những ý niệm này một khi nảy sinh tại mọi người trong suy nghĩ liền không thể ức chế càng thêm mãnh liệt một ít nguyên bản trung lập đầu tường thảo cũng bắt đầu nhao nhao minh sát tỏ thái độ đồng ý ra chủ quyết nghị không hề có bất kỳ dị nghị gì nguyên bản tiểu ủng hộ đường thanh sơn người càng là tự không cần phải nói hiện tại dạy đại đường ra trong phòng họp gần trăm tên tham dự hội nghị cao tầng chỉ còn dùng đường sau công cầm đầu bảy tám người chưa từng bày tỏ thái độ rồi tốt rồi đã tất cả mọi người đạt thành thống nhất rồi như vậy việc này cũng không có gì thảo luận tất yếu rồi bất quá ta cũng lần nữa nhắc lại ta đường ra xưa nay đều là có cựu hán tất báo cùng vệ thiên vọng ở giữa cái này đoan tat hại thâm cựu không phải không báo là thời điểm chưa tới chờ chúng ta đem tinh thần mắt sáng dịch chuyển hóa làm gia tộc thực lực chờ đường thiên đại sự hoàn thành ta đường ra nhảy lên trở thành hoa hạ đệ nhất gia tộc đến lúc đó lâm ra cũng không đủ gây sợ bọn hắn cũng muốn dựa vào hơi thở của chúng ta mà sống tới lúc đó hậu vua luận vệ thiên vọng hồi không có hồi lâm ra cái này đều không trọng yếu đến lúc đó chúng ta ma song toi luc đo hau vô luan ve thien vong hoi khong co hoi lam ra cai nay đeu khong trong yeu đen luc đo chung ta muon dễ hay liền dễ hay Vệ thiên vọng tuy nhiên yêu nghiệt nhưng lúc đó chúng ta đường ra cũng là không kém chỉ cần chúng ta giả ý tư tốt lại âm thầm nhu đồ không lo không thể cho hắn tới một lần đại chỉ là hiện tại chúng ta thật sự chịu không được cái này rằng co tất cả mọi người hiểu chưa lúc thúc ngươi thấy thế nào đâu rồi đường thanh sơn ý định cho hôm nay này sẽ nghị giải quyết dứt khoát rồi bị đường thanh sơn không đến hỏa chiến kệ đường sáu không biết do nhóm người mình nhất định phải bề ngoài cái thái rồi tuy nhiên lý trí nói cho bọn hắn rat khoat roi bi ẩn nhận đích khong biet ro là trước mắt thỏa đáng nhất lựa chọn hơn nữa trong gia tộc bộ tuyệt đại đa số người đều làm ra quyết định dưới tình huống bọn hắn cái này một nắm người cái gì cũng không cải biến được rồi số ít phục tung đa số hơn nữa là tuyệt đối phục tùng tại đường ra bên trong từ trước đều là như thế lục gia gia ta ta thật sự không cam lòng đường thất công cháu trai nhỏ giọng đối với đường sáu công nói ra hắn đã từng là cứu trong có tên nhị thế tổ lại không nghĩ rằng trong gia tộc lại hội thụ bực này bị khuất đường sáu công đồng dạng không cam lỏng nhưng ở đường thanh sơn cùng với các phần đông gia tộc cùng thế hệ nhìn chăm chú dưới ánh mắt hắn run dậy lưỡng miệng môi giới cuối cùng nhất vô cùng khuất lục nói ta đồng ý ra chủ ý tứ rốt cục hắn rốt cục nhận rồi trong gia tộc những người khác nhau nhau âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm bọn hắn cũng thật sự sợ đường sáu công tập trung tinh thần muốn báo thù đến lúc đó cho dù đường ra hao hết tâm tư muốn phủi sạch quan hệ nhưng vệ thiên vọng cũng không phải như vậy dễ đối phó bọn họ là thật sự sợ a tất cả mọi người là nước cộng hòa ở bên trong trên nhất tầng đích nhân vật càng là quyền cao chức trọng liền càng là quý trọng tính mạng liền đường thất công đều chết hết húng chi đang ngồi 90% đã ngoài người võ đạo tu vi còn chưa kịp đường thất công đâu rồi cuối cùng nhất đường thanh sơn tổng kết nói cái kia tốt đặt thành trung nhận thức là tốt rồi như vậy ta cũng tuyên bố việc này cuối cùng nhất quyết định thứ nhất, trong ngắn hạn không được cùng vệ thiên vọng là địch. thứ hai, đường quân thật sự không chịu nổi trọng dụng. ta tuy nhiên là gia gia của hắn, nhưng càng là đường gia gia chủ, ta muốn vi toàn cả gia tộc phụ trách. quan đường quân cầm đoán, thẳng đến hắn tu vi đạt tới nội môn cao thủ cấp bậc mới thôi. tại trong lúc này, cấp đoạt đường quân hết thể điều động gia tộc tài nguyên quyền lực. thứ ba, phái ra một người cùng vệ thiên vọng đàm phán, đem ta đường ra thành ý bày ra cho hắn. trước kia vệ thiên vọng làm việc riêng có chạm thảo trừ căn phong cách, sợ là sợ tại hắn còn không thuận theo không dung tha. đến lúc đó chúng ta tiêu chiến cũng không phải, lại để cho cũng không phải rồi. chỉ cần có thể tạm thời ổn định hắn cho chúng ta thắng được thời gian, chờ hết thể sẵn sàng, chúng ta liền lấy tính mệnh của hắn. Mọi người thừa thất đồng ý, như vậy khuất nhục quyết định, thật sự của bọn hắn không thói quen, nhưng cũng biết không thể làm gì. Chương 558, cầu nhân được nhân. Chương 558, cầu nhân được nhân Đường Lục Công cũng không hề dừng lại, mà là mang theo thân cận chính mình mọi người nhanh chóng rời đi. Những người khác có lẽ đều có thể nghĩ đến minh bạch, nhưng Đường Lục Công quả thực khó có thể nuốt xuống cái này khẩu khí, toàn thân không một chỗ không tại phẫn nộ. Đã căm hận Vệ Thiên vọng giết Đường Thất Công, lại là oán giận Đường Thanh Sơn mềm yếu. Lục Gia Gia, chúng ta thật sự cứ như vậy được rồi. Đường Thất Công cháu trai một bên khóc, vừa nói, "Ông nội của ta bị chết thật thế thảm à? Thất khiếu chảy máu mà chết à?" Hắn ngược lại là quên, bị chính hắn tươi sống hành hạ chết nữ sinh viên đều không dưới 10 cái rồi. Lần này đến phiên gia gia của hắn rồi, hắn ngược lại là cảm thấy thảm rồi. Đường Lục Công có chút bất đắc dĩ quay đầu lại mắt nhìn hội nghị đại sảnh, bên trong đường núi vẫn xanh nhũ mày đang cùng Đường lão tứ thương lượng cái gì. Tạm thời là không có biện pháp rồi, chờ danh tiếng đã qua về sau, ta lại nghĩ biện pháp, bất quá nếu là việc này chỉ có chúng ta những người này thâm dự, muốn thành công rất khó, đồng thời cơ hội nhất định chỉ có một lần chúng ta muốn tính trước làm sao ngàn không được lỗ mãng quay đầu lại người khác nếu là hỏi các ngươi tựu thành thành thật thật bảo hoàn toàn ủng hộ ra chủ quyết định biết không đường lục công biết do những van bối này đều nuốt không trôi cái này khởi khí nhưng tình thế so người cường hắn hiện tại cũng đành phải bàn bạc kỹ hơn đường thanh sơn liền đường quân troi cai nay khau khi nhung tinh trọng phạt rồi húng chi chính mình những chi thứ này nguyên bản còn có một võ công tu vi cao nhất thân đệ đệ thì ra là đường tất công trống hiện tại hắn cũng đã chết đường lục công chỉ hy vọng đường thanh sơn đừng vì vậy mà suy yếu bọn hắn cái này một chi tộc nhân đãi ngộ tựu cảm ơn trời đa rồi hắn có chút bất đắc dĩ mắt nhìn cháu của mình cùng đệ đệ cháu trai, thầm nghĩ vì sao đường thiên là đường thanh sơn cháu trai đâu rồi? nếu không mình trong gia tộc cũng có thể càng nói được khởi lời nói rồi, không có tốt bao nhiêu thời gian, gia tộc quyết nghị đồng dạng chuyển vào đường quân trong lỗ thay. lúc này hắn đang tại tam thúc tổ gia mệnh lệnh, quỳ gối chứa đường thất công cùng lâm lão lục quan tài trước dập đầu, chính hắn đều không nhớ ra được đây là dập đầu đến đệ mấy trước trên chắn cũng tất cả đều là vết máu. đêm nay han đang tai tam thuc to ra thảy thuật nhìn đều là như hốc hon loan tren chan cung tat bất hạnh, lưu chi xương cũng chưa bắt được, nữ nhân kia mặc dù có thương tại thân, dưới thực lực trưởng, nhưng quả nhiên là chân trưởng bình thường nội môn cao thủ là lấy nàng không có biện pháp ngay mặt này trước nội môn cao thủ nữ mang lệnh lùng niệm song đường thanh sơn quyết định đường quân cả người cương tại đâu đó đường thất công cùng lâm lão lục bởi vì hắn trêu chọc phiền thoái mà chết hắn từ lâu ngờ tới chính mình sẽ bị chọc phạt nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ra ra hội tuyệt tình như thế hắn biết rõ ta thiên phú không được cơ hồ cả đời cũng không có khả năng đạt tới nội môn cao thủ tiêu chuẩn nhưng vẫn là làm ra cái này quyết sách đây là muốn quan ta cả đời a vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì đường quân càng không nghĩ ra chính là Đến Hương Giang truy cầu Hàn Khinh Ngữ cái này quyết sách sẽ như thế sai lầm. Vì tại Hàn Khinh Ngữ trước mặt tìm về mặt mũi, hắn cùng với Vệ Thiên Vọng là địch. Bởi vì Vệ Thiên Vọng cứu được Hàn Khinh Ngữ, lại để cho hắn lần thứ nhất chủ sự tiểu tuyên cao thất bại, hắn lại đối với Vệ Thiên Vọng bất mãn. Lần kia trên đường cùng Vệ Thiên Vọng vô tình gặp được, chính mình y nguyên không có đem hắn trở thành một nhân vật, muốn tùy ý đuổi theo hắn, nếu là Đường Ngũ có thể giết hắn, cái kia liền giết tự là, có thể kết quả lại là Vệ Thiên Vọng lông tóc không tổn hao gì, chính mình bị thương cái thận. Phái ra Đường Liêu đến Hương Giang tìm Vệ Thiên Vọng thủ hạ phiến toái, là vì trả thù Vệ Thiên Vọng, kết quả Đường Liêu chết rồi lần này mang theo tam thúc tổ tới, lại có đường thất công cùng lâm lão lục hai đại cao thủ, nhưng bây giờ nhưng lại hai đại cao thủ chết, tam thúc tổ tức giận thổ huyết. chẳng lẽ vệ thiên vọng là ta kiếp trước ở bên trong khắc tinh sao? Ta hận nhẫn nhiều năm, hiện tại thật vất vả thừa lúc cái kia một thiên tại yêu nghiệt ca ca không dành hắn chú ý, nghĩ ra núi về sau hô phong hoán vũ, đánh rất xuống một mảnh giang sơn, lại bị vệ thiên vọng ngạnh xanh xanh cho lừa bịp thành một đầu chính thức heo. hiện tại toàn cả gia tộc người đều đem ta trở thành một đầu đầu con lợn đi à nha? đều là vì vệ thiên vọng, hết thề đều là vì hắn. ta, ta không biết cứ như vậy được rồi, cho dù ta bị đóng đóng chặt. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Vệ Thiên vọng, ta với ngươi bất cộng đại thiên. Cảm xúc kích dưới tóc, Đường Quân trùng trùng điệp điệp một đầu đụng vào trên sàn nhà, con mắt một hắc, rốt cục đã hôn mê, trên trán vết máu thoạt nhìn có chút thấm người, một trương nguyên bản anh tuấn mặt lại trắng bệch dữ tợn, xấu xí không chịu nổi. Đường Quân không có có ý thức đến, là chính bản thân hắn một mực ngốc núc ních đi lấy trứng chọi với đá, mới rốt cục đem mình đụng đến đầu rơi máu chảy. Sau đó, tối nay đường ra phiền toái còn chưa kết thúc. Cái kia một lòng chịu chết vô danh lão giả, rốt cục xuất hiện tại đường gia đại cho ở cửa chính. Hắn tới đây, chỉ vì một hồi huyết chiến. Lại trước khi chết cầu nhân được nhân đường gia huyết còn muốn tiếp tục lưu một trận chiến này cũng không tiếp tục thời gian quá dài nhưng lại như cũ cho đường gia mang đến tổn thất không nhỏ gặp người tới là cái gần đất xa trời lão giả đường gia vừa bắt đầu tiểu phái hai gã nội môn cao thủ mang theo tám cái ngoại môn đệ tử liền đi ra vô danh lão giả biết rõ chính mình cơ hội không nhiều lắm chỉ có thừa lúc đường gia còn không có khiến cho coi trọng giết một cái là đủ vốn giết hai cái là lợi nhuận hắn vốn là sống không được mấy ngày tự nhiên không hề giữ lại chiêu chiêu cắn xé nhau thứ nhất là xuất ra liều mạng tư thái Vô Danh lão giả căn bản không hy vọng xa vời lưu lực, thậm chí hắn biết rõ, chính mình phải làm được một kích tất sát, nếu không thoáng tiếp nhận về sau, những người này phát hiện mình có chơi, 100% hội từ bên trong gọi tới cao thủ lợi hại hơn, như vậy chính mình tự hào không có cơ hội rồi. Vốn là liều mạng trọng thương lấn đến gần một cái đường ra nội môn cao thủ thân, sau đó đem thứ nhất trưởng Vô gãy cái cổ, lúc này thời điểm hắn đã thận trọng hơn 10 chi đột tiêu, nhưng hắn không tránh không né, không ngừng không nghỉ, dứt khoát quay người thẳng hướng cái khác nội môn cao thủ. Cái thứ nhất nội môn cao thủ bị chết quá tấn mãnh, thế cho nên mặt khác tất cả mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tên thứ hai nội môn cao thủ bị lão giả giống như điên trạng thái lại càng hoảng sợ, toàn thân hơn 10 chi độc tiêu, thường nhân sớm đã ngã xuống đất mà vong rồi, hắn hiện tại cũng là toàn thân phát tím, có thể hắn vờ ơ ý mà thoạt nhìn chút nào không bị ảnh hưởng. Trong lúc này môn cao thủ bị dọa đến quay người bỏ chạy. Vô Danh lão giả bỏ qua toàn thân các nơi tuôn ra máu đen, cũng bỏ qua đã bắt đầu xâm nhập đại não kịch độc, giờ này khắp này trong mắt hắn, chỉ có phía trước cái kia hốt hoảng quay người trốn chạy để khỏi chết nội môn cao thủ. "Đều cho ta, xuống địa ngục đi thôi." Vô Danh lão giả không muốn sống đuổi giết phía trước tên kia lập tức muốn chạy đến đường ra đại môn người. Bên trong đang có dùng đường Thanh Sơn cầm đầu mấy cái đường ra cao thủ đang tại chạy đến. Đường ra Tôn Nghiêm tại gần đây trong khoảng thời gian này đã bị vệ thiên vọng hung hăng hao tổn qua vô số lần, hôm nay lại bị người giết đến tận cửa, vô luận hắn là ai, đến từ phương nào, cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục quát tháo xuống dưới. Lão giả lập tức cái mục tiêu này muốn thoát hiểm, trong nội tâm vạn phần không cam lòng. Lúc này thời điểm sau lưng của hắn lại bị dốc sức liều mạng băng tiêu ngoại môn cao thủ đánh trúng mấy tiêu, nhưng cái này nếu không không thể giảm bất tốc độ của hắn, lại làm cho hắn đón lấy thế sông nhanh hơn rồi. Hắn chưa từng có từ trước đến nay đâm chọc vào, tại đây một cái trước mắt, trong lòng của hắn xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Người nhà chết thảm, vệ tiên vọng trợ rút, tại làm ra quyết định này giờ khắc này lúc, trong lòng tiêu sái, đây hết thảy tình cảm, nương tụ thành lão giả một quyền này. Một quyền này, hắn xẹt qua thời gian khoảng cách, cái này héo vũ thân hình bộc phát ra cuối cùng ánh chiều tà, nguyên bản cũng rất tổn hại đan điền, tại thời khắc này ầm ầm nổ tung. Nhưng hắn cũng không bại thể mà vong, mà là lại để cho sở hữu chân khí quán chú tiến vào tứ chi của mình mới hãy bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Hôm nay đam choc vao tai đay mot cai truoc mat trong long cua han xet qua vo so y niem trong đau nguoi nha chet tham ve thien vong tro rut tai lam ra quyet đinh nay gio khac nay luc trong long tieu sai đay het the tinh cam nuong tu thanh lao gia mot quyen nay mot quyen nay han xet qua thoi gian khoang cach cai nay heo ru than hinh boc phat ra cuoi cung anh chieu ta nguyen ban cung rat ton hai đan đien tai thoi khac nay am am no tung nhung han cung khong bao the ma vong ma la lai đe cho so huu chan khi quan chu tien vao tu chi cua minh moi boc phat ra toan bo suc chien đau hom nay đot pha canh gioi ve sau, Lão giả vốn là có được cùng Đường Trung Thiên tiếp cận sức chiến đấu, hiện tại đánh ra cái này, ngưng tụ tánh mạng hắn một quyền, cả người hóa thành một đạo lư quang, phản phất vượt qua cả đời dài dòng buồn chán tuyến nguyệt. Chỉ nghe vốn là một tiếng vang bạo tiếng vang, tiếp theo tới chính là phốc chẩm đụ, lão giả thiết quyền xuyên thấu phía trước Đường gia von la co đuoc cung đuong trung thien tiep can suc chien đau hien tai đanh ra cai nay ngung tu tanh mang han mot quyen ca nguoi hoa thanh mot đao lưu quang phan phat vuot qua ca đoi dai dong buon chan tuyen nguyet chi nghe von la mot tieng bành bao tieng vang tiep theo toi chinh la phoc cham đuc lao gia thiet quyen xuyen thau phia truoc đuong ra noi mon cao thủ phía sau lưng, lại mang theo người này xông về phía trước đi, thẳng đến Đường Thanh Sơn mặt. Nhưng lúc này hắn đã là nọ mạnh hết đả, đối mặt cái này đâm thấu hạ nhân thân thể một quyền, Đường Thanh Sơn cũng là tức giận và phẫn. Bị đánh nát không phải cái này không quan hệ nặng nhẹ hạ nhân thân thể, mà là chính bản thân hắn cùng với sau lưng một đoàn Đường gia cao tầng thể diện hôn đản đường thanh sơn thân là gia chủ bản thân thực lực so đường thất công càng mạnh hơn nữa bên trên một kia đối mặt lão giả khiêu khích giống như một quyển ầm ầm đánh ra muốn cùng hắn chính diện chống lại đánh chết cái này không biết cái gọi là lao đầu tử mà đúng lúc này hậu vô danh lão giả ý thức dĩ nhiên mơ hồ nhưng hắn vẫn là ngựa mặt lên trời cười dài nói không nên lời chủ một lòng muốn chết cầu nhân được nhân tuy nhiên không thể giết tiến đường ra nghiên cứu căn cứ chính tay đâm đường trung tiên vi người nhà báo thủ nhưng cũng tại trước khi chết đi tới yên kinh nơi đây có thể tự mình lôi kéo đường ra hai cái nội môn cao thủ hạng ngục cũng có thể diện đối với chết thảm gia nhân 20 năm đến, lao giả lần thứ nhất đã có tốt muốn ngủ thật say ý niệm trong đầu, rốt cuộc không cần tại từng trong mộng nghe được mọi người trong nhà kêu cứu kêu thảm thiết, bởi vì, hắn biết rõ chính mình rất nhanh có thể đi cùng bọn hắn rồi. Hắn đem chính mình bắt được hết thể về đường ra tư liệu đều chuyển giao cho vệ thiên vọng, hắn cũng biết vệ thiên vọng sẽ không dễ dàng buông tha cái này chắc chắn toàn bộ viên bị khắc lên xỉ nhục trụ gia tộc. Như vậy, hiện tại, ta có thể thanh thản ổn định đi nha. Đường thanh sơn toàn lực một quyền, phảng phất đánh tới trong không khí. Lão giả căn bản không có bất luận cái gì chống cự chí lực, trên toàn thân của hắn hạ sớm đã không có chút nào chân khí, cánh tay bị Đường Thành Sơn đánh cho gãy xương, tiến tới lại bị Đường Thành Sơn lách mình tới, một quyền đánh vào cái hông của hắn, cơ hồ đưa hắn toàn thân đều luôn chấn vỡ. Nhưng cái này thì thế nào đâu rồi? Dù sao, ta đều phải chết rồi. Đường Thành Sơn vô cùng phẫn nộ, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được tam thúc tổ ngay lúc đó cảm thụ, tự tại mí mắt của mình dưới đấy, một cái đường ra người cứ như vậy bị giết, ngoài cửa thậm chí còn có khác một cỗ thi thể. Cái này lão giả kia căn bản tiểu là đến kéo người lệm lưng. Đường Thành Sơn đột nhiên bừng tỉnh, Nhìn kỹ lão giả trên mặt nụ cười quỷ dị, sắc mặt đại biến, sau này nhanh chóng tối lui. Nhưng đã không còn kịp rồi, theo lão giả trái tim đình chỉ nhảy lên, sớm được hắn cột vào bên hông đại lượng thuốc nổ ầm ầm nổ tung. Các ngươi, không là ưa thích bạo tạc sao? Ta đây cũng tặng các ngươi sắp vỡ tố rồi. Mang theo tâm tư như vậy, lão giả rốt cục đem chính mình rót đầy cừu hận huyết cùng thịt giải đầy đường ra đại viện, dù là sau khi chết bởi vì thua thiệt người nhà quá nhiều, mà không thể đầu thai chuyển thế, chỉ phải hóa thành lệ quỷ, hắn cũng phải ở chỗ này thật lâu xoay quanh, vĩnh viễn không tiêu tán. Đường Thanh Sơn đầy bụi đất đứng dậy, vừa rồi lại để cho hắn bất ngờ nhanh trong lúc nguy cấp đem lúc trước tiên kia bị đánh cái chết nội môn cao thủ ngăn cản ở phía trước, mình mới tránh được một kiếp. nhưng thân là gia chủ, Đường Thanh Sơn biết rõ, cái này không thể nghi ngờ lại là một lần cực thương sĩ khí sự kiện. Đường Thanh Sơn không rõ đây rốt cuộc là làm sao vậy, giống như đang cùng Vệ Thiên Vọng là địch về sau, nguyên bản không ai bị nội đường ra coi như mất thiên mệnh một loại, khắp nơi không thuận ở rồi. bên kia, Vệ Thiên Vọng lại sớm đã trở lại phòng luyện công bắt đầu chữa thương. Linh Tần Di Y Nguyên chưa từng trở lại, bất quá nàng lại một lần báo bình an, nghe giọng nói của nàng, tựa hồ nàng tình huống bên kia có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Vệ Thiên Vọng cũng không phải rất lo lắng. Chương 559, Câu Hỏa. Chương 559, Câu Hỏa La Tuyết cũng giúp hắn nhìn qua Ninh Tân Di trong nhà rồi, thật sự của nàng đang ở nhà ở bên trong, tựa hồ là nàng rời nhà nhiều năm phụ thân lại trở lại rồi. Những điều này đều là Ninh Tân Di ra sự, La Tuyết không tiện hỏi nhiều, cũng đem việc này cùng Vệ Thiên Vọng nói. Vệ Thiên Vọng nghĩ nghĩ, cũng không phải rất để ý phụ thân của nàng trở lại rồi, đây là chuyện tốt, không như chính mình, hẳn là Vĩnh Viễn cũng không thấy được phụ thân rồi, đến bây giờ mới thôi cũng không biết hắn trưởng cái dặm gì, là người nào. Nhưng Vệ Thiên Vọng cũng cùng Ninh Tân Di nói, nếu có bất luận cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương tự cần phải cho mình nói ra ngàn vạn không muốn che giấu ninh tân di ngọt ngào đã đáp ứng hắn xem ra phụ thân của nàng đã thuận lợi lấy được mẹ con các nàng lương thông cảm vệ thiên vọng có chút hâm mộ ninh tân di rốt cục có thể một nhà đoàn viên cũng đưa lên chúc phúc càng sẽ không hỏi nàng khi nào hồi hương giang chắc hẳn nàng hiện tại cũng ý định nhiều cùng phụ thân cùng một chỗ ngốc một hồi a đồng thời càng muốn chiếu cố mẫu thân của nàng cảm xúc đổi vị suy nghĩ một cái ốm đau tại giường nhiều năm nữ nhân đột nhiên nhìn thấy ở bên ngoài ở núp nhiều năm trợ phu cảm xúc chấn động chắc hẳn o ben ngoai o nup nhieu nam phu cam xuc chan đong chac han se phi thường đại nhưng nhân tâm quá mức phức tạp đến tội cùng sẽ như thế nào phản ứng vệ thiên vọng không có thân cách nhìn cũng không thể xác định tóm lại linh tân di hết thể mạnh khỏe là được rồi hai ngày này hắn liền tiếp theo an tâm tại phòng luyện công ở bên trong ngồi xuống dưỡng thương tam thúc tổ chân khí chỗ tạo thành thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn húng chi hắn điên cùng tiêu hao chân khí nghiền ép kinh mạch hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tổn thương đã muốn vào kinh đương nhiên muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất chuẩn bị bất cứ tình huống nào trước mắt hiến cứu tại vệ thiên vọng trong mắt cung tieu hao chan khi nghien ep kinh mach hoac nhieu hoac it cung co chut ton thuong đa muon bảo kinh đuong nhien muon đem trang thai đieu chinh đen tot nhat chuan bi bat cu tinh huong nao truoc mat tien cuu tai ve thien vong trong mat y nguyen nguy cơ từ phía nếu như mình lọ sơ hở đường ra cùng lâm già không biết nương tay đương nhiên vệ thiên vọng cũng không có ngờ tới đường ra vỡ ơ ý mà hội gọi điện thoại tới cầu hòa hắn không khỏi có hài nghi phía trước chính mình phải chăng có chút quá mức tự coi nhẹ mình rồi nguyên lai like, ta đối với tại đường ra trong mắt đã thành một cái khó đối phó như vậy đối tượng bọn hắn tổn thương nhiều như thế nhân thủ càng chết cái đường thất công lại cũng có thể nuốt được hạ cái này khẩu khí vệ thiên vọng tỏ vẻ không tin nhưng rất nhanh hắn liền đoán được đường ra một nửa ý định chắc hẳn bọn hắn hiện tại uy nguyên đắm chìm tại tinh thần mắt sáng dịch cách điều chế trong không thể tự thoát ra được từ lúc nghiên cứu căn cứ lúc có thể nhìn ra được đường ra ra chủ đối với cái này cách điều chế có đa trọng xem hiện tại bọn hắn tự cho là được kỳ ngộ kết hợp với phía trước ngại nhược lâm cung cấp tình báo không khó nhìn ra bọn hắn ý định có rút lại lực lượng toàn lực ứng phó khai phát cái này phi thường đáng tin cậy kỹ thuật chờ bọn hắn bệ buồn hết những này, đến lúc đó tự nhiên sẽ lại tìm đến mình phiền thoái nhưng hiện tại bọn họ là có chút sợ vệ thiên vọng tất cũng không biết đạo đường thiên tương quan tình báo cái này đường ra sử thượng thiên tài nhất hậu bối làm những chuyện như vậy tại đường ra bên trong cũng là tuyệt mật chỉ có những tầng cao nhất kia đích người mới có, có thể có thể biết được đường ngũ đều là không có cấp bậc này nhưng vệ thiên vọng đúng là vẫn còn đoán đúng một nửa chưa phát giác ra âm thầm một người Hắn thật sự là phi thường chờ mong chứng kiến như vậy một màn. Đường gia hao phí vô số nhân lực vật lực, đem hy vọng đều ký thác vào cái này cách điều chế phía trên, cuối cùng lại phát hiện, đó căn bản là cái điền bất mãn không đáy. Đương bọn hắn vô số tài nguyên đều trôi theo dòng nước, hơn nữa toàn cả gia tộc cũng bị hung hăng kéo sâu đó chân, chờ hoàn toàn tỉnh ngộ lại bọn hắn căn bản chính là mắc lừa bị lừa lúc. Đem sẽ là như thế nào biểu lộ? Đương nhiên, vệ thiên vọng là không thể nào nói cho bọn hắn biết chân tướng được rồi. Có lẽ tại đem đường gia từ nơi này cần trên thế giới triệt để diệt trừ một khắc này, vệ thiên vọng sẽ xem xét đem đuong ra tu noi nay can tren the gioi này nói ra, cho bọn hắn thống khoái ai nhưng hiện tại. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngốc núc ních đem cổ của mình phóng tới cái này trôi vệ thiên vọng tùy ý ném tại đâu đó đao cùn vết dao xuống, thời gian dần qua cắt thiệt trôi huyễn rồi. Nhưng là, vệ thiên vọng tuyệt đối tin tưởng, Đường Gia chắc chắn sẽ không là chân tâm thật ý muốn cùng mình hòa giải, đương nhiên mình cũng không biết chính thức buông tha bọn hắn. Cho dù là vì chết ở Ninh Hải tỉnh Ô Lỗ huyện mấy vạn vong hồn, vệ thiên vọng cũng sẽ không khiến cái này rỡ bận ra tổ cá nổ xuống dưới. Đường Gia hiện tại muốn giảng hòa, đây là tạm thích dưỡng chi mà tính, chờ nem tai đau đo đao cung vet đao xuong thoi gian dan qua cat thit troi het roi nhung hòa tin tuong đuong ra chac chan sớm muộn hội như đầu độc xạ se khong khien cai nay do ban ra to ca non xuong duoi đuong giảng hien tai muon thời trào chuẩn cơ hội hung cắn chính mình một ngụm. Vệ thiên vọng chính mình đồng dạng cần phải thời gian đương thực lực của hắn cường hoành đến có thể bỏ qua bất cứ uy hiếp gì lúc tự nhiên sẽ như voi giết chết con kiến đồng dạng đem gia tộc này theo trên thế giới biến mất chưa hẳn muốn đem bọn họ tất cả mọi người giết sạch nhưng nhất định đến làm cho bọn hắn mất đi hết thảy cho nên giảng hòa nhưng thật ra là đối với song phương đều có lợi sự tỉnh nhưng vệ thiên vọng biết rõ mình bây giờ chiếm cứ chủ động đường ra người đưa ra giảng hòa cũng là bởi vì bọn hắn sợ mà chính mình tuy nhiên cũng cần phải thời gian nhưng mình không sợ đã sớm muộn đều muốn vạch mặt hiện tại các ngươi lại đưa tới cửa mà nói hòa Ta chẳng những muốn dùng tỉnh thần mắt sáng dịch thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt của các ngươi, ta hiện tại còn muốn dùng lạnh dao gam lập tức liền từ trên người các ngươi đào tiếp theo khối xéo đến. Đây chính là các ngươi tự tìm. Mỗi suy yếu các ngươi một phần thực lực, tăng cường tự chính mình một phần thực lực, tại tương lai chính thức chờ mặt lúc, ta thì càng có lợi. Không thể không nói, Vệ Thiên vọng tuy nhiên chưa từng đem đường ra sở hữu nhân tố đều suy nghĩ kỹ càng. Thí dụ như hắn cũng không biết Đường Thiên sự tình, cũng không biết Đường gia kiên kỵ hắn hồi Lâm gia cũng là cầu hòa một đại nhân tố, bởi vì chính hắn căn bản sẽ không hồi Lâm gia ý định nhưng tổng thể mà nói vệ thiên vọng gần kề thông qua đường ra chủ động chịu thua cái này một cái cử động kết hợp với chính mình phía trước làm cho giả kỹ thuật lựa bị bọn hắn tự liên tưởng đến rất nhiều thứ là tối trọng yếu nhất nhân tố chính là hắn tại đường gia tam thúc tổ mỹ mắt dưới mặt đất chính tay đâm lâm lão lục cùng đường thất công cái này nhất định lại để cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi loại này loại nhân tố ghép lại đến cùng đi vệ thiên vọng rất hoàn mỹ năm chắc đường ra hiện tại tâm tính cùng với đối với cái nhìn của mình cùng đường ra phái tới sứ giả gặp mặt là ở mặt vô ưu đặc thù sự vụ cục cửa ra vào đường ra thật sự phá giải không được điện thoại của hắn cũng không có những biện pháp khác liên hệ hắn cùng tìm được hắn phòng luyện công, chỉ phải áp dụng biện pháp này. Mặc vô ưu ngược lại là bị lộng được rất khẩn trương, cho rằng đường ra lần này cần trùng kích đặc thù sự vụ cục rồi, đã tiêu vệ thiên vọng tranh thủ thời gian tới. Lưu chi xương đều hiểm tế tây rồi, cuc roi đa keu ve này sứ giả chẳng qua là một gã bình thường nội môn cao thủ, sớm đã nghe qua lưu chi Sương hung danh, tranh thủ thời gian nói ra bản thân ý đồ đến, mới từ lưu chi xương bạch cốt chào hạ nhặt về một cái mạng đến. Đứng vào hôm nay hương giang động các mặt trời đã khuất, tâm tình của hắn vô cùng tâm thần bất định đợi thật lâu, vệ thiên vọng mới khoan thai đến chậm. Sơ vừa thấy mặt, cái này sứ giả tiểu hạ thấp tư thái xoay người không người, rất là cung kính túi lầu nói, vệ tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là đường lâm. vệ thiên vọng lạnh lùng nhìn xem người này, sau nửa ngày không nói được lời nào. đường lâm khẩn trương được mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ như là đồn đại một loại, vệ thiên vọng quả nhiên là cũng tàn nhẫn vô cùng người, chính mình có thể ngàn vạn phải cẩn thận nói chuyện, vạn không để ý dám lên hắn địa lôi, chuyện gì cũng không có đảm thành, sẽ đưa mệnh ở chỗ này, đã có thể quá bi kịch rồi. còn nhớ rõ chính mình bị sai khiến đến hương giang lúc, những đồng liêu kia tiến đưa ánh mắt, thật sự là tiến đưa liệt sĩ ra đi cảm giác, không ít người đều cảm thấy hắn căn bản tựa là đi chịu chết cho dù sự tỉnh cảm thành cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ là bị hắn chằm chằm vào tự toàn thân như đứng đống lửa, như ngồi đống than cũng không biết công lực của hắn đến cùng cao thâm tới trình độ nào đáng sợ hơn chính là hắn còn trẻ tuổi như vậy khó trách ra chủ muốn tạm thời chịu thua rồi đường lâm nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm thấy đầu óc có cần chìm vào hôn mê một lát sau hắn lại nhìn vệ thiên vọng ánh mắt cảm thấy coi như trong nội tâm bí mật gì bị trộm đi nha vệ thiên vọng rốt cục nói chuyện trong tay ngươi không có nhuộn qua đường ra ngoại trừ người biết ta có thể cùng ngươi đàm đường thanh sơn nghĩ muốn cái gì ngươi nói đi đang nói lời này lúc vệ thiên vọng nhưng trong lòng nhớ tới một kiện khác sự tính đến theo nhìn trộm đường lâm nội tâm trong quá trình hắn lại đã được biết đến một việc lão giả quả nhiên là đi cầu nhân được nhân rồi tuy nhiên sớm có đó trước nhưng lúc này vệ thiên vọng trong nội tâm luôn luôn chút ít phiền mượn bất quá gặp lão giả quả nhiên kéo hai cái đường ra nội môn cao thủ đẹp lưng vệ thiên vọng lại rất cảm thấy vui mừng chắc hẳn hắn cái chết thời điểm tâm tình thật là thản nhiên a đường lâm bên này khôi phục thần trí về sau lại nhìn vệ thiên vọng thì càng cảm thấy thần bí khó lừng rồi của cả buổi dũng khí hắn mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra đường thanh sơn mục đích đến hắn khẩn trương nói vệ tiên sinh ngài khỏe chứ chúng ta ra chủ để cho ta tới vệ thiên vọng khoát khoát tay cho ngươi đến cùng ta giảng hòa đúng không đường lâm các ngươi đường ra họ đường cũng không phải thiếu ngươi là dòng chính hay vẫn là ban thường họ đường lâm toàn thân run lên sợ hãi rụt rẽ không dám cùng vệ thiên vọng nhìn thẳng túi đầu nói tại hạ trong nhà tiền bối tiểu họ đường thực lực thấp kém không có đạt được ban thưởng họ tư cách vệ tiên sinh minh dám, gia chủ đích thật là ý tứ này phía trước rất nhiều sự tình đều bắt đầu tại hiểu lầm phát triển đến bây giờ như vậy gia tộc cũng trọng mới quen vệ tiên sinh thực lực của ngài cho nên gia tộc chúng ta muốn cùng ngài trùng tu tại tốt quá khứ đích hiểu lầm đều là một ít ma sát vệ tiên sinh ngài cũng không có đã bị quá đại phiền toái tự lại để cho hắn theo gió tiêu tán, như vậy đối với tất cả mọi người tốt đây là gia chủ nguyên lời nói không là của ta lời nói nha hắn nói lời này thì thật cũng là làm ám chỉ vệ thiên vọng ta không hề địa vị cho dù rét ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa đại ca ngươi hay vẫn là cùng ta loi noi nha han noi loi nay ky that cung la la hào du giet ta cung khong co bat ky y nghia đai chuyện a đường thành sơn nguyên lời nói lộ ra có chút không kiêu ngạo không tự ti có thể đường lầm trong nội tâm trở dạng, ngươi tại phía xa yên kinh. ngược lại là muốn nói cái gì tự nói cái gì có thể ngươi còn cần phải để cho ta nguyên lời nói thuật lại cái này thật muốn mệnh vì vậy hắn nói xong cũng tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ ngài nếu muốn sinh khí muốn tìm tìm ra chủ nói đi ta có thể chỉ là đáng thương hạ nhân a vệ thiên vọng nghe xong đường lâm không khỏi cảm thấy có nổi giận càng cảm thấy được một người cái gì gọi là không có quá lớn phiền thoái đem thủ hạ ta vũ tung bọn người đánh thành trọng thương sắp chết càng có mấy danh ta tại hương giang huynh đệ chết ở người đường ra người trong tay đệ tử của ta lưu chi sương càng là suýt nữa bị đường thất công cùng lâm láo lục giết chết tại người đường ra trong mắt những không này gọi đại phiền thoái hơn nữa ta vệ thiên vọng chưa bao giờ chủ động treo chọc qua các người đều là người đường ra dây dưa không nốt hiện tại muốn cùng tốt muốn hòa hảo có tốt như vậy sự tình sao ta là người cũng không tranh giành mặt mũi cho nên các ngươi phía trước hèn hạ tôn nghiêm của ta ta cũng không cầm những nói này sự tình nhưng thủ hạ ta người ăn phải cái lô vốn đưa mệnh ta liền được vì bọn họ lấy lại công đạo vệ thiên vọng một chữ một chầu nói chương 560, cùng được có vốn liếng chương 560, cùng được có vốn liếng hắn ngược lại là chưa nói ra là thị chế cắn kỹ thuật bị trộm chuyện này đến đã đường ra căn bản không biết tiểu sửu mặt nạ thân phận chân thật tựu lại để cho bọn hắn tiếp tục tại vô chi trong càng lún càng sâu tốt rồi đường lâm nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy lúc này vệ thiên vọng tùy thời đều có thể ra tay muốn chết có thể vệ tiên sinh ta đường ra cũng đã chết không ít người rồi đường lâm miễn cưỡng cố lấy dũng khí nói ra chế cười là ta đến yên kinh đi giết ngươi đường ra người là các ngươi muốn tới lấy tính mạng của ta bại ta căn cơ ta mới phản kháng phía trước các ngươi như thế nào không giảng hòa còn không chịu bởi vì các ngươi không có đem ta đương một nhân vật tập trung tinh thần muốn tiện tay mà sát ta N nên ta phải đứng ở nơi đó tự buộc hai tay nện cổ tự lục người khác muốn giết ta ta chịu không nên phản kháng ngươi đường gia huy phong thật toa đã như vậy cái kia vì sao hiện tại lại đầy giảng hòa như vậy buồn sự vậy thì đừng kinh sợ a đường thanh sơn người bây giờ chính nghe của ta lời nói à ngươi cảm thấy ta nói có đúng không là cái đạo lý các người cái này trước ngạo mạn sau cung kính bộ dạng bảo ta cực kỳ thất vọng a cái kia tam thúc tổ không phải nói không chết không ngất sao vậy thì đến ta giết người đường ra người đó là bọn họ gieo gió gật bão có thể ta muốn báo thủ còn chưa bắt đầu tính toán vệ thiên vọng tuy nhiên chữ chữ như lao nhưng hết lần này tới lần khác ngựa khí bình tĩnh sắc mặt lộ ra vô hỉ vô nộ gọi người căn bản nhìn không thấu hắn chân thật nghi cách có thể hắn cái này tạ rơi vào tay đường lâm cùng tại phía xa yên kinh nhưng nhưng vẫn nghe lén lấy nói chuyện đường thanh sơn trong hai càng là chu tâm nói như vậy đường lâm ngươi không có tư cách nói với ta lời nói vừa rồi ta nhìn ngươi miễn cưỡng tính toán người tốt lần này bị phái tới hương giang làm cái sứ giả cũng là bởi vì ngươi trong gia tộc không cùng người thông đồng làm vậy thường thụ xa lánh nhìn ngươi đáng thương cho nên ta mới cùng ngươi nói nhảm nhiều vài câu đem điện thoại cho ta đi ta cùng đường thanh sơn chính mình đảm cùng ngươi đảm không có bất kỳ ý nghĩa vệ thiên vọng thấy hiệu quả quả không sai biệt lắm đã đến liền nói như thế cái này người sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hai chân run rảy giống như cồn run không chỉ cùng hắn cái gì đều đảm không được nữa vệ thiên vọng nói đi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đường thanh sơn thanh âm theo trong điện thoại chuyển đến hắn cũng không đốc biết rõ vừa rồi vệ thiên vọng nói xong nhìn như muốn ngọc thạch câu phần lời nói nhưng nhưng bây giờ lại nguyện ý cùng mình tiếp tục đảm như vậy nói rõ trong lòng hắn cũng là có như vậy một tầng giảng hòa ý tứ nếu không dùng hắn vệ thiên vọng tính tình chắc hẳn nên là một trường trụ chết đường lâm sau đó gọi mình rửa sạch sẽ cộ tại đường ra chờ hắn rồi tuy nhiên muốn giảng hòa nhưng đường thanh sơn tốt xấu thân là đường ra gia, gia chủ nói chuyện đàm luận tự nhiên không thể đem tư thái phóng được quá thấp sự tình chân tướng chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi đường thanh sơn cũng đừng cùng ta trợn mắt nói lời bịa đặt phía trước các ngươi đem ta trở thành cái khí cầu muốn bóp vỡ tiểu bóp vỡ hiện tại biết rõ ta không phải khí cầu rồi là gai như rồi không phó ra cái gì một cái giá lớn tiểu muốn cùng ta giảng hòa ngươi không biết là quá hoang đường sao vệ thiên vọng thấy hắn chủ động cầu hòa nói chuyện lại vẫn mạnh như thế ngạnh cái tiết tốt ta tiểu so ngươi càng mạnh hơn nữa ngạnh ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta trở mặt Ngươi, ngươi vờ ơ ý mà cùng ta nói như vậy, ngươi thật không sợ ta đường ra muốn mạng của ngươi sao? Đây là Đường Thanh Sơn lần thứ nhất cùng Vệ Thiên vọng chính diện trao đổi, không có nghĩ tới tên này lại so theo như đồn đãi càn ngạo. Hắn càng phẫn nộ chính là, Vệ Thiên vọng cũng có cuồng ngạo vô liếng, chính mình vờ ơ ý mà không dám chống đối đi trở về. Hắn Đường Thanh Sơn thân là Đường ra gia chủ, vô luận làm quyết định gì, đều phải cân nhắc Đường gia toàn cả gia tộc lợi ích. Nhưng người khác Vệ Thiên vọng không giống mới, hắn người cô đơn, thực có can đảm vùng hết thảy bá phụ, lần lượt đến ám sát Đường ra người. Hắn co can đam bong het thay ba phu lan luot là cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đường Thanh Sơn chưa bao giờ như thế biệt quát qua, nhớ tới Vệ Thiên vọng là chân trần không sợ chính mình cái đi dạy, hắn tựu đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng hắn đã nghe được Vệ Thiên vọng ý tứ, cái kia chính là muốn đường ra trả giá thật nhiều. Phía trước là có nghĩ qua giằng hỏa, nhưng Đường Thanh Sơn xưa nay chỉ cao khí ngang đã quen, ở đâu nghĩ tới đàm gì còn phải chính mình cắt thịt hay sao? Cho nên hắn cắn răng một cái, ngươi tại thăm dò của ta điểm mấu chốt, muốn kiếm càng nhiều nữa chỗ tốt, ta đây được thăm dò ngươi điểm mấu chốt, không có khả năng ngươi nghĩ muốn cái gì, ta tựu cho cái gì, vẫn không thể nhuyễn. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng những dù sao cũng là kia tiểu ma sát ta đường ra cũng không phải thật muốn sợ ngươi chỉ có điều bởi vì ngươi là người của lâm ra không muốn sẽ cùng ngươi tiếp tục dây dưa mà thôi ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước đường thanh sơn thử cường ngạch nói tiểu ma sát đừng tức lai muon với ta cái gì tiểu ma sát loại này nói nhảm là các ngươi tới trước tìm ta đây phiền thoái mà các ngươi tìm ta phiền thoái phương thức là cùng ta tâm sự sao chỉ dùng để đệ tử đích thủ đoạn để đối phó ta sao các ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu muốn muốn mạng của ta ta chỉ ít có năm thủ hạ bởi vì ngươi người mà chết chín có tám thủ hạ bởi vì ngươi đường ra người mà trọng thương của ta thân truyền đệ tử càng là suýt nữa chết. hiện tại ngươi cho ta nói tiểu mà sát. ngươi nếu như bày bất chính tâm tình của ngươi cũng đừng cùng ta đàm hợp, không có ý nghĩa. cầm không xuất ra thành ý của ngươi. đừng trách ta với các ngươi không chết không nứt. đây là các ngươi đường gia tam thúc tẩu nguyên lời nói, ta hiện tại tiểu tặng cho ngươi. muốn muốn mạng của ta. ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có hay không cái này bổn sự, xem là ta chết trước, hay vẫn là các ngươi chết trước tuyệt. vệ thiên vọng thật sự nổi giận. đường thanh sơn nghe được đi ra, vệ thiên vọng lời nói nói đến phần sau, hoàn toàn chính xác tức giận bừng bừng phân chấn. ta là tới cùng ngươi đàng hợp. Ngươi đừng động một chút lại cùng ta nổi giận. Ta thật sự, Đường Thanh Sơn vốn định nói ta thực nhịn không được, nhưng đột nhiên bình tĩnh, nếu như lời này nói đi ra ngoài, cái kia còn nói cái giám a, toàn bộ viên chuẩn bị chiến tranh a. Quả nhiên Vệ Thiên vọng tiếp tục nói, ta sẽ không muốn cùng ngươi hào hào đảm, biết không? Ta hiện tại tiểu muốn cho các ngươi đường ra người chết, một tên cũng không để lại không cũng đặt xuống tại đây rồi, ta chính là ý định cùng ngươi đường ra dùng chiến lược công, hiện tại của ta xác thực không phải các ngươi tộc lao đối thủ, nhưng cái này không trọng yếu. Bọn hắn giết không được ta, ngươi đường ra bất luận kẻ nào đều giết không được ta. Ta trước theo yếu đích giết lên, từng bước từng bước giết lên. Thẳng đến giết được chỉ còn ba cái tộc lão, kể cả ngươi, Đường Thanh Sơn. Cho dù có ngươi tộc lão ngăn tại trước mặt ngươi, ngươi y nguyên không thể theo trong tay của ta sống sót, ngươi tin còn là không tin. Cùng hắn cho các ngươi giảng hòa, ta càng tình nguyện giống phải ngươi đường ra người thi thể, từng bước một mở một đường máu. Ai dám đương trước mặt của ta, ta liền giết hắn cả nhà. Dung loại này ngữ khí cùng Đường Thanh Sơn nói chuyện, cũng không phải là Vệ Thiên vọng thật sự phẫn nộ đến mất đi lý trí, cái này là chuyện không thể nào, hắn là như thế tình táo. Vệ Thiên vọng theo như lời mỗi một câu, thậm chí cả mỗi một chủ ngữ khí Hắn đều trải qua nghị sâu tính kỹ, một khi lại để cho hắn ở tại đàm phán chiêm cứ chủ động, hắn tiện lợi dùng chính mình tương thế, đem Đường Thanh Sơn từng bước một theo cao ngạo thần đàn bên trên lôi xuống ngựa, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, cuối cùng nhất chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của mình. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, vệ thiên vọng lại để cho Đường Thanh Sơn trái tim băng giá. Đường Thanh Sơn trong nội tâm tức giận mắng không chỉ, đáng hận bốn. Hắn quả nhiên lại như vậy ý định, trời ạ, thiên điên, cái này đáng sợ thiên điên. Chẳng lẽ lần này thực chỉ có thể ở dưới áp chế của hắn nhận vua? Chẳng trước thử xem xem vệ thiên vọng đến cùng nghĩ muốn cái gì nếu như hắn tốt không nhiều lắm tựu chính mình bí mật xuất ra đi mà thôi không thể để cho trong gia tộc những người khác biết được chính mình vợ im mà lựa chọn cắt đất đền tiền phương thức tài năng cùng vệ thiên vọng đàm hợp nếu không gia chủ mình uy nghiêm thật muốn quét dắt rồi được rồi được rồi người rốt cuộc muốn điều kiện gì nói ra cái đạo đạo đến đây đi đường thanh sơn không thể không nói đạo đối mặt vệ thiên vọng loại này tập trung tinh thần muốn cá chết lưới rách phong cách hắn cuối cùng nhấc túi xuống chính mình cao quý đầu lâu bên cạnh đường lâm sớm được một màn này cả kinh trận mắt há hốc mồm Hắn thấy tận mắt Thức vệ Thiên vọng điên cuồng, lại gặp được chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức gia chủ, rõ ràng nguyện ý tiếp nhận cái này có thể nói khuất phục cắt đất đền tiền yêu cầu. Một mực ở một bên đang trông xem thế nào Mạc vua Ưu, càng là tim đập rộn lên. Thân ở nàng vị trí này, tự nhiên biết rõ đường ra có nhiều khổng lồ. Nhưng bây giờ, Đường Thanh Sơn thân là cái này dạ đại nhất gia tộc cao nhất thủ lĩnh, vốn là bị vệ Thiên vọng một trận giận dữ mắng mỏ đến không dám trả lời, hiện tại càng muốn trả giá thật nhiều để đổi lấy giảng hòa. Mạc Vũ Ưu cảm thấy đầu có chút chóng mặt, coi như là trước mắt nước cộng hòa lãnh đạo tối cao nhất, tại đối mặt Đường gia gia chủ lúc, không nói đến cùng đúng có thể làm được không tiêu ngạo không tự ti cũng đã rất không dễ dàng vệ thiên vọng ngưng ngược lại tốt đem người khác như măng cháu trai như vậy một trầu cùng phun các loại uy hiếp kết quả là lại thực cho hắn đẻ xuống rồi cái này thật sự là thật bất khả tư nghị vệ thiên vọng thì là trong lòng cười lạnh đường thanh sơn càng là hạ thấp tư thái hắn liền càng là cảm giác được đường ra toan tính quá nhiều thân là võ đạo thế gia nhất gia chi chủ liên loại khuất nhục này đều có thể chịu được giải thích duy nhất tự là lại để cho hắn chỉ hoán qua cái này khẩu khí đến hắn có khả năng đạt được lợi ích lớn đến có thể làm cho cả đường ra đều tâm động không thôi cái gì lợi ích Tự nhiên là cái kia phần căn bản không có khả năng phá giải tinh thần mắt sáng dịch cách điều chế rồi. Nghĩ đến này, Vệ Thiên vọng cơ hồ nhịn cười không được đi ra. Cửu Âm chân kinh thật sự siêu việt cái này tinh thương võ đạo thế gia nhiều lắm. Mọi người đều là võ giả, trên lệch lại là mình khai xuyên qua không gian và thời gian cơ tại vũ trụ bay lượn, mà bọn hắn lại chỉ có thể đáng thương đạp lấy rách dưới vùng núi xe, tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Tiên Thiên tàn tật lại để cho Lâm gia đường ra các loại võ đạo thế ra khoảng cách chính thức võ học đại đạo càng ngày càng xa. chung Y vốn là hoa hạ võ đạo trọng yêu khâu, có thể mặc dù là đường kim âm hiệu nhất đạo này được ra cũng y nguyên căn bản nhìn không thấu vệ thiên vọng tiện tay ném bấy dập bọn hắn ham sâu vững bùn không thể tự thoát ra được thậm chí vẫn lấy làm phát triển cơ hội thật đáng buồn nhưng lại không đáng được đáng thương hiện tại bọn hắn tạm thời lùi bước nhất định là vì kéo dài thời gian tính toán của bọn hắn nhất định là muốn đợi khôi phục nguyên khí về sau lại cùng mình quyết nhất từ chiến đương nhiên vệ thiên vọng mình cũng là như vậy kế hoạch đã sớm muộn đều lần nữa chém giết không ngớt ta đây hiện tại đương nhiên còn phải hùng hằng cắt thịt của các ngươi rồi các ngươi không phải muốn trùng kiến nghiên cứu căn cứ muốn trộm ta kỹ thuật sao ta đây tiệu cho các ngươi cắt thịt cắt đến đau nhức, cho các ngươi kiến không dậy nổi cái này căn cứ. hắn muốn đổ vật rất đơn giản, tiệu là tiền. nhiều đến lại để cho đường ra đau lòng, lại để cho đường ra căn bản vô lực gánh chịu tiền. vệ thiên vọng mục đích rất trắng ra, tại các ngươi thiếu tiền thời điểm, ta tiệu tìm các ngươi đòi tiền, cho ngươi không có tiền tu căn cứ, không có tiền tìm người, cũng không có tiền làm cái gì nghiên cứu phát minh, đem các ngươi kéo được càng lâu, các ngươi sẽ tại trong không đáy này hám được càng sâu. ta muốn điều kiện rất đơn giản, ta đòi tiền, mười tỷ. vệ thiên vọng chém đinh trả sắt nói, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Chương 561, đau nhức làm thịt một đao. Chương 561, đau nhức làm thịt một đao 10 tỷ. Đường Thanh Sơn chỉ cảm thấy một ngụm buồn bực huyết ngăn ở ngực. Như là trước kia, 10 tỷ đối với hắn Đường Gia mà nói, sát thực không tính cái đó đến, coi như là Đường Thanh Sơn một mình cái này một chi, dùng dùng kỉnh cũng không phải cầm không đi ra, nhưng hiện tại cái này sát thực ép buộc rồi. Trải qua 30 năm phát triển lớn mạnh nghiên cứu căn cứ tan thành mấy khối, Đường Gia chính tập trung toàn lực ý đồ trùng kiến nghiên cứu căn cứ, đồng thời vì bổ sung nhân tài, Đường Gia cũng phải dùng tiền đi lung lạc nhân tâm. Những chuyện này, nếu là thời gian dần qua làm dung tiền có lẽ không tính rất nhiều. Nhưng đường ra hết lần này tới lần khác tiểu trợ không được, vì dùng tốc độ nhanh nhất trùng kiến nghiên cứu căn cứ, toàn lực ứng phó khai phát kỹ thuật, toàn cả gia tộc đã toàn bộ động viên, cơ hồ đem sở hữu giới cỡ sĩ nghiệp vốn lưu động đều lấy hết rồi. Đường Thành Sơn thân là gia chủ, càng là xuất xuất ra gần trăm ức tiền mặt, tại thời gian cực ngắn ở bên trong, đường ra lần nữa chủ đủ 40 tỷ tiền mặt đến, trước tiên khởi động trùng kiến nghiên cứu căn cứ công trình. Tiền này nhìn như rất nhiều, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại muốn, đây là đường gia cao thấp gần trăm gia xí nghiệp sở hữu vốn lưu động tập hợp, cũng tiểu không lộ vẻ khoa trương lật biết vi phụ thân lận lễ đều có mấy trăm ức tổng tài sản đường ra cao thấp mấy ngàn dòng chính bằng chi quanh thân phụ thuộc gia tộc toàn bộ tính cả mấy vài người danh nghĩa xí nghiệp lớn cũng có bách ra liên thủ xuất ra như thế số lượng đương nhiên chỉ là tại người bình thường trong mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi tại dân chúng bình thường trong mắt tài chính vượt qua một trăm triệu đã cảm thấy là quái vật khổng lồ rồi nhưng bình thường dân chúng căn bản là không rõ những thế gia này đáng sợ thực lực thí dụ như đường ra dưới cờ bách ra xí nghiệp bên trong chí ít có hơn mười gia cả nước năm trăm mạnh xí nghiệp có đồn đãi nói từng có một cái sơn nam tỉnh than phu thuoc gia toc toan bo tinh ca may và nguoi danh nghia xi nghiep lon cung co bach ra lien thu xuat ra nhu the so luong đuong nhien chi la tai nguoi binh thuong trong mat cam thay khong the tuong tuong noi ma thoi tai dan chung binh thuong trong mat tai chinh vuot qua 100 trieu đa cam thay la quai vat khong lo roi nhung binh thuong dan chung can ban la khong ro nhung the gia nay đang so thuc luc thi du nhu đuong ra duoi co bach ra xi nghiep ben trong chi it co hon muoi gia ca nuoc nam manh xi nghiep co đon đai noi tung co mot cai son nam tinh than đa lao bản tại hồ đông tỉnh vùng tiền như giáp ném ra 5 tỷ tiền mặt mua địa khai phát điều điên bán hoặc cho thuê, đây cũng là chắc chắn một trăm phần trăm sự tình. nước cộng hòa nội ẩn phú đến cùng nhiều có tiền, 100% cũng nghị không thông. nhưng đường ra tại mấy ngày ở trong, tụi gom góp bốn mươi tỷ tiền mặt, dù là cái này đã ép khô sở hữu giới cờ xí nghiệp vốn lưu động, nhưng là có thể thấy được lốn lốp. đương nhiên, cái này khổng lồ tài chính nhu cầu, cũng cho tai chinh thuc cao vi ben tren binh thuong dan chung vinh vien cung nghi khong thong nhung đuong ra tai may ngay o trong tieu gom gop 40 ty tien mat du la cai nay đa ep kho so huu gioi co xi nghiep von luu đong nhung la co the thay đuoc luon đuong nhien cai nay khong lo tai chinh nhu cau cung cho toan ca gia tộc đã tạo thành áp lực cực lớn, hơn nữa tại đến tiếp sau còn phải tiếp tục đầu nhập bốn tỷ đối với tu kiến giả đại nghiên cứu căn cứ mà nói, chẳng qua là bước đầu tiên tài chính khởi động mà thôi. Hiện tại Vệ Thiên vọng há mồm muốn 10 tỷ, chiếm đến trước mắt tổng tài chính lượng 25%, triệt để vượt qua lúc này, Đường Thanh Sơn ra chủ nhất mạch thừa nhận năng lực, hắn càng không khả năng đem việc này cầm đến gia tộc hội nghị đi lên thảo luận, căn bản không có có khả năng thông qua, hoặc là cho dù người khác đồng ý, hắn cũng không đáp ứng. Khấu trừ mất 10 tỷ tài chính, sẽ để cho nghiên cứu phát minh năng lực thành hình suất chỉ hoàn 3 năm. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đường Thanh Sơn chém đinh chặn sắt cự tuyệt nói. Hắn lại biết rõ Vệ Thiên vọng là La thị chế căn phía sau lão bản, thật muốn cho hắn 10 ty tai chinh se đe cho nghien cuu phat minh nang luc thanh hinh suat chi hoan 3 nam khong co kha nang ta tuyet đoi khong co kha nang đap ung yeu cau cua nguoi đuong thanh son chem đinh chặt sat cu tuyet noi han lai biet ro ve thien vong la la thi che can phia sau lao ban that muon cho han 10 ty này tiêu so sánh phía dưới làm không tốt vài năm sau vệ thiên vọng thế lực hội phát triển được so với chính mình đường ra còn khổng lồ loại này quên mình vì người cắt thịt dưỡng hương sự tình tuyệt đối không thể làm cái này so cắt đất đền tiền còn khó hơn dùng tiếp nhận nhưng mà vệ thiên vọng chỉ là giao giá trên trời đoán cũng biết đường thanh sơn không có khả năng đáp ứng nhưng vệ thiên vọng cũng không nóng này mình đã chiếm cứ chủ động hoặc nhiều hoặc ít dù sao cũng phải làm thịt đến đường thanh sơn đau lòng mới được nếu không mình làm đây hết thảy hạ không phải là không có ý nghĩa sao đường thanh sơn phản ứng đều ở vệ thiên vọng trong dự liệu nếu như hắn một ngụm tiểu đáp ứng đó mới là đầm rồng hang hồ Vậy ý của ngươi là là ý định cho ta một vạn khối đổi ta sao? Vệ Thiên Vọng hơi treo tức nói, nhanh, mở cho ta một vạn khối tiền điều kiện, ta rất chờ mong, thật sự rất chờ mong. Đường Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, ngươi tại huy hiếp ta? Đương nhiên, ta đích thật là tại huy hiếp ngươi, ngươi không có thành ý, ta càng không có thành ý, ta hiện tại tiểu nóng trong, ngươi tranh thủ thời gian tắt điện thoại. À, đúng rồi, nghe nói Sơn Nam tỉnh Bắc Vân thành phố có người đường ra ba cái mỏ than, tựa hồ cái này ba cái mỏ than một năm lợi nhuận tiểu không thua kém mười tỷ a đúng rồi ta còn nghe nói nước ngoài có ra toàn cầu nội danh chế cắn bên trong, người đường ra chiếm được 34% công ty cổ phần, cái này có thể không thấp ha, còn có lĩnh đông tỉnh tỉnh ủy mỗi người đứng đầu, mặt ngoài xem ra là nước cộng hòa sinh trưởng ở địa phương dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại tướng nơi biên cương, nhưng kỳ, thật giống như cũng là người đường ra người, hắn không nên họ lô, nên họ đường a. Vệ Thiên Vọng đem chính mình chưa từng tên láo giả chỗ đó đạt được tin tức, thoáng tiết lộ một ít cho Đường Thanh Sơn. Ý của hắn rất rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đến đám các ngươi trốn ở yên kinh tiểu vô tư rồi, ta muốn đối phó thủ đoạn của các ngươi rất nhiều, có thể tìm người đường gia khai đao địa phương nữa bị vệ thiên vọng như thế hiển nhiên uy hiếp, Đường Thanh Sơn càng là âm thầm kinh hoàng. Phía trước thật sự quá coi thường kẻ này rồi, không nghĩ tới hắn lại tại vô thanh vô tức gian dò thăm đường ra nhiều như vậy tuyệt mật tin tức, xem ra hắn thật sự là sớm có dự mưu muốn tiêu diệt ta Đường gia a. Chính như vệ thiên vọng theo như lời, bọn hắn những dòng chính này là có thể nút ở yết kinh, nhưng trải rộng cả nước các nơi vô số sản nghiệp, vô số giới chính trị quân giới thai mắt tiếng nói cùng với nách vớt, những điều này đều là không có khả năng thu nạp trở về, bằng không thì đại gia tộc như thế nào gắn bó. Mỗi ngày chi tiêu to đến kinh người, dù là dưới những tên này sản nghiệp thiếu lợi nhuận một ngày tiền đường ra hiện tại giật gấu vá vai kinh tế tiểu sẽ phải chịu trọng thương không dám tưởng tượng nếu như vệ thiên vọng thật sự phát dồ đến từng bước từng bước nổ đường ra sàng nghiệp như thế hậu quả hắn vô lực gánh chịu vệ thiên vọng căn bản không cần nhiều làm cái gì dùng thủ đoạn của hắn đi tới chỗ nào giết ở đâu cái kia đường ra cũng tự triệt để xong đời nhưng ta hiện tại thật sự cầm không xuất ra mười tỷ cho dù một tỷ ta đều cầm không xuất ra đường thanh sơn cũng bất tiểu thiên vọng cũng là sắc mặt phát lệnh cùng đường thanh sơn bó tay bó chân so sánh mới thật sự là hắn không muốn lại được ta có xuat ra 10 ty cho cùng ngươi làm hợp cẳng có bo chan so sanh voi that cùng ngươi trở mặt đã ngươi lời nói đều nói đến nước này, chúng ta đây hay vẫn là không muốn sóng tốn nước miếng tốt, thuộc hạ gặp chân trương a ngươi đã không nợ lấy tiền đi ra, vậy ngươi tự mau chóng dùng tiền của ngươi đi tìm sát thủ, đi tìm trên đời mạnh nhất sát thủ, để cho bọn họ tới tìm ta gây phiền phức, ta nếu không chết, định kéo ngươi cả nhà cùng một chỗ xuống địa ngục vệ thiên vọng nói xong tiểu thật muốn tắt điện thoại. Ai? Đừng, đừng a, đường thanh sơn không nghĩ tới vệ thiên vọng điểm mấu chốt thực dễ dàng như vậy cho dẫm lên, không khỏi lúng cuống, có chuyện hào hào luôn cuong co chuyen chúng ta còn có thể đàm, một lần cuối cùng hỏi ngươi, thành ý của ngươi ở nơi nào? Vệ Thiên Vọng cảm giác mình nói nhảm được đã đủ nhiều rồi, ta đều cho ngươi chăn đệm đến một bước này rồi, ngươi lại còn bất nhập lừa bịp, cái kia xem ra việc này đích thật là chính mình nghĩ đến quá mỹ hảo. Như vậy cùng hắn cùng hắn ở chỗ này bạch tốn nước miếng, chính mình thực nên sớm chút hồi phòng luyện công hảo hảo luyện thật bản lãnh, chuẩn bị cùng bọn họ tiếp tục liều xuống dưới. Tiền ta thực cầm không đi ra, thật sự là không lừa ngươi. Đoạn thời gian trước ta đường ra tại khác một nơi chịu khổ trọng thương, hiện tại kinh tế bên trên cũng có chút khó khăn, việc này ngươi hỏi mẹ của ngươi, nàng là biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta tối đa chỉ có thể cho đến ngươi 200 triệu tiền mặt, tiền này đối với đại gia tộc mà nói hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, nhưng thành ý đã rất đủ rồi, cho dù ngươi cái kia chế cắn cũng không quá đáng thành phố giá trị không đến 1 tỷ nha. Đường Thanh Sơn tiếp tục thăm dò, phát hiện Vệ Thiên Vọng hơi thở tăng thêm, tựa hồ lại muốn nổi đóa, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, được rồi được rồi, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi mặt khác muốn cái chủ ý a, cái khác cái gì cũng tốt nói. Khó khăn nói tới một bước này, hắn thực không muốn công thiếu tại bại. Ngươi tiểu là như thế kỳ quái sinh vật, trước kia Đường Thanh pho gia tri khong đen mot ty nha đuong thanh son tiep tuc tham do phat hien ve thien vong hoi tho tang them tua ho lai muon noi đoa tranh thu thoi gian tiep tuc noi đuoc roi đuoc roi nguoi binh tinh mot chut nguoi mat khac muon cai chu y a cai khac cai gi cung tot noi kho khan noi toi mot buoc nay han thuc khong muon cong thieu tai bai nguoi tieu la nhu the ky quai sinh vat truoc kia đuong thanh son theo không túi đầu, nhưng hôm nay đang cùng Vệ Thiên Vọng đàm phán lúc tại chút bất chi bất giác thấp một lần đầu về sau ngược lại là kinh sợ được càng ngày càng có thứ tự có lẽ sau đó hồi tưởng lại hắn biết phẫn nộ được dậm chân ta làm sao lại như vậy mất mặt nhưng hiện tại cả người hắn đều kinh sợ ra rồi chơi tâm lý chiến cho dù đường thanh sơn là đường gia gia chủ cũng y nguyên bại hoàn toàn tại vệ thiên vọng thủ hạ vệ thiên vọng núi mày đường thanh sơn theo như lời chịu khổ trọng thương vệ thiên vọng thân là người khởi sướng tự nhiên lòng dạ biết rõ nghĩ lại muốn dù sao đường gia nhiều hơn nữa tiền quan vào đi cũng là không đáy đã hắn tập trung tinh thần không muốn lấy ra dứt khoát chịu theo hắn đi nhưng mặt khác muốn cái gì đâu rồi có đồ vật gì đó là mình đặc biệt cần nhưng cho dù dùng tiền đều chưa hẳn có thể mua lấy được sao? hơi chút cộng lại, vệ thiên vọng hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm đột nhiên đã có chủ ý, đã như vậy, ta tiểu không miễn cưỡng ngươi rồi. đường thanh sơn trợn mắt chừng một cái, ngươi cái này còn gọi không miễn cưỡng ta? cái gì kia mới gọi miễn cưỡng ta? dược liệu, ta cần dược liệu. theo ta được biết, ngươi đường gia là nước cộng hòa nội nhất chuyên dùng độc thế gia, xưa nay tận sức tại thu thập các loại nam thật dài dược liệu, dù là những dược liệu này không phải nhu yếu phẩm, nhưng các ngươi y nguyên một khi nhìn thấy tiểu không buông tha. ta nói, thế nhưng mà sự thật, vệ thiên vọng hỏi đường thanh sơn gánh nặng trong lòng liền được giải khai hắn sợ nhất chính là vệ thiên vong muốn hắn dùng công ty hoặc là tài sản sông chống đỡ tiền mặt như vậy tiểu sẽ tăng nhanh vệ thiên vong thế lực lớn mạnh bộ pháp dược liệu như này thí dụ như chính thức ngàn năm nhân sâm các loại tuy nhiên là vật bảo vô giá nhưng tổng so lớn mạnh vệ thiên vong thực lực tới được rồi về phần vệ thiên vong muốn bắt lấy dược liệu làm cái gì hắn cũng không phải rất để ý đường thanh sơn cũng biết lâm nhược thanh thân hoạn bệnh bất trị chắc hẳn thằng này là ý định cho mẹ nó chữa bệnh a ngươi nói là sự thật ngươi muốn bao nhiêu dược liệu cái gì năm hay sao đường thanh sơn tâm tình rất là buông lòng nói thẩm nghĩ ngươi nếu nhiều ta đều cho ngươi cố gắng ta còn hướng bên trong thêm điểm liệu cho ngươi tới điểm tán công đồ vận, ngươi dù sao cũng phải muốn thử dược a các ngươi đường ra 50 năm phần dùng bôi thuốc tài toàn bộ không thể ít hơn 10 tấn trăm năm phần không thể ít hơn một tấn ngàn năm phần không thể ít hơn 300 kg cái này chính là ta cuối cùng điều kiện các ngươi đường ra thu thập nhiều năm như vậy có thể sử dụng đến chế độc bên trên trung quy là số ít, nhất định có cái này tổ lượng nếu như không có cái kia cũng đừng có nói chuyện ngươi nếu như nói những điều này đều là vật bảo vô giá chúng ta cũng không cần rồi ta cho rằng chín mươi bức vẫn có thể mua được nhiều như vậy dược ngươi cảm thấy thế nào Vệ Thiên vọng rốt cục tế ra bản thân đại đao, hung hăng làm thịt số dưới. Hắn một đau kia, làm thịt được Đường Thanh Sơn chán đều có hiếu chóng mặt, nhất là Vệ Thiên vọng câu kia cuối cùng điều kiện, ý tứ tiểu là mình sẽ cùng hắn tranh luận, kiểu thật không có được nói chuyện. Hơi chút tính toán, Đường Thanh Sơn phát hiện Đường ra hiện tại tổn kho, vờ ý mà thật sự chỉ so với Vệ Thiên vọng sở muốn điều kiện nhiều ra như vậy một đính điểm. Chương 562, lựa gạt đến ngươi ý thức mơ hồ. Chương 562, lựa gạt đến ngươi ý thức mơ hồ cắn răng lấy hết dược liệu tổn kho, đích thật là có thể cầm được đi ra. Chỉ là, hắn tại sao phải nhiều như vậy a? hắn muốn bắt tới làm cái gì à? đường thanh sơn không khỏi do dự chăn ở dê lẽ lại hắn có thể luyện chế cái gì tăng lên công lực năng dược nhưng nghĩ lại muốn hắn lại cảm thấy vớ vẩn trên đời này làm sao có thể có có thể tăng lên công lực năng dược đây quả thực đầm rồng hang hổ cho dù cái kia cái tỉnh thần minh mục dịch kỳ thật cũng chẳng qua là rất tốt trợ giúp người tính tâm ngưng thần mắt sáng lợi phổi dưỡng sinh dược mà thôi có lẽ hắn muốn những này dược là vì khai phát mới thứ đồ vật dễ dàng cho hắn kiếm tiền đường thanh sơn hơi chút suy tư liền tự cho là đã minh bạch vệ thên thanh son hoi chut suy tu lien tu cho la đa minh bach ve thien vong nhu cầu cảm thấy lập tức an tâm xuống chỉ cần không phải cho vệ thiên vọng tăng cường thực lực đồ vật cũng có thể cho hắn đây cũng là kiến thức không đủ tạo thành rất lại phía sau muốn bị đánh rồi nếu như hắn biết rõ cựu âm chân kinh bên trong tiểu có vài chục loại có thể cho vệ thiên vọng tu luyện sử dụng đan dược cựu tuyệt đối không thể có thể đáp ứng vệ thiên vọng yêu cầu này về phấn những dược liệu này đối với đường ra mà nói đúng là có chút gần gà, ăn vào vô vị bỏ thi lại tiếp một mực dấu ở tồn kho trong minh châu bị long đong chế độc thật đúng là không dùng được ném đi rồi lại đáng tiếc cho nên những năm này càng để lâu càng nhiều chỉ có ngẫu nhiên suy nghĩ ra một ít mới độc lúc tài năng cần dùng đến ví dụ như thiên tinh hóa công tản muốn dùng đến một loại trăm năm phần thuốc đông y tệ nhưng là lượng cũng không lớn hiện tại cho vệ thiên vọng đối với đường ra mà nói đơn giản tiểu là lấy hết tồn kho thời gian ngắn không cách nào nghiên cứu chế tạo mới độc mà thôi nhưng tình thần minh mục dịch bên trong ghi lại trăm loại dược liệu đều tính toán thông thường cho dù có chút rất quý hiếm cùng lắm thì tiểu lưu lại một bộ phận quay đầu lại tiếp tục thu thập là được dù sao quang hiện hữu tồn kho cho vệ thiên vọng gom góp đủ số lượng là không có bất cứ vấn đề gì cái này so luong la khong co bat cu van đe gi cai nay so xuat ra mười tỷ muốn càng làm cho người dễ dàng tiếp nhận nhiều lắm Cho dù cầm đến gia tộc hội nghị bên trên thảo luận, mọi người đơn giản thì ra là cho rằng phế vật lợi dụng mà thôi. Dù sao cũng không có khả năng xuất ra đi bán lấy tiền, mà khác mua được rất tốt đại thế ra không? Có người hội vào lúc đó mua, tán bán lại quá phiền toái, chỉnh bán rồi lại không có người mua được rất tốt rồi. Đường Thanh Sơn rốt cục đáp ứng, đi, quyết định vậy nha. Vệ Thiên Vọng cùng điện thoại đối diện Đường Thanh Sơn đồng thời nét miệng cười cười, tất cả mọi người đạt tới riêng phần mình mục đích, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Tốt, ta chờ các ngươi đem tiền cùng dược liệu đưa đến Hương Giang đến, trực tiếp đưa đến đặc thù sự vụ cục bên này là được. Từ Túc Tiễu nói ở phía trước ngàn bạn không muốn tại dược liệu ở bên trong làm văn, không sợ nói cho ngươi nghe, những dược liệu này đại bộ phận là ta muốn bắt đến cùng mâu thân của ta chữa bệnh. Nếu như mâu thân của ta bởi vì ngươi đường ra dược liệu xảy ra điều gì tình huống, ta muốn, ngươi muốn đối mặt không chỉ là của ta trả thù. Lâm Thường Thắng tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng mâu thân của ta cuối cùng là nữ nhi của hắn, hi vọng các ngươi đường ra hiểu rõ đạo lý này. Vệ Tiên vọng thời khắc cuối cùng không quên gõ một phen đường thanh sơn, đương nhiên thuận tiện lại khiến cái chướng nhăn pháp. Hai người riêng phần mình cảm thấy mỹ mãn cuộc điện thoại, đuổi đi đường Lâm. Vệ Thiên Vọng cùng Mặc vô ưu sóng vai hướng đặc thù sự vụ trong cục đi đến, trên mặt ngăn không được vui vẻ. Lúc này thời điểm, trong lòng của hắn chính thức nghi cách lại sớm đã thành hình. Đến lúc đó liền từ trong những dược liệu này mặt đào hàng tốt đi ra, có thể luyện chế mấy khỏa chính thức cực phẩm đang dược, tự luyện mấy khỏa, có thể cho mình phục dụng, cũng có thể đưa cho những người khác phục dụng trợ bọn hắn tăng lên cảnh giới. Mươi tấn thượng đẳng dược liệu a, cũng không biết tiêu hao sau khi xong, mình đã bên người thực lực của những người này sẽ tăng lên bao nhiêu. Đến lúc đó đường ra nếu là biết rõ chư tướng, chỉ sợ sẽ nhớ làm thịt nhà bọn họ chủ a. Dám như vậy trêu đùa Hí Lộng Đường Thanh Sơn, là vì vệ thiên vọng biết được, tại rất nhiều người trong mắt, có thể sử dụng đến phụ trợ tu luyện, tăng lên chân khi đan dược căn bản là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ lúc mấy trăm năm trước tiểu thất truyền rồi. Hoặc là đó căn bản tiểu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ chính thức xuất hiện qua. Đường Thanh Sơn tuyệt đối không thể tưởng được điểm này. Hắn chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Chỉ vì tại những võ đạo này thế gia trong mắt, đó căn bản không phù hợp đương đại võ học thế gia thường thức, bọn hắn cho rằng dược liệu tối đa có thể phụ trợ tu luyện ra thịt công phu, ví dụ như tu luyện Thiết Sa trưởng phải dùng đến nước thuốc ngâm xong trưởng nhưng không có bất kỳ một cái nào thế ra bất luận một loại nào võ học có thể như là vệ thiên vọng lúc trước dùng cửu âm chân kinh như vậy có thể trực tiếp theo ngàn năm nhân xâm bên trong mút vào nguyên khí chuyển hóa làm chân khí đến dùng bọn hắn thấp võ đạo cảnh giới cùng loại kém nội ra công pháp căn bản là làm không được cũng triệt để vượt qua bọn hắn lý giải những dược liệu này bọn hắn ăn hết cũng chẳng qua là phung phí của trời mà thôi đồng dạng bọn hắn căn bản không có linh đan rượu dược luyện chế phương pháp có thể dây chuyển sản xuất lượng sinh ra thì ra là thanh tâm đan cái này một loại phụ trợ loại đan dược hiệu quả cũng không tính nổi bật Những chính thức kia có thể giúp người tăng lên chân khí linh đan, luyện chế địch thủ đoạn cực kỳ chú ý như vệ thiên vọng vì dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ nhị trọng chuẩn bị trí âm đan, liền hao tổn đi hắn suốt thời gian một tuần, luyện chế quá trình cực kỳ phức tạp. Hơn nữa mặc dù là vệ thiên vọng, luyện đan lúc cũng phải lúc nào cũng trông coi, lưu ý xem xét luyện chế tiến độ, hơn nữa không định giờ đánh vào chân khí phối hợp luyện đan. Còn lại mấy cái bên kia võ đạo thế ra nào có loại này linh đan rượu dược đơn thuốc? Mặc dù là có, có thể bọn hắn võ đạo cũng suy sụp đến lợi hại, không có biện pháp dùng xứng đôi công pháp đánh vào chân khí đi luyện đan, điểm ấy đơn thuốc cũng tiêu triệt triệt để, để hết hiệu lực rồi thông nhiên lâu ngày phía dưới dĩ nhiên là bị trở thành rắc rưởi xua đổi như rắc cây trổi rồi cho nên tạo thành hôm nay ván này mặt không phải hiện đại võ đạo thế gia ngu xuẩn mà là công pháp của bọn hắn cùng kiến thức có hạn cho nên bọn hắn không hiểu cho nên đường ra tại phát hiện có thể lượng sinh ra tỉnh thần minh mục dịch về sau mới như vậy coi trọng giật nảy mình nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng tỉnh thần minh mục dịch nguyên hình thanh tâm đang tại vệ thiên vọng châu nắm giữ cựu âm chân kinh bên trong chẳng qua là không có nhất trình độ trụ cột loại đan dược mà thôi đương nhiên tại tái hiện cổ võ đan dùng hoàng trên đường, đường ra đã đi được rất xa thiên tinh hóa công tán đã có thể hóa đuong đi trật đa co the hoa đi chan khi chỉ cần xa hơn trước một bước có lẽ có thể dọn phá nội ra chân khí huyền bí nhưng thật đáng tiếc chính là bởi vì bọn họ võ đạo thượng thiên sinh rất lại phía sau lại để cho bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng bước ra một bước này cho nên kể cả đường ra ở bên trong những võ đạo này thế ra trước mắt lợi dụng đều chẳng qua là dược liệu ở bên trong cái gọi là nguyên tố dinh dưỡng mà không phải vệ thiên vọng như vậy trực tiếp lợi dụng bên trong cất giữ linh khí cựu âm chân kinh là vệ thiên vọng căn cơ cũng là hắn có thể nạo thị thiên hạ vừa liếng mà những nhưng lại này lâm ra đường ra những đương đại này võ đạo thế gia vĩnh viễn đều không chiếm được cả hai ở giữa tranh lệch. Tiểu như cổ nhân vĩnh viễn cũng không hiểu trên mặt trang đến cùng là bộ giá gì, chỉ đương nơi đó là hàng nga thọ ngọc cùng nô cương chỗ cư trụ mà thôi. Hoặc là tiểu là mang lên nguyên bộ lượng tử cơ học tài liệu giảng dạy tại cổ nhân trước mặt, cổ nhân đồng dạng hoàn toàn xem không hiểu. Đường ra lại một lần bị vệ thiên vọng bất chi bất giác lừa được, Mặc Vô ưu gặp vệ thiên vọng cười đến vui vẻ, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào như vậy vui cười a? Không giống ngươi a? Vệ thiên vọng thần thần bí bí cười cười, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết, ngươi thật có phúc. Mặc Vô ưu hai mắt tỏa sáng, nàng là người thông minh, theo vệ thiên vọng lần này biểu hiện, tự đoán được không ít thứ độ vận chỉ là hiện tại hắn chẳng muốn nói toạt mà thôi đi theo tại vệ thiên vọng sau lưng mạc vua ưu trong nội tâm ngược lại là ngăn không được chờ mong hắn đến cùng hội dạy mình cái dạng gì võ học đâu rồi còn có hắn hội làm ra đến cái dạng gì dược đâu rồi có thể hay không như trong tiểu thuyết ghi như vậy biến thành uy lực kinh người tiên đan ăn một miếng về sau phải cái gì hai mươi năm công lực ba mươi năm công lực các loại đâu rồi nghĩ đến này mạc vua ưu không khỏi cười đến có chút ngốc nút nít phía trước vệ thiên vọng nghe được nàng cười ngây ngô thanh âm quay đầu lại nhìn nàng một cái chật cảm thấy im lặng ngơi đường đường cục trưởng trước mặt mọi người cười đến ngu như vậy sẽ không sợ mất mặt sau phai cai gi 20 nam cong luc 30 nam cong luc cac loai đau roi nghi đen nay mac vua uu khong khoi cuoi đen co chut ngoc nut đích. phia truoc ve thien vong nghe đuoc nang cuoi ngay ngo thanh am quay đau lai nhin nang mot cai chợt cam thay im lang ngươi đuong đuong cuc truong truoc mat moi nguoi cuoi đen ngu nhu vay se khong so mat mat sau Mạc Vô Ưu phục hồi tinh thần lại, cũng không phải thẻ thùng, ném người nào. Hiện tại toàn bộ đặc thù sự vụ cục đồng sự cũng biết, ngươi là Nam Nhân Ta, bọn hắn trả lại dám đối với ta tại trước mặt ngươi có cái gì biểu hiện có ý kiến gì không? Vệ Thiên Vọng một hồi im lặng, khoát khoát tay, được rồi, chẳng muốn quản ngươi. Mạc Vô Ưu khó được lộ giang lịch ngợm thần sắc, đi lên phía trước ra hai bước, mãnh liệt khoát ở Vệ Thiên Vọng cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói ra, ngươi có biết hay không? Ngươi vừa rồi cùng Đường Thanh Sơn đảm bộ dạng lộ ra rất có khí khái. Vệ Thiên Vọng lắc đầu, ngươi chứng kiến chỉ là biểu tượng. Ta khi đó thoạt nhìn rất man không nói đạo lý, nhưng ta nói mỗi từng câu từng chữ đều là trải qua ta cẩn thận suy tư nhưng nếu không lần này đàm phán cũng không đạt được hiệu quả tốt như vậy đúng vậy a ta lúc ấy đều sợ hãi quả thực không thể tin được trên thế giới thậm chí có người dám như vậy cùng đường ra ra chủ nói chuyện há miệng muốn tìm hắn muốn 10 tỷ nghe ngươi cái kia khẩu khí coi như 10 tỷ tự là 100 khối đơn giản như vậy ngưu người thường ngưu mặc vua ưu vừa nói lời nói một bên đem bộ ngược hướng vệ thiên vọng trên người đẻ xuống như lúc trước vệ thiên vọng 10 phần sẽ rất không thói quen đem nàng đẩy ra nhưng lúc này không giống ngày xưa vệ thiên vọng chỉ là tức giận nhìn mặc vua ưu một mắt cũng chưa từng nói thêm cái gì Tuy nhiên hắn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận, nhưng hắn phát hiện bên người có một cái mạc vô ưu người như vậy, thật sự quá hạnh phúc. Nếu như không phải nữ tử này, chỉ sợ cho đến tận này rất nhiều nhìn như đơn giản hành động, đều tao ngộ thật lớn lực cản. Nàng thật sự giúp mình nhiều lắm, thế cho nên vệ thiên vọng cảm thấy ơn cứu mệnh của mình đều hoàn toàn không đủ để xứng đôi. Đương người cảm giác mình thiếu người khác nhân tình thời điểm, thường thường sẽ trở nên dễ nói chuyện, hiện tại vệ thiên vọng tiểu là cái này cảm giác, cho nên hắn không ngại mạc vô ưu tận lực thân cận. Phản chính tự mình cùng lê gia hân ngại nhược lâm những người này quan hệ, nàng là lòng dạ biết rõ, đã nàng cũng biết rồi nhưng không chút nào không lộ vẻ mâu thuẫn cái kia đây cũng là nàng lựa chọn của mình vệ thiên vọng đối với cái này cũng không ngại hắn trước sau như một tuân theo lấy thuận theo tự nhiên ý tứ đương nhiên hắn theo không chủ động đi câu dẫn bất luận kẻ nào luôn luôn là có thể thiếu một sự tỉnh tiểu ít đi một chuyện hai người hơi có vẻ thân mật ở đặc thù sự vụ cục căn cứ trong sân rộng một đường đi lên phía trước đi ngược lại là khiến cho không ít trong cục đồng sự đứng tại trên đại lầu xuống vây xem mọi người mau đến xem mau đến xem mặc cục trưởng kéo vệ tiên sinh tay cùng nhau đi tới ai ai nha mặc cục trưởng nhiều năm tức phụ bà rồi, cục nấu thành bà rồi tu thành chính quả là a Trong đó một cái nam đồng sự có chút ít chúc phúc nói, người này cũng là lúc trước đặc thủ sự vụ cục bị xung kích lúc cùng Mạc Vô Ưu một đạo chịu chết nam đồng chí một trong. Chương 563, chúng ta chuyện từ làm. Chương 563, chúng ta chuyện cần làm lúc ấy Vệ Thiên vọng tại cứu bọn họ thời điểm, tuy nhiên đã ẩn tàng thân phận, nhưng bọn hắn trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cảm giác, biết rõ cái này Vệ Thiên sinh tuyệt không phải bình thường. Nhất là bọn hắn cũng biết Vũ Tung những người này kỳ thật đều là Vệ Thiên vọng dạy dỗ, kể cả Lưu Chi Xương cái kia đáng sợ nữ tử, đồng dạng học bản lãnh của hắn. Trong chuong 563 chung ta chuyen cần lam chuong 563 chung ta chuyen can lam luc ay ve thien vong tai cuu bon ho thoi điem tuy nhien đa an tang than phan nhung bon han trong noi tam hoac nhieu hoac it đeu co điem cam giac biet ro cai nay ve tiên sinh tuyet khong phai binh thuong nhat la bon han cung biet vu tung nhung hắn mặc cục trưởng nam nhân có thể có bực này bổn sự cũng là theo lý thường niên chỉ là cũng có không thiếu nam đồng sự trong nội tâm ghen ghét mặc vô hữu xuất sắc cùng hoa mỹ tại nơi này đặc thù sự vụ trong cục tất cả mọi người xem tới được xưa nay nàng chính là tuyệt đối nữ cường nhân vô luận công tác năng lực hay vẫn là thực chiến kỹ xảo đều là cả sự vụ trong noi tam ghen ghet mac vo uu xuat sac cung hoa my tai đỉnh tiêm một loại kia nhất là nàng tại ngụy trang ẩn nút cùng với tình báo sửa sang lại phương diện tạo nghệ tuyệt đối đăng phong tạo cực mới đầu nàng vừa tới thời điểm còn có người bất mãn làm sao tới cái còn trẻ như vậy nữ cục trưởng Nhưng về sau những người này biết rõ Mạc Vô Ưu kỳ thật đã gần chút ít năm nước Cộng hòa Đặc công trong hội thanh danh lan truyền lớn ma túy khắp tinh hoa hùng đen, lại tiếp nhận qua nàng tự mình dạy học bài chuyên ngành về sau, mọi người liền cải biến nghi cách, người ta là thật là có bản lĩnh, thiên sinh đặc công, hâm mộ không đến, ghen ghét không đến. Đối với đánh bại phục Mạc Vô Ưu nam nhân vệ thiên vọng, mọi người càng là sùng bái đến cực điểm. Tuy nhiên mọi người tại đây cũng không từng thấy qua hắn ra tay, thậm chí chỉ biết là hắn mặt ngoài thân phận là một gã hương Giang đại học sinh viên, nhưng liền từ Lưu Chi Dương là đệ tử của hắn điểm này liền chi xuong biết, hắn thật sự rất đáng sợ. Dung Mạc Vô Yêu cùng vệ thiên vọng đại cảm Tự nhiên biết có người ở phía trên rình coi chính mình hai người. Hiện tại đường ra cũng túi đầu, hết thể sự tình rồi, mặc vô ưu tâm tình bông lòng không ít, đột nhiên chơi tâm nổi lên, mãnh liệt gom góp qua miệng tại vệ thiên vọng bên mặt hôn một cái, lưu lại cái dấu son môi, sau đó nhanh chóng bộ dạng xôn xoe chạy mất, còn có công sự phải xử lý, ngươi có lẽ là có chuyện gì muốn cùng lưu chi sương cùng vũ tung bọn hắn bàn giao à? Ta tựu không đi. Bị đánh lén vệ thiên vọng ngây người một lúc, sờ lên có chút nước nhợt mặt, nhìn lại mặc vô ưu vui sướng bóng lưng, một hồi im lặng, nhưng là không có đa tưởng, càng không có kinh hỉ như điên chưa ca biểu hiện, y nguyên cất bước đi về hướng trên lầu. Trên lầu mọi người thấy lấy vệ thiên vọng cái này bình tĩnh biểu hiện, nguyên một đám quạ thực sủng bái chết rồi. Vệ tiên sinh như thế nào lạnh như vậy cơ? Mạc cục trưởng trước mặt mọi người cưỡng hiếp hắn ai? Rõ ràng mỹ mắt đều không có nháy thoảng một phát. Hắn sẽ không phải là tính lãnh đạm a. Trong đó một cái nữ đồng sự tình có chút nhịn không được kinh tê ra tiếng. Không ít người đều trắng rồi cái này biêu hắn nữ tử một mắt. Ngươi biết cái gì, người khác cái này là cao thủ phong phạm, nếu như điểm ấy việc nhỏ tiểu cả kinh một trận, người ta làm sao có thể hàng phục được chúng ta Mạc cục trưởng đâu rồi. Mọi người nghe xong nhau nhau cảm thấy có lý, nhưng Mạc Vô Ưu tựu mau lên đây rồi mọi người cũng không dám tiếp tục thảo luận tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình đợi ước chừng một phút đồng hồ mặc vô ưu đi ra thang máy lúc này thời điểm nàng đã vẻ mặt lạnh lùng như băng đứng ở đại sành nàng bốn phía nhìn quét một lần phát hiện mỗi người đều đầu thủ tại công tác của mình trên cương vị vẻ mặt chuyên chú bộ dạng rất tốt mọi người trạng thái cũng không tệ hương giang sắp tiến vào một cái hòa bình kỳ chúng ta muốn họp thảo luận như thế nào ứng đối mới đích cục diện lực bảo vệ tại nơi này hòa bình kỳ trạng thái hạ không ra cái gì chỗ sơ xuất cho nên hôm nay chúng ta muốn họp mọi người làm tốt tăng ca chuẩn bị mỗi người đều ghi một phần trên báo cáo đến tại trên đại hội công khai thảo luận ghi được tốt nhất ba gã đồng sự có thể đạt được hai ngày mang lương nghỉ ngơi mặc vô ưu biểu lộ sảng giọng nói mọi người nghe xong nhao nhao mặt lộ vẻ khổ tường nhưng lại không dám phản bác đành phải nguyên một đám bất đắc dĩ gật đầu nói biết rồi to hơn một tí ta không có nghe rõ mặc vô ưu y nguyên chống lạnh đứng ở nơi đó mọi người biết rõ nàng vừa rồi nhất định là phát hiện mình đang dình coi rồi ai có cái phát đi rồi làm sao bây giờ nhận quá đúng vậy trưởng quan mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy túi chào mặc vô ưu nhìn quét một lần mọi người biểu lộ nghiêm trọng một lát sau nàng mới lên tiếng, đừng tưởng rằng ta là cố ý tại vì khó mọi người. ngay tại vừa rồi tiên kinh đường ra đã chính thức nguyện ý đàm hợp. song phương đạt thành hiệp nghị, đây là 30 năm đến địa phương chính phủ thế lực cùng cá nhân cùng võ đạo thế gia ở giữa tranh đấu lấy được lớn nhất thắng lợi. những võ đạo này thế gia bản tính, đang ngồi đồng sự cũng biết. chúng ta thân là đặc thù sự vụ cục đặc công, trên bờ vai kiêng là quốc gia này yên ổn cùng với dân chúng an nguy. mọi người ngay vậy đều là thần sắc chấn động, biết rõ mạc vô ưu muốn nói chính sự rồi. chúng ta làm mỗi một việc đều muốn không phụ lòng lương tâm của mình cùng chức trách. Ai đến Hương Giang đến xem mạng người như có rác, chúng ta tiêu cùng ai là địch. Như vậy hiện tại, theo võ đạo thế gia thế lực rút khỏi Hương Giang, mới đích cách cục sắp hình thành, chúng ta bước tiếp theo muốn mặt đúng đích, vẫn là khả năng đến từ thế giới các nơi đặc công tổ chức. Gần đây mấy tháng qua, Hương Giang chỉ an tình huống trên diện rộng trường, nhưng ở trải qua đau từng cơn về sau, chúng ta muốn dẫn cho Hương Giang dân chúng là so trước kia càng an ổn sinh hoạt, an toàn hơn sinh tồn điều kiện, chúng ta càng muốn trở thành cản vệ quốc gia yên ổn lâu cốt đầu cầu. Vô luận là những cao cao tại thượng kia thế gia hay vẫn là những toàn cầu kia các nơi sát thủ chúng ta thân là quân nhân tiểu muốn cùng bọn họ chiến đấu tới cùng xê tan họp ba giờ sau ta muốn xem lại các ngươi mỗi người đều xuất ra một phần không ít hơn 3.000 chữ báo cáo mỗi người đều muốn đứng tại góc độ của mình phát biểu ý kiến ta không phải đang nói đùa nói xong những về sau này mặc vô ưu liền trở về phòng làm việc của mình nàng cũng không phải là cố ý khó xử những đồng sự này nàng chỗ cân nhắc đúng là như thế đường ra sắp toàn diện rút lui khỏi vũ tung bọn người cũng nhanh khỏi hẳn lúc này đây chở bọn hắn khỏi hẳn về sau thương giang không còn có bất luận cái gì thế lực có thể ngăn cản vũ tung tạo thành thế lực trùng kích thậm chí liền cái khác thế lực lớn nghĩa an dương thành cũng bởi vì sự tình lần trước minh sắc biểu thị ra quy thuận mục đích chỉ là trước kia vũ tung mấy người đột nhiên mai danh nhận tích sau đó hương giang bên trong lại liên tiếp phát sinh nhiều khởi nhằm vào vũ tung thủ hạ tập kích làm cho hương giang lòng người bàng hoàng nghĩa an dương thành mới có thể ngồi núi đang trông xem thế nào nhưng hôm nay chỉ cần vũ tung bọn hắn lại lần nữa xuất hiện đường gia thế lực nhanh chóng rút khỏi những chuyện này nhất định sẽ rơi vào tay nghĩa an dương thành trong xem the nao nhung hom nay chi can vu tung bon han lai lan nua xuat hien đuong ra the luc nhanh chong rut khoi nhung chuyen nay nhat đinh se roi vao tay nghia an duong thanh trong lo thay chỉ sợ không cần hai ngày hắn sẽ ngoan ngoãn quy thuận thuận rồi dù sao vệ thiên vong uy hiếp quá lớn hắn căn bản là không có can đảm tử béo nhờ nuốt lời trừ phi hắn không muốn sống chăng chỉ cần nghĩa an chỉnh thể quy thuật, mặt khác mấy cái thí dụ như cùng thắng nhóm thế lực cũng kiên trì không được bao lâu. Đã ý định làm việc này, Mạc Vô Ưu tự nhiên không biết cho phép bỏ dở nửa trừng. Vũ Tung bọn người nhất thống Hương Giang địa hạ thế lực ở trong tầm tay, đến lúc đó nàng tại Hương Giang muốn làm chuyện làm thứ nhất, tự là cấm độc. Mặc dù không thể đem thuốc phiện hoàn toàn cấm tiệt, nhưng là muốn đem thứ này một hơi áp đến lịch sử điểm thấp nhất. Cái gọi là có quang minh địa phương sẽ có hắc ám, hiện nay Mạc Vô Ưu là ý định lợi dụng Vũ Tung bọn người đến khống chế Hương Giang hắc mặt, lại để cho những hắc ám này lộ vận, không muốn quá xấu như vậy chật đẻ, tiến tới gián tiếp cải thiện Hương Giang trị an tình huống đồng thời đến đó dưới địa của mình thế lực càng có thể nuốt mất mặt khác. gâm thế lực ngầm sinh tồn không gian, lại để cho Hương Giang đầu tư hoàn cảnh cùng với xã hội chỉ an tiến vào một cái mới đích giai tầng. Hiện nay Mặc Vô ưu thường xuyên cảm thấy chính mình muốn giúp vệ thiên vọng thời điểm có chút lực bất tòng tâm rồi. Gần đây một thời gian ngắn chính cô ta đều hằng hà bán đi bao nhiêu người tình thiếu người sớm muộn đều phải trả. Muốn em nhân tình trả hết, muốn tại tương lai rất tốt trợ giúp vệ thiên vọng vậy thì được thăng quan. Mặc Vô ưu mặc dù không phải một cái mê luyến quyền thế người, nàng cũng không khỏi không cân nhắc khởi chiến tích sự tình đến muốn nắm giữ càng lớn quyền thế. Dĩ nhiên là được thăng quan, muốn thăng quan, tự muốn đem chiến tích làm được phiêu sinh đẹp sáng. Cấm độc là chiến tích, cải thiện trị an điều kiện cũng là chiến tích, chỉ để áp chế trên quốc tế mặt khác đặc công tổ chức xúc tu, càng là chiến tích. Chỉ là anh cắt lợi cùng nước Mỹ đặc công thế tất sẽ không cam lòng, trận này bền bỉ mà dài dòng buồn chán tranh đấu, còn đem tiếp tục nữa, cũng không theo Mặc Vô ưu cùng Vệ Thiên Vọng từng bước ép sát, tự lại để cho bọn hắn vĩnh viễn buông tha cho. Nhưng Mặc Vô ưu nếu là có thể làm được, tại năng nhiệm kỳ ở trong lại để cho trên quốc tế sở hữu khủng bố tổ chức xem hương giang vi tuyệt địa, địa, cứ để quốc đặc công tổ chức cất bước giản, theo trước kia hai mắt khắp nơi trên đất biến thành mắt trợn như vậy nàng chiến tích tựu lớn hơn chỉ cần đợi nàng thăng liên quan thiếu nợ ở dưới nhân tình cũng tựu không còn là nhân tình đồng thời cũng có thể rất tốt đến giúp vệ thiên vọng vệ thiên vọng cùng đường ra ở giữa cựu hận còn đem tiếp tục nữa hắn cùng với đáng sợ hơn lâm ra quan hệ trong đó y nguyên chưa từng giảm bớt chiến đấu lý do vẫn còn hiện tại xa xa chưa tới vô tư thời gian chỉ có điều bởi vì vệ thiên vọng xuất hiện hương giang cái này một mẫu ba phần đấy vợ ơ y mà chút bất chi bất giác tại vận mệnh thôi động phía dưới đã xảy ra to lớn như thế biến hóa mặc vô ưu lười biếng ngồi tê đít ghế salon của mình ghế ra bên trên cho dù chính cô ta cũng là thôi động người một trong bây giờ nghĩ lại hay vẫn là có phần cảm giác không thể tưởng tượng nổi nàng trước kia thân là quốc an cục đặc công chính tổ định tiêm đặc công đến hương giang chấp hành nhiệm vụ cũng không phải lần một lần hai nàng đối với cái chỗ này tình huống chi phức tạp có khác sâu nhận thức nhưng lúc này đây vì truy vệ thiên vọng chính mình đi vào hương giang cũng bởi vì hắn nguyên nhân từng bước một chế tạo ra vũ tung mấy người cái này cái đoàn thể đến cẳng có lưu chi xương đáng sợ lãnh huyết ra tay cuối cùng bất quá vệ thiên vọng đem đồng dạng y tại đúng tràm hương giang đường ra giết đến túi đầu nguyên lai like tại chút bất chi bất giác chúng ta đã cải biến hương giang nhiều như vậy a. Về thiên vọng người nọ là có cái gì khó nói lên lời mạ lực sao còn nhớ rõ lúc trước hắn tại hoàng giang huyện lúc liền đem hoàng giang huyện bang hội nổ tận gốc còn đem lưu định ăn cái kia hất lên cảnh sát làm lấy hát thế lực các cảnh diệt trừ là trọng yếu hơn là hắn lại để cho thiên sa bang cái này nhị lưu lưu manh tạo thành tiệu bang hội từng bước một biến thành hiện tại thành phố giá trị mấy ước đồng bộ phát triển xí nghiệp lớn thiên sa công ty cùng la thị chế cắn vi hoàng giang huyện cung cấp hơn vạn cái vào nghề cương vị lại để cho xa chấn cái kia chim không đẻ chứng địa phương nhỏ bé biến thành toàn bộ hoàng giang huyện kinh tế tốt nhất phát đạt chấn lại để cho cái chỗ kia người đều vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt Vệ Tiên vọng xuất hiện, lại để cho Hoàng Giang huyện thậm chí au Châu thành phố vô số nguyên bản hội chết oan chết của người đã trở thành thành phần tri thức, ngồi vào văn phòng. Thủ đoạn của hắn rất kich liệt, thậm chí tự tay chính tay đâm mất hai cái từng đã là thủ hạ, nhưng hắn làm những chuyện như vậy, rồi lại như thế chính nghĩa. Chương 564, Vệ thiên vọng lực ảnh hưởng. Chương 564, Vệ thiên vọng lực ảnh hưởng một cái học sinh tốt nghiệp trung học, cải biến một cái trong huyện thành vô số người vận mệnh, nói đến quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn làm được. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn rõ ràng chỉ là tới nơi này học đại học, nhưng hiện tại hắn nhưng lại ngay cả toàn bộ Hương Giang đều cải biến mặc vô ưu không biết coi thường mình ở trong đó công lao nhưng nàng biết rõ nếu như không có vệ thiện vọng đây hết thể đều chẳng qua là hoa trong tiếng trăng trong nước chút bất chi bất giác toàn bộ hương giang đều bởi vì hắn mà thay đổi nguyên bản bang phái các cứ anh cắt lợi dưới cờ định thắng thế lực khổng lồ vạn hào kiệt chi lưu tùy ý làm lấy xem mạng người như có giác sự tình rồi lại đào thoát pháp luật chế tài mỗi ngày đều có người bởi vì vay nặng lãi mà cửa nát nhà tan chính như hắn lao sư kia lê gia hân mỗi tháng đều có người đã chết tại bang phái báo thù Anh cắt lợi đặc công tổ chức càng là bao giờ cũng không khống chế lấy Hương Giang mạch máu kinh tế một tròng, bọn hắn tùy thời muốn giao động Hương Giang kinh tế có thể giao động. Từ khi trở về về sau, mỗi một lần quốc gia người lãnh đạo đều chưa bao giờ bung tha cho qua đem anh cắt lợi ảnh hưởng toàn diện trục xuất khỏi Hương Giang, nhưng nhưng lại chưa bao giờ nhất làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương âm thầm gây sóng gió, không có biện pháp. Nhưng vệ thiên vọng đã đến, đỉnh thắng bị hủy, rất nhiều tổ chức sát thủ theo Hương Giang sát vũ mà về, hiện tại lại có đường ra bại lui, hoàn toàn bị khống chế tại đặc thù sự vụ cục trong tay mới cách cục sắp thành hình. Vệ thiên vọng đi tới chỗ nào, tiểu cải biến ở đâu? cho đến tận này, chỉ có Mạc Vô Ưu ở phương diện này đuổi kịp Vệ Thiên Vọng bộ pháp, phát hiện hắn hữu ý vô ý gian, tổng có thể đạt tới cái này hiệu quả. Mạc Vô Ưu may mắn khởi lúc trước quyết định đến, đến Hương Giang là chính xác, không phải là vì kiếm chiến tích thăng quan, chỉ là muốn cùng tại sau lưng của hắn, xem hắn có thể đem chuyện này tình làm tới trình độ nào. Mạc Vô Ưu cùng Hàn Liệt đồng dạng, là biết rõ võ học thế gia chính là nước Cộng hòa Ưu Á tính. Như vậy, Vệ Thiên Vọng, ngươi lại đem muốn cải biến quốc gia này cách cục sao? Ngươi có thể làm được sao? Dù La Sử Thượng bất muon cai bien quoc gia nay cach sao nguoi co the lam đuoc sao du la su thuong bat luu danh, nhưng nếu đem một lời nhiệt huyết chiếu vào hàng tỷ dân chúng phúc lợi bên trên, chắc hẳn cũng là một kiện chuyện hạnh phúc ca mạc vô ưu không có ý trở thành vĩ nhân. nàng chỉ là bởi vì nối khố tao nộ, hận thấu lại để cho người cửa nát nhà tan, lại để cho người chết oan chết uổng thuốc phiện. như thế ôm ấp tình cảm, tạo nên nàng không giống người thường tính cách. đương thuốc phiện đã chỉ là nàng quản hạt ở dưới một chuyện nhỏ lúc, nàng liền không tự chủ được đem chú ý lực chuyển rời đến càng nhiều nữa phương diện. dù là trong đó có rất nhiều ngẫu nhiên, nhưng nàng đi theo vệ thiên vọng, hoàn toàn chính xác làm được cái này một chút, hơn nữa thoạt nhìn còn đem làm được rất tốt. cải biến một cái thị trấn, cải biến một cái hư giang thậm chí cả cải biến cái này quốc gia đây là một kiện cỡ nào có ý nghĩa sự tỉnh đường ra nghiên cứu trong căn cứ trắng cảnh vệ thiên vọng từng cùng nàng đề cập qua cũng làm cho mạc vô ưu càng sâu khắc nhận thức đến vì sao hàn liệt tổng nói võ đạo thế ra là ưu ác tính rồi cũng làm cho mạc vô ưu mơ hồ đoán được vì sao phụ thân của mình hội tại ngoài sáng bên trên mất bỏ mẹ của mình lựa chọn cùng nữ nhân kia kết hợp hơn nữa tại hứa nhiều năm qua đối với chính mình hai mẹ còn không quan tâm mà khi chính mình chính thức gặp được tình huống thời điểm hắn lại cũng nên đứng ra giúp mình ở đằng kia lần gặp nạn lúc mạc vô ưu lần thứ nhất kêu không ai trọng một tiếng ba, ba. Từ nay về sau nàng liền đã biết không ai trọng tâm lộ con đường trải qua. Hắn không phải không yêu mẫu thân, càng không phải không yêu chính mình, chỉ là hắn có bất đắc dĩ lý do, trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Như vậy vệ thiên vọng, ngươi có nguyện ý hay không mang theo ta cùng với hẳn lao tiên sinh một nhóm người này, cùng đi làm một điểm càng chuyện đại sự đâu rồi? Tại cường đại như thế trong lòng của ngươi, đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn, đến tổt cùng là cái gì? Lúc này, tại đặc thù sự vụ cục trong căn cứ, một hồi chiến đấu kịch liệt vừa mới rơi xuống màn tre. Tại Mặc vô ưu trong nội tâm nghiêng trời lệnh đất đồng thời, Vệ Thiên Vọng đang ngồi ở trên một cái ghế, nhìn xem Lưu Chi Sương nằm tại đâu đó miệng lớn thở hổn hển. Ngay tại vừa rồi, Lưu Chi Sương lại một lần cùng hắn luận bàn rồi, kết quả vẫn là không hề lo lắng thảm bại tại chỉ dùng hai thành công lực Vệ Thiên Vọng thủ hạ. Lần này Vệ Thiên Vọng thậm chí so sánh với lần con lưu lực, chỉ dựa vào lấy hai thành công lực cùng một tay, liền đem Lưu Chi Sương áp chế được không thể động đậy. Một bên vũ tung bọn người thấy là trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng ngày hôm qua Lưu Chi Sương mới một người đem mấy người tung bon nguoi thay la trận họ toàn bộ đánh cho không hề có lực hoàn thủ hạ. Vệ tiên Sinh hiện tại đến ngọn nguồn nhiều lợi hại à? theo thời gian trôi qua bản thân thực lực càng cường vũ tung bọn người liền càng là cảm thấy vệ thiên vọng đáng sợ bọn hắn cho rằng đạo lý kia cùng cho rằng học giả theo như lời hiểu được càng nhiều liền càng biết rõ chính mình không hiểu thêm nữa bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới khi bọn hắn tiến bộ đồng thời vệ thiên vọng cũng tại dùng càng tốc độ nhanh tiến bộ thật lâu lưu chi sương cuối cùng từ trên mặt đất bỏ lên cung kính đi đến vệ thiên vọng trước mặt chủ nhân ta lại để cho ngài thất vọng rồi lưu chi sương tổng như vậy tất cung tất kính bộ dạng vệ thiên vọng cũng không có biện pháp phía trước thử qua làm cho nàng đường gọi chủ nhân của mình rồi nhưng hiện tại xem ra cái này không có chút ý nghĩa nào, căn bản sửa không đến. nghiệt bàn sát lại để cho tính cách của nàng trở nên đặc biệt và mèo. phía trước nàng thiếu chút nữa chết ở đường thất công cùng lâm lão lục thủ hạ lúc cũng chưa từng thấy nàng lộ ra chút nào vẻ bối rối. hiện tại nàng thất bại cũng là bình thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói cái gì lại để cho chính mình thất vọng rồi. vệ thiên vọng trong nội tâm thầm than, lắc đầu nói, không có gì thất vọng không thất vọng. muốn báo thù là ngươi chuyện của mình, đương ngươi thực lực đạt tới lúc, ta tự nhiên sẽ cho ngươi lại đi. lần trước ta không ngăn cả ngươi, là biết rõ cho dù miễn cưỡng ngăn lại ngươi tới, ngươi cũng căn bản không cách nào khống chế chính mình chấp niệm. Hiện tại ngươi có lẽ cũng biết nhất bản sắt muôn võ học này phi phàm chỗ rồi, tuy nhiên tai họa ngầm biết ban sat môn điệp điệp, nhưng chỉ nhien thai ngươi chịu chăm học khổ luyện, đông bắc vạn ra bất quá cho cho mà thôi, ngươi gấp cũng vô dụng, làm từng bước đem sự tình từng bước một làm xuống đi, tự nhiên nước chảy thành sông, cho nên ta cũng không thúc ngươi, hiểu chưa? Cũng đừng cho là ta đối với ngươi ôm lấy bao nhiêu trở mong, ta không biết đem ta muốn đạt thành mục đích, đặt ở đừng là bất luận cái cái gì trên thân người. Đối với Lưu Chi xương nói như thế lời nói nặng, Vệ Thiên vọng tự nhiên là có ý chịu. Lưu Chi xương đột nhiên bị Vệ Thiên vọng giàn dạy, nguyên bản bình tĩnh nội tâm tái khởi gợn sóng, không khỏi có chút khuất, lại không cam lòng nàng luyện công liều mạng như vậy, một phương diện mục đích là muốn tìm vạn gia báo thù, nhưng hiện tại vạn gia chẳng qua là dê đợi làm thịt, tiếp tục trèo trống lưu chi xương lâu dài mục tiêu dĩ nhiên là biến thành trở thành vệ thiên vọng phụ tá đắc lực, tương lai vô luận vệ thiên vọng muốn, lưu chi xương thậm chí nghi vì hắn bán mạng, nhưng hiện tại vệ thiên vọng những lời này, không khác đối với nàng đánh đòn cảnh cáo, làm cho nàng cảm thấy vô luận chính mình cỡ nào cố gắng, vệ thiên vọng kỳ thật đối với chính mình đều căn bản không có ôm bất luận cái gì chờ mong, cái này đổi lại bất cứ người nào đều có phần thụ đả kích, mặc dù tâm lệnh như băng lưu chi sương cũng không ngoại lệ, đương nhiên nàng hiện tại cũng chỉ có thể đối với vệ thiên vọng sinh ra cảm giác rồi. gặp trên mặt nàng không cam lòng thần sắc lóe lên tất kỳ, vệ thiên vọng trong nội tâm thở dài, tốt xấu lại để cho nàng sinh ra một điểm nhân loại xứng đáng cảm tình. đối với niết bàn sát cái môn này tà công, vệ thiên vọng hiện tại thật sự là không có biện pháp gì. thoát thai tu cuu am bach cot trào ta cong niet ban sat qua thuc qua muc cao tham ve thien vong cung chi co đieu luc loi ra hiệu quả về sau, dĩ nhiên theo tự nhiên diễn biến mà đã xảy ra rất nhiều biến hóa mà ngay cả hiện tại vệ thiên vọng cũng cầm môn công phu này đối với tính cách ảnh hưởng không có biện pháp, có lẽ đương hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách tái tiến một bước, lại để cho hắn đối với rời hồn chi pháp lại có mới đích cản nộ về sau có thể có chỗ đổi mới, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn lưu chi xương càng đổi càng lạnh rồi. nhớ kỹ vừa rồi trong nội tâm vẫn rất không cam lòng lai đe cho han đoi voi roi hon chi phap lai co moi đich cam no ve sau co the co cho đoi moi nhung hien tai han cung chi co the nhin luu chi xuong cang đoi cang lanh roi nho ky vua roi trong noi tam phan khong cam long cam giac ta không hy vọng ngươi triệt để biến thành cô máy giết người, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? chớ lưu chi xương muốn ủy khuất lui xuống đi lúc, vệ thiên vọng mới đột nhiên nói ra. lưu chi xương toàn thân chấn động, nàng đã minh bạch vệ thiên vọng dụng tâm lương khổ, trong nội tâm lại dâng lên một hồi tình cảm ấm áp. Rất tốt, ngươi bây giờ cái này biểu lộ phi thường tốt, lại nhớ ký loại này cảm động cảm giác vệ thiên vọng mỉm cười nhìn xem nàng, Niết bàn sát dị biến ta tạm thời cũng không thể tránh được, nhưng ngươi nhất định phải nỗ lực cùng ở sâu trong nội tâm băng hàn chống lại, không muốn thua cho niết bàn sát mang cho sát ý của ngươi. Cường giả chân chính, chính là muốn chiến thắng mình. Ta muốn, nếu như ngươi có thể một bên tu luyện môn công phu này, một bên cùng ở sâu trong nội tâm ma quỷ chống lại, thẳng đến chiến thắng, như vậy ngươi có thể đạt tới phi thượng cao độ cao rồi. Lưu Chi Xương mãnh liệt gật đầu, ta hiểu được. Vệ Thiên Vọng nghĩ nghĩ lại hỏi, Ngươi theo Đông Bắc mang về đến những người kia, Tiểu Lôi cùng Lưu Mạnh mấy cái, hiện tại toàn bộ đều tại sở đỉnh quân khu đúng không? Lưu Chi Sương cung kính nói, đúng vậy, đa tại chủ nhân trợ giúp, bọn hắn tại sở đỉnh quân khu tiếp nhận trị ta chu nhan tro cùng khôi phục thân thể, trong đó một ít người đã bắt đầu đi theo tiến hành thể năng huấn luyện rồi. Vệ Tiên vọng nghe vậy cảm thấy cảm xúc không thôi, đây đều là hủ mệnh người bị hại, chính là vì trong nội tâm cừu hận không cách nào giải quyết, cho nên mới lại để cho bọn hắn như thế điên cuồng cùng vội vàng muốn đè cao mình. Cái kia tốt, ngươi liền dẫn vô danh công đi sở đỉnh, tại chính ngươi tu luyện đồng thời, ngươi phải chịu trách nhiệm giáo hội Tiểu Lôi Lưu Mạnh bọn người vô danh công đồng thời, sở đình quân khu cũng sẽ chọn phái đi ra người thích hợp tới đón thụ ngươi dạy học, vô danh công thuộc tính ôn hòa, không dễ tẩu hỏa nhập ma, ngươi chỉ cần lợi dụng chính mình tu luyện kinh nghiệm thích hợp chỉ đạo bọn hắn là được. có thể học hội, tự nhiên rất dễ dàng tiểu đã hiểu, tư chất chưa đủ, ngươi cũng chỉ quản giáo hội tự là. cho ngươi đi sở đình quân khu cùng ngươi theo đông bắc mang về đến nhiều người liên hệ mục đích, hay vẫn là hy vọng ngươi có thể bảo trì càng nhiều nữa nhân tính, ngươi bây giờ tuy nhiên đủ tại trong thực chiến đánh bại hai gã đường gia nội môn cao thủ, nhưng ngươi cũng thử qua một lần rồi, chắc hẳn cũng biết trùng kích một gia tộc cùng tại giã ngoại đột nhiên giao thủ là hoàn toàn bất đồng sự tình. Cho nên ngươi bây giờ còn chưa đủ cường, thù không phải không báo, nhưng tốt nhất đang chuẩn bị chu toàn về sau, dùng căng ổn thỏa phương thức đi báo, đã thành, ngươi đi đi. Nói xong, vệ thiên vọng liền khoát khoát tay ý bảo Lưu Chi Sương tự hành rời đi. Ý dì nguyên ở phía xa không dám tới vũ tung bọn người thấy thế, thì là trong nội tâm thầm than, cũng hiểu hắn có thể như vậy cùng Lưu Chi Sương nói chuyện, đổi lại người khác chỉ sợ sớm bị một móng đuốt chào chết đi à nha. Đổi đi Lưu Chi Sương a nha đuoi đi luu chi xuong ve sau. Vệ Thiên vọng cũng coi như hiểu rõ cái tâm nguyện, đã sớm đáp ứng Hàn Liệt tặng hắn công pháp, dễ dàng cho hắn cầm lấy đi tại toàn bộ trong quân đội phổ cập ra, đối với võ đạo thế gia tại trong quân đội thế lực hình thành rút tuổi dưới đáy nổi trùng kích. Công pháp tuy nhiên sáng sớm tự suy nghĩ đi ra, nhưng mình lại bận tối mày tối mặt. Chương 565, hương Giang việc vật. Chương 565, hương Giang việc vật bởi vì nãy dạng chuyện như vậy, chính thức bắt đầu chuyển tụ lại khẽ kéo lại kéo. Cho tới hôm nay cuối cùng là chuyen thụ thể làm cho Lưu Chi Sương đi làm việc này rồi, đang cùng Đường Gia Hỏa đảm phía trước, nàng là căn bản không thể đi ra cái trụ sở này nhưng hiện tại tự nhiên hết thể đều không giống với lúc trước rốt cuộc có một có thể lấy được ra tay đệ tử cũng là cho vệ thiên vọng giảm đi không ít tâm tư truyền thụ vô danh công loại chuyện này vốn là không khó nhưng đổi lại người đi hắn cũng chưa chắc yên tâm lưu chi sương tuy nhiên tính tình lạnh như băng nhưng đang luyện võ chi đạo bên trên rồi lại cực có cảm giác do nàng đến chỉ đạo người khác trụ cột nhất võ học vô danh công hiệu quả cùng mình tự mình ra tay khác biệt không lớn hôm nay nàng là đại biểu vệ thiên vọng làm chuyện này tốt nhất người chọn lựa cùng đường ra cùng lâm ra ở giữa tranh đấu tại ngoài sáng bên trên tạm cáo một giai đoạn một đoạn từ giờ trở đi lại là một cái không hề khói thuốc xuống chiến trường Võ danh công một khi tại trong quân phổ cập, đối với võ đạo thế gia tại trong quân đội không chế lực sẽ hình thành đả kích trí mệnh. Bọn hắn phía trước có thể từng bước một sơi tái quân đội thực lực, dựa vào chính là bọn họ những tại kia vệ thiên vọng trong mắt vô cùng thô thiện, tại đừng trong mắt người lại cao thâm mặt chắc võ học. Đơn giản dễ dàng học, hơn nữa có thể vững bước tăng lên, lên càng không dễ dàng tàu hòa nhập ma vô danh công, sẽ để cho những võ đạo kia thế gia dựa vào làm căn cơ võ học đều biến thành rất rưởi. Có lẽ trong thời gian ngắn hội bởi vì vô danh công tiến bộ chậm chạm, khiến nó hiệu quả không thể dựa sao thấy bóng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khong the dung muộn gì có một ngày những tại kia trong quân thân cư cao vị thế gia chi nhân sẽ không lại phát hiện chính bọn hắn thậm chí nghĩ buông tha cho gia tộc võ học truyền tu vô danh công rồi đương nhiên dựa theo phía trước lệ cũ như là ra đi phá quân công đồng dạng vệ thiên vọng y nguyên ở trong đó chôn một bút lưu lại cửa sau chỉ cần hắn tâm niệm vừa động tu luyện vô danh công người ở trước mặt hắn sẽ trở nên xuất ra đầu tiên lần này hắn đến đường ra nghiên cứu căn cứ một chuyến cái này cửa sau liền cho hắn lập công lớn bằng không thì tại trong đi ra kia thật đúng là có khả năng bị đường trung thiên an bài người ám toàn đến lúc này đây, đối mặt ta một chiêu này vô thanh vô tức rút tuổi dưới đáy nồi chi mà tính các ngươi lại đem như thế nào ứng đối lâu rồi? vệ thiên vọng tại trong lòng nghĩ như vậy đạo, các ngươi có phải hay không có một loại tuyệt vọng cảm giác đâu rồi? chớ mắt nhìn xem địa bàn của mình bị sơi tái tư vị, có lẽ cảm thụ không được tốt cho lắm a đương nhiên vô danh công kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, không có khả năng một phổ cập ra, toàn bộ nước cộng hòa quân đội tiểu toàn bộ biến thành võ lâm cao thủ. vệ thiên vọng suy nghĩ ra bộ này công pháp, vì giảm xuống tu luyện tư chất đu cầu, hiệu quả tự nhiên cũng giảm bất đi nhiều, chỉ có thể hơi chút cải thiện thoáng một phát thích hợp cái này công pháp những quân nhân thể trước muốn dựa vào vô danh công luyện đến cao hổ bọn người tiêu chuẩn, trừ phi là kỳ tài ngút trời, đồng thời vừa muốn có nghị lực kinh người, một mực khổ luyện xuống dưới. Nhưng kỳ tài ngút trời mười vạn trong đám người ra một cái cũng không tệ rồi, lại đến thành tài trên đường, lại phải ít nhất đào thải năm thành. Bất quá thiên tài tuy, nhưng chỉ cần thiên phú hơi chút cao một chút người, đặt tới phía trước đặc chuẩn tinh anh giải thi đấu trước vài tên tiểu đội tiêu chuẩn, ngược lại là có thể có không ít. Vệ thiên vọng cùng Hàn Liệt muốn vốn cũng không phải là lại để cho nước cộng hòa quân đội thoáng cái biến được vô địch thiên hạ, cái này cũng không thực tế chỉ cần có thể đang gầy dựng đặc trùng tinh anh tiểu đội chuyện này bên trên thoát khỏi võ đạo thế gia khống chế đem ưu thế của bọn hắn trên phạm vi lớn suy yếu như vậy đủ rồi đem song phương đều kéo đến cùng một cái hàng bắt đầu bên trên nhưng cũng không phải là kia truyền thống quân nhân xuất thân thế gia người trong tại kinh doanh quân đội chuyện này bên trên là tuyệt đối tranh giành bất quá hàn liệt cái này một loại thiên sinh quân nhân vệ thiên vọng nghĩ nghĩ lại đem bên kia chính khẩn trương hề hề vũ tung bọn người còn gọi là đi qua nói ra các ngươi hiện tại thương thế khôi phục được như thế nào vũ tung mấy cái lẫn nhau lại lẫn nhau nói nói cảm thụ của mình vũ tung liền đứng ra nói ra bẩm báo vệ tiên sinh chúng ta bây giờ đã khôi phục được không sai bị lắm tùy thời cũng có thể đi ra ngoài vệ thiên vọng gật gật đầu nghĩa an dương thành sự tỉnh mặc vô ưu đã cùng các ngươi đã từng nói qua đi ả nha việc này ta y nguyên không biết đối với các ngươi có quá nhiều yêu cầu tại đem nghĩa an toàn bản tiếp nhận về sau mau chóng bình định hương giang địa hạ thế lực những chuyện này ta là không có ý định quản các ngươi chỉ để ý phối hợp tốt mặc vô ưu an bài là được kinh này một chuyện chắc hẳn các ngươi cũng sẽ nhỏ hơn tâm hiện tại các ngươi công lực lại có tinh tiến lại đem ta phía trước dạy cho các ngươi hợp kích chi thuật luyện tốt lần sau gặp lại đến phía trước hai người kia như vậy cao thủ cũng ít nhất có lực đánh một trận rồi vũ tung bọn người liên tục gật đầu, bọn hắn cũng biết chính mình cho vệ tiền sinh dứt lấy phiền phức, nhao nhao tại trong lòng quyết định, những chuyện tương tự tuyệt đối không phát sinh lần nữa. sau đó lại cùng bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, vệ thiên vọng liền đi rồi. lúc gần đi hắn cùng với mạc vô ưu nói chính mình vào kinh ý định, bất quá trước phải hảo hảo yên tĩnh dưỡng thương một thời gian ngắn, lại tuyển cái thời cơ thích hợp xuất hành. hắn cũng liệu không được lần này đi yến cựu có thể gặp được sự tình gì, bên kia nguy cơ từ phía cường định hoàng tứ không được phép đi sai bước nhầm, tự nhiên cần chuẩn bị chu toàn mặc vô ưu nguyên bản muốn tìm một cơ hội cùng hắn thân cận một phen đã thấy hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng cuối cùng nhất lại là không có dũng khí nói ra đành phải đem ý niệm trong đầu để ép xuống dưới rất là không tam lỏng thật là khó gặp được đến vệ thiên vọng dàn xếp xuống cơ hội a lúc này hương giang nhất xoắn suýt thống khổ người chỉ sợ không ai qua được nghĩa an thủ lĩnh dương thành rồi ngay tại ngày hôm qua trong đêm hắn liền nhận được tin tức đường ra những đi tới kia đi lui cao thủ toàn bộ trở về yên kinh đến từ yên kinh đường thiếu nghe nói thậm chí là bị người ép trở về lại nghe nói đồn đãi sớm đã chết vũ tung mấy người nếu không không chết rất nhanh muốn tái xuất ra hồ hơn nữa so trước kia lợi hại hơn rồi cái này thiên trọc tới chính là cái kia vệ họ thiếu niên địa vị đến cùng có bao nhiêu à dương thành cảm thấy đầu góc không đủ dùng bắt đầu vì chính mình phía trước đoạn thời gian kia do dự mà lo lắng nhưng hắn lại cảm thấy rất oan buồn à các ngươi đều trốn đi ta muốn quy thuận cũng tìm không thấy người à việc này không thể trách của ta à vũ tung cùng dương thành giao tiếp sự tình vệ thiên vọng hào không quan tâm nếu như bọn hắn liền cái này một ít chuyện cũng làm không được cái kia muốn bọn hắn cũng là vô dụng rồi mới từ đặc thù sự vụ cục căn cứ đi ra mặc vô ưu liền từ bên trong bước nhanh đuổi tới la lớn vệ thiên vọng chơ một chút Đường ra bọn hắn hỏi ta muốn tài khoản, cái này tiểu muốn đem tiền đánh đã tới. Một bên hướng mặt ngoài chạy trước, Mạc Vô Ưu trong nội tâm ngược lại là một bên tại cảm tạ Đường Gia, đang lo lấy không có biện pháp cùng hắn một đạo đi đâu rồi, đường ra sẽ đưa đến cơ hội. Mạc Vô Ưu lúc này ăn mặc một thân màu trắng tiếp thân áo sơ mi, hạ thân một đầu càng hiện thân tại của zin, làm cho nàng cả người chạy vội tư thế lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Ngay mùa thu tà dương rơi ánh chiều tà tại Mạc Vô Ưu trên người, đem bóng dáng của nàng tại sự vụ cục căn cứ trên quảng trường kéo đến lão trưởng, càng đem nàng có lồi có lõm hình thể hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Vệ thiên vọng nghe xong nàng thanh âm, liền quay đầu lại Trong lúc nhất thời đúng là thấy ngây người, trong nội tâm nhịn không được thầm than một tiếng, Mỹ, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Chương 566, Mạc Vô Ưu bệnh. Chương 566, Mạc Vô Ưu bệnh, Mạc Vô Ưu vốn là đỉnh tiêm đặc công xuất thân, vận động năng lực tự không cần phải nói, hơn nữa siêu việt hoàn mỹ hình thể, cùng với gần nửa năm gánh cương hương giang đặc thủ sự vụ cục cục trưởng dưỡng thành thượng vị giả khí chất, cái này rất nhiều nhân tố dung hợp ném tới nàng một trên thân người, liền cho nàng đã mang đến không đồng dạng như vậy khí chất. Vệ Tiên vọng vốn không phải dễ dàng bị sắc đẹp trói hấp dẫn người, nhưng hắn hôm nay đối với Mạc Vô Ưu không đep hap dan nguoi nhung cảnh giác cho nên mới phải tại ngoái đầu nhìn lại gian gặp nàng mà nói chờ chạy trốn phụ cận mặc vua ưu mãnh liệt đứng lại trước ngực hai ngọn núi lại là hung hăng run lên bởi vì công tác tính chất nguyên nhân mặc vua ưu rất chú ý khống chế hình thể nàng cùng lê gia hân la hung hang so len boi vi cong tac tinh chat nguyen nhan mac vua uu rat chu y khong che hinh the nang cung le gia han la tuyet so sẻ mới cũng không tính đặc biệt đầy đạn nhưng nên đại địa phương ý nguyên rất lớn vòng eo lại càng lộ ra thoát lông dài càng ra sông ra trước ngực đầy đạn vệ thiên vọng nhau mắt trong nội tâm lại là có chút nữa đây không phải là thường hiếm thấy hiện tượng nhưng vệ thiên vọng lập tức khống chế được chính mình điểm tiểu diễn tâm tư lúc này trên người mình mang thương hay vẫn là nhanh đi về chữa thương mới là chính đạo Là ở chỗ này cùng Mạc Vô Ưu dây dưa không rõ thuần túy lãng phí thời gian a đường ra tiễn, nếu như ngươi không chê phiền toái, ngươi thay ta trước tiến hành một cái không ký danh ngân hàng tài khoản, sau đó chuyển đi vào cũng được. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp chuyển tới Hoàng Giang huyện, giao cho La thị chế cắn La Tuyết là tốt nhất vệ thiên vọng tận lực khống chế nét mặt của mình, không muốn tại Mạc Vô Ưu trước mặt lộ ra tướng trừ cả đến. Mạc Vô Ưu ở đâu là tốt như vậy lựa bịp đích nhân vật, từ lúc đã chạy tới thời điểm, nàng liền phát hiện vệ thiên vọng ngắn ngủi thất thần. Nàng thân là thiên biến vạn hóa ma túy khắp tinh hoa hường đèn. Đối với sắc dụ từ trước đến nay rất có tâm đắc, chỉ lúc trước nàng cũng không để cho người khác thực chiếm được tiện nghi của nàng, nhưng hiện tại đối mặt Vệ Thiên Vọng đã có thể không giống với lúc trước, không hề cố kỵ phía dưới, nàng xử xuất tất cả vừa liếng, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang theo cỗ vũ mị hương bị đến. Vệ Thiên Vọng tuy nhiên võ công lợi hại, nhưng ở chuyện nam nữ bên trên lại căn bản không phải đối thủ của nàng. Phía trước nhận thức không lâu lúc, Mạc Vô Ưu dùng chiêu này giả trang vũ mị câu dẫn Vệ Thiên Vọng, kết quả lại bị hắn ánh mắt lạnh như băng quét qua, sẽ không, cái kia lá gan rồi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, khi đó hai người quan hệ trong đó, cùng hiện tại so với trên lệnh quá nhiều hiện tại quan hệ tốt thành ngươi như vậy vệ thiên vọng như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục đối xử lạnh nhạt chừng nàng chỉ phải chính mình khổ ha ha thụ lấy mặc vô ưu cũng là cố ý lại để cho mình ở chạy trốn lúc run không ngừng hiện tại xem ra hiệu quả còn rất không tệ vệ thiên vọng thỉnh linh ở giữa chiêu thấy thế trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý lần này theo tới hư giang thật sự là đến đúng rồi thật đúng là nghĩ đến ngươi làm bằng sắt tâm can đâu rồi hiện tại xem ra nha cái tiết lúc trước bà cô không có sự xuất bản lĩnh thật sự à cố ý lắc mông đi đến vệ thiên vọng trước người mặc vô ưu cười tủm tỉm nói "Ân, ta đã biết cũng không biết có phải hay không là gần đây mệt nhọc quá độ, cảm giác, cảm thấy thân thể không khỏe, ngươi thật giống như sẽ cho người chữa bệnh a. Không bằng ta đến ngươi bên kia đi, giúp ta nhìn một cái. Vệ thiên vọng nghe vậy ngược lại là trong lòng căng thẳng, vạn nhất Mạc Vô Ưu cho ngã bệnh, cái kia phiền thoái sự tình còn thật không ít, ngươi đem tay cho ta, ta cho ngươi đem cái mạch. Mạc Vô Ưu vốn là giả bộ bệnh, biết rõ hắn lợi hại, sao có thể thực bắt tay cho hắn, chỉ là đem hắn hướng lên rỗ vợ rèn, rỗ vợ bên trong đẩy, tốt rồi tốt rồi, bên này rất nhiều người đều nhìn xem đâu rồi, tới trước ngươi bên kia, một lần nữa cho ta kiểm tra a. Lần này trên đường lái xe tự nhiên là Vệ thiên vọng mặc bên như một vợ bẽ đồng ưu ngồi ở một bên như một vợ bé đồng dạng lòng tràn đầy chờ mong lấy đợi lát nữa có thể phát sinh chút gì đó đem nàng lúc này cùng vừa rồi trong phòng làm việc hung thần áp sát bộ dạng đối với so với quả thực không ai dám tin tưởng cái này là cùng là một người bất quá xe vừa chạy đến một nửa mặc vua ưu mãnh liệt nhớ tới một sự kiện đến lúc trước mới nghĩa chính ngôn từ giáo hơn phần đông thủ hạ cũng lại để cho bọn hắn buổi mac vo uu manh liet nho toi mot su kien đen luc truoc moi nghia chinh ngon tu giao báo cáo còn nói tốt rồi muốn họp mình muon ho là vì phao nam nhân ngược lại không có trở về cũng lộ ra quá cái kia rồi vừa rồi ta la như thế nào như vậy mà ngay cả chính sự đều đem quên đi Vệ Thiên Vọng trong nội tâm điểm khả nghi trùng trùng địa điểm mới vừa rồi là quan tâm sẽ bị loạn nhưng một đường đã lâu như vậy dùng năng lực của hắn hoặc nhiều hoặc ít vọng van vấn thiết buồn sự cũng không tính quá kém thoáng nhìn hai mắt đã cảm thấy mặc vô ưu không có vấn đề gì Trán ở dê lẽ lại nàng là ở giả bộ bệnh lại tưởng tượng thật đúng là có cái này khả năng như vậy nàng giả bộ bệnh mục đích là cái gì đâu rồi là vì thân cận chính mình sao càng là nghĩ tiếp Vệ Thiên Vọng đã cảm thấy càng là có cái này khả năng không khỏi âm thầm đau đầu cùng mặc vô ưu quan hệ theo thời gian trôi qua từng van đe gi chán o de le lai nang la o gia một phát triển đến bây giờ giữa hai người dĩ nhiên đã có cắt bỏ không ngừng ràng buộc cũng coi là đồng sanh cộng tử chiến hữu tình rồi còn nhớ rõ mới gặp gỡ nàng lúc bị nàng sau khi chúng đạn y nguyên tỉnh táo bộ dáng thật sâu hấp dẫn khi đó nàng còn sống ở đối với ma túy trong tử hận đạo mắt đến bây giờ đã là hơn phân nửa năm qua đi a chính mình theo một cái vừa mới tốt nghiệp trung học mẫu thân bị người bắt đi lại vô lực phản kháng tiểu tổ trẻ biến thành hiện tại người mang đệ tam trọng dịch kinh đoán cốt quyển sách cao thủ có thể ở đường gia tộc lao trước mặt chính tay đâm địch nhân lại từ cho rời đi nàng cũng theo một gã hơi lộ ra liều lĩnh thế cho nên thân hãm hiểm cảnh đặc công chín tổ đặc công Biến Thành hiện tại hương giang thân cư cao vị đặc thủ sự vụ của cục cục trưởng. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là gọi người không thắng tổn thức. Khi đó nàng, đang tại Vệ Thiên vọng mặt thoát đến chỉ còn đố lót, lại có thể làm được mặt không đối sắc, cũng không phải là Mạc Vô Ưu lúc ấy tiểu thích Vệ Thiên vọng rồi, truy cứu nguyên nhân, hay vẫn là ở chỗ nàng ngay lúc đó đặc công tâm tính. Nhưng hiện tại, thoát ly tuyến đầu chiến trường đã có đã lâu như vậy, theo một cái đấu tranh anh dũng đặc công, biến thành một gã tọa trấn phía sau cục trưởng. Chức năng chuyển biến, cũng đưa đến Mạc Vô Ưu tính cách chuyển biến, theo 10 tuổi bắt đầu liền trở thành một gã cùng ma túy làm đấu tranh đặc công, như vậy dưỡng thành hơi có vẻ dị dạng tính tình tại đã đến hương giang về sau bởi vì vệ thiên vọng nguyên nhân thời gian dần qua phát sinh cái biến nhất là cái kia một lần suýt nữa đã chết chủ động thành làm con tin cuối cùng rồi lại bị vệ thiên vọng cứu trở về đến ngay lúc đó mạc vô ưu còn cùng phụ thân không ai trọng tiêu tan hiềm khích lúc trước từ đó về sau mạc vô ưu tính tình liền có chút ít cái biến ví dụ như hiện tại nàng phạm cái này sai lầm tại trước kia tự nhiên là không thể nào các ngươi nói mạc cục trưởng rõ ràng nói muốn họ như thế nào chính cô ta tựu đi trước nữa nha chúng ta cái này báo cáo là ghi hay vẫn là không ghi ngươi cũng không phải ghi thử xem xem Vạn nhất người ta là cùng vệ tiên sinh đi ra ngoài làm chính sự đâu rồi. Song xuôi rất mau trở về đã đến đâu rồi. Đến lúc đó không thiếu được muốn lột ra. À, nghe người nói còn rất có đạo lý, cái kia hay vẫn là ghi à thật sự là hâm mộ mạc cục trưởng à, có thể cùng vệ tiên sinh cùng một chỗ. Hâm mộ không đến, ngắm lại trước kia chúng ta công tác nhiều nguy hiểm, còn muốn muốn công việc bây giờ nhiều an toàn. Chúng ta cũng là người được lợi đâu. Cũng thế, chờ sự tình lần này đã xong, hương giang thiệu triệt triệt để để an định lại đi à nha, chết nhiều người như vậy cho dù trên quốc tế lợi hại nhất mấy cái tổ chức sát thủ, chỉ sợ cũng không dám tùy ý phái người đến tìm phiền toái đi à nha, cho dù bọn hắn muốn, ít nhất cũng phải tránh đi hương răng cái này một mau ba phần địa phương. Đặc thu sự vụ cục những đồng sự này đối với Mạc Vô Ưu bac quái, tự nhiên rất là quan tâm, đương nhiên bọn hắn cũng không phải yêu loạn nói bên thuyen người, cũng biết địa vị càng là cao người, nam nữ tình huống tiểu càng phức tạp. Tối thiểu tại rất nhiều người trong nội tâm phòng đoán Lưu Chi suong cùng Vệ Thiên Vọng quan hệ tiểu không khả năng hội thuần thiết, chỉ là không ai dám hỏa giải hỏi mà thôi. Mang theo Mạc Vô Ưu đã đến phòng luyện công bên này, Vệ Thiên Vọng rất là lưu manh nói, ngươi nằm xuống a. Ta cho ngươi kiểm tra thoáng một phát." Hắn mơ hồ đoán được Mạc Vô Ưu là muốn tìm cái lý do cùng mình nhiều ở chung, đã như vậy cũng đừng có vạch trần tốt rồi, luôn cho người khác bày ra một trương mặt lạnh, cũng hoàn toàn chính xác không bạn tri cốt. Mạc Vô Ưu vô cùng nhảy đến trên giường, đang định cởi quần áo. Vệ Thiên vọng tranh thủ thời gian quay đầu lại gắt gao chậm chậm vào nàng, quần áo. "Không cần thoát." Mạc Vô Ưu ngượng ngùng ngừng tay đến, "Ta là muốn bộ dạng như vậy kiểm tra lên đến càng nhẹ lòng một ít nha." Cái này thực không cần, ngươi mặc lấy quần áo ta kiểm tra lên đến mới nhẹ nhõm Vệ Thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt nói. "Được rồi được rồi, tùy ngươi rồi," lại nói tiếp Ta gần đây thật đúng là cảm thấy bụng vị trí này thỉnh thoảng truyền đến lưỡi đau nhức, nhưng đi bệnh viện đã kiểm tra rồi, bác sĩ cho ta xoa bóp xuống, cũng không có phát hiện vấn đề gì, nói là không có gì nội thương mạc vô ưu nói xong, cầm quần áo mò chút ít, vớt vớt chính mình bụng dưới tề hạ hai thốn vị trí. Cái gì? Ta nhìn xem. Vệ thiên vọng giặt rửa hết tay, nghe vậy đi tới, cũng không tâm tư đi lưu ý nàng cố ý đem con ép tới rất thấp mạch đến cái kia hai căn lông màu đen, mà là ngưng thần chậm chậm vào tay nàng chỉ án lấy vị trí. Tinh tâm tuyệt lo một lát, vệ thiên vọng bàn tay lóe kỳ dị thanh quang, nhẹ nhàng xoa bóp đi lên gặp vệ thiên vọng thần sắc mặt nghiêm trọng mạc vô ưu cũng không hiểu trở nên khẩn trương lên trong nội tâm nàng thầm nghĩ không biết thật sự có tình huống như thế nào a nói trở lại vệ thiên vọng chiêu thức ấy bổn sự thật sự là kinh người nàng mắt thấy lấy vệ thiên vọng bàn tay theo như tại chính mình trong bụng cửu âm chân khí rung manh vào lúc từ bụng nhỏ chỗ truyền ra hế ẩm tê tê cảm giác gọi nàng thoải mái được cơ hội nhịn không được muốn lên gì bên này vệ thiên vọng lại không có bất kỳ kiểu diễn tâm tư cẩn thận cảm giác lấy chân khí phát hiện mỗi một nơi trong óc của hắn phảng phát xuất hiện một bức tranh mặt đúng là mạc vô ưu trong cơ thể tình huống. Một phen dò xét về sau, lại thực cho hắn tại mặc Vô ưu phần bụng ở bên trong phát hiện một khối đen như mực vị trí. Đó cũng không phải nói cái kia chỗ địa phương thật sự là màu đen đực rồi, chỉ là tại vệ thiên vọng tâm nhãn ở bên trong. Cái chỗ này lộ ra cổ không khí chầm lặng hắc khí, cho nên lộ ra hắc. Cựu âm chân khí yên lặng chuyển hóa làm chữa thương quyển sách thổ tính, ních tới gần, đem cái này một đoàn hắc khí bao khỏa trong đó. hac cuu am chan khi yen lang chuyen hoa lam chua thuong quyen sach thuoc tinh trước kia là không phải là bị mảnh đạn tạc nhập qua trong cơ thể. Vệ Thiên Vọng trong miệng hỏi, Mặc Vô Ưu hồi tưởng một hồi, nói ra, đại khái ba bốn năm trước có một lần làm nhiệm vụ, lưu đạn tại tương đối gần địa phương nổ. Lúc ấy trên người của ta bị bắn vào đi vài miếng, bất quá về sau đều đã lấy ra. Ngươi xem, vết sẹo đều tại ta trên lưng đâu rồi, bất quá hiện tại vết sẹo đã rất cần á. Đừng xoay người." Vệ Thiên vọng ý bảo nàng chớ lộn xộn. "Ta biết đại khái ngươi đây là có chuyện gì rồi, có một khối rất tiểu bá vụn ở lại ngươi." "Tử." Trong thân thể. "Ngươi một mực không có phát hiện đây ư? Lúc trước làm cho ngươi giải phóng người thật sự quá sơ ý rồi, chính ngươi cũng quá không chú ý rồi." Ai Vệ Thiên vọng thầm than một tiếng, tiếp tục nói, "Cái này có khả năng làm cho nguoi giai phau nguoi that su qua so y roi chinh nguoi cung qua khong chu y roi ai mất đi sinh dục năng lực." Chương 567, vì mình người Trước năm 567, vì mình người Mạc Vô Ưu nghe vậy sắc mặt một trắng, nhớ tới những năm gần đây này chính mình tổng thỉnh thoảng phát giác được vị kia đưa khi thì nội khổ riêng, nhưng cũng không phải rất kịch liệt. Nàng nghĩ vào thân thể của mình so sánh người bình thường rất tốt, cũng không lắm để ý, nàng không có đã sanh bao nhiêu tiểu bệnh, bệnh nặng càng là một lần không có, thêm chí vốn tiểu bệ bọn nhiều việc, chỉ cần không phải trọng thương, nàng rất ít để ý qua chính mình khỏe mạnh vấn đề. Vì theo trong cừu hận giải thoát, Mạc Vô Ưu cơ hội là lần lượt nhiệm vụ tiếp, rất ít dừng lại nghỉ ngơi, về phần mỗi năm một lần kiểm tra sức khỏe nàng cũng chưa bao giờ làm duy nhất có thể có thể phát hiện cái này khỏa che giấu sâu đậm bã vụn màu vượt qua nàng càng là cho tới bây giờ không có đánh qua không thể tưởng được tại vị trí kia lại vẫn co lưu lại mạnh đạn đều đã nhiều năm như vậy rồi chỉ sợ là nên hoại tử địa phương cũng hoại tử được không sai bịt lắm hiện tại vệ thiên vọng nói cho nàng biết mặc vô ưu cũng hoảng hốt ta đây làm sao bây giờ người giúp đỡ ta ạ với tư cách là một cái nữ nhân dù là sớm đã lập trí tuyệt không kết hôn bỗng nhiên nghe được chính mình khả năng đánh mất sinh dục năng lực cái này đối với mặc vô ưu y nguyên tạo thành sự đả kích không nhỏ dù sao hiện trong lòng hắn đã trăng cái vệ thiên vọng nàng thân là đặc công y học thưởng thức tự nhiên là không kém cũng biết nếu thực sự mảnh đạn một mực tảng tại trong cơ thể mình đã nhiều năm như vậy chỉ sợ là đã hoại tử được tương đương nghiêm trọng rồi khó trách gần đây đau đớn phát tắc tần suất lên cao rồi không có ung thư biến đều nên vạn hành rồi vệ thiên vọng suy tư một lát nói ra ngươi trước đừng nút nít đã ta đã phát hiện tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh dù là lại chi chút thời gian phát hiện cũng không phải cái đại sự đung lúc đích, đa ta cũng có thể giúp ngươi đem cái này vấn đề giải quyết đạt được vệ thiên vọng cam đoan mặc vô ưu nguyên bản bối rối nội tâm bỗng nhiên an định lại đã hắn đều nói như vậy rồi vậy thì không có vấn đề rồi trong nội tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như thế vấn đề nghiêm trọng trong mắt hắn chỉ sợ cũng chỉ là hơi có chút khó giải quyết ta vệ thiên vọng ngươi bây giờ rốt cuộc là người hay vẫn là thần đâu rồi vệ thiên vọng đầu tiên muốn làm tự là đem nàng cái này một đoàn họa từ địa phương ở bên trong giấu giếm cái tiêm một khỏa cai nay mot đoan thoại tu đia vụn làm ra đến nhưng thâm niên lâu ngày cái này bã vụn cơ hồ cùng mặc vô ưu thân thể dài đến cùng đi cái này dĩ nhiên là tây ý giải phẫu khai đau phạm chủ nhưng vệ thiên vọng biết rõ nếu là thật sự làm cho nàng đi làm giải phẫu như vậy nàng thật sự vĩnh viễn đánh mất sinh dục năng lực cho nên Việc này thật đúng là được từ mình đến. Tương lai nàng muốn cho ai sinh con, đó là nàng chuyện của mình, nhưng Vệ Thiên vọng cảm thấy đã tự mình biết rồi, nên kết thúc bằng hữu nghĩa vụ. Chữa thương quyền sách chân khí chậm chạp tuôn ra, chậm rãi tiến trong cơ thể nàng. Vạn Hành Mạc Vô Ưu hiện tại chưa tu luyện bất luận cái gì nội công, trong cơ thể tự nhiên không có chân khí có thể ngăn cản Vệ Thiên vọng chữa thương quyền sách chân khí, không có bất kỳ mâu thuẫn. Vệ Thiên vọng chân khí chậm rãi bao trùm cái này một đoàn không khí trầm lặng địa phương về sau, liền chuẩn bị đem hắn cưỡng ép lôi kéo đi ra. Người nhận thoáng một phát, có thể sẽ có chút đau nhức Vệ Thiên vọng nhíu mày nói ra. Mạc Vô Ưu một tiếng không có chuyện gì đâu, ngươi tới đi. nàng vừa nói xong, tiểu thêm một tiếng hít vào khí lạnh, mở to hai mắt gắt gao chầm chầm vào vệ thiên vọng. bên kia hắn đã động thủ. vệ thiên vọng vốn tưởng rằng nàng hội kêu lên thăng thiết, loại cảm giác này cùng với theo người cánh tay ở bên trong đem xương cốt kéo đi ra đầu dạng, chỉ sợ là hội càng đồng nhức. nhưng ra ngoài ý định chính là, một lát sau mặc vô ưu và im mà nhìn xuống, tuy nhiên trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh nói rõ nàng thật sự rất đau. vệ thiên vọng biết rõ cái này nhiều khó, không khỏi đối với mặc vô ưu lau mắt mà nhìn, còn tưởng rằng theo sinh hoạt tan nhàn, lại để cho ý chí của nàng chậm rãi giảm xuống. Nhưng hiện tại xem ra, ý chí của nàng so trước kia không chút nào trinh lệnh, thậm chí càng thêm cứng cỏi, chỉ có điều không bằng lấy trước kia dạng bộc lộ tài năng, mà là dấu ở nàng ở sâu trong nội tâm kiên cố nhất địa phương. Mạc vô ưu tuy nhiên chưa từng tu luyện nội công, nhưng cả người tâm trí lại bao giờ cũng không tại lột xác lấy. Nhớ tới tuổi của nàng, vệ thiên vọng lúc này mới kịp phản ứng, nàng cũng chỉ có điều 21 tuổi, liền có thể tại nước Cộng hòa nội gánh cương như thế trọng yếu chức trách, hơn nữa đem hết thể sự tình đều xử lý được ngay ngắn rõ ràng Nàng cũng xa so với bình thường người trong tưởng tượng cường đại hơn đâu rồi, chỉ có điều ở trước mặt ta nàng cố ý trang được nhu nhược cam một khi đem bã vụn rút, xét thấy bã vụ đường kính bất quá không, 3 cm, chuyển kế tiếp liền nhẹ nhõm nhiều hơn, chỉ là có chút cảm thấy khó xử. Vệ thiên vọng dùng chân khí bao vây lấy bã vụn, phòng ngừa nó sắc bén biên giới quét làm bị thương Mạc Vô Ưu thân thể, sau đó dọc theo nàng nữ tính chỉ môi hắn có bộ vị, một chút đem hắn chuyển ra thân thể của nàng, cuối cùng nhất theo nàng cái chỗ kia lăn sắp xuất hiện đến. Trình trong cả quá trình, Mạc Vô Ưu đều cảm giác rõ rệt đạt được thứ này tại trong cơ thể mình di động, không khỏi mắt cỡ mặt đỏ tới mang hai nhưng lại xem xét vệ thiên vọng trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng trong nội tâm nàng e lệ trong lúc đó thiếu rất nhiều nàng phát hiện cái này tiểu chính mình một tuổi nam hải tử càng ngày càng mê người rồi nhất là hắn rất nghiêm túc bộ dáng trong không khí tựa hồ truyền đến sóng một tiếng mạc vua ưu liền cảm thấy có cái gì từ nơi ấy vọng ra trực tiếp đâm rách dưới quần của nàng mặt rơi xuống trên mặt đất đi vệ thiên vọng lao đem mồ hôi trên trán ngươi trước nằm đứng núc đích ta trước nghỉ khẩu khí vẫn chưa xong nói xong hắn đem trên mặt đất vụ nhặt lên cầm đại mạc vua ưu trước mắt quơ ngươi khẳng định muốn nhìn một chút đây là vật gì nói lớn không lớn nhưng không lưu ý cũng thực hội yếu nhân mạng giả sớm biết như vậy ngươi là như vậy không yêu quý đồng bạn của mình ta tự đổi lại hợp tác đồng bọn rồi biết do hắn là nói nói nhảm mặc Vô ưu trợn mắt chừng một cái cũng không cùng hắn tranh luận theo trong tay hắn tiếp nhận mảnh vỡ đến đầu ngón tay vân vê tỉ mỉ xem trong đầu hồi tưởng lại lúc ấy chính mình bị tạc thương lúc tràn cảnh đến mặc vua ưu nhớ tới sư phụ của nàng một cái đằng trước được xưng là hoa hồng đen mac vo uu nho nhân nàng cùng mình không giờ mới giong moi la 20 tuổi thời điểm mới quyết định toàn quân là nước cộng hòa nhóm đầu tiên tập độc đại đội trưởng trong ít có nữ tính thành viên thúc đẩy nàng tổng quân nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản nàng mối tình đầu tình nhân là một gã tuổi trẻ cảnh sát đại nàng 5 tuổi chết ở ma túy trong tay cho nên nàng bông tha cho việc học lựa chọn trở thành một gã quân nhân đương nàng 25 tuổi lúc được phá cách để bạn đến đặc công chính tổ trở thành lúc ấy năm gần 15 lăm tuổi mạc vô ưu sư phó dù sao toàn bộ đặc công chính tổ chỉ có các nàng hai nữ tính thành viên về sau mạc vô ưu sinh ra qua hoài nghi kỳ thật sư phó năng lực tịnh không đủ để đảm nhiệm đặc công chính tổ tối đa chỉ có thể ở một ít bình thường đặc công trong tổ gánh cương một người bình thường thành viên nàng được phá cách để bạn mười phần cùng mình có quan hệ là phụ thân của mình âm thầm an bại như vậy một cái lao sư miễn cho chính mình quá mức lỗ mãng chết ở trong nhiệm vụ hai năm sau đương mạc vô ưu năm gần 17 mươi tuổi lúc lần thứ nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đúng là cùng sư phụ của nàng một đạo nhiệm vụ lần này lại để cho mạc vô ưu cả đời khó quên bởi vì nàng sai lầm làm cho hai người bại lộ tại hiểm hộ mạc vô ưu lúc rút lui sư phụ của nàng lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận mạc vô ưu thì tại nhảy núi trong may mắn còn sống kinh này một chuyện mạc vô ưu mới chính thức thành thục cũng nhanh chóng trưởng thành là ưu tú nhất là công nàng cũng còn nhớ rõ sư phó tại đuổi đi chính mình lúc nói lời ngươi còn trẻ ta có thể đến giúp ngươi tự đến nơi đây đã xong Nhưng ta hy vọng tại sau khi ta chết, ngươi còn có thể nhớ ký chính mình lời thề. Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, ta hy vọng ngươi có thể vì bọn họ làm thêm nữa. Cho nên ngươi đi nhanh đi. Mạc Vô Ưu lúc ấy quay người bỏ chạy, thẳng đến bị nổ tung tạc hạ vách núi. Chính là sự tình này làm cho nàng lộ sắc làm một cái quân nhân chân chính, trước đó nàng chẳng qua là một cái sống ở trong cưu hận tiểu nữ hài mà thôi. Cho nên mặc dù hôm nay Mạc Vô Ưu đã quyền cao chức trọng, hơn nữa nàng cùng vệ thiên vọng tầm đó cũng là mật không thể phân, nhưng trong lòng của nàng, kỳ thật hay vẫn là hy vọng lấy vệ thiên vọng vì quốc gia này làm chút chuyện. Cho tới bây giờ, Vệ Thiên vọng sở tác sở vi, cơ bản phù hợp mạc vô ưu chờ mong, hơn nữa tại hướng về rất tốt phương hướng phát triển. Nhưng nhiều khi Vệ Thiên vọng cũng không phải một cái cao như thế con người, hắn càng để ý người bên cạnh mình cùng sự tỉnh, trước kia trèo chống lấy hắn dọc sức liệu mạng tu luyện duy nhất động lực, tự là cho Lâm Nhược Thanh chữa bệnh, tự là đem Lâm Nhược Thanh theo Lâm gia mang đi ra, lại để cho Lâm Thường tháng hướng Lâm Nhược Thanh xin lỗi, hướng chính mình sám hối, lại hiểu rõ chính mình cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân đến cùng đi nơi nào. Như vậy đương theo công lực của hắn càng thêm cao thâm, khoảng cách mục tiêu của hắn cũng càng ngày càng gần thời điểm, Vệ Thiên vọng có lẽ sẽ trở nên như là như bây giờ thoả mãn với cho người bên cạnh mình mang đến càng nhiều nữa chỗ tốt đây cũng là lớn nhất hạnh phúc vệ tiên vọng thoáng nghỉ qua một hồi tiểu dung chữa thương quyển sách cho mặc vô ưu khôi phục một hồi lại để cho trong cơ thể nàng phía trước bị hao tổn địa phương khôi phục sinh cơ việc này tiểu đơn giản hơn nhiều rồi ước chừng nửa giờ bộ dạng mặc vô ưu cái kia chỗ địa phương tiểu khôi phục không ít vệ tiên vọng ngừng tay đến ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại chút ít chân khí quay đầu lại ngươi lại dựa theo cái này y tử đi nhặt chút ít thuốc đông y ước chừng hơn một tuần thời gian có lẽ có thể khôi phục nhớ do nấu thuốc muốn phân ba lượng mỗi lần châm nước đến đem dược vừa toàn bộ phủ ở dùng lửa nhỏ dày vò nửa giờ sau đó lại đổ ra ba lượt nước thuốc hỗn hợp cùng một chỗ hai ngày ăn một bộ mặc vo ưu từ trên giường chống đỡ khe cho mày cái kia chỗ địa phương mơ hồ có đau một chút đau nhức ngươi không bằng trước nằm nghỉ ngơi một hồi sáng mai lại đi thôi ta muốn đi cho mình chữa thương tiểu không giúp ngươi vệ thiên vọng nói xong cũng phải đi mặc vô ưu cũng chống đỡ lắc đầu không có việc gì sự vụ cục còn có chuyện ta được chạy trở về lại nói ngươi như thế nào liền chúng y cũng hiểu a trên đời còn ngươi nữa không hiểu đấy sao a lòng của nữ nhân ngươi là không hiểu thấy nàng như vậy đều vội vã trở về vệ thiên vọng không khỏi nhữ mày chuyện gì trọng yếu như vậy Không thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn có, ngươi quần mới vừa rồi bị làm cho phá, phía dưới mở cái động đâu. Về phần nàng đằng sau nói hai câu nói, vệ thiên vọng không nhìn thẳng rồi. Mặc vô ưu cười cười, thì ra là có chút đau nhức mà thôi, chắc có lẽ không ảnh hưởng đến khôi phục ca không có gì đáng ngại à? Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi tại liệu mà sao? Về phần động này à, thực không phải cái đại sự gì. Xem ta, nói xong nàng tiện tay theo trong quần áo móc ra một cái khăn tay, cây lót dưới mình mặt, sau đó mở ra chân nhìn kỹ một chút, động này không lớn nha, thoáng che thoáng một phát sẽ không sự tình rồi. Nang Miêu Hán cử động lại để cho Vệ Thiên Vọng rất là im lặng, gặp khích lệ bất động nàng cũng hữu không nhiều lợi, Mạc Vô Ưu nói là sự thật, hoàn toàn chính xác chỉ là có chút đau nhức mà thôi, đừng không, có gì đáng ngại. Rốt cục đưa đến Mạc Vô Ưu, Vệ Thiên Vọng lúc này mới có tâm tư triệt triệt để để yên tĩnh, từ khi đem dịch kinh đoán cốt quyển sách tăng lên tới đệ tam trọng, hắn hiện tại mới có thời gian cùng tinh lực triệt triệt để để đối với võ học của mình trải vớt một lần. Mặt khác, là thời điểm chuẩn bị mau chóng xuất gia Niết Bàn Sát cải tiến hình rồi, vô luận là la áp là Mạc Vô Ưu, các nàng công việc bây giờ cường độ cũng đã viễn siêu thường nhân. Thân thể vốn là không tốt linh Tân Di càng phải như vậy, đó cũng là cái một khi toàn bộ tình đầu nhập, Cửu Vĩnh Viễn cũng dừng không được đến nữ tự. Vệ Thiên Vọng không hy vọng đem đến từ mình đại sự chưa thành, tiểu lại để cho những vị mình này mà trả giá người trước mệnh mỏi ngược lại. Muốn vì bọn nàng lạm chút gì đó, cũng không phải bởi vì vị bọn nàng đều là chút ít xinh đẹp nữ nhân, mà là vì Vệ Thiên Vọng chính thức đem các nàng trở thành đối với chính mình rất trọng yếu người một nhà. Chương 568, hương giang chi loạn. Chương 568, hương giang chi loạn tự giam mình ở phòng luyện công ở bên trong, Vệ Thiên Vọng chân ngồi ở trên đài cao, tâm như mặt nước phẳng trong đầu của hắn, chính mình trước mắt nắm giữ rất nhiều công pháp luân phiên hiện ra. Cùng lúc đó, hắn chữa thương quyển sách cũng đang không ngừng vận chuyển, chậm rãi chữa trị trong cơ thể bởi vì tam thúc tổ chân khí mà tạo thành thương thế. Nội thương không giống với ngoại thương, chân khí đối với nhân thể tổn thương là gần như dễ như trở bàn tay phá hư, thậm chí so dùng dao găm cắt liệt bị thương càng sâu. Hơn nữa tam thúc tổ chân khí có chứa nhất định được độc tính, cho nên tuy nhiên đã bị toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài, nhưng đối với vệ thiên vọng thân thể tạo thành tổn thương nhưng lại bền bỉ, thì ra là vệ thiên vọng tài năng tại dùng nhược khắc cường dưới tình huống, đem đường ra chỉ mới có đích độc tính chân khí đơn giản đổi ra ngoài đổi lại người của lâm gia căn bản không có khả năng hiểu rõ cũng cũng chỉ có cựu âm chân khí như vậy tinh túy chân khí tài năng tại hùng hậu trình độ không bằng đối phương dưới tình huống thông qua bản thân chân khí tinh thuần trình độ bên trên ưu thế một chút thôn phệ tiêu hao đối phương đánh vào tự thân chân khí trong cơ thể từ lúc đêm qua cùng tam thúc tổ đánh một trận xong vệ thiên vọng liền một bên trốn một bên thanh trừ tam thúc tổ còn sót lại tại chân khí trong cơ thể đêm qua tựu thanh trừ đã xong chỉ là hắn ngũ tạm lục phủ cũng bởi vì này một trận ngu tang bị thương rất sâu một mãi cho tới bây giờ hắn đều chỉ có điều tại cường chống đỡ mà thôi đương nhiên đây cũng không phải là bao nhiêu sự tình Vệ Thiên Vọng chỉ cần bỏ chút thời gian có thể chậm rãi chữa trị. Hắn hiện tại sử xuất chữa thương quyển sách đã không hề cần tiêu hao tam thần rồi, cho nên trong lúc chữa thương, Vệ Thiên Vọng hoàn toàn có tinh lực cân nhắc sự tình khác. Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách chính là vạn pháp căn cơ, từ bước vào đệ tam trọng đến bây giờ, đã triệt để ổn định lại. roi hồn chi pháp cấp độ đi theo Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách tiến bộ mà tăng lên, càng có Vệ Thiên Vọng nhiều lần kiếm đi nhập đề, sử dụng tinh thần phong tỏa trạng thái nguyên nhân, tại cảnh giới bên trên thậm chí thoáng cao hơn Dịch Kinh Đoán Cốt quyển sách. Về phần điểm liệt quyển sách, Vệ Thiên Vọng tự ngộ thông về sau, liền đặt tới tiếp cận hoàng thượng một nửa tiêu chuẩn hắn đối với nhân thể kinh mạch hệ thống cân đối nắm giữ sâu đậm dĩ nhiên có thể làm được không cần theo khuôn phép cũ dùng phá hư cân đối vi kỹ xảo đạt tới đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả trải qua thời gian dài như vậy quen thuộc tuy nhiên sử dụng lần số không nhiều nhưng mỗi lần nhiều lần gặp kỳ hiệu hiện tại vệ thiên vọng đối với điểm huyện quyển sách lý giải lại nâng cao một bước lúc này trong mắt hắn chỉ cần một mắt nhìn đi nhân thể kinh mạch hệ thống sôi nổi mà ra chân khí bắn ra chỉ cần tại hắn phạm vi công kích ở trong hắn cũng có thể tùy ý điểm chúng một chỗ liền lại để cho cái này cân đối hệ thống đã bị chấn động yếu nhân tê liệt toàn thân mềm yếu, không nói gì thậm chí thay điếc, đều có thể làm đến thu cân xúc cốt pháp đồng dạng theo hắn kiên trì bền bỉ khổ luyện triệt để đạt đến đại thành, đem thân cao áp xúc đến mức tận cùng mạnh nhất trạng thái càng là huy lực kinh người, có thể cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt. đây cũng là hắn dám cùng đường ra tam thúc tổ khiêu chiến đến dừa. cái này thiên hắn cũng chỉ là tình huống nguy cấp, không kịp sử xuất thu cân xúc cốt pháp liền được đón đỡ đường ra tam thúc tổ tên nỏ mới ăn thiệt to lớn. nhưng thòi lon nhung là cho hắn sớm liền dùng ra thu cân xúc cốt pháp, một mình cùng tam thúc tổ tương đối, chưa hẳn không thể tới một trận chiến. đương nhiên, lại nhiều tộc lao và cao thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy thoát mặt khác như là xà hành ly phiên, thai tức cùng với phi phu, nắm giữ là một phương diện, nhiều hơn sử dụng về sau sẽ gặp càng ngày càng thuận thủ. hiện nay vệ thiên vọng xà hành ly phiên một khi sử sắp xuất hiện đến, nếu như tận lực muốn né tránh, đường ra ám khí cầm hắn không có chút nào biện pháp. thai thức bí quyết ngược lại là y nguyên phỉ thái, cần triệt để kiểm chế tâm thần, tâm tình hoàn toàn an bình xuống, như là đã từng như vậy dán tại cano thấp, còn là rất khó bảo trì. hiện tại vệ thiên vọng cũng chỉ có điều có thể dựa vào công lực cao thâm chút ít, kiên trì thời gian lại trưởng một ít mà thôi. phiền thoái, can triet đe kiem che tam than kình la đa tung nhu vay dan tai ca nô là vừa đieu co the vao cong luc cao giữ không lâu. Cái này một môn công phu kỹ xảo tính rất mạnh, y nguyên cần quen tay hay việc, nhưng chỉ cần luyện đến đại thành, đang cùng người cận thân chiến đấu lúc, vẫn có thể xem là một loại lấy yếu thắng mạnh kỳ chiêu. Mặt khác là đại phục ma quyền cùng tối tâm trưởng cái này hai môn dùng để cùng người chém giết công phu, hiện nay vệ tiên vọng đã luyện được lô hỏa thuần thanh, đang cung nguoi can than chien đau luc van co the xem la mot loai lay yeu thang manh ky chieu mat khac la đai phuc ma quyen cung toi tam truong cai nay hai mon dung đe cung nguoi chem giet cong phu hien nay ve thien vong đa luyen đuoc lo hoa thuan thanh su đi ra tùy tâm sử dụng. Đại phục ma quyền trọng tại cương mãnh, đem khí thế phát huy đến mức tận cùng về sau, liền có thể tại một quyển ở bên trong ẩn chứa trăm quyền tích lũy đi ra uy thế, phía trước một quyền đánh cho bẹn lục để lò mở, đúng là một quyền này uy lực trung cực thể hiện tôi tâm trưởng cái môn này âm độc công phu ngược lại là bị vệ thiên vọng dùng được đại khai đại hợp bất quá công hiệu chưa từng có chút yếu bớt chỉ cần hắn nguyện ý người khác dính chi chết ngay lập tức tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý đường thất công cùng lâm lão lục nội công vốn cùng hắn hiện tại tương xứng nhưng bị hắn đem tội tâm trưởng ám kình đánh vào trong cơ thể về sau hay vẫn là tử tướng thê thảm liền có thể nói rõ môn công pháp này trô đáng sợ hồi lâu sau vệ thiên vọng không thể không theo trong lúc chữa thương dừng lại bởi vì vì tốc độ nhanh nhất khôi phục hắn không ngừng phát ra chân khí cần làm chữa thương tiêu hao chân khí tốc độ rộng lớn tại khôi phục tốc độ Đến bây giờ chân khí nhanh đã dùng hết, hắn không thể không khoanh chân ngược lại ngồi xuống luyện công, tiến hành khôi phục. Dưới đáy nhiệt khí tuôn ra, lại để cho Vệ Thiên vọng toàn thân lựa nóng, trong đan điền bổn mạng chân khí hóa thành hàn khí tuôn ra, cùng dưới thân chuyển đến nhiệt khí giao tương đối đụng, dưỡng cực âm sinh tinh thuần chân khí không ngừng từ trong hư không hình thành, tiến vào trong đan điền của hắn, lại hóa thành hàn khí cùng sóng nhiệt đối chúng. Trong một tuần hoàn đền đáp lại trong quá trình, Vệ Thiên vọng chân khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục đấy. Một cái đại chu thiên hoàn tất về sau, chân khí của hắn lại khôi phục tám phần, liền tiếp theo chữa thương. Chữa thương quá trình cũng không thống khổ chỉ là thời gian tiêu hao có phần trường đến ngày hôm sau thời điểm vệ thiên vọng liền ước chừng biết mình lần này chữa thương cần có thời gian ít nhất được muốn 10 ngày tà hữu nhưng nếu như không khôi phục hoàn hảo hắn lo lắng lúc này đây đi yên kinh cùng lâm ra xung đột muốn thiệt thòi lớn hiện tại thực lực của mình đã triệt để lớn lên cũng sợ không được lâm ra thái độ bọn hắn phía trước là đối với chính mình tu luyện công pháp có chỗ hiểu lầm cho nên chậm chạp cũng không độc thủ nhưng bây giờ chính mình càng cường bọn hắn hội hay không càng cảm thấy uy hiếp cũng nói không chính xác như vậy lúc này đây đi chỉ sợ thật sự muốn hung hăng tranh tải một hồi rồi tại vệ thiên vọng bế quan chữa thương trong khoảng thời gian này hương giang rồi lại tại hắn phân phó phía dưới phát sinh kịch liệt biến hóa trước một thời gian ngắn theo vũ tung bọn người vốn tại đặc thù sự vụ cục trong căn cứ đại môn không xuất ra, bọn hắn dưới cờ chi nhân quần lòng vô thủ càng là tại đường ra phái tới sát thủ trong tổn thất thảm trọng về sau đại bộ phận tầng giữa cũng đều né thiền đến đợi cho đường liệu những người kia đã chết tại lưu chi sương chi thủ về sau lại có không ít người chủ động yêu cầu đi ra bên ngoài dù sao danh nghĩa sản nghiệp không thể thời gian dài không người chiêu khán đường ra đã thất bại một lần tổn thất không ít nhân thủ chắc có lẽ không lại đến chiêu này cho nên mạc vô ưu đồng ý cho đi những người này sau khi đi ra tuy nhiên vệ thiên vọng cùng đường ra tầm đó cao như vậy quả nhiên tranh đấu không có bọn hắn chuyện gì nhưng gần đây hương giang vốn là không đủ hắc phận, về đỉnh thắng còn sót lại lợi ích tranh đoạt y nguyên đang tiếp tục phía trước là vũ tung một đoàn người chiếm được ưu thế lớn nhất hòa hảo chỗ bọn hắn vừa mất tung biệt tích các lộ bọn đầu trâu mặt ngựa liền xông ra mà ngay cả cùng thắng lao đại đều chuyên môn chạy tới hỏi nghĩa an dương thành hỏi hắn vì sao luôn án binh bất động dương thành tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết trận tướng chỉ nói mình nghĩa an hiện tại đã đầy đủ cường đại không cần phải nữa tranh giành thêm nữa địa bàn cùng thắng lao đại từng hạo nam y nguyên có chút không tin hắn mà nói cố ý tham đạo tiêm sa nhai phía tây cái kia cùng cùng phố ngươi nếu như không muốn ta cựu toàn bộ tiếp nhận a trong miệng hắn cùng cùng phố sớm nhất là đình thắng địa bàn phía trước quy đã đến vũ tung bọn người dưới cờ nhưng láng giềng gần lấy nghĩa an địa bàn là hương giang rất chứ danh một đầu đèn bỏ phố bên trong lợi nhuận quả thực không ít từng hạo nam cố ý hỏi như vậy tựu là muốn nhìn dương thành đến cùng phải hay không thật sự không động tâm ta đều đến của ngươi bàn phụ cận đoạt thịt rồi ngươi cũng có thể thờ ơ ai biết dương thành vẫn thật lá đáp ngươi muốn ngươi thì lấy đi ta dù sao là không có gì hứng thú rồi ngươi sẽ không phải là sợ vũ tung mấy cái đại lục tử đi ả nha Ta phía trước không nghe nói bọn hắn bị cao thủ phục kích rồi, hiện tại sinh tử chưa biết sao? Ngươi thì sợ gì?" Từng Hạo Nam tiếp tục thử thăm dò. Dương Thành tức giận một vố bàn tự đi, "Ngươi muốn muốn, dù sao ta là không có gì hứng thú. Ta sợ. Ngươi cảm thấy ta Dương Thành sợ qua ai? Cái đó và những cái này đại lục tử không có quan hệ gì, ta chỉ là từ cảnh tự ở bên trong quan hệ thăm dò được gần đây có người tại chăm chăm ta, để cho ta sống yên ổn tốt hơn rồi. Cùng cung phố ta vốn là ý định qua một thời gian ngắn lại muốn, bây giờ nhìn ngươi muốn, đáng thương ngươi, cho ngươi mềm đất, ngươi còn phế nhiều lợi như vậy, hôm nay ta còn mua má?" cựu không cùng ngươi ở nơi này tán gấu rồi hẹn gặp lại từng hạo nam gặp dương thành như vậy làm vẻ ta đây cho là hắn là thực bị theo dõi không khỏi âm thầm đồng tình khó trách hắn muốn trung thực rồi trở về về sau cảnh thự cũng không hay gây à nhất là quách bộ nhạc sau khi chết mới tiếp nhận thượng vị thự trưởng nói là đại lục đến ai mặt mũi cũng không để cho chừng ai ai không may đã như vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta tâm đại á lúc này từng hạo nam vui dạo rực phái người đi qua đem cùng cùng phố ở bên trong thuộc sở hữu đại lục người tiểu đệ toàn bộ đội đi tiếp bàn nơi này từng hạo nam nào biết đâu rằng dương thành cái gọi là không sợ thuần túy là con vịt chết mạnh miệng, hắn ở đâu không sợ, hắn sợ đến quả thực phải chết, chỉ là hắn không thể nói ra miệng à. Lúc này thời điểm Vũ Tung danh nghĩa tầng giữa tất cả đều thủ khẩu như mình, cũng không chước bất kỳ ai lộ ra Vũ Tung bọn họ là hay không còn sống, chỉ làm từng bước làm lấy chuyện của mình, lại càng tiếp theo cấp độ các tiểu đệ thì càng không rõ ràng lắm tình huống. Rồi chỉ nói là Lão đại chỗ rửa cũng bị mất, gặp người đến đoạn địa bàn, không có làm trống cự liền buông tha rồi. Cung tướng Hạo Nam tương tự chính là tình huống không ít, cứ như vậy chống đoạn thời gian, Thương Giang không ít đất trống đều dễ dàng chủ nhưng hiện tại theo vũ tung mấy người cùng ngày trong đêm lại lần nữa rời núi cường thế đánh kế tiếp chính đoạt địa bàn đội đem lao đại của bọn hắn ngược lại sâu trên tàn cây suýt nữa sung huyết não mà vong về sau tren tang cay suyt nua bộ hương giang địa hạ thế lực đều khẩn trương lên đám tia đại lục tử lại xuất hiện bọn hắn không chết hơn nữa so trước kia lợi hại hơn rồi bối rối lên không chỉ là tại trong lúc này đưa tay qua thế lực nhất sợ người ngược lại phải kể tới dương thành hắn tại nhà mình trong phòng bồi hồi hồi lâu rốt cuộc quyết định tổ chức hội nghị ý định mang theo toàn bộ nghĩa an quăng và vũ tung bọn hắn dưới cờ hắn sợ không phải vũ tung mà là cái này thiên cái tia vệ họ thanh niên Vạn Nhất hắn biết rõ chính mình béo nhờ nuốt lợi, hoặc là cảm thấy ta cố ý kéo lấy, đến lúc đó muốn đem ta một trường trùng chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Người này liền đường thiếu cũng dám giết ta. Chương 569, hai nữ nhân không có đùa giỡn. Chương 569, hai nữ nhân không có đùa giỡn Dương Thành đều là Hương Giang đại lão, tọa chấn nghĩa ăn nhiều năm, tại Hương Giang mặc dù không tính một tay che trời, nhưng tuyệt đối cũng là Hương Giang địa hạ thế lực bá chủ, so với lúc trước Hướng Vân Thiên cũng không kịp nhiều lại để cho. Nhưng hắn so Hướng Vân Thiên vận khí tốt, Hướng Vân Thiên cùng Vệ Thiên vọng quan hệ trong đó Theo Vạn Hào Kiệt ý đồ đối với Ninh Tần Di có chỗ ý đồ lúc, Tiêu đã chú định kết cục. Dương Thanh chỉ là tại một lần không lớn không nhỏ giao thông tông vào đồi xe sự cố trong Tiêu kiến thức đến vệ thiên vọng lực lượng, hơn nữa hay bởi vì Đường Quân phía trước cùng hắn theo như lời sự tình, cho hắn biết Vũ Tung mấy cái này đại lục từ sau lưng chính thức chỗ rửa chính là tên vệ họ thanh chi la tai mot lan khong lon khong nho giao thong tong vao đuoi xe su co trong tieu kien thuc đen ve thien vong luc luong hon nua hay boi vi đuong quan phia truoc cung han Theo Đường Quân suyết nữa chết ở vệ thiên vọng cái tiêu hủy thận một tiêu phía dưới lúc, Dương Thanh Tiêu phản ứng cực nhanh nhận thức đến chính mình trộn rộn sai rồi nước. Nếu như không thể kịp thời tỏ thái độ cũng đứng đối âm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay, Đường Vũ Tung bọn người thật nien theo đuong quan suyt nua lần nữa dùng cường thế tư thái xuất hiện ở bên ngoài cũng dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế dẫn đầu dưới cờ minh đệ liên tiếp thu phục rất nhiều địa bàn lúc dương thành liền móc ra điện thoại di động chuẩn bị cho vũ tung bọn hắn gọi điện thoại tỏ vẻ thần phục vệ thiên vọng thì là thanh thản ổn định ở phòng luyện công ở bên trong một bên diễn luyện võ học một bên khôi phục thương thế đối với ngoại giới sự tình không hề quan tâm chỉ là hắn nhưng lại không biết có hai người chính vì hắn lâu không lộ diện mà tâm thần có chút không tập trung trong đó một cái tự nhiên là đã cùng hắn đã có thực chất quan hệ lê gia hân cái khác thì là biết rõ hắn đã hết thể sự tình rồi nên trở về hương giang hàn ngữ lê gia hân thỉnh tưởng niệm hắn tự nhiên là bởi vì hai người quan hệ trong đó không thể so với ngày xưa nàng tuổi cũng không tính rất nhỏ nhưng một mực đều một mình một người hiện tại có chút ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cũng đúng là nên hàn khinh ngữ thì là theo gia gia của nàng bên kia biết được vệ thiên vọng cuối cùng cùng đường ra cao thủ đứng đầu thảm thiết một trận chiến chiến hậu đường ra lựa chọn nội bộ nhưng vệ thiên vọng cũng mai danh nhận tích không thấy bóng rắn rồi lúc này hàn khinh ngữ liền lo lắng vệ thiên vọng sẽ không phải là bị thương a bản lãnh của hắn cao như vậy nếu như ngay cả hắn đều làm bị thương không thể động đậy phải trốn ẩn nốt đi chữa thương, vậy hắn cùng đường ra những dụng độc tiên lão già chết tiệt tử nên đánh nhiều lắm kịch liệt nha. Tự lần trước cùng hắn gọi điện thoại về sau, hàng Khinh Ngữ liền triệt để cùng hắn đã đoạn liên hệ. Đương nhiên, chính cô ta cũng không biết cưới mộ tỏ xe cứu nàng một mạng lại ăn nàng đậu hũ người kỳ thật tựu là vệ thiên vọng. Hàng Khinh Ngữ càng muốn trong lòng càng là không nỡ, liền bốn phía nghe ngóng khởi vệ thiên vọng tin tức đến. Nàng vội vã như vậy, đồng dạng cũng có đậu hũ bị người khác ăn đi có quan hệ, mặc dù vệ thiên vọng không biết, nhưng trong nội tâm nàng đã có cái lái đi không được đại phiền phức khó chịu, muốn lấy được gặp một lần hắn, lại để cho hắn ác hơn hung ác ăn một điểm đậu hũ trở về bằng không thì trong nội tâm lão cảm thấy thật là ác tâm thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn có thể nàng hiện tại tìm không thấy người à toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi hàn liệt lao ra tử cũng nhanh bị nàng cuốn đến thần kinh suy nhược rồi hàn liệt kỳ thật biết rõ mạc vô ưu nhất định biết được vệ thiên vọng chỗ nhưng mạc vô ưu cũng không cùng hắn chủ động nhắc tới hắn chỉ đương đây là vệ thiên vọng bày mưu đặc kế muốn cho chỗ ở của hắn tuyệt đối giữ bí mật đối với hàn liệt mà nói đồng dạng là hy vọng vệ thiên vọng càng được càng sâu càng tốt như vậy đối với đường ra những vo đạo này han liet ma noi đong dang la hy vong ve thien vong tàng đuoc cang sau cang tot nhu vay đoi voi đuong ra mới càng có lực hiếp hàn ước gì mình cũng không biết được vệ thiên vọng vị trí đâu cho nên hắn mỗi lần bị Hàn khinh Ngữ quấn quýt lấy hỏi, đều chỉ tốt trái lương tâm qua loa lấy, nói mình cũng tận lực, nhưng Vệ Thiên Vọng ẩn thân địa quan hệ trọng đại, mình cũng đánh nghe không được. Hàn khinh Ngữ mới không tin hắn đâu rồi, cái này một già một trẻ, cứ như vậy cưỡng, kết quả cuối cùng tự nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mãi cho đến Vệ Thiên Vọng chữa thương ngày thứ năm, hắn mới rốt cục đi ra cửa đến. Nguyên nhân nhưng lại lây ra hơn rốt cục nhịn không được tư niệm cho hắn phát cái tin nhắn, hỏi hắn bây giờ đang ở ở đâu, khi nào đến đi học. Hiện tại thương thế đã cơ bản ổn định lại, chỉ là Tam Thúc Tổ ác độc chân khí tạo thành thương thế càng khôi phục đến đằng sau lại càng là chậm công ra việc tinh tế sự tỉnh ước chừng lại lề mề cái năm sáu ngày tự nhiên cũng liền khỏi hẳn hiện tại ngược lại đã không hề cần hắn tận lực trường kỳ ngồi xuống khôi phục chân khí cũng rất nhanh trị liệu vệ thiên vọng tính toán qua mấy ngày muốn đi yên kinh cũng không biết chuyến đi này lại là bao lâu vô luận là cân nhắc đến lê gia hân tâm tình hay vẫn là lận hiệu trưởng bên kia quan tâm thật sự của mình cũng nên tới trường học đi đánh cho sáng ngời lộ lộ diện chính mình môn sinh đắc ý trở thành như vậy tuy nhiên việc học bên trên y nguyên xa xa vượt lên đầu những bạn học khác nhưng hoàn toàn chính xác không đủ phúc hậu Vệ Thiên Vọng xuất thân bần hàn, bản thân cũng rất yêu học tập. Dù là hắn hiện tại vị lại cao, công phu dù thế nào rất cao minh, thực chất bên trong nhưng lại cái truyền thống người bình thường. Từ nhỏ tính tình đã là như thế, sửa cũng không đổi được. Huống chi lận gia hoa đối với hắn quả thực không tệ, vừa mới tiến trường học lúc nếu không có lận hiệu trưởng rất nhiều trông non, chỉ sợ đến bây giờ hết thề đều muốn gian khó hơn nhiều. Bởi vậy, lâu dài không đi trường học, Vệ Thiên Vọng tổng cũng có chút thẹn với lận hiệu trưởng cảm giác. Hắn liền cùng Lê gia hân trở về cái tin nhắn, tiểu nói mình sớm đã trở về Hưng Giang, nhưng mới bệ bội hết đỉnh đầu sự tình, sáng sớm hôm sau sẽ tới trường học đi học. Lê Gia Hân xem xét vệ thiên vọng tin nhắn, nhất thời vui vô cùng, ngày hôm nay đại đã sớm tỉ mỉ cách căn mặc, mặc dù không giống rất nhiều nữ nhân như vậy lấy tới nủng trang diễm mặn, vẹn vẹn là hơi bán lông mày, nhưng nàng vốn là thiền sinh lệ trước, đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà tổng cho người hương vị, phía trước nàng là cố ý thu liễm, cho nên không tính lộ ra núi gì nước, cũng tựu trước ngực mánh liệt không che giấu được, đều khiến người đem càng nhiều nữa chú ý lực đều phóng tới trên đầy đặt của nàng, mà không phải trên khuôn mặt lê gia hân biết rõ chính mình rất đẹp nhưng cuộc sống của nàng lịch duyệt làm cho nàng dưỡng thành tính cách nhưng lại tận lực che giấu mỹ mạo của mình nếu không nàng đã sớm tại cho mình ma bài bạc bà phụ thân lê hảo một lần lại một lần trả nợ kiếm người trong quá trình bị người ăn được một cục xương đều không thừa rồi nhưng lúc này đây hồi lâu không thấy vệ thiện vọng lê gia hân muốn chính mình đẹp nhất tốt một mặt biểu hiện ra cho hắn cho nên nàng trang điểm rồi hơn nữa không hề che giấu dung mạo của mình càng làm cho chính mình thành thục nữ nhân phong phạm hiện lộ không thể nghi ngờ phía trước nàng tại cổ nhạc những ngày học sinh xấu trong mắt cũng đã là mỹ nữ phụ đạo viên rồi lúc này đây vẽ lên cái vừa đúng đồ trang sức trang nhã chỉ sợ là căn bản không có người gánh vác được. Hôm nay buổi sáng, tiết thứ nhất đúng là lớp hội khóa. Hàn Kinh Ngữ thân là bí thư chi đoàn, trước sau như một sớm đi vào phòng học, không đợi được 2 phút, dậy cao gót lạch cạch lạch cạch thanh âm chuyển đến, nàng ngẩng đầu, lại chính trông thấy Lê Gia Hân cũng bước nhanh đi tới. Hàn Kinh Ngữ cảm thấy sinh nghi, hôm nay Lên Lão sư như thế nào tới sớm như thế, dĩ vãng nàng không đều là nhiều lắm là sớm 10 phút đến phòng học, sau đó đem cần bàn giao cho chuyện của mình sớm bàn giao tốt thì xong rồi sao? Hàn Khinh Ngữ nhìn nhìn bên ngoài, bây giờ cách thời gian lên lớp còn có hơn nửa giờ bốn, lại xem xét Lên Lão sư hôm nay cái này ăn mặc. Hàn Kinh Ngữ cảnh giác sống lại, khi nào thấy nàng hóa quá trang, dĩ vãng nàng tối nhan cũng đã là nữ thần cấp mỹ nữ giáo sư rồi, hôm nay lại đem trang cũng cho vẽ lên, Hàn Kinh Ngữ thoáng đối lập, đã cảm thấy rất không là tư vị. Nàng vợ ư ý mà ghét ghét. Nếu bàn về thuần túy tư sắc, Hàn Kinh Ngữ nếu so với Lê Gia Hân hơn một chút, thì ra là Hàn Kinh Ngữ khuôn mặt càng lộ ra tú nhã một ít, nhưng dáng người bên trên nếu là dùng đầy đặt đến cân nhắc, dựa theo đại tắc thì mỹ nguyên tắc, Hàn Kinh Ngữ lại hết bại bởi Lê Gia Hân. Nhưng thẩm mỹ quan vốn là rất chủ quan sự tình, trong lớp âm thẩm cảm thấy Lê Gia Hân nhiều hấp dẫn người cũng không phải là không có. Nhưng hôm nay Lê ra Hân hóa trang, phía trước lại thụ đã qua thoải mái, nàng bây giờ càng lộ ra thành thụ vũ mị, Hàn Khinh Ngữ tắc thì vẫn là tổ nhân. Cái này gọi là hàng Khinh Ngữ bản thân xem xét phía dưới, lại có chút ít tự thẹn không bằng cảm giác. Hàng Khinh Ngữ càng nghĩ càng là trong lòng sinh nghi, nàng sớm hoài nghi lên lão sư cùng vệ thiên vọng có chút thật không minh bạch được rồi, thấy thế, dứt khoát làm bộ đi về nước cỡ, chạy đi ra bên ngoài tiểu cho vệ thiên vọng gọi điện thoại. Vệ thiên vọng, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Hàn Khinh Ngữ cô y đệ nặng thanh âm điểm nhiên hỏi. Vệ thiên vọng lúc này thời điểm vừa ở trường học bãi đỗ xe đem xe dừng lại, cũng không có đa tưởng, liền đáp vừa tới trường học hôm nay ta muốn tới đi học cái gì người muốn tới trường học hàng khinh ngữ lập tức ngược lại tiểu không vui rồi việc này còn cần giải thích sao nhất định là lê lão học thầy trước đã biết rõ hắn muốn tới cho nên lúc này mới sớm hóa trang trở a có thể dựa vào cái gì nàng biết rõ vệ thiên vọng muốn tới đi học mà ta không biết rõ a dựa vào cái gì ngươi muốn cùng nàng trước tiên là nói về mà không phải nói với ta a hàng khinh ngữ lúc này liền ngữ khí có chút không tốt đối với trong điện thoại nói ra ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước lê lão sư hôm nay đều chuyên môn trang điểm rồi người không công bình Vệ Thiên vọng vừa đi nghe xong Hàn Khinh Ngư cái này sách không Kinh Ngữ gần đây cứ như ngữ điệu, đã cảm thấy rất là im lặng, bệnh tâm thần. Nói xong hắn tiểu cụp điện thoại, Hàn Khinh Ngư gần đây cứ như vậy, càng là cùng nàng giải thích, nàng lại càng là đặc trí. Người tham sống khí sinh khí đi tốt rồi, thích sao muốn thế nào muốn, Vệ Thiên vọng có thể không tâm tư đem mình suốt ngày đâm vào trong đám nữ nhân phạm đau đầu, có thể làm cho nàng sinh khí tiến tới đường đối với chính mình sinh ra cái gì tình yêu nam nữ, lúc này mới không còn gì tốt hơn. Vệ Thiên vọng thừa nhận chính mình thưởng thức nàng lúc trước tình nguyện chịu chết cũng không cho ra giá của nàng Hàn Liệt túi đầu lựa chọn, lại xem tại Hàn Liệt phân thượng, cho nên cứu nàng mạng lại đang nàng gặp được điểm phiền toái nhỏ lúc thuận tay giúp nàng một bà phía trước cũng bởi vì chuyện này đối với nàng đổi mới rất nhiều mà ngay cả nói chuyện cũng vì chiếu cố nàng ngay lúc đó tâm tình mà trở nên nu hòa rất nhiều nhưng là tiểu cứu điện thoại này lại để cho vệ thiên vọng phía trước điểm này mông lung niệm tưởng thoáng cái tan thành mây khói cô gái này cái kia phó tính cách tiểu thiên sinh dính vào chuẩn không có chuyện tốt nhìn xem hiện tại rõ ràng hai người cũng còn tám gậy tre không có nhét lên ngay ở chỗ này hét lớn muốn công bằng cùng với nàng chơi chút gì đó nam nữ yêu đương cái kia không biết lại phải làm ầm ỹ thành cái dạng gì Vệ Thiên vọng hiện tại cũng chỉ có thể vô vũ cái hót tỏ vẻ, ta căn bản là không có hứng thú rồi, ta cũng không dám có hứng thú a đạo trừ Vệ Thiên vọng cùng Lê ra hơn quan hệ trong đó không nói chuyện, hắn muốn tới trường học đi học, trước cùng phụ đạo viên nói, vốn là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, những ý niệm này tại Vệ Thiên vọng trong đầu cũng tiểu lóe lên tức thì, hiện tại hắn vừa đi cũng một bên túi đầu đang nhìn sách giáo khoa, hắn không có thời gian suốt ngày muốn những thứ này. Bên kia Hàn Khinh Ngữ lại bị bầm véo điện thoại, vốn là tức giận được dập chân, âm thầm nghiến răng nghiến lợi đợi lát nữa nhất định phải cho Vệ Thiên vọng để mắt. Nhưng rất nhanh nàng tiểu kịp phản ứng, Vệ Thiên vọng vừa rồi cái kia thái độ rõ ràng tiểu là đã mệt mỏi, chính mình nếu như thật đúng là không biết tốt xấu đi cho hắn khó chịu nổi, chỉ sợ nếu không lấy không được tốt, càng khả năng lại để cho hắn triệt để không muốn phản ứng chính mình à? Cái này chẳng phải lại nhớ tới đại học vừa khai giảng lúc trạng thái sao? Cái này ý niệm trong đầu một khi nảy mầm, hàng kinh ngự trong nội tâm liền lập tức không có lực lượng. vốn là chính mình đơn phương đơn phương yêu mến, hiện tại lại gây hắn sinh khí, lại để cho hắn khó làm. Hắn người này lại là cái một đầu tính tình, không chừng hắn thật sự ngóng trong chính mình xông hắn sinh khí, về sau đừng có lại để ý đến hắn đâu. Ai, ta như thế nào thích như vậy một cái ý chí sắt đá ra hỏa? Tính toán ta mệnh ác quỹ tốt rồi, bất quá ta sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Ngươi cho rằng véo ta điện thoại, ta sẽ tức giận sao? Ngươi thật sự là đem ta nghĩ đến rất đơn giản. Chương 570, tranh giành tình nhân. Chương 570, tranh giành tình nhân nghĩ đến này, Hàn kinh Ngữ lại trở về phòng học, nhưng trên mặt vẻ này phấn nứt ý tứ đã không có, ngược lại là mang theo cổ xấu xa vui vẻ, hừ, ta đây tiểu thiên không cho ngươi như nguyện, muốn đuổi đi ta. Không dễ dàng như vậy. Đương nhiên nàng trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi chính mình chưa nói càng nhiều nữa lời nói nặng đi ra, bằng không thị dùng vệ thiên vọng tính cách chỉ sợ thật sự là không biết cho mình lưu bất cứ cơ hội nào rồi lúc này thời điểm trên giảng đài lê gia hân cũng chú ý tới hàn khinh ngự biến hóa cũng không khỏi âm thầm hối hận sớm biết như vậy không hóa chăng rồi cố gắng sẽ bị hàn khinh ngự nhìn ra mấy thứ gì đó nhưng nàng nghĩ lại muốn ta sợ cái gì ta tại sao phải sợ bị nàng phát hiện không cần phải a ta tuy nhiên là thầy của nàng nhưng ta cùng với ai cùng một chỗ cái này chẳng lẽ không phải tự do của ta sao hơn nữa ta so vệ thiên vọng cũng không lớn hơn mấy tuổi sao bất quá có lẽ vệ thiên vọng không muốn giữa hai người cái tầng quan hệ này cho hấp thụ ánh sáng Lê Gia Hân cũng biết Vệ Thiên Vọng Cửu gia không ít, chỉ sợ chính mình là hắn nữ nhân thân phận bạo lộ sau khi ra ngoài, ngược lại sẽ trở thành hắn một sở hở, đến bây giờ mới thôi hắn ở bên ngoài đánh sinh đánh chết, nhưng mình lại tổng có thể không đếm xỉa đến, đơn giản cửu là giữ bí mật công tác làm tốt lắm mà thôi. Nghĩ đến này, Lê Gia Hân lại thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào vẫn phải là đem sự tình tảng trong lòng mình, không thể gọi người nhìn ra đầu mối. Đợi đến lúc tới gần khi đi học, mọi người lục tục ngao ngoe nghe đều đã đến, tại Hàn Khinh Ngự giám sát phía dưới, cộng thêm Hương Giang đại học học kỳ hào khí vốn là đồng hậu dày đặc, cho dù là cổ nhạc loại này bản địa nhà giàu tử đệ tử, cũng là cực nhỏ chốn học bởi vì đệ nhất học kỳ vệ thiên vọng thành tích quá khóa trường tuy nhiên bạn học kỳ hắn cực nhỏ đến đi học nhưng mọi người trong nội tâm cũng đều nghẹn lấy một cố khí không muốn bị vệ thiên vọng kéo đến quá khai sợ về sau bị người chỉ vào cái mùi nói các ngươi xem những tiểu là kia học bá vệ thiên vọng bạn học cùng lớp ai liền một học kỳ chỉ bên trên 10 tiết khóa không đến vệ thiên vọng đều trên lệnh một mảng lớn ai cái này nhiều mất mà ta cuối cùng một cái giẫm phải tiếng chung tiến phòng học người vượt quá mọi người sở liệu dĩ nhiên là vệ thiên vọng hàng khinh ngữ cùng lê gia hân sớm biết như vậy hắn hôm nay nhieu mat ma ta cuoi cung mot cai giam phai tieng trung đến nhien la ve thien vong hang kinh ngu cung le gia han học cho nên cũng không phải rất kinh ngạc tự là trong lớp những người khác nhau nhau phát ra thổn thức không thôi thanh âm, xem như lại gặp được vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi học bá rồi, cũng không biết cái này học kỳ đã qua hơn nữa, vị này đại thần hiện tại việc học làm được như thế nào, có phải hay không, có chỗ trượt đâu rồi. Ít nhất có thể cho mọi người điểm kéo vào khoảng cách trông cậy vào nhà, về phần vượt qua hắn, thật sự là không ai dám muốn. Lên ra hơn bên này, vì để cho người su la khong ai dam muon le ra hon ben nay vi đe cho nguoi hoai nghi mình sớm đã biết rõ vệ thiên vọng muốn tới, cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dạng, trước đem hắn gọi ở, vệ thiên vọng đồng học, đợi lát nữa sau khi tan học ngươi viết một phần sắp tới học tập tình huống tổng kết báo cáo, giao cho tới phòng làm việc của ta. Xét thấy bạn học kỳ ngươi xin phép nghỉ quá nhiều lần, nếu như ngươi kỳ mộ thử thành tích xuất hiện rõ ràng trượt, ta muốn hủy bỏ ngươi lớp trưởng tư cách." Vệ Thiên vọng vốn là xưng sở, cũng không phải hắn bị Lê Gia Hân ngữ khí kinh đến, mà là không nghĩ tới chính mình lại còn là lớp trưởng, cảm thấy ngạc nhiên, hắn ngược lại là đã sớm không muốn làm cái này lớp trưởng rồi, nhưng không biết làm sao tất cả mọi người rất ủng hộ, vẫn như vậy, dù sao Hàn Khinh Ngư cái này bí thư chi đoàn, cũng đem lớp trưởng việc đều làm xong. Một ít người cho rằng Vệ Thiên vọng hội sinh khí, cũng bị lấy xuống mũ miệng lửa đen luôn kiện muốn mất mặt sự tình. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn nghĩ bi lay xuong ngu mieng rồi, đối với Lê Gia Hân Hắn chỉ là gật gật đầu, "Ừ, một tiếng, tốt lão sư ta đã biết." Nói xong hắn trở về đầu tìm địa phương ngồi, ánh mắt trong phòng học nhìn quét một vòng, sau đó thẳng đến Cổ Nhạc một bên không vị mà đi. Cử động của hắn gọi vẫn đối với hắn nhìn chằm chằm Hàn Khinh Ngữ thẳng mắt trợn trắng, "Ta cái này từng quyền ánh mắt lại bị ngươi sống sờ sở bỏ qua đi à nha." Ngồi xuống về sau, Vệ Thiên Vọng cũng không nhiều lời nói nhảm, Cổ Nhạc ngược lại là muốn cùng hắn tâm sự, nhưng trên giảng đài Lê Gia Hân đã bắt đầu giảng chính sự rồi. Cùng ngày xưa so sánh với, Cổ Nhạc kinh ngạc phát hiện một việc, cái kia chính là hôm nay Lê lão sư tựa hồ lộ ra đặc biệt có tinh thần, thậm chí còn trang điểm rồi. Hắn có chút nghi thần nghi quỷ nhìn một chút bên cạnh Vệ Thiên Vọng, thấy hắn chỉ là không nói một lời đọc sách làm bài, cũng không dám tùy ý đánh gậy ý nghĩ của hắn. Ngược lại là cổ nhạc điện thoại Đức Quang thu được không ít người phát tới tin nhắn, đại bộ phận đều là trong lớp nữ sinh phát, tất cả mọi người muốn cho hắn nhiều cùng Vệ Thiên Vọng trò chuyện, hỏi thăm một chút hắn tình hình gần đây. Tại trong lớp, Vệ Thiên Vọng giữ vững đẳng cấp cao nhất cảm giác thần bí, nhưng hắn càng là thần bí, những người khác tiểu đối với hắn càng là cảm thấy hứng thú, cho dù Hàn Khinh Ngữ đã minh xác tỏ thái độ ưa thích hắn rồi, nhưng hắn cuối cùng là không có cùng Hàn Khinh Ngữ xác định cùng một chỗ sao? Mọi người cơ hội bình quân nha người hàng khinh ngữ lớn lên là đẹp mắt nhưng là hứa người khác đại học ba tiểu đưa thích ta cái này số một khẩu vị đây này đối với trong lớp nữ sinh không chút nào nể tình ý đồ đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe hành vi đay nay đoi voi trong lop nu sinh khong chut nao ne tinh y đo đuc quet nen tang thoc gay banh xe hanh vi hang khinh ngữ tỏ vẻ phi thường bình tĩnh hắn ngay cả mình đều không động tâm húng chi các ngươi những dòng chi tục phấn này rồi đinh tuyết ngươi sẽ không phải cũng ưa thích vệ thiên vọng a hàng khinh ngữ nhỏ giọng đối với chính mình bên cạnh bạn bè nói ra đinh tuyết mí mắt chấp chớp chớp vốn là ưa thích bất quá nhìn ngươi suốt ngày đều trôi qua như vậy khổ ha hà cũng không dám ưa thích rồi ta được tận lực khắc chế chính mình đối với lòng hiếu kỳ của hắn đâu rồi bằng không thì cùng với người đồng dạng thẳm rồi hàn khinh ngữ không cam lòng nói ta ở đâu thẳm rồi đinh tuyết che miệng cười nói không ra dù sao tựu là cảm thấy thảm liền nguyệt đều hấp dẫn hắn không được ta thì càng không có tự tin á ai trong đại học nhận thức vệ thiên vọng loại người này thực nói không rõ ràng là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu mọi người ánh mắt đều bị dơ lên được thật cao về sau chỉ sợ rất khó thích cái khắc nam hải tử đi ả nha hàn khinh ngữ im lặng im lặng đinh tuyết lựa chọn không thể nghi ngờ là phi thường chính xác minh biết không tương lai nàng liền tận lực làm tránh loại khả năng này phát sinh đương nhiên là có có thể là nàng cố kỵ chính mình cái bạn bè cảm thụ nhưng hắn nữ sinh lại không muốn nhiều như vậy chỉ cần mình một ngày không cùng vệ thiên vọng xác lập quan hệ tựu một ngày đừng muốn khiến người khác hết hy vọng đương nhiên ngoại trừ hàn khinh ngữ cũng không có người đối với trên giảng đài lê gia hân sinh ra hoài nghi nàng cùng vệ thiên vọng tầm đó phải chẳng có quan hệ gì đã cảm thấy lê lão sư trang điểm cùng vệ thiên vọng xuất hiện chỉ là một lần ngẫu nhiên nhưng hàn kinh ngữ lại nhạy cảm phát giác lê lão sư lại để cho vệ thiên vọng tại sau khi tan học một mình tìm nàng báo cáo không chừng là muốn làm chút gì đó khó khăn đợi đến lúc tan học thời điểm lê gia hân về trước văn phòng Vệ Thiên Vọng bên này cũng ngắn ngủi nghỉ ngơi, Cố Nhạc rốt cuộc tìm được cơ hội cùng hắn nói chuyện. Thiên Vọng ca, gần đây ngươi đều tại bận rộn cái gì à? Vệ Thiên Vọng khép lại sách vở, nghĩ nghĩ nói ra, về một mũi. Quốc gia đại sự. Cố Nhạc tức giận trợn mắt chừng một cái, một bà ôm Vệ Thiên Vọng bà vai, ngươi tiểu giả à, quốc gia nào đại sự à? Nghe nói ngươi là hồ đông tỉnh cái kia cái gì chế cán lao bản ai, gần đây nói là danh tiếng rất kỳ nha, ngươi có phải hay không hồi đại lục đi về bọn hồ cái kia nhà máy sự tỉnh? Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi tuy nhiên thân là lá bản, bất quá đã người khác có thể ở ngươi đọc sách thời điểm đều đem xí nghiệp kinh doanh tốt, cũng đừng có quá quan tâm trong nhà của ta người cho ta nói nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đối với cổ nhạc loại này nhìn như tùy ý cử động vệ thiên vọng không có chút nào mâu thuẫn tựa hồ cũng chỉ có ngồi trở lại đến trong sân trường mới có thể để cho hắn đoạn thời gian trước trong nội tâm tích lũy lệ khí một chút nhạc đòa, hắn rất hưởng thụ loại này bản thân đây ở giữa cảm giác cổ nhạc người này xác thực rất khống tệ. vệ thiên vọng gật gật đầu đa tạ lời của ngươi rồi quay đầu lại chờ bệ bổn đã xong ta sẽ thường xuyên tới trường học tranh giành mềm dai các ngươi đồng dạng liên tiếp khóa đều không rơi xuống đúng rồi hoắc nghĩa long gần đây tình huống như thế nào đây lúc trước hắn nói với ta qua thường xuyên cùng ngươi cùng một chỗ chơi bóng nói đến hoắc nghĩa long sự tình cổ nhạc cảm xúc lập tức trở nên kích động lên hắn à thật sự là cực kỳ khủng khiếp chúng ta đều bị hắn sợ hãi cái kia thân thể nhi thật sự là mắt thường thấy được biến gầy, ngược lại cũng không phải cái loại này bệnh trạng đột nhiên tầm đó gây xuống mà là mỡ biến cơ bắp cảm giác thật sự là dọa người à ta còn lo lắng hắn uống thuốc đi bất quá về sau ta cùng hắn cùng một chỗ rèn luyện một ngày nên cái gì đều đã minh mạch thật là một cái tên điên em mở thiên vọng ca ngươi đồng dạng ách được rồi so ngươi còn điên vệ thiên vọng gật, gật đầu trước kia hoác nghĩa long nói hắn muốn học công phu chính mình cũng không đương một sự việc đó là bởi vì hắn ngay lúc đó thể chất thật sự thái hư lại ăn ngon chỉ sợ các loại mập mạc bệnh biến chứng hình dáng đều không ít cho nên căn bản không cho rằng hắn có thể đi học võ con đường này nhưng hiện tại xem ra chính mình tự hồ thật đúng là coi thường tiểu bản từ nghị lực được rồi cho phép chính hắn đi dày võ à tìm thời cơ thích hợp đem vô danh công truyền thụ cùng hắn tốt rồi cũng đủ hắn dưỡng sinh cũng không bị người khi dễ hai người chính cho chuyện hàn khinh ngữ liền đã đi tới nàng vốn là nhiễu chặt mày lộ ra rất phẫn nộ bộ dáng rất bất mãn nhưng nàng bị vệ thiên vọng một chương lạnh lùng biểu lộ dương mắt xem xét cả người không tự giác cựu đã ra động tắc muốn lưu lại người hàn khinh ngữ há một muốn nói điểm lời nói nặng bên này vệ thiên vọng y nguyên dùng một đôi phi thường bình tĩnh ánh mắt nhìn xem nàng không vui không buồn lại không mang theo chút nào dư thừa cảm tình hàn khinh ngữ phảng phất bị nước lạnh dội qua người này là tới thật sự a hắn thật sự ước gì cùng chính mình phủi sạch quan hệ a nàng hồi tưởng lại phía trước chính mình chúng đông lúc vệ thiên vọng ngay lúc đó thái độ lộ ra ôn nhưng hiện tại xem ra cái kia chỉ có điều là bởi vì chính mình lúc ấy thánh mạng mong manh hắn lại không muốn làm cho chính mình thương tâm a hắn suốt ngày kết nối với khóa đều không có thời gian bên trên khẳng định phi thường bận rộn tuyệt đối không có khả năng có tâm tư đến nhi nữ tình trường mình bây giờ thật muốn dám cho hắn thêm phiền thoái lại để cho hắn càng cảm giác mình là chuyện này nhi tình về sau thực nên cái gì đều khỏi phải nghĩ đến rồi sớm làm chết phần này tâm thì tốt hơn có thể nàng có thể làm được sao nàng có thể buông thà cho sao hắn kinh ngữ vốn là tính nóng như lửa nữ tử một khi quyết định muốn làm chuyện gì tuyệt đối thần tiên cũng ngăn không được kiểu đâu như cũng kéo không trở lại hiện tại nàng thích vệ thiên vọng Kết quả cũng là như thế này, đã ngươi không muốn phiền thoái, chán ghét phiền thoái, ta đây dứt khoát tiểu không tranh giành tình nhân rồi. Tổng không tin ngươi có thể triệt để bỏ qua mất ta đay dut khoat tuu khong tranh gianh lời chân tình A. Kết quả là, tại trước mắt bao người, hàng khinh ngư trực tiếp ngồi xuống. Đúng vậy, nàng vỡ ơ ý mà hướng vệ thiên vọng trên một cái ghế lách vào tới. Vệ thiên vọng cơ hồ muốn đem nàng đẩy ra, nhưng lại thấy nàng đỏ lên khuôn mặt bộ dáng, hiện nhiên cũng là rơi xuống rất lớn quyết tâm, trong lòng ám thở dài một hơi, thật sự là nghiệt duyên Vệ Thiên vọng chỉ phải bất động thanh sắc đem bên cạnh cổ nhạc đi đến bên trong đẩy, chính mình lại đem bên bờ mông chuyển đến cổ nhạc trên mặt ghế đi, mai cho đến cái này, nghiêm chỉnh sắp xếp đồng học đều dịch cái vị trí, hắn mới hỏi nói, ngươi đến cùng muốn? Hàn Khinh Ngư ngọn mặt cười, lại duỗi thân tay đến vãn Vệ Thiên vọng tay, không làm cái gì à, tựa là cùng ngươi cùng một chỗ vui vẻ. Chương 571, vẫn là hảo tự là học bá Vệ Thiên vọng không sợ nàng cố tình gây sự, như vậy có thể gọn gàng làm cho vui ve chuong 571 van la học một bên nhí mắt mẹ đi. Hàng ngày sợ nàng loại này y như là chim non nép vào người bộ dáng, đều nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người vệ thiên vọng tuy nhiên tính tình lạnh nhưng cũng không phải thật như vậy hiếm thấy đích nhân vật tại đem vị trí dịch chuyển khỏi về sau hắn chỉ nói là nói được rồi được rồi ngươi đừng làm rộn thấy hắn rốt cục bỏ nói chuyện rồi hàn khinh ngự trong lòng mới an tâm xuống như vậy mới đúng nhà quả nhiên vẫn không thể cùng hắn giận rồi, mặc ngươi phong sinh thủy khởi ta tự làm nụng có ngươi chỉ cần không làm cho ngươi chán ghét sự tình ta Tiểu vô tư a hàn khinh ngự hiện tại cũng thất thất bắt bắt xem hiệu vệ thiên vọng người này tính tình rồi ngàn vạn đừng ý đồ cầm những bình thường kia nữ hải tử đối phó nam sinh kinh nghiệm đi đối phó hắn nếu không chỉ biết bị chết cặn bắt đều không thừa Khó khăn mới tại hắn trái tim tự ở bên trong mở ra một điểm khe hở, cũng đừng bởi vì chính mình ngang ngược không nói đạo lý tiểu lại cho hắn khe hở lên. Tranh giành tình nhân. Thật sự có dùng sao? Dùng hắn người này, một khi lại để cho hắn đã đồng ý một cái nữ nhân nào đó, đã đáp ứng một cái nữ nhân nào đó, chính mình muốn đem lòng của hắn cho đào tới, khả năng sao? Cái này căn bản không thực tế được rồi, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn tính bỏ qua hắn đã có chuyện của nữ nhân thực, lại đem mình cũng góp đi vào, hoặc là tiểu thành thành thật thật lui tán qua một bên đi, coi như không có chuyện này rồi dù sao đã trải qua nhiều chuyện như vậy Hàng khinh ngữ mỗi khi nghĩ tới vệ thiên vọng độ hết cho sự thật của mình đã biết rõ mình đời này căn bản cũng không biết cầm hắn làm sao bây giờ rồi cùng hắn liên tục xoắn suýt không bằng thuận theo tự nhiên có đôi khi sẽ có chút không cam lòng nhưng càng nhiều tuc xoan xuyt thời điểm nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ có lẽ thích hắn vốn han muon cái sai lầm nhưng hiện tại xem ra mình đã hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi ta và ngươi nói những có kia không có ngươi tự mất hứng cái kia ta và ngươi làm việc học ngươi tổng không đến mức còn không hài lòng a hử hàn khinh ngữ nếu như đừng cố tình gây sự Kỳ thật nàng tại trong lớp này thật đúng là cùng vệ thiên vọng thảo luận việc học tốt nhất đồng bọn. Hạng kinh ngữ không có cô phụ chính mình bí thư tri đoàn thân phận, tuy nhiên bệnh bỏ một thời gian ngắn, nhưng ở hồi tới trường học về sau lại rất nhanh đem việc học nhận được trở lại, cũng tiếp tục lĩnh chạy ngoại trừ vệ thiên vọng bên ngoài quần hùng. Vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác ném đi không ít việc học, dù sao gần đây trong khoảng thời gian này là ở bận quá bận quá, nhiều khi đều chịu không xuất ra không đến xem sách. Hạng kinh ngữ ngồi tới về sau, một khi chuyển biến tới tâm tính, ngược lại xuất ra sách vợ đến, làm làm ra một bộ bang vệ thiên vọng học bộ túc ý từ đến. Vệ thiên vọng nghĩ nghĩ mặc dù mình phía trước một mực so người khác học được xa hơn, nhưng này cũng chỉ là tại toán học cái môn này chương trình học thực diện. Về phần mặt khác khoa mục tại ném lâu như vậy về sau, chính hắn tổng chỉ vụn vặt lẻ tẻ nhìn chút ít đằng sau chi thức điểm, nhưng đối với tại lao sư giảng bài tiến độ, ngược lại là rơi xuống. Hàn Kinh Ngữ đã không hề nhăn nhó tại những không hiểu thấu kia địa phương, ngược lại cùng mình đàm việc học như vậy cũng tiểu không sao cả rồi. Vệ Thiên Vọng rất muốn rất vô tình điểm đem nàng đuổi đi, nhưng lại xem xét nàng cái kia đáng thương bộ dáng, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ sợ là đuổi đi cũng vô dụng. Ngược lại tại trong nhân tâm khác rơi vào cái chính mình không biết phân biệt ấn tượng. đương nhiên. Hắn cũng không có cùng Hàn Khinh Ngư nói quá nhiều, tự là làm cho nàng thân thể to lớn nói hạ trước mắt giảng bài tiến độ mà thôi. Kế tiếp nửa tiết khóa, Hàn Khinh Ngư cuối cùng là kiến thức đến vì sao Vệ Thiên Vọng mỗi ngày không đến đi học, lại hết lần này tới lần khác có thể đương học bá rồi. Mãi cho đến bị lão sư kêu lên đi đáp để phía trước, Vệ Thiên Vọng đều hoàn toàn đắm chìm tại điên cuồng bổ rơi xuống trong khóa học, chỉ là nửa giờ, hắn liền bổ đã xong tăng môn chương trình học việc học, bình quân 10 phút một môn khóa. Từ năm trước 12 môn A thành tích kết quả đến xem, Hàn Khinh Ngư không cho rằng Vệ Thiên Vọng đây là nuốt cả quả táo, vững tin hắn nhất định là đem sở hữu tri thức điểm đều hiểu rõ rồi cái này là bậc nào tốc độ cùng hiệu suất thế cho nên hắn tại chút bất chi bất giác lật sách thanh âm quá lớn đều đưa tới trên lớp học lao sư chú ý cho nên cái này lao sư mới đem hắn kêu lên cái này tiết khóa đúng là đại nhất học kỳ sau vi phân và tích phân trường trình học trên giảng đài lao sư đương nhiên nhận ra vệ thiên vọng cái này đến trường kỳ nhân vật phong vân cũng biết hắn xưa nay cực nhỏ đến đi học ngẫu nhiên lưu ý đến đúng lúc có đạo đề ý định gọi người đi lên làm làm mẫu cái kia còn có cái gì nói vị lao sư này không chút do dự tiểu có một chút vệ thiên vọng cũng nên lại kiểm nghiệm kiểm nghiệm cái này trường kỳ trốn học học bá tỷ lệ rồi quay đầu lại cũng tốt hướng lận hiệu trường báo cáo thoáng một phát thuận tiện mình cũng có thể ở lận hiệu trường trước mặt lộ lộ mặt nha bàn tính đánh cho đinh đương tiếng vang toán học lao sư tiểu lặng lẽ tại để bên trên sửa lại hai cái tham số lại để cho cái này vốn là cùng ngày tiến độ đề mục độ khó thoáng cái nâng lên lưỡng cấp bậc cho dù lại học lưỡng học kỳ đem vi phân và tích phân khoa chính quy trường trình học học xong người cũng chưa chắc làm ra được vệ thiên vọng đồng học đạo này để ngươi lên vội tới mọi người giải thoáng một phát làm làm mẫu vệ thiên vọng đồng học lao sư hô câu đầu tiên bên này chính toàn tâm đắm chìm tại trong khoa mục khác vệ thiên vọng hoàn toàn không nghe thấy hay vẫn là bên cạnh hàn khinh ngữ tranh thủ thời gian thọn bờ eo của hắn ghé vào lỗ thai hắn nói ra tranh thủ thời gian đi lên lao sư bảo ngươi làm bài đâu vệ thiên vọng rồi mới từ trong sách thoát ly đi ra đứng dậy hướng bục giảng đi đến hàn khinh ngữ ở phía sau đối với ngón tay thổi á thổi vẻ mặt khổ tương khác một bên cổ nhạc còn tưởng rằng hàn khinh ngữ là ở dư vị đâu rồi nhịn không được khai nàng vui đùa khinh ngữ tỷ còn nghe thấy thiên vọng ca hương vị đâu rồi hàn khinh ngữ xì một tiếng kinh miệt nghe thấy cái dám hương vị ai không đúng ta là thuật nữ không thể nói như vậy nghe thấy cái gì hương vị nha vệ thiên vọng thằng này trên người thịt tựu là làm bằng sắt ta vừa rồi đâm eo của hắn đem ngón tay của ta cho hồ neo đã đến thế là luyện cứng như vậy làm cái gì cũng không phải ý dầm man cổ nhạc che miệng cười trộm trong lòng là càng phát ra bội phục vệ thiên vọng rồi vì hắn khinh ngữ tỉ cái này đều thuộc nữ đi lên a a ơ cái này để như thế nào khó như vậy hàng khinh ngữ cùng cổ nhạc nói hai câu tieu ngẩng đầu nhìn trên bảng đen để làm lập tức xem xét phía dưới đã biết rõ lao sư động tay động chân hắn vừa rồi sửa hai cái tham số lại cho chỉnh đạo đề ra tăng lên hai cái lượng biến đổi độ khó cái này cũng quá cao theo thanh âm của nàng những bạn học khác cũng nhao nhao xôn xao lão sư cái này không theo như lẽ thường ra bài a lại để cho vệ thiên vọng đi lên làm làm mẫu kết quả ra khó như vậy để cho dù hắn làm đi ra mọi người chúng ta cũng xem không hiểu a đối mặt các học sinh kinh hô toán học lao sư hồn không thèm để ý hắn vốn mục đích đã theo gọi người làm làm mẫu biến thành khảo giáo vệ thiên vọng rồi càng là xem trên giảng đài đề hắn lại càng là thỏa mãn chính mình là có bao lâu không có như vậy có trạng thái a tiện tay sửa hai cái tham số thì đến được chính mình học vấn cực hạn coi như là chính mình giải đạo này đề cũng phải phế lao đại thần cũng chỉ có như vậy tài năng khảo giáo ra lận hiệu trường thân truyền đệ tử buồn sự nha hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem vệ thiên vọng hướng bên trên đi hoàn toàn không nghĩ tới phía trước một giây vệ thiên vọng vẫn còn xem mặt khác hoa mục sách đạo này để độ khó kinh người ngược lại là rất nhanh ngay tại bạn cùng lớp nhóm chính giữa khiến cho tranh luận lao sư cái này quá mức a thiên vọng ca đều lâu như vậy không có đi học thứ nhất là làm cho như vậy tình bạo có chút khó khăn người a cổ nhạc nhỏ giọng đối với hàn khinh ngữ nói ra hàn khinh ngữ ngược lại là đối với vệ thiên vọng tràn ngập tin tưởng yên tâm đi cái này để tuyệt đối khó không được hắn ta tin tưởng hắn khẳng định không có vấn đề Những bạn học khác thảo luận, phần lớn như thế, chia làm hai phái, nhưng tổng thể mà nói, nhưng lại coi được Vệ Thiên Vọng thiếu, nhìn không tốt người của hắn nhiều. Bọn họ cùng Vệ Thiên Vọng tiếp xúc thời gian thiếu, không biết hắn tại học tập bên trên yêu nghiệt, hội nghi vấn cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài dữ liệu của mọi người sự tình đã xảy ra, mọi người vốn tưởng rằng Vệ Thiên Vọng tối thiểu được tại trên giảng đài đối với đạo này để suy nghi nhiều tác một hồi, sau đó lại bắt đầu gian nan giải đáp quá trình, hơn nữa 10 phần hội nửa đường tập trụ. Không nghĩ tới hắn đi lần này đi lên, mà bắt đầu cầm phấn viết xoát xoát xoát giải khởi đề đến, toàn bộ quá trình hành văn lưu thủy giống như thông thuận. Đương nhiên đạo này vượt qua khó để mục giải đề quá trình cũng thật sự có đủ dài, Vệ Thiên vọng mãi cho đến tràn ngập toàn bộ bảng đen, mới trùng trùng điệp điệp viết xuống đáp án, sau đó liền ý định cũng không quay đầu lại đi tiếp thôi. Lão sư lúc này đã thấy trận mắt há hốc mồm, chính xác đáp án dĩ nhiên là cái gì, hắn chính mình cũng không biết đâu rồi, dù sao cái này đề hắn là tạm thời sửa, cụ thể đáp án hắn ít nhất cũng phải tính toán một hồi mới có thể ra đến. Vệ Thiên vọng đồng học ngươi chờ một chút, ngươi tới cho mọi người chụp đầu dạng giải ngươi một chút giải để mạch suy nghĩ đâu rồi? Cái này tiết khóa tiểu xem đạo này đề rồi, chắc hẳn tất cả mọi người có thể được lợi rất nhiều, lão sư tranh thủ thời gian gọi lại Vệ Thiên vọng. Vệ thiên vọng cũng không nhăn nhó, quay người mà bắt đầu chiếu vào chính mình giải đề mạch suy nghĩ trục đầu trục đầu phân tích xuống dưới, hắn nói được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là thành tích một loại đồng học, cũng thấy hiểu nghe được rõ ràng. Cái này một vòng xuống, ngoại trừ cực cá biệt thật sự quá ngu xuẩn, tất cả mọi người hiểu ra. Toán học giáo sư cũng giải thán một tiếng, khó trách lần hiệu trưởng muốn thu hắn đương quan môn đệ tử, hôm nay phần xuan tat ca moi nguoi hieu ra toan hoc lao su cung không phải hay nói giỡn. Đối mặt một đầu siêu việt toàn bộ khoa chính quy vi phân và tích phân độ khó đề, hắn không phải nhưng mình nhanh chóng làm đi ra càng khó được nhưng lại hắn có thể sử dụng tất cả mọi người có thể nghe hiệu phương thức đem quá trình nói được suy một ra ba cái này giảng bài trình độ so với chính mình đều cao hắn cũng không phải là trong nước một ít nhị lưu đại học không lý tưởng lao sư tại hương giang đại học giáo toán học phần lớn có, có chút tài năng đây này tại mọi người sùng bái dưới co ánh mắt vệ thiên vọng ngồi trở lại trên chỗ ngồi hàng khinh ngữ nhỏ giọng nói ra ngươi được làm đấy vệ thiên vọng không sao cả lắc đầu thì ra là đây là toán học để đổi một môn khóa ta tiểu huyền rồi rất nhanh liền đã đến tan học trung tan học thanh âm hàng khinh ngữ vốn định cùng vệ thiên vọng nhiều lời tả nhưng hắn đứng lên tự đi do dự một chút hàng kinh ngữ đúng là vẫn còn không có đuổi theo ra đi hôm nay như vậy đã rất tốt lại đi còn hắn chỉ sợ sẽ là phản hiệu quả ghi nhớ lấy lê ra hơn phía trước phân phó vệ thiên vọng tự nhiên đi vào phòng làm việc của nàng cửa ra vào đang định đẩy cửa vào lại nghe bên trong truyền đến tiếng nói tiểu lê a cái này học kỳ ngươi mang lớp kỷ luật tình huống không thật là tốt ta nghe nói có đệ tử đến bây giờ mới thôi bên trên khóa cộng lại cũng chưa tới 10 tiết đâu rồi rất ảnh hưởng ngươi tích hiệu ước định a khả năng ngươi tiền lương cấp bậc được đánh xuống đi đâu ngươi xem có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hoạt động một chút Đương nhiên, cái này phải xem ngươi có hay không thành ý. Cái này là cái trung niên nam tử thanh âm. Chương 572, Ôn nu Cảng. Chương 572, Ôn nu Cảng mẫn chủ nhiệm, ngươi, ngươi như thế nào nói như vậy? Hắn không có khóa đó là lẫn hiệu trưởng tự mình phê chuẩn. Người khác lại có thể nói cái gì lời ong tiếng ve? Ai muốn có ý kiến ai cho lẫn hiệu trưởng nói đi a? Lê Gia Hân thanh âm tức giận ở bên trong vang lên. Cái kia mẫn chủ nhiệm lại nói, "Tiểu Lê à, làm gương sáng cho người khác, ngươi cũng không thể quá mức phóng túng đệ tử ạ. Cái này cũng trách không được ta ạ. Ngươi cũng biết" cho dù có lận hiệu trưởng cho phép nhưng vệ thiên vọng cái này cũng hơi quá đáng nha mọi người ý kiến xác thực rất lớn ta cái này hệ chủ nhiệm không thể không cân nhắc mọi người ý kiến a muốn ta giúp ngươi nói chuyện ngươi bất hữu chỗ tỏ vẻ sao được đâu rồi ta còn nghe nói ngươi trước kia giúp cho ngươi ma bài bạc phụ thân trả không ít nợ đằng nhà chiếu ta xem những chuyện này ngươi hẳn không phải là để bụng nha húng chi ngươi lại xinh đẹp như vậy nhất là hôm nay cái này cách đắn mặc quả thực an mac qua đản ba một tiếng cái tắt văng lên bên này vệ thiên vọng chân khí hơi khẽ chấn động khóa lại cửa phòng liền được mở ra hắn đẩy cửa vào chính trông thấy một tên mập mô hình người như vậy bộ mặt co lại ở một bên hắn lúc này còn không biết vệ thiên vọng đã vào được đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem lê gia hân ngươi lại dám chẳng lẽ ngươi hôm nay cách ăn mặc xinh đẹp như vậy không phải là vì đúng vào lúc này lê gia hân đã chứng kiến vệ thiên vọng vào được nàng lại xem xét vệ thiên vọng cái kia lạnh lùng ánh mắt đã biết do muốn chuyện xấu tranh thủ thời gian lách mình hướng cửa ra vào bên này vào tới vệ thiên vọng ngươi tỉnh táo chút ít vệ thiên vọng khoát khoát tay yên tâm ta không có gì hay xúc động tại chính xác thời gian xuất hiện tại chính xác địa phương ta có lẽ cảm thấy may mắn bên kia mập mạp toàn thân run lên có chút run run rẩy rẩy xoay người lại, sững sờ nói ra, "Vệ Thiên vọng." Vệ Thiên vọng gật gật đầu, ân là ta. Ta có lẽ chính là ngươi vừa rồi trong miệng nói chính là cái kia, bên trên khóa cộng lại cũng chưa tới 10 tiếng người, ngươi có ý kiến có lẽ trực tiếp nói với ta, cùng ta phụ đạo viên gây khó dễ có làm được cái gì đâu rồi. Hay vẫn là nói, ngươi muốn ta kính yêu phụ đạo viên, làm chút gì đó sự việc dư thừa." Vệ Thiên vọng vừa nói, một bên hướng mặt trước bước tới. Mẫn chủ nhiệm trong nội tâm lúc này thời điểm sợ cực kỳ, hối hận không thôi. Hắn vốn không phải loại người này, thẳng thắn nói Đây cũng là hắn đợi này lần thứ nhất ý định đối với hệ ở bên trong nữ lao sư làm chút gì đó, truy cứu nguyên nhân, còn là vì hắn lao bà hai năm trước bởi vì tai nạn xe cộ đã qua đời. Sau đó cái này đáng thương vẫn chủ nhiệm là được người cô đơn, hắn ngược lại là thỉnh thoảng đi làng chơi, nhưng không biết làm sao gần đây trong khoảng thời gian này làng chơi lại làm ẩm ý cực kỳ, cũng không dám đi. Về phần khách sạn, phía trước đi qua một lần, kết quả bởi vì hắn chức vụ nguyên nhân, tại Hương Giang người quen quá nhiều, ngẫu nhiên đụng vào qua một lần, khiến cho hết sức xấu hổ cũng là không đi. Gần đây Lê Gia Hân lại bị thụ vệ thiên vọng thoải mái thỉnh thoảng trong lúc vô tình lại càng lộ ra diễm quang tứ sạn, rốt cục gọi mẫn chủ nhiệm cái này mắt lão cô động tâm tư. hắn là biết rõ lê gia hân trước kia trong nhà tình huống cũng hoài nghi tới lê gia hân không sạch sẽ, sẽ. phía trước là không mặt mũi ra đề, nhưng gần đây hắn lao chứng kiến có những quan viên khác các loại quy tắc ngầm nữ cấp dưới đưa tin, lại tưởng tượng chính mình hệ ở bên trong lại có một độc thân mỹ nữ lê gia hân, tâm tư không đứng đắn tiểu ngăn không được rồi. hắn không phải không biết rõ vệ thiên vọng là lần hiệu trưởng quan môn đệ tử, đồng thời hắn cũng biết bởi vì vệ thiên vọng hóa chất học viện cái kia không may giáo sư cuối cùng cũng xuống dốc được quả ngon để ăn, nhưng hắn nghĩ đến mình cũng tự là cùng lận tuyết vi như vậy nhắc tới thành tự nhiên tất cả đều vui vẻ nàng về sau đã có thể là của mình độc chiếm rồi chính mình một bản nhân kỷ tổng cũng nên hưởng thụ thoáng một phát quy tắc ngầm nữ cấp dưới mùi vị không có thành loại này không có bằng không có theo sự tình nàng một cái phụ đạo viên tự nhiên không biết cùng học sinh của mình vệ thiên vọng nói cũng sẽ không cùng lận hiệu trưởng báo cáo thứ nhất là nói ra chưa hẳn có người sẽ tin thứ hai cái này vốn cũng là mất mặt sự tình nha hôm nay lê gia hon lại hóa trang so bình thường nhiều hấp dẫn ba phần mất chủ nhiệm buổi sáng chứng kiến thời điểm tâm ngứa khó nhịn cảm giác cảm thấy lê gia hân cái này số khổ tiểu nữ tử là muốn khai khiếu rồi chỉ cần ngươi theo ta sau này ngươi bình luận chức danh cái gì ta đều cho ngươi bao hết ta vì vậy tại đủ loại nhân tố thúc đẩy xuống hắn thật vất và cố lấy dũng khí đã đến lê gia hân văn phòng có thể tuyệt đối không nghĩ tới mới nói hai câu cái này bị lê gia hân hung hăng một bạt thai đánh cho mắt nổi đầm đóm chính hôn loạn không biết vì sao đây này vệ thiên vọng thẳng này rõ ràng lại xuất hiện ngươi không phải chưa bao giờ tới trường học đến đấy sao vì cái gì ngươi hôm nay lại tới nữa hơn nữa lại vừa vẫn đến nơi đây ngươi là tới chơi ta ta dám tới nơi này Con bất chính tựu là cảm thấy ngươi không có khóa, Lê Gia Hân không thể nào tại trước mặt ngươi tố khổ đấy sao? Lão Thiên gia ngươi đây là muốn phạt ta à? Vệ Thiên vọng tại lần hiếu trưởng trước mặt có nhiều lời mà vượt lời nói, theo hóa chất học viện thằng quý không may trên người tiểu có thể thấy được lôn đốm. Hiện tại bị Vệ Thiên vọng đụng vừa vặn, hắn cũng hoảng hốt được vô cùng. Phù phù một tiếng tiểu cho quý xuống, hắn cũng không biết vì sao chính mình phải lại, nhưng chính là cảm thấy trong nội tâm quá sợ hãi. Mẫn chủ nhiệm dĩ nhiên muốn không đến, dĩ nhiên là Vệ Thiên vọng bởi vì khó chịu mà tiết ra ngoài tinh thần lực, cho hắn đã mang đến quá áp lực lớn, làm lớn ra trong lòng của hắn sợ hãi mới có thể lập tức làm ra cái này phản ứng. Vệ Thiên Vọng chậm rãi đi ra phía trước, thò tay muốn theo như hướng cái này hệ chủ nhượng đầu, trong mắt tinh quang lấp lè. Vệ Thiên Vọng lúc này cũng nói không rõ ràng chính mình là tâm tình gì, còn nhớ rõ sớm nhất cùng Lê gia hân muốn cùng một chỗ lúc, hắn còn từng nói qua, ngươi nếu là ngày nào đó chán ghét ta, ngươi có thể lựa chọn ly khai. Nhưng hiện tại, tớ tớ tớ đúng có khắc nam tử ý đồ nhúng chàm nữ nhân của mình lúc, Vệ Thiên Vọng phát hiện hắn trước kia thực đem mình nghĩ đến rất cao còn rồi, nam nhân tham muốn giữ lấy tựu là kỳ quái như thế tình cảm, dù là hắn chưa bao giờ đình chỉ qua đối với ngài Như Lâm. La Tuyết cùng với Ninh Tân Di niệm tưởng, nhưng cũng không muốn mặt khắc Nam Tử động cùng mình có quan hệ nữ tử. Lê Gia Hân biết hắn buồn sự, lo lắng hắn là muốn hạ tử thủ, vội vàng từ đằng sau ôm lấy hắn, mãnh liệt một cước đạp hướng Mẫn Chủ nhiệm phía sau lưng, còn không mau cú đi. Mẫn Chủ nhiệm vẫn thật là mượn cái này cổ khí lực lăn đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất. Nhìn xem Mẫn Chủ nhiệm càng ném càng xa bóng lưng, cảm thụ được Lê Gia Hân ôm chặt lấy hai tay của mình nguyên nhân chính là dùng sức quá độ mà du dầy, Vệ Thiên Vọng quyết định không đuổi theo ra đi. Quay đầu lại ta sẽ đem chuyện này cùng lận hiệu trưởng nói. Loại người này cận bản nên theo trong trường học xéo đi vệ thiên vọng một bên cài đóng cửa phòng. Vừa nói, Lê Gia Hân có chút do dự nói, cái này, cái này không tốt lắm đâu. Có thể hay không lại để cho lận hiệu trưởng cho là chúng ta có cái gì. Nếu như hắn không theo trong trường học xéo đi, vậy hắn hoặc là phải chết, hoặc là được không thể nhân đạo. Cho nên, ta nghĩ nghĩ, biện pháp tốt nhất hay để cho hắn xéo đi, cái này với hắn mà nói là đáng được ăn mừng kết quả. Được rồi, ta biết rõ ta lộ ra quá mạnh mẽ thế rồi, cái này đối với ngươi không quá công bình, nhưng ta nói không ra đây là vì cái gì có thể ta biết rõ trong lòng mình thật sự nghĩ như vậy ta cũng thực ý định làm như vậy ta không dối gạt ngươi vệ thiên vọng rất là rất nghiêm túc nói ra thấy hắn mạnh như thế thế lê ra hân trong nội tâm ấm áp phía trước còn lo lắng hắn không đem mình đương chuyện quan trọng hiện tại xem ra hắn chỉ là bất thiện tại biểu đạt tình cảm mà thôi Nguyên lai like tại trên loại sự tình này hắn là mạnh như vậy thế đâu lại cẩn thận muốn kỳ thật bởi vì chính mình trong tay hắn sớm đã nhuộn qua người khác hết rồi lúc trước đỉnh thắng tiền bách tư lớn như vậy một cái hắc đạo lao đại sẽ chết được vô thanh vô tức nàng ôm chặt lấy vệ thiên vọng được rồi theo ý ngươi nói xử lý rồi Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi lễ khí quá nặng đi, động một chút lại muốn chém chém giết giết, gần đây trong khoảng thời gian này, trong lòng ngươi rất khổ a. Vệ Thiên vọng lắc đầu, không tính khổ. Bất quá ngươi nói đúng, sát khí của ta là có chút quá nặng đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp thu liễm thoáng một phát, vừa rồi hắn cũng cái gì tiện nghi đều không có chiếm được, còn bị ngươi đánh một bàn tay, tội không đáng chết. Bên ta mới cũng điều tra đã qua, hắn cái này cũng là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ thế này, lại để cho hắn ly khai trường học là tốt rồi, bất quá ta hội chiếu cố hắn thoáng một phát, tránh khỏi lòng hắn sinh oán khí, muốn tìm ngươi trả thù lê gia Hân gật gật đầu ta biết rõ ngươi có chừng mực mặc kệ ngươi hiện tại trong lòng muốn làm cái gì hiện tại ta cho ngươi giải thoát đi ra được không an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữ nhân thật là khó được có cơ hội cùng tình lang riêng tư gặp trong nội tâm dĩ nhiên có chút kích động vệ thiên vọng trước có chút do dự nhưng rất nhanh ngay tại lê gia Hân chủ động dưới sự trêu đùa đánh mất sức chống cự nam nữ quan hệ trong đó tiểu như là xe thủy tinh bên trên vết dạng một khi bị gõ khai một đạo khe hở bên kia chỉ cần thoáng lại thêm một phân lực cái này vết dạng sẽ không ngừng lan tràn mở đi ra hiện tại vệ thiên vọng là loại tình huống này hai người sớm đã có nam nữ tri thực đối mặt Lê gia hân hàm tình mạch mạnh ánh mắt hắn ý động rồi trợ tay đem cửa phòng làm việc khóa ngược lại hai người liền ngay tại trong phòng làm việc này mưa gió dần dần lên đợi cho Vân Hưu vũ nghỉ Vệ Thiên Vọng mới rất là xấu hổ nói vợ ơ y mà tại ngươi trong văn phòng ai ai cái gì cũng không phải lỗi của ngươi hiện tại có hay không cảm thấy tốt một chút rồi hả trong nội tâm còn như vậy áp lực Lê gia hân một bên ôn nhu thay Vệ Thiên Vọng cài lên áo sơ mi nút thắt vừa nói Vệ Thiên Vọng miễn cưỡng nét miệng cười cười nhiều rồi bất quá cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi ngươi là của ta phụ đạo viên Ta vợ ý mà tại chính mình phụ đạo viên trong văn phòng. Tốt rồi không nói cái này rồi, hôm nay gọi ngươi tới vẫn có sự kiện muốn xin nhờ ngươi Lê Gia Hân nói ra. Ngươi nói đi, Vệ Thiên vọng ứng thanh âm, trong nội tâm cảm giác rất là kỳ quái, chính như Lê Gia Hân theo như lời, đã đến như vậy vừa ra, trong lòng của hắn một mực đè nặng vẻ này nặng trịch cảm giác, và ừ ý mà thực tùng rất nhiều, rất có loại đầy ra mây đen gặp minh nguyệt cảm giác. Phản chính mình đã đủ mạnh, chuyện tương lai chỉ cần làm từng bước tu luyện, tổng có thể từng kiện từng kiện hoàn thành, cần gì phải lao đè nặng cổ khí đâu rồi. Hiện nay, nang trich cam giac vợ o y ma thuc tung rat nhieu cũng chỉ có tại Lê Gia Hân tại đây tài năng đạt được loại này thể sắc và tinh thần tất cả đều bông lòng cảm giác rồi đương nhiên chân khí trong cơ thể điểm này tiểu biến hóa cũng làm cho vệ thiên vọng rất là im lặng cách lâu như vậy về sau lại đến như vậy vừa ra không ngờ cho hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách lại lần nữa tinh tiến một tia cảm giác chà nờ dê lẽ lại ta cái này thực hay vẫn là song tu công pháp âm dương điều hòa hiệu quả thật sự là lợi hại a vệ thiên vọng đối với cái này tương đương bất đắc dĩ hắn thật không có trông cậy vào qua như vậy nhưng mà sự thật lại tổng cho hắn kinh hỉ Xế chiều hôm nay sau khi tan học ngươi đến trong nhà của ta đến đây đi, ta mua cho ngươi quần áo mới, đến lúc đó đã đổi mới quần áo cùng ta một đạo đi ra ngoài. Đừng chúng ta, hay vẫn là trang bạn trai ta. Bất quá lần này là ở ta du học trở lại đồng học trước mặt. Lê Gia Hân nháy mắt con ngươi nói ra. Chương 573, hoàn toàn mới diễn dịch một cái chính mình. Chương 573, hoàn toàn mới diễn dịch một cái chính mình vệ thiên vọng một hồi im lặng, lại đây, thật đúng là cài đặc nhẹ rồi. Vậy được, ra về ta trực tiếp tới tìm ngươi vệ thiên vọng gật gật đầu, gặp không có gì khác sự tình rồi, lại cùng Lê Gia Hân nghĩ ngơi một hồi, liền định đứng dậy ly khai tại hắn lúc gần đi lê gia hân lại gọi hắn lại lại một lần nữa cùng hắn cường điệu ngươi không cần đối với dưới mẫn chủ nhiệm kia tự thủ có thể ngàn vạn nhớ rõ a không cần phải không công ô huế tay của ngươi vệ thiên vọng ừ một tiếng ngươi yên tâm đi ta có chừng mực ta sớm không lúc trước cái kia lăng đầu thanh rồi vệ thiên vọng nết miệng cười cười đây là hắn hồi lâu chưa từng lộ ra qua chính thức dáng tươi cười rồi lê gia hân lúc này mới thả lỏng trong lòng đi lại ngồi trở lại trước bàn làm việc hướng hắn khoát tay nói vậy được ngươi đi nhanh đi nếu ngươi không đi ta lại động tâm rồi vệ thiên vọng nghe vậy cũng hơi có vẻ xấu hổ tranh thủ thời gian đẩy cửa mà ra vừa đi ra cửa, hắn liền lấy ra điện thoại di động ý định cho lận hiệu trưởng gọi điện thoại. Nghĩ nghĩ, hắn lại trước tiên đem điện thoại đóng, đến phía ngoài cửa trường đi mua chút ít hoa quả. Thuận tiện lại đang mắt xích tiệm thuốc ở bên trong mua mấy bình tinh thần minh mục dịch, ý định tự lấy những vật này đưa cho lận hiệu trưởng rồi. Mỗi lần đều tay không mà đi, trước kia không hiểu chuyện còn cảm thấy không sao cả, thậm chí là căn bản sẽ không nhớ tới. Hiện tại kinh trải qua nhiều chuyện như vậy, vệ thiên vọng cũng ý thức được trước kia chính mình tựa hồ quá tùy ý rồi. Hiện tại bọn họ cũng đều biết chính mình là la thị chế cắn lão bản, tiện đưa điểm nhả mình nhãn hiệu sinh ra tinh thần minh dịch lại là trước mắt trên thị trường tốt nhất bảo vệ sức khỏe phẩm tuyệt đối vừa đúng thật là khó được nhận được vệ thiên vọng điện thoại nói là hắn muốn qua tới dùng cơm lận ra hoa vui mừng cực kỳ hôm nay vệ thiên vọng tại trên lớp học biểu hiện số kia học lao sư đã vui thích cho hắn hồi báo cho lận ra hoa làm đạo sư của hắn gặp đệ tử bất phàm như thế cũng là cảm thấy trên mặt có quang hiện tại hắn một bạn nhân kỷ cái khác thật không có quá nhiều sở cầu một cầu cháu gái hết thề hăng hăng tương lai có thể gả cái nam nhân tốt hạnh phúc qua cả đời một cái khác cầu dĩ nhiên là là hy vọng chính mình một thân nghệ nghiệp có thể có cái thích hợp đệ tử kế thừa xuống dưới vàng không thì cả đời này tần tần khổ khổ nghiên cứu học vấn kết quả chỉ có thể đem những người này trí tuệ kết tinh mang vào có tài thật sự là ngẫm lại đã tiêu người u dũ nhưng vận hành chính là vệ thiên vọng xuất hiện sau đó cái này hai vấn đề đều có thể cùng một chỗ giải quyết hết tuy nhiên càng là đến bây giờ lận lao ra tử người một nhà lại càng là cảm thấy vệ thiên vọng kẻ này tuyệt không phải bình thường nhưng cái này cũng không có thể làm cho lận gia hoa đối với vệ thiên vọng sinh ra ác cảm đồng thời lận tuyết vi thái độ cũng đủ minh sắc rồi con cháu đều có con cháu phước tóm lại vệ thiên vọng không phải là cái bạc tình bạc nghĩa quả tính tây môn khánh cái này là được rồi lận ra hoa bên này vừa nhận được vệ thiên vọng điện thoại nói chúng bởi chưa muốn tới đây nhìn một cái hắn hắn một bên phân phó lao bạn nhi chuẩn bị phong phú điểm công trưa một bên gọi điện thoại gọi đăng tại nội thành ở bên trong lục ca cháu gái nhi nhanh được đến lận tuyết vi mới đầu còn có chút không muốn hồi tới nơi này lần trước bị vệ thiên vọng vấn qua hơi rừng sau nàng tuy nhiên ngoài miệng nói xong không vứt bỏ không buông bỏ nhưng trong nội tâm cuối cùng có chút thất lạc tăng thêm gần đây lại có rất nhiều trên mặt cảm tình cầm nộ phất phất nhiều lại là vài thủ ca khúc mới theo từ đến khúc do nàng một mình ôm lấy mọi việc đem ra trên mặt cảm tình bị nụ Nàng cũng chỉ có thể tại sự nghiệp bên trên toàn bộ tỉnh đầu nhập đến chuyển di sự chú ý bất quá nghe xong ra ra chủ động hướng nàng mật báo, nói là vệ thiên vọng muốn tới ăn cơm chưa rồi, lận tuyết vi lập tức vui dạo rực ném trong tay sự tình bỏ chạy, ở đâu còn quản được một đám lục ca trợ lý nhóm trận mắt há hốc mồm. Nàng người đại diện cho di ở phía sau truy nói, tôi của ta tuyết vi đại tiểu thư, ngài đây là muốn hướng đến nơi đâu à. Cái này ca lập tức muốn lục đã xong, ngươi cho dù thiên đại sự, cũng chờ lục hết ca lại đi à chưa từng nghĩ lận tuyết vi đang đang đang đem giày cao gót giấm mất đổi thành đấy bằng giày chạy đua nhanh như chớp hướng thang máy chạy bị thiên còn đại sự lục ca phóng đến xế chiều úc không buổi chiều cũng không có thể có rảnh chờ ta thông chi hôm nay mọi người nghỉ cũng cũng chỉ có nàng như vậy thần kiêm láo bản lại là tên đứng đầu bảng nghệ nhân hiếm thấy minh tinh mới dám như vậy lừa gạt cái này một đống toàn bộ hương giang cao cấp nhất điều âm đoàn đội rồi đương nhiên lớn ra xưa nay cũng cùng lận tuyết vì quan hệ giao hảo song phương hợp tác cũng không phải lần một lần hai rồi cơ bản đang ngồi đều là lận tuyết vì kim bài đoàn đội thành viên không biết bởi vì việc này tiểu sinh khí bỏ gánh cho gì tuyết vi đại tỷ đầu cái này hấp tấp bộ dạng nàng cái này là muốn đi làm cái gì đâu rồi bối tư tay là cái tóc vàng tiểu xuất ca bất quá là cái gay nói chuyện lên tới cũng eo lạ hắn bắt quái tính tình cũng rất phù hợp khí chất của hắn cho di lắc đầu không biết đại nhân vật đều có điểm của quái chúng ta làm tốt chính mình sự tình à tốt rồi tốt rồi nghỉ nghỉ hôm nay nghỉ rồi ngày mai lại lục xế chiều hôm nay mười phần là không có đùa dẫn rồi nàng kỳ thật ẩn ẩn đoan được ít đồ chỉ là không thể cùng người khác nói thấu mà thôi trước kia cái gì chuyện xấu đều không sao cả Cái kia húc phong sóng điệp chỉ biết bị Lạc Tuyết Vi đại minh tinh vị đập rồi tươi sống trục chết, nhưng lúc này đây không giống với a, chỉ sợ là chính cô ta đều ướp gì truyền đi a. Mặc dù lớn tiểu thư ngươi không kém tiền, nhưng ta cái này người đại diện dưới cờ cũng tiểu ngươi một người nghệ sĩ, ngươi cũng tốt xấu cân nhắc thoáng một phát sự nghiệp của ta tâm nha, cho nên những sự tình này a, ưu nát tại trong bụng của ta a, trừ phi chính ngươi chủ động nói ra, ta đây cũng không có biện pháp gì ngăn lại ngươi rồi. Cho gì muốn nghĩ như thế nào, Lạc Tuyết Vi hoàn toàn không thèm để ý, nàng bên này dù sao toàn bộ tâm đã bay đến Hương Giang đại học ra ra trong nhà đi. vệ thiên vọng. Đừng tưởng rằng ngươi đối với ta Hung Ba Ba, có thể để cho ta vông tha cho. Ta Lận Tuyết Vi cũng không phải là như vậy người dễ đối phó đâu. Hơn nữa, chính ngươi cũng không không có đem lời nói trước nhà, chờ ngươi đem nên dàn xếp dàn xếp ra rồi, sẽ không liên lụy người thời điểm, chịu không ngại ta đi à nha. Đầu tiên, ta tin tưởng dùng bản lĩnh của ngươi, khẳng định không có gì có thể ngăn cản ngươi. Lần nữa, ta cũng căn bản sẽ không sợ bị ngươi liên lụy nha. Đương nhiên trải qua lần trước giao hấn, Lận Tuyết Vi lúc này đã có kinh nghiệm. Trước tiên nàng truy cầu chỉ là một loại cảm giác, nhưng lại cũng không thật là hiểu do vệ thiên vọng tính cách, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút. Tại chịu thiệt trong quá trình, xuất phát từ minh sát động cơ, Lận Tuyết Vi tại nhận thức vệ thiên vọng trên con đường này, tiến bộ được nhanh chóng, đến bây giờ, nàng đã thân thể to lớn lĩnh hội tới nên như thế nào cùng vệ thiên vọng ở chung được. Có thể ngẫu nhiên có chút ít yếu ớt, nhưng tuyệt không có thể lộ ra náo tàn. Thí dụ như lần thứ nhất gặp mặt lúc ăn cơm, hắn tuy nhiên rất rõ ràng biểu hiện ra đối với minh tinh cái này nghề khinh thường, nhưng hắn đối với Lận Tuyết Vi người này, nhưng lại không có quá đại ý gặp. Về sau hắn đã từng vì Ninh Tân Di sự tình, kéo xuống mặt mũi đến xin nhờ qua nàng, lúc ấy Lận Tuyết Vi còn từng âm mộ qua cái kia gọi Ninh Tân Di su tinh keo xuong mat mui đen xin nho qua nang luc ay lan tuyet vi con tung ham mo qua cai kia goi ninh tan di nu sinh lại có nam hải tử đối với nàng như vậy si tình vì nàng thậm chí không tiếp cùng vạn hào kiệt loại người này là địch đương nhiên lận tuyết vi trong nội tâm rất rõ ràng nàng cho vệ thiên vọng điểm này tiểu ân hưu là xa xa không kịp nổi về sau vệ thiên vọng trả hết ân cứu mạng mới đầu lận tuyết vi tại biết được cái kia cứu mình thần bí nhân theo phụ thân châu đó phải đi 4.000 nghìn vạn lúc trong nội tâm còn có chút tiểu phiền phức khó chịu đương nhiên cái này cũng không lại để cho thần bí nhân hình tượng tại nàng trong suy nghĩ tiểu giảm phân ra bởi vì nàng rất nhanh tiểu ý thức được đổi người khác thật đúng là chưa hẳng nguyện ý vì tiền này đi bốc lên hẳn phải chết phong hiểm Tại xác định thần bí nhân là vệ thiên vọng về sau, lặn tuyết vi thì càng an tâm rồi. Nàng hoàn toàn không biết là đường đường la thị chế cắn lớn nhất cổ đông hội thiếu cái này bốn nghìn vạn, 4.000 tiêu chẳng qua là hắn cho ra tay tìm cái lý do mà thôi. Hơn nữa nhìn tiền này thu được thật sự không đắt. Nếu không là lúc này đây bị vệ thiên vọng gian dạy, lặn tuyết vi có lẽ y nguyên chỉ có thể vụ lý khán hoa một loại đi giải vệ thiên vọng người này. Nhưng hiện tại nha, lặn tuyết vi ngược lại đã biết vệ thiên vọng tính cách, hắn tựu là tình nguyện tự mình đi bước lên phong hiểm, cũng không muốn người khác liên quan đến tiến trong sự tình của hắn đi. Cho nên hắn thực tế không thích chính mình lúc trước cái loại này tự tìm phiền toái đi theo nhạy du hành vi nếu không lại để cho chính mình thân ham hiểm cảnh, thậm chí nếu không phải về sau bổ cứu biện pháp đầy đủ toàn diện, còn hiểm giới đại sự của hán, lận tuyết vi về sau cũng kịp phản ứng, ta lúc ấy thật là khờ đến lợi hại a, cho nên ta lúc này đây nhất định phải tập hợp lại, đổi một loại phương thức, dùng thay đổi một cách vô trì vô giác tư thái, thời gian dần qua tiếp cận hắn, lại để cho hắn thói quen sự hiện hữu của ta, lại để cho hắn đối với ta mâu thuẫn cảm giác chậm rãi biến mất, cho hắn biết, ta lận tuyết vi mới không phải ngốc nết tử ngu chuẩn bình tinh đâu, muốn làm đến kệ trên khi nào diễn tốt trận này nhân sinh tuồng, đối với thân là trong nước đương hồng nghệ nhân lận tuyết vi mà nói thật sự không muốn quá đơn giản đương nghệ nhân là tối trọng yếu nhất chính là cái gì đương nhiên là diễn kịch cho dù là dùng ca hát lập nghiệp sao ca nhạc tại đối mặt truyền thông phóng viên cùng fans hâm mộ quần thể lúc đều muốn bày ra bất đồng thái độ cái kia thuần túy là cái khác chính mình đồng thời nàng còn thỉnh thoảng nói đùa một chút chính mình ca khúc mv đây cũng là cần hành động đương nhiên nàng thân là lão bản tuy nhiên thỉnh thoảng đều được diễn dịch chút ít chữ tình ca Nhưng nàng chưa bao giờ hội ngốc hề hề cho mình làm cho cái gì hơn đùa giỡn, tại nàng MV bên trong nhân vật nam chính thậm chí liền tay của nàng đều không có rắc qua, cái này ngược lại thành nàng riêng một ngọn cờ đặc sắc rồi. Huống chi, Lạc Tuyết Vi vẫn ở sắm vai một người tên là Lạc Tuyết Vy tao nhã thanh thuần phái mỹ nữ sao ca nhạc, ngụy trang bản lãnh của mình đã sớm khắc vào trong trong xương của nàng rồi. Đương nhiên lúc này đây nàng là muốn xuất ra toàn bộ tâm tư đi diễn dịch cho đến tận này khó khăn nhất nhân vật rồi, bởi vì nàng cần khất chế là ở sâu trong nội tâm chân thật nhất cảm tình, đây cũng là chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm, nhưng nàng không sợ khiêu chiến, càng làm không biết mệt vừa nghĩ tới sắm vai cái khác chính mình, nàng mãnh liệt nhớ tới một cái khác sự tình đến, nhắc tới cũng là, như thế nào thằng này đã lâu như vậy, còn không tiếp thủ của ta cờ cờ nghiệm chứng tin tức à? hắn sẽ không phải là chưa bao giờ dùng cờ cờ à? nghĩ vậy sự tình, lận tuyết vi tiểu phiền muộn cực kỳ, rất có loại âm uu tính toán chết từ trong trứng nước cảm giác bị thất bại. còn nhớ đến lúc ấy vừa bước lên thêm vệ thiên vọng co co nóng trong đổi lại thân phận cùng hắn nói chuyện phiếm lúc chờ mong, vốn định chơi điểm song trọng thân phận các loại đùa đùa hắn đây này, kết quả đợi trái đợi phải, ngày từng ngày đi qua, hắn cờ cờ số đúng là một điểm phản ứng đều không có, cho tới bây giờ tiểu không có động tĩnh qua. Ngươi đến cùng còn có phải hay không hiện đại sinh viên đó a? Cái này không có lẽ a? Trong lòng Hung Hang nhả dánh một hồi vệ thiên vọng lạc đơn vị, Lật Tuyết Vi sôi nổi theo trong xe nhảy xuống tới, chạy về phía lẫn gia hoa biệt thự. Lúc này thời điểm, tại trong biệt thự, vệ thiên vọng cũng vừa dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi đến lẫn gia hoa gia cửa gỗ trước. Hiện trong nhà không có người nào, vệ thiên vọng cũng không phải ngoại nhân, lẫn gia hoa tiểu xoa bóc hạ khai quan, lại để cho chính hắn vào được. Lão đầu tử lúc này thời điểm chính loay hoay lấy chính mình vừa rồi vắt hết óc làm ra đến ba đạo để đâu. Chương 574, Minh tinh trí tuệ. Chương 574 Minh tinh trí tuệ tuy nhiên phía trước đã có người khảo giáo qua một lần vệ thiên vọng, nhưng lận ra hoa hay vẫn là thói quen chính mình lại tới một lần, trong lòng hắn như vậy mới an tâm. Vệ thiên vọng sau khi vào cửa, hắn bên này mới vừa mới chuẩn bị xong, đứng dậy đi đón người, chỉ thấy hắn dẫn theo thứ đồ vật vào được. Lận ra hoa tiến ra đón, có chút ít trách cứ nói, đến xem ta tiêu xem đi, mang cái gì đó đâu rồi, ta không thu. Vệ thiên vọng nói ra, đệ tử đây là đem trước kia thiếu nợ cùng một chỗ bổ sung. Lão sư ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, nhưng cũng không phải này cái gì quý giá biểu diễn, cái này tinh thần minh mục dịch là tự chính mình nhà máy ở bên trong sản phẩm đối với nâng cao tinh thần tỉnh não rất mới có lợi. Lão sư ngươi có dành tiểu uống vừa quát, tuyệt đối không tác dụng phụ. Kỳ thật phía trước lận lễ liền đề cập qua cho lận gia hoa mua điểm tinh thần minh mục dịch, nhưng lão đầu tử bướng bình tĩnh tình phạm vào, tiểu nói mình cái gì cũng tốt, ở đâu cần những thuốc bổ này các loại. Lận lễ thấy hắn không hiểu thấu tính bướng mình lên đây, cũng không hề kiên trì. Nhưng hiện tại vệ thiên vọng trực tiếp dẫn theo đã tới rồi, hơn nữa nói rõ đây là hắn nhà mình nhà máy đồ vật, lận gia hoa ngược lại là vui vẻ thu xuống dưới, thẩm nghĩ chính mình đệ tử chẳng những việc học bên trên kỳ tài ngút trời, khó được còn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nếu là lận lễ biết rõ chỉ sợ đều ghen ghét vệ thiên vọng rồi đến cùng ngươi là con của hắn hay ta là con của hắn a vệ thiên vọng vô cùng nhất biết được tình thần minh mục dịch hiệu quả nghị nghị còn nói thêm lão sư về sau có thể ngàn vạn nhớ do muốn uống lần sau ta còn mang tới nếu là đến lúc đó ta phát hiện lão sư không có uống tự là không tin được đệ tử nhân phẩm rồi lặn ra hoa cười ha ha vô vệ thiên vọng bà vai tiểu tử ngươi còn biết dùng sức mạnh a ta biết ngươi là hào ý càng tin tưởng ngươi sản phẩm hiện tại cũng quảng tiêu đại giang nam bắc tên táo trong nước bên ngoài rồi đi theo ý ngươi phân phó mỗi ngày đều uống như vậy cũng có thể đi ả nha bất quá quay đầu lại ngươi đừng mỗi lần đều cho ta mang tới, tự chính mình đi mua. lão bạn nhi gần đây cũng có chút mắt mở, quay đầu lại làm cho nàng cũng uống. vệ thiên vọng hiểu do sư phụ của mình tỉnh tỉnh, hắn đã nói như vậy rồi, chuyện kia liền đánh nhịp xuống. vệ thiên vọng cũng không cùng hắn khách khí, đường đường hương giang đại học tiền nhiệm hiệu trưởng, càng có cái thế giới 500 cường chủ tịch nhi tử, chút tiền ấy đối với hắn mà nói, đơn giản lá mưa bụi, hắn như thế nào cam tâm tình nguyện tự làm sao tới rồi. lúc này thời điểm lận gia hoa lão bạn nhi lại từ phòng bếp ở bên trong ló đầu ra đến, lão lận à, ngươi mới vừa nói ai mắt mở đâu rồi. lận gia hoa một đầu mồ hôi không nghĩ tới trong phòng bếp như vậy nhau nhao nàng đều có thể nghe được đến đập vào ha hà nói tự chính mình đâu rồi nói ta đâu đúng rồi vệ thiên vọng ngươi đi theo ta bên này vẫn quy củ cũ nhìn xem ngươi gần đây học tình huống ngươi cái này trốn học số lần thật đúng là nhanh đổi mới chúng ta trường học ghi chép nhìn thấy mà giật mình nột. biết rõ lận hiệu trưởng là muốn trốn đi vệ thiên vọng hướng về phía sư mẫu có chút gật đầu ý bảo đang định há mồm liền bị lận ra hoa kéo lấy đã đi vệ thiên vọng chỉ đành chịu lại phất phất tay tỏ vẻ áy náy đối mặt cái này ba đạo đề vệ thiên vọng y nguyên như lúc trước đồng dạng không có tốn bao nhiêu công phu tiêu từng cái phá giải. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đọc sách mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại nhiều lần đem toán học đồ vật vận dụng đến thực tế bên trong, lại thêm chi Lận ra Hoa ra để mục phạm vì cuối cùng là hắn xem qua chi thức điểm ở trong, cho nên giải khởi đề đến càng là kỳ tư diệu tượng, thiên mã hành không, nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng lại có thể giẫm công chính xác thực chính là cái kia điểm. Vệ Thiên Vọng làm xong ba đạo đề về sau, Lận ra Hoa cầm lên nhìn kỹ, càng xem càng là vui mừng, càng về sau thậm chí nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, đường thẳng có người kế nghiệp. Vệ Thiên Vọng giải đề mạch suy nghĩ dĩ nhiên triệt để nhảy ra hắn rằng giáo, tự thành hệ thống Tuy nhiên trước mắt còn không tính là cao thâm, nhưng lại hiện ra rất mạnh ý mới, mà ngay cả Lận Gia Hoa cũng ẩn ẩn bị dẫn dắt ra một ít nghi cách. Bên ngoài Lận Tuyết Vi kỳ thật sớm đã đến, bất quá nàng sau khi vào cửa, Vệ Thiên vọng vừa bị Lận Gia Hoa kéo vào thư phòng đi. Biết rõ ra ra tính cách, Lận Tuyết Vi cũng không nóng nảy, một mình trong phòng khách xem TV, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lấy như thế nào tài năng kích động Vệ Thiên vọng đi dùng cờ cờ đợi ước chừng nửa giờ. Lận Gia Hoa mới rốt cục cùng Vệ Thiên vọng sóng vai đi ra, gặp cháu gái chính ở phòng khách xem TV, lao đầu tự rất thức thời biết rõ nên thời điểm tối vị nhượng chức rồi, tiểu nói ra, ngươi đến bên kia đi xem TV a ta đi phòng bếp giúp đỡ thoáng một phát nói xong lão tiên sinh cũng không đợi vệ thiên vọng trả lời trực tiếp cựu hướng phòng bếp đi vệ thiên vọng vốn định cùng hắn đàm nói chuyện mẫn chủ nhiệm sự tỉnh ai biết lao tiên sinh tránh được quá nhanh cũng hết cách rồi lại thấy lận tuyết vi đang ngồi ở bên kia giả bộ như xem tivi, rồi lại tổng vụ trộm giò xét cạnh mình bộ dáng chật cảm thấy im lặng nhất định là lận hiệu trưởng đem nàng gọi tới ai ta ngược lại là như thế nào muốn nói với người tình huống của ta cưỡng ép đem tôn nữ của người hướng ta ở đây nhé thật sự là chỗ hiểm nàng a vệ thiên vọng rất không muốn ngồi đến lận tuyết vi bên người đi thậm chí muốn như vậy cáo tử nhưng tổng cảm thấy không ổn cái này thật sự quá thương láo nhân mặt mũi lại xem xét lận tuyết vi cái kia hàm ẩn chờ mong ánh mắt cũng là càng có chút ít bó tay rồi dứt khoát ngồi tới thẳng tắp nhìn xem lận tuyết vi ngươi đến cùng muốn thế nào cái này thiên ta với ngươi nói được rất rõ ràng lận tuyết vi đương nhiên biết rõ vệ thiên vọng là có ý gì nhưng nàng đối với người này tính tình sớm có năm chắc ngược lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn chuyện gì hả hôm nay ta đến ông nội của ta ra đến ăn một bữa cơm nhà ngươi không muốn hung nhân ra nhà xem nàng bộ dạng như vậy tôi chút ngây thơ điểm người thật đúng là muốn bị gạt, nhưng vệ thiên vọng lại xem thấu nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ này giảo hoạt chi ý nhưng nghĩ lại muốn, tại đây đích thật là nhà nàng mới đúng Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh nhận lận ra hoa làm lao sư cũng thụ qua hắn rất nhiều trợ giúp cho dù là nhìn xem không vừa mắt lận tuyết vi thậm chí cũng giúp mình không ít bậy buộn đến với mình cứu nàng cái kia một mạng tại vệ thiên vọng quan niệm ở bên trong cùng lận tuyết vi cách nhìn rồi lại không giống mới lấy người tiền tài cùng người tiêu thai nàng không nợ người một nhà tỉnh như vậy tổng thể tính ra thật đúng là chính mình thiếu nàng chính mình thái độ cũng có chút thiếu nợ thỏa rồi được rồi được rồi đương ta cái gì cũng chưa nói qua. Gần đây ngươi bước phát triển mới ca sao? Hôm nào ta nghe một chút. Lật Tuyết Vi con mắt lập tức phát sáng lên, con đạo là mình trang đáng thương nổi lên hiệu quả, hắn đều chủ động đem thoại đề hướng chính mình mình tinh thân phận bên trên cha rồi, một chút cũng không giống lấy trước như vậy mâu thuẫn. Nàng linh cơ khẽ động, không ngớt lời nói, ân đâu rồi, là bước phát triển mới ca rồi, khen ngợi như nước thủy triều đây này. Đến, đem điện thoại di động của ngươi cho ta, điện thoại cờ cờ bên trên tiệu có thể nghe. Ngươi nếu như cảm thấy êm hay à, tiệu cho ngươi đương tiếng trung á. Ngươi nếu như cảm thấy không dễ nghe à, vậy thì đương rời giường đồng hồ báo thức à. Tóm lại tiệu là dùng như thế nào như thế nào dùng tốt nha nói xong nàng sẽ đem tay quán đi ra ý bảo vệ thiên vọng giao lấy điện thoại ra nàng đương nhiên là chuyện kiếm có lẽ tương lai điện thoại cờ cờ có thể nghe ca nhạc nhưng hiện tại nhất định là không có đùa dẫn rồi lại cứ vệ thiên vọng cũng không cần những này vẫn thật là không hiểu quay mắt về phía lận tuyết vi quán ở trước mặt mình xanh miết bàn tay như ngọc trắng năm căn thúy bách ngón tay tựa hồ cũng bởi vì khẩn trương mà run run dày hắn do dự một chút nghĩ lại muốn dù sao nàng cũng biết điện thoại di động của mình số trong điện thoại này cũng không có nhận không ra người đồ vật liền cho nàng Lận Tuyết Vi vui dạo dược tiếp nhận điện thoại, trước mặt kệ mọi việc, đem cờ cờ mở ra, cũng không đi nhìn lén hắn tin tức khác, dù sao tiểu đồng tác cờ hở ở chỗ trưởng chuột đem mình tín xin thêm hảo hữu nghiệm chứng cờ truong trượt ý vệ thiên vọng bên này mắt sắc phát hiện, không khỏi cau mày nói, đừng loạn thêm hảo hữu a. Ta không thêm người xa lạ. Bị hắn phát hiện, Lận Tuyết Vi từ chối cho ý kiến dưới môi, giả bộ như vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng, ta lại không biết nhà, thói quen tiểu đồng ý rồi, quay đầu lại ngươi có giành tiểu chính minh xóa bỏ a. Sau đó nàng lại đang tại vệ thiên vọng mặt thêm cái khác số, đương nhiên là chính cô ta đại hảo, ta trước dùng ngươi tăng thêm ta hảo hữu, ta sẽ đem ca chuyển cho ngươi là được rồi. Kỳ thật rõ ràng có thể trực tiếp dùng phát ra nhuyễn tien độc loạn, nhưng nàng cố ý đem việc này khiến cho rất phức tạp. Vệ Thiên vọng từ chối cho ý kiến, dù sao nàng thoạt nhìn rảnh rỗi, tự cho phép nàng dàn co Lận Tuyết Vi âm nhạc, Vệ Thiên vọng phía trước từng nghe nàng tự mình diễn tấu qua piano, tuy nhiên rất không nguyện thừa nhận, nhưng hắn khi đó hoàn toàn chính xác bị cảm động. Chờ bên này lận Tuyết Vi rốt cục chuyển xong, sau đó tận lực tắt tivi, đem chính mình trong túi quần máy trợ thính móc ra, ngươi dùng thai nghe nghe một chút, như vậy hiệu quả đỡ một ít, nghe thời điểm muốn nhắm mắt ta. Thật sự là lắm trò Vệ Thiên vọng một bên âm thầm, thầm ý, một bên tiếp nhận thai nghe trong lòng của hắn không ngừng lẩm bẩm, lận hiệu trưởng các ngươi lại thêm một người nấu cơm, động tác ngược lại là nhanh chút ít ta, ta nhanh nhịn không được rồi, lận Tuyết Vi rất có thể giày vò a, ngươi tổng không đến mức là tiến phòng bếp làm trở ngại chứ không giúp gì cố ý kéo dài thời gian a, làm gương sáng cho người khác, cái này không thích hợp nha, nhắm mắt, nếu không nhắm mắt ta sẽ tới che ánh mắt ngươi á, lận Tuyết Vi một mực gắt gao theo dõi hắn, được rồi được rồi, ta nhắm mắt vệ Thiên Vọng sụ mặt nói ra, nếu là lận Tuyết Vi còn dám tiếp tục làm ở mỹ, hắn thực liền định không phụng bội rồi thấy hắn thành thành thật thật nhắm mắt lại, lận tuyết vi trên mặt một tia âm mưu thực hiện được cảm giác, ngươi xem như bên trên trục vào, bài hát này có thể nói là cho đến tận này, lận tuyết vi đối với chính mình đầy nhất ý định phong chi tác, giản thuật chính là một nữ hải tử yêu mến ân nhân cứu mạng của mình, nhưng cái này ân nhân lại hay bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân chậm chạp không dám nhận nhau, cuối cùng nhất nữ hải nhi lựa chọn tại trong tịch mịch cô độc sống quãng đời còn lại câu chuyện. nói đến đơn giản, nhưng kỳ thật tựa là chỉ vệ thiên vọng cùng nàng, tại ghi thời điểm, lật tuyết vi là thực nghĩ tới cái kia loại khả năng, có thể nói là một bên rơi lệ một bên làm thơ. Đằng sau biên khúc lúc lại nhiều lần đem chính mình thay vào quá sâu, khóc bù lù bù loa lê hoa đáy vũ, đem cho di đều sợ tới mức quá sức. Vệ thiên vọng đến nghe bài hát này, nhất định sẽ có cảm giác, lại không luận hắn hội sẽ không tiếp nhận chính mình, nhưng bài hát này rất cảm động, đây là nhất định được. Quả nhiên, vệ thiên vọng lại một lần nữa kiến thức lận tuyết vì cô gái này tại âm nhạc bên trên tạo nghệ, không phục không được. Thậm chí bởi vì nàng cái này giá trị mấy vạn thai nghe mang đến rung động hiệu quả lại để cho bài hát này uy lực tiến thêm một bước gấp bội rồi, thậm chí so sánh với lần đích Tiano khúc còn phụ lên đến lợi hại, đã ẩn ẩn có thể đụng chạm đến đáy lòng của hắn còn sót lại không nhiều lắm mềm mại chỗ. Bị bắt buộc lấy sau khi nghe xong, Vệ thiên vọng trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói ra, "Ca rất thêm hay. Nhưng câu chuyện đi về hướng ta không đồng ý, bất quá cái này ta tựu không cùng ngươi tranh luận rồi, mỗi người đều có mỗi người nhân sinh quan, ta tạ hữu không được ngươi. Chương 575, lạnh lùng tự tuyệt. Chương 575, lạnh lùng tự tuyệt đã biết rõ hắn hội cái này thái độ, Lận Tuyết Vi sớm có sở liệu, trong lòng cũng rất là thỏa mãn cái này hiệu quả xem xét hắn thanh em nói chuyện đều có vẻ run rẩy nhi bộ dạng đã biết rõ hung hăng cảm động hắn vậy ngươi ngược lại là dùng để làm chung điện thoại di động đâu rồi hay vẫn là dùng để đương đồng hồ báo thức đâu rồi lặn tuyết vi hỏi vệ tiên vọng lắc đầu ta điện thoại chưa bao giờ dùng tiếng trung ta cũng không cần đồng hồ báo thức mỗi ngày đều là tự nhiên tình hắn cái này cũng không nói lời nói thật kỳ thật hắn cơ bản tựu không ngủ được sâu nhất độ ngồi xuống tu luyện cũng so ngủ khôi phục được nhanh bên kia chờ hồi lâu lặn ra hoa mấy người rốt cục bưng đồ ăn đi ra Vệ Thiên Vọng như chút được gánh nặng đứng dậy làm bộ muốn đi giúp bê bội, nhưng rất nhanh đã bị lận gia hoa bạn ra đặt tại trên mặt bàn. Ngươi là khách, cũng không thể cho ngươi đạo thủ. Thanh Thanh thật thật ngồi ở đây bên cạnh chờ động chức đua là tốt rồi. Lận gia hoa lúc này thời điểm cũng không làm bộ hỗ trợ, Đông Dạng ngồi xuống, xuất trước khi nói ra, đúng rồi, Vệ Thiên Vọng, cái này học kỳ ngươi còn có thể hay không bảo trì toàn bộ khoa mục ca thành tích, hiện tại toàn bộ trường học rất nhiều người đều chầm chầm vào ngươi đâu. Lê ra hơn với tư cách ngươi phụ đạo viên, áp lực rất lớn nha, không ít người đều nói nàng không có kết thúc phụ đạo viên chức trách, muốn lầm trạng nguyên đệ tử tiền đồ đâu hôm nào ngươi nếu không phải lại bận rộn như vậy rồi hay vẫn là nghĩ biện pháp giúp nàng nhiều tha thứ chút y tá lận hiệu trưởng lại chủ động nhắc tới lê gia hân vệ thiên vọng gặp thời cơ đã đến liền đem hôm nay tại lê gia hân văn phòng gặp được sự tỉnh thập phần đúng trọng tâm nói hắn là người bằng thẳng cũng không thêm mắm thêm mối coi như là cáo trạng cũng không nhăn nhó thẳng thắn đương nhiên đổi đi mẫn chủ nhiệm về sau hai người phát sinh tư mật sự tỉnh hắn là một chữ cũng sẽ không nhiều đề bên này lận giá hoa còn không có lên tiếng một bên lận tuyết vi ngược lại trước chuộc khởi cái bàn đã đến cái này mẫn chủ nhiệm quá phần á trong trường học như thế nào có loại này chủ nhiệm a May mắn ta lúc đầu không có độc hương giang đại học đâu. Lận gia hoa cùng vệ thiên vọng đều rất là im lặng nhìn nàng một cái. Ngươi thế nhưng mà hiệu trưởng cháu gái nhi, ai còn dám đem ngươi thế nào a? Đang tại gia gia của ngươi nói như vậy, cái này không vẽ mặt à? Bất quá lận tuyết vi cũng đại biểu lận gia hoa tiếng lòng, hắn mặt chấm như nước, trung trung điệp điệp nói ra. Lúc này mới yên tĩnh không bao lâu, không thể tưởng được giáo sư trong đội ngũ lại ra bại hoại cho ngươi chế cười. May mắn ngươi hôm nay đi được kịp thời, lê gia hơn cái này tiểu nữ hoa có chút mệnh khổ ta vốn định qua chút thời gian tiểu đệ bận nàng, nhưng nàng rồi lại nói muốn tiếp tục đảm nhiệm phụ đạo viên, việc này tiểu gác lại ra rồi. Cái kia họ mẫn chính là hệ chủ nhiệm, tự dám như vậy công nhân yêu cầu quy tắc ngầm nữ cấp dưới, thật sự là hỗn đản. Đến trường kỳ giết gà dọa khỉ hiệu quả còn chưa đủ, cái này học kỳ xem ra học phong còn phải chỉnh đốn. Lần này ta muốn giết một người dân trăm người. Lão tiên sinh nghiên cứu học vẫn nghiêm cẩn, đối với Hương Giang đại học một lời nhiệt huyết, đông niên nghe thấy loại con sâu làm can đoi voi huong giang đai hoc mot loi nhat huyet đong nhien nghe the loai con sau lam giau noi canh sự tình, cũng là cảm xúc xúc động phẫn nộ. Vệ Tiên vọng thấy thế tranh thủ thời gian an ủi nói, lão sư không nên cử động nộ, vì loại người này khí xấu thân thể không đáng. Ta muốn cá biệt nát người thay thế bề ngoài không được chính thể. Hương Giang Đại học hay vẫn là đường đường chính chính Á Thái Đệ nhất trường cao đẳng, cánh rừng lớn hơn, tổng biết cái gì đều đều có, thực không cần phải tức giận. Lẫn ra hoa hít sâu hai phân khí, từ một tiếng, người nói được có lý, nhưng người nhất định là không thể lưu ở trường học rồi, ta cái này đi cho toán học học viện viện trường nói ra nói ra. Toán học học viện là ta chầm chầm vào địa phương, lại vẫn có thể ra loại người này, địa phương khác cũng phải nhiều gó gó. Gặp lao hiệu trường bày tỏ thái độ rồi, vệ thiên vọng cũng không nói thêm lời cái khác trường học biến thành như vậy chắc hẳn hắn cũng hiểu được rất bất mãn a lận ra hoa đứng dậy đến một bên đi gọi điện thoại thông chi người rồi nhưng hắn cũng không có đem mẫn chủ nhiệm muốn quy tắc ngầm lê ra hơn sự tình nói thấu cái này đối với người ta nữ hài tử thanh danh cũng không tốt lắm mục đích chủ yếu tiểu là đem người đổi đi ra là được rồi lận ra hoa phân phó một phen đem thân thể to lớn ý tứ truyền đạt đi ra ngoài là đủ rồi trong trường học nếu ai bị hắn theo dõi vô luận là đệ tử hay vẫn là lao sư thậm chí là trường học lãnh đạo sẽ không một cái rơi vào tốt ở bên trong đi muốn thu thập một cái mẫn chủ nhiệm lận ra hoa căn bản không cần cho người khác lý do đương nhiên lớn ra cũng cũng biết lận hiệu trưởng sẽ không theo liền bắt người khai đao cái kia tất nhiên là có nguyên nhân hắn không nói nhưng không có nghĩa là học viện lãnh đạo chính mình không đi cha chỉ cần lận ra hoa cho rằng có vấn đề người cha một chút cơ bản không rời mười thực có vấn đề lận ra hoa ở bên ngoài gọi điện thoại trên bàn cơm tạm thời cũng chỉ còn lại có lận tuyết vi cùng vệ thiên vọng hai người nàng lặng lẽ đem cái ghế của mình hướng vệ thiên vọng bên này chuyển hơi có chút tức giận đối với ra ra bóng lưng làm cái mặt quỷ hắn thứ nhất là đem vệ thiên vọng cướp đi thật sự là quá phận a ngươi cùng cái kia lên lao sư quan hệ rất không tầm thường a lận tuyết vi vẻ mặt bắt quái nói vệ thiên vọng trong lòng ám nhảy trực giác của nữ nhân thật sự là đáng sợ cái này một mông tieu mông đến giờ lên chiếu hắn thoi quen trước kia nhất định là thể thốt phủ nhận nhưng hắn nghĩ nghĩ nay cũng vẫn có thể xem là một cái đả kích lận tuyết vi cơ hội tránh khỏi nàng quấn quýt chặt lấy vì vậy hắn cười nhạt một tiếng gật đầu nói đúng vậy à ta rất ưa thích nàng cho nên so sánh chú ý chuyện của nàng hắn lúc này đáp rất là có vấn vẻ cũng không toàn bộ thừa nhận hai người quan hệ trong đó tránh khỏi lận tuyết vi lại đối với lê gia hơn sinh ra cái gì ý niệm trong đầu chỉ nói là chính mình ưa thích lê lao sư quả nhiên lận tuyết vi mở to hai mắt nhìn Vệ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai ngươi ưa thích thuộc nữ a. Vệ vọng vọng lắc đầu, Lê lão sư cũng không quá đáng 25 26 tuổi, không tính thuộc nữ a, thoạt nhìn cùng chúng ta là bạn cùng lứa tuổi. Nét mặt của hắn lạ như thế thành khẩn, thoạt nhìn lại là như vậy chân thành, trong lúc nhất thời cơ hồ khiến Lận Tuyết Vi trong lòng sinh ra cảm giác đau lòng. Vệ thiên vọng hành động hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ, tại hắn nói như vậy thời điểm, trong ánh mắt thậm chí lộ ra chút ít thấm vào ruột gan điềm mật, ngọt ngào. Nhưng Lận Tuyết Vi không hổ là kinh nghiệm giới văn nghệ đại minh tinh, rất nhanh liền tỉnh táo lại lại xem xét vệ thiên vọng cái kia một bộ từng quyển thâm tình bộ dạng đột nhiên tự bật cười ngươi cái tên này suýt nữa cho ngươi lừa ngươi cho rằng ta tại lừa ngươi đối mặt lận tuyết vi ý đồ nhìn thấu chính mình vệ thiên vọng gặp không sợ hãi ngược lại lấy ra thực thái độ chẳng lẽ hắn thật sự ưa thích cái kia nữ lao sư lận tuyết vi đã trầm mặc một lát sau nàng mới chậm rãi nói ra ngươi vì cái gì nói với ta những này vệ thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt nói ta cảm giác được ngươi tựa hồ đối với ta có chút hứng thú ta cảm thấy được đây không phải cái gì chuyện tốt hy vọng ngươi càng lý trí một ít ta cũng không phải lựa chọn tốt nhất đương nhiên ngươi cũng có thể nói ta tự mình đa tình quá phận tự tin ta rất hy vọng như vậy hắn trước sau như một tuyệt tình như thế bởi vì vệ thiên vọng biết rõ một khi chính thức tiếp nhận một đoạn cảm tình cái kia dù sao cũng phải vi đối phương chịu nội trách đến tối thiểu cho tới bây giờ hắn cảm giác mình đối với lặn tuyết vi là không có gì ưa thích ký thí niệm trong đầu hay vẫn là cự tuyệt thì tốt hơn dù là nàng là minh tinh dù là cua được minh tinh có thể cho chính mình lập tức trở nên rất có mặt mũi nàng cũng hoàn toàn chính xác phi thường xinh đẹp động lòng người nàng âm nhạc càng là có thể đánh nhau động đến vệ thiên vọng nhưng vô luận như thế nào vệ thiên vọng người này chính là như vậy hắn không biết cùng cái khác nông cạn người đồng dạng trông thấy mỹ nữ tựu lên trên dáng rồi nữ minh tinh đổi ngược thật hưng phấn được không kềm chế được rồi hắn đánh vác đồ vật quá nhiều lại để cho hắn dứt khoát lựa chọn làng tránh những chuyện này nhất là hiện tại đã có lê ra hơn dưới tình huống những người khác còn muốn tham gia thế giới của hắn rất khó khăn húng chi lẫn tuyết vi trước đó rất nhiều biểu hiện cũng không để lại cho hắn quá tốt ấn tượng ngược lại làm cho vệ thiên vọng nhận định nữ nhân này là chuyện này tinh có thể cứu nàng nhưng lại ngàn vạn đừng tìm nàng sinh ra cái gì cảm tình không có tất nhiên lý do nhân vật mới căn bản không có khả năng đả động nội tâm của hắn dù là nàng là đại minh tinh đương nhiên lần kia tại giang xa thành phố đi vào lận tuyết vi nội tâm thế giới xem hiệu tâm tư của nàng về sau kỳ thật hắn cũng từng cơ hồ động tâm chỉ là về sau một lời nhiệt huyết nhanh chóng bị nàng nhảy dù sự tỉnh dội tắt mà thôi đối mặt hắn trả lời như vậy lận tuyết vi thật sự có điểm bất đắc dĩ rồi lý trí nói cho nàng biết là đã đến nền bông thà cho lúc sau nhưng nàng ngôn tự vấn lòng ta thật sự có thể hiểu rõ sao nếu như có thể có lẽ ta sớm liền buông thà đi ả nha giả như hắn đã thích chuyện của người khác là giả như vậy hắn chính là vì cự tuyệt ta mà bệnh ra lời nói dối cái này rất đau đớn người có thể vạn nhất hắn nói là sự thật cái kia lê lão sư chắc hẳn cũng là thập phần xinh đẹp bằng không thì cũng không trở thành lại để cho hệ chủ nhiệm muốn quy tắc ngầm nàng như vậy ta lại nên làm cái gì bây giờ nữ nhân cảm tình chính là như vậy nhặt lên khó vung tha cho càng khó húng chi hay vẫn là cho đến tận này chưa bao giờ động tâm qua lẫn tuyết vi đương nàng nhìn thấu ngành giải trí cái này đại trảo luận thế cho nên đối với người khác phái triệt để thất vọng thời điểm vệ thiên vọng vốn là dùng ra ra của nàng quan môn đệ tử thân phận xâm nhập cuộc sống của hắn sau đó lại để lại cho hắn trọng tình trọng nghĩa ấn tượng hóa thân thần bí nhân liệu mạng mệnh đều không muốn tới cứu nàng càng lại như là một lượt búa tạ triệt để hòa tan lòng của nàng. đương phát hiện vệ thiên vọng tiểu là thần bí nhân thời điểm, lận tuyết vi trong nội tâm vui mừng khó nói lên lời, chỉ nói là toàn bộ thế giới đều vì hắn tách ra một loại. đương từng có như thế khắc cốt minh tâm ý niệm trong đầu về sau, muốn cho nàng buông tha cho, sao mà gian nan? Cũng không lâu lắm, lận ra hoa bạn gia tiểu cùng người hầu cùng một chỗ đem đồ ăn lục tục no ngoe đã bưng lên, vệ thiên vọng tại trong bữa tiệc thỉnh thoảng cùng lận ra hoa thảo luận chút ít học thuật bên trên vấn đề. Lật tuyết vi ngược lại là thần kỳ châm mặc, chính mình ăn lấy đồ đạc của mình, thỉnh thoảng dùng con mắt trộm nghiêng mắt nhìn thoáng một phát vệ thiên vọng, cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, nhưng nàng xem xét tiểu là căn bản tiểu không có ý định buông tha cho bộ dạng. Vào lúc đó, đang tại kinh hồn tán đảm ngồi sồm ở trường học giáo sư trong tốc xá mẫn chủ nhiệm, rốt cục nhận được thẩm phán thông tri. Kết quả so với hắn trong tưởng tượng hơi tốt một chút, chỉ là bị theo trong trường học khai trừ mà thôi, tối thiểu không giống phía trước hóa chất học viện cái tia thằng quỷ không may, còn bị các loại truy cứu pháp luật trách nhiệm. Đương nhiên cái này cũng cùng cá nhân tình huống phân biệt dị có quan hệ, mẫn chủ nhiệm cũng là không may khó khăn hôn cho tới hôm nay lần thứ nhất muốn làm điểm chuyện xấu tự đụng vệ thiên vọng họng súng bên trên Lúc trước hắn chỗ bẩn cũng không phải rất nhiều thì ra là một ít tiểu đà tiểu nháo ăn điểm trên lệch giá cũng chưa cho trường học tạo thành nhiều tổn tren le gia lớn cho nên lần này lận ra hoa phân phó xuống dưới về sau toán học học viện lãnh đạo lập tức tổ chức hội nghị thảo luận xử lý kết quả mẫn chủ nhiệm không phải rất hiểu do vệ thiên vọng người học sinh này chỉ biết là hắn thành tích tốt không có khóa cho nên lúc này thời điểm mẫn chủ nhiệm đâu rồi trong nội tâm có chút may mắn nhưng lại có chút khó chịu ngươi vệ thiên vọng không phải là ỷ là lận hiệu trường đệ từ sao có thể trực tiếp cáo ngự hình giá Trành cái gì chứ ạ? Lão tử cho dù không làm lấy hệ chủ nhiệm, dựa vào ta cái này công tác lý lịch, đi tới chỗ nào cũng đều là đại gia. Ngươi cho dù hiện tại thành tích tốt, nhưng giờ rồi, đại chưa hẳn tốt câu chuyện có thể nghe được nhiều hơn. Lê Gia Hân, thử. Hôm nay tính là ngươi hảo vận tránh được một kiếp, nhưng đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy đã xong, ta không biết cứ như vậy được rồi. Chương 576, Thái thượng hoàng. Chương 576, Thái thượng hoàng mẫn chủ nhiệm hiển nhiên không cam lòng, xúc đều không có uống đến một ngủn, kết quả bát cơm lại bị đập phá, việc này đổi đến bất cứ người nào trên người, đều có điểm không thể nhẫn nhịn. Đúng chi hắn hiện tại dù sao cũng theo trường học bị đã khai trừ, ngược lại cái gì còn không sợ rồi, hắn cũng không tin, liền cái nho nhỏ trường học phụ đạo viên đều làm không được, ngươi không phải nạo khí sao? Ta tìm những người này đến, lặng lẽ đem ngươi mê cho luôn, mặc dù có điểm hướng cái kia thi thể à, nhưng có thể thoải mái cũng tổng có thể thoải mái trước đó lần thứ nhất, bằng không thì ta lần này bị khai trừ mất, chẳng phải là quá thua lỗ? đáng thương vẫn chủ nhiệm hoàn toàn không có ngờ tới đồ vật rất nhiều, hắn không biết lận ra hoa khai trừ hắn nhưng thật ra là cứu được mạng của hắn, hắn càng không ngờ tới vệ thiên vọng đích thói quen luôn luôn là đem phong hiểm bóp chết trong trứng nước vũ tung mấy cái đã đến hương giang đại học phía ngoài cửa trường chờ hắn rồi hương giang hiện tại nhất chạm tay có thể bỏng dưới mặt đất đại ca tổ chức thành đoàn thể xuất động cùng nhau cắm điểm tại hương giang đại học cửa ra vào chính là vì cùng hắn giao lưu trao đổi nhân sinh loại này cao quy cách đánh ngộ tuyệt đối là toàn bộ hương giang vô số người cầu đều cầu không được vệ thiên vọng phía trước đang cùng lê ra hần sau khi tách ra tựu cho vũ tung mấy cái gọi điện thoại thuận tiện đem mẫn chủ nhiệm ảnh chụp cũng cùng nhau chia bọn hắn lại để cho bọn hắn nhìn xem xử lý tự la không muốn thai nạn trên người nhìn người thái độ lại quyết định tàn không tàn nếu như thái độ thành khẩn từ nay về sau có thể thành thành thật thật cái kia lướt qua chép dừng lại là được nếu như dù là có mảy may không thuận theo không buông tha ý tứ làm như thế nào phế tựu như thế nào phế phế đến lại để cho hắn hàng đêm đều làm ác mộng mới có thể vệ tiên sinh thật là khó được bàn giao nhiệm vụ xuống vũ tung mấy cái lúc ấy thật hưng phấn rồi không chút nghĩ ngợi sẽ đem nguyên bản cùng nghĩa an dương thành ước hẹn đàm phán cho đẩy về sau sau đó một đám người bị kích động liền giết đến trường học ngồi sổ điểm rồi duy nhất tiếc nuối là bọn hắn tại hương giang trong đại học bộ không có học sinh nào tiểu lệ tại đây dù sao cũng là toàn bộ a thái học thuật cung điện bên trong đệ tử cũng không phải náo tàn không đáng để đó tốt tiền đồ không lớn chạy tới hôn cái gì hát thế lực cũng đến mức tám cái đại lao chỉ có thể ở phía ngoài cửa trường đang chờ muon chay toi hon cai đầu tính tình xúc động a huy còn muốn trực tiếp hướng bên trong sông bị vũ tung kéo lại cuon phun một trầu ngươi choáng váng ạ đây là vệ tiên sinh trường học ngươi đưa cho hắn tìm phiền phải sao muốn chết đừng kéo chúng ta xuống nước ca vũ tung nước bọt chấm nhỏ đổ a huy mặt mũi tràn đầy những người khác cười trộm không thôi Vi lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới vệ tiên sinh, lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Vạn nhất thực bởi vì tiến trường học sự tình giữ cửa vệ đã thương, chọc tới vệ tiên sinh cảm giác mình mấy người mất mặt, hậu quả khó liệu a. Vì vậy một đoàn người tụ thành thành thật thật canh giữ ở lẹn giờ rộ vợ bên ngoài chờ. Bọn hắn phía trước chính là xe mở, bất quá xét thấy vệ thiên vọng cũng mở đích lẹn giờ rộ vợ, một đám người rất tự giác đều đội xe rồi. Tám cái đại lao thanh một nước đồ tay đen, tháo vắt tóc ngắn, tại phía ngoài cửa trường đang chờ. Thật ra khiến không ít đi ngang qua đệ tử thấy trong lòng phạm sợ hãi, lẩn mất rất xa. Nhanh, nghĩ biện pháp lại để cho chính mình lộ ra càng hòa ái một điểm có học vấn một điểm, không muốn cho vệ tiên sinh mất mặt. Vũ Tung lập tức phân phó nói: "Vì vậy một đoàn người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trang nhã nhặn, chỉ có tướng mạo quá mức hung thần ác sát là thằng cùng an hổ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ trốn đến trong xe đi. Tung ca, ngươi nói chúng ta 8 người ở chỗ này đang chờ, cái kia gọi mẫn chủ nhiệm ra hỏa, thật đúng là tám đời tích ấm đức cá hình khai chơi cười nói." Vũ Tung ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vệ tiên sinh là chẳng muốn tự mình ra tay, mới cho chúng ta cơ hội này, mọi người cũng đều giữ vững tinh thần đến, vạn nhất lại để cho người theo mí mắt dưới chuẩn mất, như thế nào cho vệ tiên sinh bằng dao?" tại là một đám người một bên rất cố hết sức trang nhã nhạt, một bên lưu ý theo cửa trường học đi tới mỗi người, nói không nên lời thống khổ. Trường học cẩn bảo vệ nhặn, là cái này mấy nhân vật, cái dám cũng không có phóng một cái tiểu tránh người. trước mắt người nào không biết cái này mấy cái đại lục đến người là phụng chỉ đùa nghịch lưu manh, thượng diện có người bảo kê, hơn nữa bọn hắn cũng có trường mực, cũng không lộn xộn tay. chuyện của bọn hắn chính mình dám còn sao? có thể còn sao? lúc này thời điểm vệ tiên vọng y theo cua truong hoc đi toi moi nguoi noi khong nen loi thong kho truong hoc cổng bao ve bi doa đen co chut khan truong lang le bao canh sat bat qua canh sat tai đa toi ve sau phat hien di nhien la cai nay may nhan vat cai rấm cung khong co phong mot cai tieu tranh nguoi truoc mat nguoi nao khong biet cai nay may cai đai luc đen nguoi la phung chi đua nghich luu manh thuong dien co nguoi bao ke hon nua bon han cung co chừng muc cung khong lon xon tay chuyen cua bon han chinh minh dam con sao co the con sao luc nay thoi điem ve tien vong y nguyen tai lan ra hoa ra ăn cơm chuyện bên ngoài một mực không biết dù sao hắn đã cùng vũ tung mấy người đã thông báo tin tưởng bọn họ sẽ không để cho chính mình thất vọng ở cửa trường học đợi ước chừng nửa giờ mẫn chủ nhiệm không đợi đến ngược lại là đã đến mấy cái tại hương giang đại học phụ cận hôn từ tử bọn hắn tới đây không phải nguyên nhân khác đúng là bị mẫn chủ nhiệm mời đến hắn cho ra không thấp chỉ là mê đi cái nữ nhân chói đến trên xe đi tự ra giá đến 50 vạn đối với những người này mà nói có thể định hai tháng tiền công rồi về phần có thể sẽ bị báo cảnh các loại bọn hắn một mực không lo lắng người nào không biết nữ nhân bây giờ bị cái kia thường xuyên lựa chọn không báo cảnh a chúng chi rồi, thật muốn làm chuyện xấu người cũng không phải là chúng ta a, tối đa cũng chỉ là đồng lõa, thủ phạm chính là cái kia Hương Giang Đại Học Giáo Sư Lão già a. bọn hắn vui thích đã đến bên này, ai biết ở cửa trường học tiểu đánh lên Vũ Tung mấy vị đại lão, sợ tới mức bắp chân nhi thẳng run lên. bọn hắn không thuộc về Vũ Tung mấy người dưới cửa, bởi vì băn khoăn đến vệ thiên vọng cách nhìn, Vũ Tung bọn hắn cũng không ở Hương Giang Đại Học phụ cận phát triển thế lực, hiện ở bên cạnh Y Nguyên giữ lại, phần lớn là chút ít người địa phương tiểu đội. nhưng gần đây Vũ Tung mấy cái thật sự danh tiếng quá kình, vì phòng ngừa lũ lụt vọt tới Miếu Long Vương, không ít tiểu đệ đều đi đã lệ đỉnh núi. Tuy nhiên không ai dám lưu lại anh chủ, nhưng là nhớ kỹ mấy vị này ra thưởng dùng tọa giá bảng số xe. Sau khi trở về còn thô sơ giản lược miêu tả thoáng một phát gần đây một tay che trời các đại ca phong phạm. Cái này mấy cái hữu tử, tuy nhiên hốn được không ra hồn, nhưng tin tức coi như linh thông. Cái này vừa thấy vũ tung mấy người xe, lại xem xét người của bọn hắn, sẽ biết thân phận của bọn hắn. Đến một hai ba bốn năm sáu, bên ngoài đứng đấy 6 cái, trong xe còn có hai cái rụt lại bảy tám. đã thành, tự là cái này tám vị ra rồi. Bọn hắn muốn trượt, chỉ tiếp vũ tung sớm lưu ý đến bọn hắn, đều là hôn trên đường người một ít gì đó là che không thể che hết, chói mắt xem liền có thể nhìn ra cái hương vị đến. Đại Lưu Nhị Lưu, các ngươi đến hỏi tình hình bên dưới huống vũ tung phân phó nói, vệ tiên sinh gọi nhóm người mình đến chắn người, cái này lại tới nửa mấy cái từ từ, có chút trùng hợp. Các ngươi đứng lại. Đại Lưu Nhị Lưu sóng vai đi qua, ở phía sau một hô, những người kia cũng không dám động. Bọn hắn quay đầu lại, trong đó dẫn đầu chính là cái kia cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tung ca, thật sự là sao a?" Đại Lưu xì một tiếng khinh miệt, "Ta không phải Tung ca, Tung ca ở bên kia, cùng mấy người các ngươi nói chuyện, hắn tự mình tới cái này không để cho các ngươi giảm vỏ sao?" Các người hôm nay đến nơi đây làm cái gì? Mấy cái từ tử mới đầu còn muốn nhăn nhó thoáng một phát không nói thật, trường học chủ nhiệm muốn buộc cấp dưới mỹ nữ giáo sư loại chuyện này nói ra cũng chuyện xấu, bọn hắn trả lại muốn cho người sử dụng giữ lại điểm nha. Bất quá đại lưu hung hăng trừng, không nói thật ra cũng đừng đi rồi, cùng chúng ta hồi đường cậu a. Sau đó bọn hắn tieu khai báo, cũng là đáng đời mẫn chủ nhiệm không may, gọi tới mấy cái giúp đỡ, một chút việc cũng không có hoàn thành, tieu cho Vũ Tung bọn hắn đuổi một cái hiện hành, sau đó thành thành thật thật bắt hắn cho nhũ đi ra. Lên tiếng hỏi sở sự tình, đại lưu sắc mặt là lại trở lại Vũ Tung mấy người bên người nhị lưu lưu ở bên kia đem cái này mấy cái nhìn xem chuyện gì xảy ra mọi người gặp đại lưu biểu lộ kỳ quái nhịn không được hỏi đại lưu đem sự tình nói mọi người lập tức vui cười a hắc thật đúng là xào a khó trách vệ tiên sinh hạ mệnh lệnh đâu rồi nguyên lai like cái này mẫn chủ nhiệm thực không phải đèn đã cạn dầu a bị vệ tiên sinh khu sau khi đi rõ ràng còn muốn giết cái hồi mã thương mọi người cái này chờ được thì càng có lực đầu rồi đối với hôm nay việc này rất là chờ mong a các vị gia ta sai rồi ta thật sự sai rồi ta thể ta cũng không dám nữa a Mẫn chủ nhiệm quỷ trên mặt đất, chiếu vào miệng của mình từ thoảng một phát thoảng một phát lại thoảng một phát ba ba ba phiến, trong đầu thật sự là trống dấu rồi. Ngay tại lúc trước, gọi tới người thông tri hắn tiếng người bắt được, lại để cho hắn tranh thủ thời gian đến lấy hàng. Sau đó Mẫn chủ nhiệm thật vui vẻ lái xe liền đi ra cửa, thẳng đến tiểu lưu manh mấy cái thông tri địa phương, chờ đến chỗ ngồi, hắn mới phát hiện tình huống không thích hợp. Lê Gia Hân không có gặp, ngược lại là lại thêm 8 cái người vạm vỡ đang chờ chính mình. Hắn không phải rất rõ ràng hương ràng trên đường sự tình, nhưng gặp mình bình thường cảm thấy rất là rất giỏi từ từ nhóm cũng quỷ trên mặt đất tự mình đánh mình tắt hay, đã biết rõ chơi chúng rồi. Lập tức hắn tiểu không có chút gì do dự, phu phù một tiếng quỳ xuống, cũng bắt đầu đả khởi chính mình đến, cái kia ra tay gọi một cái hô ác, mới chỉ hai phút đi qua, trong mồm tiểu nổ ra tơ máu đến. Xem ra không cần chúng ta nhiều lời, ngươi cũng biết tìm ngươi là vì cái gì rồi hả? Ta thật sự là phục ngươi a, liên vệ tiên sinh nữ nhân ngươi cũng dám động à? Vũ Tung mấy người tức giận vây quanh hắn, cốt khí không có nhiều, nhãn lực độc đáo cũng không phải sai, vì được cái kia gọi một cái dứt khoát, phiến được cái kia gọi một cái vâng dội. Không dám, thật sự không dám, ta về sau nhất định một lần nữa là người. Mẫn chủ nhiệm không hổ là làm giáo dục người nhận khởi sai đến thật sự là một bộ một bộ lý do thoái thác, đến cuối cùng mẫn chủ nhiệm là phun huyết đi, vũ tung mấy người cố ý phân phó những cái này Tiểu Lưu Mạnh Tiễn đưa hắn đi, ý đồ rất rõ ràng, lại để cho Tiểu Lưu Mạnh đem nhóm người mình thân phận truyền cáo cho hắn, tránh khỏi bọn hắn mấy vị đại lao tại loại này phế nhân trước mặt tự biên tự diễn. đương nhiên, Tiểu Lưu Mạnh đã sớm tiếp phân phó, đương tốt hoạt động gián điệp, nếu như cái này mẫn chủ nhiệm sau đó còn có như vậy một tia không phục, tiêu cung bọn họ mật báo, cái này hiệu quả so tự mình giáo huấn còn tốt hơn, có thể tránh cho tieu luu manh đem nhom nguoi minh than phan chuyển cao không thấu nội tâm của hắn chân thật nghi cách sự tình phát sinh. Không đến mức hắn trên miệng sợ đến phải chết, trong nội tâm lại hận đến phải chết, đến làm cho hắn theo thân đến tâm đều triệt triệt để để chịu phục mới thôi. Bị mọi người lại đi, vẫn chủ nhiệm cuối cùng theo từ từ nhóm trong miệng đã biết cái kia mấy vị đại hán thân phận, toàn thân run dày giống như là bị kinh phong người bệnh, đung còn một dãy tử tiểu đốt đấm. Ôi trời ơi, ta đến cùng treo chọc cái gì người a? Con mẹ nó chứ còn có thể còn sống sót, thật sự là gặp may mắn a. Lúc này thời điểm hắn xem như đã minh bạch, vệ thiên vọng cái này đệ tử há lại chỉ có từng đó là không đơn giản, quả thực tiệu là khủng bố. Mặt ngoài xem ra giống như là cái bình thường đệ tử vụ trộm nhưng lại hương giang dưới mặt đất hoàng đế lúc này mới bao lâu thời gian sẽ đem tám người kia cùng một chỗ gọi đến cửa trường học đến làm loại này tầng dưới tiểu đệ tại cắn sự tình tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không có người để cập qua vệ thiên vọng danh tự nhưng vận chủ nhiệm không đốc trái lại còn phi thường thông minh thoáng tưởng tượng hắn sẽ hiểu vệ thiên vọng địa vị hắn muốn bóp chết chính mình chỉ sợ cũng chịu rơi lên thoáng một phát mí mắt sự tình buồn cười chính mình rõ ràng còn muốn động lê ra hơn lòng hắn muốn đánh lên loại sự tình này thật sự là đổ tám đời vết môi vừa rồi may mắn ta động tác nhanh thái độ đủ chân thành bằng không thì không trường hiện tại đã là một cô thi khong chung hien tai đa la rồi. Vì làm tốt vệ thiên vọng lời nhắn nhủ sự tình, Vũ Tung mấy cái hoàn toàn chính xác quá lo lắng, tại hương giang cái này một mẫu ba phần trong đất, trước mắt tối thiểu thật đúng là không có mấy cái người bình thường tại biết rõ bọn hắn thân phận về sau còn chán lệch ra. Có lẽ đối với nước cộng hòa tầng trên mà nói, Vũ Tung bọn hắn trả lại là con chan lenh nhỏ, nhưng đối với tại Mẫn chủ nhiệm loại này tiểu nhân vật mà nói, bọn hắn tựu là hoàng đế, vệ thiên vọng tựu là Thái thượng hoàng. Chương 577, khinh thường hoa thơm cỏ lạ. Chương 577, khinh thường hoa thơm cỏ lạ điện thoại tin nhắn vang lên, chính đang ăn cơm vệ thiên vọng nhìn nhìn tin nhắn, gặp sự tình đã làm thỏa đáng, trên mặt khó được lộ ra đu cười hài lòng liền tiếp theo nuốt cơm. Một mực Lưu Ý hắn lận Tuyết Vi phát hiện nét mặt của hắn, nhịn không được nói ra, chuyện gì vui vẻ như vậy. Vệ Thiên Vọng không muốn làm cho Lận Gia Hoa biết rõ Vũ Tung những chuyện này, chỉ lắc đầu nói, không có gì, ăn cơm, ăn cơm. Lúc này thời điểm Lận Gia Hoa cũng đã nhìn ra Vệ Thiên Vọng cùng Lận Tuyết Vi ở giữa điểm ấy chuyện ẩn ở bên trong, trong nội tâm âm thầm thở dài, không thể tưởng được đúng là rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình cách cục. Đối với chính mình cái này đệ tử tỉnh tỉnh, Lận Gia Hoa hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu do. Chính như hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lận Tuyết Vi sẽ thích được Vệ Thiên Vọng. Hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông vệ thiên vọng tại sao phải không thích lận tuyết vi, chỉ là người trẻ tuổi sự tình cùng hắn cách hai cái sự khác nhau, thật sự vô lực trộn đều. Hắn khích lệ bất động lận tuyết vi buông tha cho, cũng càng không cách nào dùng thân phận lão sư đi áp bách vệ thiên vọng, lại để cho hắn cưỡng ép thích lận tuyết vi. Lão tiên sinh học vấn lại cao, đối với những chuyện này cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghĩ đến người trẻ tuổi luôn luôn người trẻ tuổi sinh hoạt. duy nhất đáng giá yên tâm chính là vệ thiên vọng sẽ không giống cái khác nát người đồng dạng, vui thích đem nhà mình cháu gái nhi thu, sau đó lại việc không đáng lo chán ghét mà vứt bỏ rồi đương nhiên hắn không biết bởi vì lận thuyết vi lan tuyết tỉnh cựu tiểu hoi hận thu vệ thiên vọng làm đệ tử học vấn quy học vấn cùng những điều này đều là hai chuyện khác nhau tại hắn như vậy học vấn trong mắt người những chuyện này đều được chia rất mở đích một lát sau bữa cơm này ăn xong vệ thiên vọng nhìn đồng hồ đứng dậy nói ra lao sư ta cái này trở về phòng học đi học rồi lận ra hoa gật gật đầu ngươi đi đi hay vẫn là câu nói kia vô luận ngươi bể bộn cái gì việc học vẫn không thể ném đi ta lao đầu từ đời này đồ vật cựu tất cả đều trông cậy vào ngươi có thể tiếp đi xuống vệ thiên vọng trước đã biết rõ lận giá hoa nhìn ra mình cùng lận tuyết vi vấn đề nhưng hắn hay vẫn là cái này thái độ, bậc này làm người nghiên cứu học vấn phong phạm gọi hắn rất là bội phục, có chút không người. Ân, đệ tử ghi khắc lao sư dạy bảo, đã thành ngươi đi đi, qua ít ngày ta sẽ đến nước ngoài đi trao đổi, ngươi đến lúc đó nếu là có thời gian có hứng thú, tự cùng ta cùng đi. của ta không ít bằng hữu cũng đều muốn gặp ngươi cái này quan môn đệ tử, đương nhiên nếu như ngươi thật sự bận không qua nổi còn chưa tính lận giá hoa là biết rõ chính mình đệ tử là cái người bận rộn. Vệ Thiên vọng lên tiếng liền xoay người hướng trốn đi. Thầm nghị chính mình đối với Lận Hiệu Trưởng sát thực thua thiệt rất nhiều, hắn nói việc này chính mình có thể muốn để tâm, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói xong tùy ý, nhưng trong lòng lại thật là hy vọng chính mình cùng đi, chính mình đương đệ tử, cũng nên nhiều thỏa mãn điểm lão sư tâm tình. Lão nhân ra vô dục vô cầu bất kể hồi báo trợ giúp chính mình, Vệ Thiên Vọng thầm nghĩ, thật sự của mình nên có chỗ đáp lại rồi. Hãy mau đem Yên Kinh bên kia nơi đó lý đều xử lý, miễn cho đến lúc đó cần cùng hắn xuất ngoại thì thật bận không quán nổi. Ta tiễn đưa ngươi. Lận Tuyết Vi quả nhiên là đối tới. Đang tại Lận gia hoa mặt, Vệ Thiên Vọng không cách nào cự tuyệt nàng, đành phải không nói cái gì xem như ngầm đồng ý lận tuyết vi cùng đi ra lúc này thời điểm lận tuyết vi trong nội tâm đại khái đã là nghĩ ra sau này cùng vệ thiên vọng ở trung đích phương pháp xử lý còn nhớ rõ phía trước tại giang sa thành phố lúc vệ thiên vọng thái độ vốn đã có minh sát chuyển biến nhất định là bởi vì hắn cảm giác mình giúp hắn bê bối lại để cho hắn thiếu nhân tình nhất là tại lên phi cơ phía trước thái độ của hắn có thể nói là trước nay chưa có tốt thậm chí còn đối với trước tia thanh mai trúc mã trần trùng tinh xếp đặt mặt lạnh, rõ ràng tựu là tại ghen nhưng vì cái gì về sau lại thay đổi lâu rồi lận tuyết vi thoáng tưởng tượng tựu biết tuong tieu biet là theo chân hắn nhảy dù cho xấu đồ ăn rồi Như vậy về sau loại này tự cho là lãng mạn, kỳ thực ngốc nghiết chuyện ngu xuẩn nhì, khẳng định không thể làm tiếp. Muốn cho Vệ Thiên vọng không có ý tứ đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên là là lại để cho hắn nợ nhân tình rồi, hắn người này chính là như vậy, không muốn lại được thời điểm tiểu dám cho ngươi bảy mặt lạnh, có thể hắn cảm giác mình thiếu ngươi, hắn sẽ rất dễ nói chuyện. Cho nên Lận Tuyết Vi nghĩ ra được biện pháp tiểu đơn giản, lại để cho hắn thiếu nợ người một nhà tình quá, về phần cụ thể như thế nào áp dụng, cái kia là chuyện sau này, nhưng hiện tại không đến mức một điểm mạch suy nghĩ cũng không có. Về phần Vệ Thiên vọng nói hắn nữa thích lê ra hấn sự tình, Lận Tuyết Vi cảm thấy a, vô luận thực cũng tốt giả cũng thế kỳ thật đều không trọng yếu nếu như là thật sự lê gia hân lớn hơn mình suốt năm tuổi chỉ cần kiên trì chính mình sớm muộn gì có thể thắng vô luận có thể hay không đem lê gia han lon hon minh suot 5 tuoi chi can kien tri chinh minh som muon gi co the thang vo luan co the hay khong đem le gia han theo trong lòng của hắn gặp mờ nhưng nhất định có thể cấp được vị trí của mình nếu như là giả đây này vậy thì bị tổn thương tâm rồi nhưng cái này không sao cả nhà vốn tựu cho bị thương không ít thực xin lỗi lận tuyết vi đột nhiên nói ra thực xin lỗi cái gì vệ thiên vọng có chút mờ mịt nàng đây cũng là muốn chơi hoa chiêu gì muốn thực xin lỗi sự tính rất nhiều nhảy dù à vừa rồi ta không nên hỏi ngươi cùng lê lao sư thế nào a cấp loại ta quá bát quái rồi lận tuyết vi đáng thương sợ sợ nói vệ thiên vọng lắc đầu không có gì ai nhảy dù sự tình ta đã hung qua ngươi một lần rồi ta cũng rất không có ý tứ về phần ngươi hỏi lê lão sư sự tình ta một chút cũng không ngại không có gì hay thực xin lỗi vệ thiên vọng ngươi không cần như vậy cự nhân ở ngoài nàn giảm được không ta biết rõ chính mình một bên tình nguyện cho ngươi thật khó khăn ta về sau tận lực không như vậy ngươi có thể đem ta tiếp tục làm bằng hữu sao chúng ta làm bằng hữu cũng không được sao lận tuyết vi nói xong nói xong nước mắt thẳng đỏ lần này thực không phải trang thật sự của nàng muốn cất lên vệ thiên vọng lúc khác đều gánh vác được nhưng nước mắt của nữ nhân thực gọi hắn có tính không cần thiết, thực tế còn là bởi vì chính mình lưu nước mắt. Hắn lại nghĩ tới lần kia xâm nhập lận tuyết vi trong ốc, chứng kiến những cõi lòng kia của nàng, kết hợp với lúc trước nghe cái kia bài hát, khiến cho trong lòng mình cũng trách không có ý tứ. Hắn gãi gãi đầu, được rồi được rồi, làm bằng hữu khẳng định không có vấn đề gì a. Chính là ta người này, ngươi cũng đại khái đoán được sau lưng ta có rất nhiều nhận không ra người đồ vật, nếu rơi vào tay ta ngay cả mệt mỏi, đây không phải ngươi có sợ không sự tình, mà là lo lắng tính mạng ngươi biết không? Dù là ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì gia gia của ngươi cân nhắc a. Ta chính là cảm thấy. Giữa nam nữ muốn đơn thuần làm bằng hữu kỳ thật rất khó, ngươi bây giờ đã rõ ràng biểu hiện ra loại này dấu hiệu rồi, ta thì càng sợ ngươi rồi. Ta cũng biết chính mình thái độ có chút không có suy nghĩ, nhưng cái này thật sự không có biện pháp. Lật biết vi gặp sự tình có chuyển cơ, nín khóc mỉm cười, nghĩ thầm, quả nhiên còn là trước kia bán đi nhân tình có tác dụng. Nàng nói ra, ngươi nói như vậy ta an tâm. Yên tâm đi, ta thế nhưng mà thâm niên nghệ nhân, rất biết khống chế cảm xúc. Quyết định như vậy á, chúng ta về sau làm bằng hữu, ngươi nhưng không cho lại chán ghét ta, ta cũng sẽ khắt chế chính mình, cam đoan không để cho ngươi thêm phiền toái, cái loại này nhảy dù chuyện ngu xuẩn ta không bao giờ nữa sẽ phá nàng lời nói đều nói đến nước này vệ thiên vọng gật gật đầu đi làm bằng hữu tiện đưa hắn tới cửa lận tuyết vi vô cùng đi trở về tiểu lưu lại vệ thiên vọng có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài chính hắn cũng biết đây chẳng qua là lận tuyết vi tạm thích hướng chi mà tính nhân tâm nào có nàng nói như vậy muốn khống chế tiểu có thể khống chế được nổi chỉ là lận tuyết vi đối với nhảy dù việc này nhưng lại xin lỗi thái độ thành khẩn khiến cho vệ thiên vọng đều cảm giác mình quá mức xoắn suýt việc này lộ ra không phăng khoáng còn muốn khởi nàng cái kia có thể làm cho mình cảm động lây có lỏng còn có nàng ca còn là tự nhiên mình thiếu nợ nhân tình của nàng càng cảm thấy đến nỗi ngay cả bằng hữu đều không cho nàng làm lộ ra hơi quả đắng mà thôi đối với thái độ của nàng có thể hơi tốt một chút nhưng vẫn không thể cho nàng bất luận cái gì tưởng tượng tận lực tại bằng hữu trên cơ sở giữ một khoảng cách nghị biện pháp làm cho nàng đã quên chính mình ai trở lại phòng học buổi chiều tiết thứ nhất giờ mới bắt đầu không xuất ra dự kiến hàn khinh ngữ lần nữa giết đem tới vệ thiên vọng cũng không vùng đây, tự làm cho nàng ngồi bên cạnh mình bạn cùng lớp nhóm cái kia gọi một cái sùng bái quả nhiên không hổ là khinh ngữ thị phao đẹp trai cũng phao được như thế bá đạo rất có loại bá đạo phụ nữ yêu mến ngươi chính là muốn quấn lấy ngươi cái này mài người nam yêu tinh ý tứ nhưng lần này hàn khinh ngữ đã có kinh nghiệm cũng không nhăn nhó lại càng không lắm miệng chỉ là nhận chăm chú thật sự nghe khóa lại để cho vệ thiên vọng cơ hồ cho rằng nàng vòng vo tính tình đợi đến lúc tan học thời điểm hàn khinh ngữ nói ra buổi tối cùng nhau ăn cơm a vệ thiên vọng cự tuyệt nàng không được buổi tối ta còn có chuyện ta đi trước nói xong hắn nhanh như chớp bỏ chạy được không thấy bóng dáng chỉ để lại hàn khinh ngữ tại nguyên chỗ nghiến răng nghiến lợi khinh ngữ tỷ thiên vọng ca cái này tính tình ngươi nếu là thật cùng hắn cùng một chỗ có thể hạnh phúc sao cộ nhạc ở một bên nhịn không được nói ra hàn khinh ngữ hứ hắn thoáng một phát ngươi biết cái gì đó là ngươi không biết hắn thằng này mạnh miệng tâm lạnh dù sao hắn đã bị ta túm trong tay rồi chạy không thoát ta đều cùng với hắn dung làm một thể rồi cái gì các ngươi chạy tới một bước này rồi cổ nhạc cùng mấy cái bắt quái nam sinh nhao nhao kinh kêu ra tiếng đối với vệ thiên vọng cực kỳ hâm mộ không thôi hàng khinh ngữ sau lưng bạn bè đinh tuyết cũng là che khuất mặt tràn đầy xấu hổ tại nhận thức hàng khinh ngữ bộ dáng thấy mọi người lý giải sai lầm hàng khinh ngữ lại không tốt nói vệ thiên vọng cho mình độ hết sự tình tức giận đến dầm chân một cái các ngươi chớ có nói hiệu nói vận a cái này hai chuyện khác nhau a gặp không có người tin tưởng chính mình Nàng cũng mắc cỡ đỏ mặt chảy mất, cái này nói sai thật sự là muốn mạng người a. Vệ Thiên Vọng trực tiếp lái xe tới đến Lê Gia Hân ra, nàng đã sớm đi trở về. Lê Gia Hân xuất ra một bộ cho Vệ Thiên Vọng mua âu phục đi ra, không phải cái gì hàng hiệu, không coi là quý giá, bất quá nàng được chứng kiến Vệ Thiên Vọng dáng người, cũng nhớ kỹ trong lòng, mua quần áo Vệ Thiên Vọng mặc vào về sau lớn nhỏ vừa phải, thấy thế nào đều để mắt. Vệ Thiên Vọng cũng là hồi lâu không có cho mình mua qua y phục, dù là hắn có tiền, nhưng cũng rất ít chính mình mua, mặc trên người phần lớn còn lúc trước tại Hoàng Giang lúc Lâm Nhược Thanh mua cho hắn, La Tuyết là cái khác khả năng cho hắn mua quần áo người nhưng la tuyết mình cũng bề bộn nhiều việc hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ngại ngược lâm ngược lại là muốn cho hắn mua chỉ là học trung học lúc sợ hắn phản cảm hiện tại ngăn hai địa phương lại không có cơ hội quần áo nhãn hiệu không thật là tốt ngươi cũng phải lý giải giáo sư nghèo chua xót tá lê ra hơn một bên cho vệ thiên vọng sửa sang lại cổ áo một bên cười tùng tìm nói cảm thụ được lê ra hơn động tác vệ thiên vọng nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp dùng hai người hiện tại quan hệ hắn cũng không phải rất mâu chua sot lê ra hơn dùng tiền của nàng cho mình mua đồ rồi nhưng vệ thiên vọng cũng có chút buồn rầu chính mình rõ ràng rất có tiền nhưng hắn lại biết không có thể trực tiếp đưa cho lê gia hân nàng chắc chắn sẽ không muốn thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu cảm ơn ngươi gia hân lê gia hân thoáng cai ôm lấy hắn ân có ngươi câu này ta tựu rất vui vẻ rồi tại tranh đoạt vệ thiên vọng dài đằng đắng đường dài bên trên lê gia hân rốt cục đi phía trước sài bước bước ra một bước tại tâm hồn dùng kẻ đến sau tư thái đuổi theo lấy ngải nhược lâm la tuyết ninh tân di cùng mạc vua ưu bước chân lại xa xa xa xem vượt lên đầu lấy hàn khinh ngữ cùng lẫn tuyết vi đương nhiên đang cùng vệ thiên vọng thân thể khoảng cách bên trên, nàng đã khinh thường hoa thơm cỏ lạ rồi. chương 578, lòng của nữ nhân. chương 578, lòng của nữ nhân hai người lặng lặng là ôm, trong phòng tràn đầy ôn hòa khí tức. Lê Gia Hân đem đầu của mình nhẹ nhàng khoác lên vệ thiên vọng trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, chỉ cảm thấy một màn này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua có thể có hôm nay. Nhưng Lê Gia Hân trong nội tâm ý nguyên có thai hoang ẩm, tự như lần này nàng cho vệ thiên vọng mua quần áo, tuy nhiên vệ thiên vọng chưa bao giờ là một cái truy cầu hàng hiệu người, nhưng Lê Gia Hân lại biết thân thể của hắn gia chính mình cho hắn mua ý đồ nhưng không cách nào xứng đôi thân phận của hắn địa vị tuy nhiên hắn y nguyên rất vui mừng hơn nữa là chân tâm thật ý nhưng lê ra hân trong nội tâm lại vẫn cảm thấy rất là bất thức có một số việc vệ thiên vọng ta cũng không gặp nàng cùng nàng nói rất nhiều hơn mình cùng ngại nhược lâm tầm đó thuần khiết cảm tình cùng ninh tân di cùng chung hoạn nạn thời gian cùng la tuyết ở giữa cái loại này y mắng lẫn nhau tín nhiệm cùng trẹo trống cùng mạc vô ưu tầm đó hai bên cùng ủng hộ cùng lẫn nhau cần trợ giút vệ thiên vọng xác thực không có gì cùng nữ nhân liên hệ kinh nghiệm đương nhiên nếu là hắn dốc lòng nghiên cứu một thời gian cung la tuyet o giua cai loai nay y mang lan nhau tin nhiem cung treo trong cung mac vo uu tam đo hai ben cung ung ho cung lan nhau can tro giup ve thien vong xac thuc khong co gi cung nu nhan lien he kinh nghiem đuong nhien neu la han doc long nghien cuu mot thoi gian ngan dùng hắn chỉ số thông minh cùng tình thương biến thành tình thánh cũng không phải là việc khó nhưng hắn thụy trung trí không tại này hắn còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm vệ thiên vọng cho rằng cùng lê gia hân nói những này có thể cho trong lòng mình bằng thẳng đồng thời cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được chính mình tin cậy nhưng hắn vẫn quên một việc cái kia chính là lê gia hân trước mắt cùng những người này trên lệnh ngài nhược lâm với tư cách cái thứ nhất đi vào vệ thiên vọng nội tâm thế giới người đối với trợ giúp của hắn nhiều cũng tự không cần phải nói bản thân càng là yến kinh ngài gia đại tiểu thư hiện tại càng là người cầm lãi ninh tân di tuy nhiên xuất thân bần hàn nhưng lại cùng vệ thiên vọng đều là vài thập niên nhất nộ kinh thế kỳ tài vì báo đáp vệ thiên vọng dứt khoát lựa chọn truyền tu vệ thiên vọng cần chuyên nghiệp cũng tại thời gian cực ngắn nội nhanh chóng lớn lên đây không phải tùy tiện người nào có thể hiểu rõ nhưng ninh tân di lại làm được nàng ưu tú đến làm cho lê gia hân đều ghen ép vệ thiên vọng bởi vì bản thân càng thiên tài cho nên hắn đối với ninh tân di việc này cảm xúc không tính khắc sâu nhưng lê gia hân thân là đại học phụ đạo viên đối với những chuyện này thấy rất là thấu triệt nàng mới biết được lê gia hân thành tựu có nhiều kinh người về phần la tuyết thien vong dut khoat lua chon chuyển tu ve thien vong can chuyen mạc vô ưu thì càng không cần nói chuyện một cái là năm giá trị sản lượng mấy ước xí nghiệp lớn người cầm lái, một cái là đường đường đặc công tổ chức lão đại, được nhiều người ủng hộ nhân vật. Đối với vệ thiên vọng trợ giúp thực tế đại, mà chính mình có thể vì hắn làm cái gì đấy? Chẳng lẽ cho tới nay không đều là mình theo cái kia bên cạnh vĩnh viễn cố gắng, mà chính mình lại cái gì đều bang không đến hắn sao? Ta chỉ là không có ý nghĩa trường học phụ đạo viên mà thôi, cùng vệ thiên vọng ở giữa khoảng cách luôn càng lúc càng lớn rồi. Phía trước lê gia hơn nghĩ đến, tại hắn ly khai trường học phía trước, cùng hắn hình thành thực chất tính quan hệ, như vậy có thể một mực lưu trong lòng hắn rồi. Hiện tại hoàn toàn chính xác làm được nhưng lê gia hân lại càng cảm giác được trên lệnh nàng đã từng từng có rất có tiền đô tương lai nhưng bởi vì cha nguyên nhân mà không thể không đông tha cho kỳ ngộ nhưng bây giờ nàng đã có loại chính mình đối với vệ thiên vọng chỉ có một tác dụng cái tiêu chính là tại trên thân thể thỏa mãn hắn cần lời nói khó nghe lê gia hân cũng nhìn ra được vệ thiên vọng phương diện này cơ hồ không hề truy cầu ngược lại là chính mình chủ động cần hắn thành phần chiếm đa số mà ngay cả loại chuyện này đều cai kia thành chính mình hướng hắn đòi hỏi rồi lê gia hân tuy nhiên tính cách dịu dàng nhưng thực chất bên trong lại là cái rất bướng bình người bằng không thì nàng những năm này cũng không có khả năng tại lê hào liên lụy phía dưới một mực cắn răng kiên trì xuống nàng cũng không cam lòng tại sự phát hiện này hình dáng không muốn làm cho mình cũng trở thành vệ thiên vọng liên lụy nhất là đã xảy ra hôm nay mẫn chủ nhiệm cái này một việc sự tình càng làm cho nàng lại một lần nữa đối với mình lựa chọn chức chon chuc nghiep sinh ra hoài nghi tiếp tục tiêu ngạo học phụ đạo viên thật sự có ý nghĩa sao phía trước lận hiệu trưởng đích thật là muốn để bắt nàng nhưng lê gia hơn khi đó cân nhắc đến nếu như không lo cái này phụ đạo viên rồi cùng vệ thiên vọng sinh ra cùng xuất hiện địa phương tiểu không duyên cớ thiếu đi một cái nàng rất là không đỡ cho nên cự tuyệt đương nhiên cho dù nàng thực bị đệ bạt lên rồi ở trường học cái này cần tư lịch thể chế nội cho dù có lận hiệu trường ủng hộ nàng cũng không có khả năng một bước lên trời đi nơi nào hay vẫn là chỉ có thể làm từng bước chậm rãi nấu tư lịch từng bước một thăng trước đi lên đây đối với nàng cải biến hiện trạng ý nghĩa không lớn khi đó ý nghĩ của nàng còn rất đơn thuần đã trong thời gian ngắn không thể cải biến hiện trạng cái tiêu tạm thời cứ tiếp tục trong trường học lima đợi đến lúc ngày nào đó vệ thiên vọng thật sự ly khai trường học chính mình lại nghĩ biện pháp đi làm điểm sự tình khác cũng có thể Nhưng vấn chủ nhiệm lần này làm cho nàng đối với trường học triệt để hết hy vọng, càng ngày càng cảm thấy không cam lòng, thực sự điểm tiếp tục làm cái này phụ đạo viên không có gì ý nghĩa cảm giác, nhưng nếu là mình chủ động ly khai trường học, đi làm sự tỉnh khác, tựa hồ cùng Vệ Thiên vọng lập tức tụi đã đoạn liên hệ. Cả cùng bàn chân gấu không thể kiêm được, khiến cho Lê Gia Hân thế khó xử. Nghĩ tới những thứ này, nàng nhíu mày. Vệ Thiên vọng nhạy cảm phát hiện, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Lo lắng vấn chủ nhiệm quay đầu lại tìm làm việc ngươi?" "Tiến tâm đi, sẽ không đâu." Lê Gia Hân nở nụ cười hớn hở, đem phiền não sự tỉnh tạm thời ném trừ sau đầu, đi vòng, "Không phải lại nói ngươi sẽ không phải là lại đi tìm hắn gây phiền phức đi à nha. Cũng không tính tìm hắn gây phiền phức, chỉ là vì tránh cho càng không vui sự tình phát sinh, sớm cho hắn chào hỏi mà thôi Vệ Thiên vọng trung thực nói. Hắn đã nói như vậy, Lê Gia Hân cũng sẽ không lại hoài nghi hắn, được rồi được rồi, lên đường đi, đoán chừng bạn học ta đều nhanh đến bên kia rồi. Hai người là khai Vệ Thiên vọng xe đi ra ngoài, ngồi ở đây trước bên ngoài tiểu giá trị hơn trăm vạn trong xe, Lê Gia Hân càng là cảm nhận được mình cùng Vệ Thiên vọng ở giữa chính lệnh, trong nội tâm càng là thất lạc. Nhưng nàng biết rõ Vệ Thiên vọng quá mức nể cảm, cưỡng ép đem những nỗi lòng này chôn giấu đáy lòng, không hề biểu lộ ra đúng rồi, ta cái kia đồng học là cái rùa biển nữ tiến sĩ, ánh mắt rất cao. lần này nàng theo sở tản phật tốt nghiệp trở lại, có tâm tư gây dựng sự nghiệp làm lớn một hồi. bất quá trong nước đầu tư hoàn cảnh cùng nàng trong lý tưởng không quá đồng dạng, nàng có chút thụ đả kích, cho nên nàng đợi lát nữa nếu như tính cách không tốt lắm, tính tình lớn hơn, ngươi nhiều giúp ta bao dung thoáng một phát à, ta cũng là xem nàng tâm tình thật sự áp lực. tiểu nói mang bạn trai ta làm cho nàng trông thấy, coi như là chuyện di thoáng một phát lực chú ý của nàng rồi, nàng cũng rất là muốn nhìn ngươi một chút, nói là phải giúp ta tay cầm quan đâu rồi lâm xuống xe lúc. Lê Gia Hân phân phó nói, nói xong lại nhịn không được che miệng trộm cười rộ lên. Chủ yếu là nàng nhớ tới khai giảng lúc Vệ Thiên Vọng tại trong lớp bị cổ nhạc khiêu khích lần kia, thật sự là một điểm vị khuất cũng sẽ không thụ, tại chỗ tiểu báo nổi rồi. Nàng lại sợ đến lúc đó Vệ Thiên Vọng cùng mình đồng học không đối phó, cho nên sớm đánh cái nội tình. Vệ Thiên Vọng gật gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, nếu là bạn học của ngươi, ta tự nhiên muốn nghệ tình." "Sợ tàn Phật ta, nghe hình như là rất rất giỏi trường học đâu." Tại lúc nói chuyện, Vệ Thiên Vọng nhẹ cảm phát hiện Lê Gia Hân trong ánh mắt có chút hâm mộ, không khỏi thầm nghĩ, "Đã bạn học của nàng hội muốn thấy mình cái này bạn trai." Như vậy lúc trước hai người bọn họ quan hệ trong đó hẳn là rất tốt, tuổi có lẽ cũng rất là tiếp cận. Dựa theo như tầm như mã tầm mã nguyên tắc, năm đó Lê Gia Hân có lẽ cũng sẽ không so bạn học của nàng trên lệnh đi nơi nào. 25-26 tuổi sở tàn phật tiến sĩ, tương đương kinh người rồi. Có lẽ năm đó Lê Gia Hân cũng là có cơ sẽ tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ thậm chí cả du học đào tạo sâu, nhưng bởi vì gia cảnh nguyên nhân, cuối cùng nhất lựa chọn buông tha đi, cho nên vừa rồi nàng trong ánh mắt mới lộ ra như vậy thì hâm mộ hương vị đến. Vệ Thiên vọng nhẹ nhàng ôm ốm bờ eo của nàng, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Lam Như cảm nhận được hắn cổ vũ chi ý lê gia hân ngòn ngọt cười đương nhiên ngươi sẽ không cho bất luận kẻ nào mất mặt ta có thể nhận thức người ta mới là may mắn nhất người a tụ hội địa điểm là lê gia hân đồng học tuyển nhìn ra được nàng là cái rất có thưởng thức người tuyển địa phương cũng là hương giang rất nổi danh tiểu tư tụ tập địa phương ở vào trong hoàn biểu đinh tầng cao nhất chỗ hương giang phồn hoa nhất bán đảo khu vực tầng cao nhất xoay tròn hội sở có thể bao quát hơn phân nửa hương giang cảnh sắc đồn đãi thỉnh thoảng còn sẽ có một ít minh tinh ở chỗ này xuất hiện hai người một mực lên tới mái nhà thẳng đến lê gia hân đồng học chỗ hàng ghế dài còn chưa đi đến địa phương chợt nghe ở vào nơi hẻo lánh hàng ghế dài vị trí chuyển đến kịch liệt cãi chuy Ngươi người này quá không cảm thấy được đi à nha. Nói đối với ngươi không có hứng thú, ngươi còn ở nơi này mặt dậy mày dặn làm cái gì? Lao nương ưa thích chính là nữ nhân, không là nam nhân ngươi biết không? Nghĩ như vậy muốn nữ nhân, chính ngươi đến làng chơi đi tìm ạ. Không nên chơi đàng hoàng mới có ý tứ sao? Ta thoạt nhìn tiểu tốt như vậy chơi sao? Xin nhờ ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình được hay không được. Lớn lên như vậy da miệng thịt mềm nên đi tìm một cái bạn trai ạ. Tây tâm đại biểu diễn, thật đúng là đương chính mình là cầy côn rồi hả? Một cái mạnh mẽ giọng nữ theo tạm chỗ ngồi truyền đến. Là bạn học ta nàng cùng người nhao nhao đi lên lê ra hân biên sắc tăng thêm tốc độ bước tới vệ thiên vọng tự nhiên là chăm chú đội kịp trong nội tâm cảm giác rất là đặc biệt cái này khẩu mạnh mẽ làn điệu thật sự là sợ tàn phật trở lại nữ tiến sĩ làm sao nghe được giống như trà trộn tại trong phố xá quá muội a tự xưng láo nương lại tùy tiện nói ưa thích nữ nhân thật là có điểm cường đại gái điểm túi ta phao ngươi là để mắt ngươi thực đem mình đương một nhân vật rồi hả biết ta là ai không dám ở chỗ này cùng ta túm quất chết người tin hay không nam nhân thanh âm nghe cũng rất hung hăng càng khói. hai người vượt qua một đạo bình phong Chính trông thấy một nam tử trẻ tuổi đưa tay muốn đánh phía trước một cái tóc ngắn nữ lang. Tóc ngắn nữ lang đối mặt nam nhân bàn tay, ngược lại là không sợ hãi chút nào, thò tay cầm lấy nam nhân cánh tay, đồng thời ngẩng lên đầu nhìn hàm hàm đối phương. Nữ tử dung mạo ngược lại không coi là thập phần xinh đẹp, so lê ra hơn kém một bậc, bất quá trên người nàng vẻ này biêu hán hương vị ngược lại là cho nàng bằng thêm 3 phần khí khái hào hùng. Vệ thiên vọng chỉ là chói mắt xem xét, liền cảm thấy nàng mới vừa nói chính mình ưa thích nữ nhân, chỉ sợ không phải cố ý nói ra khí nam nhân này, mà thật sự Lê Gia Hân đã thiếu kiên nhận kết trói thai vang lên sông đi lên rồi, ở phía sau làm bộ muốn đi kéo nam tử trẻ tuổi bà vai. Tóc ngắn nữ lang gặp Lê Gia Hân đã đến, lớn tiếng nói: Gia Hân tỷ ngươi lui xa một chút, việc này không muốn ngươi trộn đều. Nam tử trẻ tuổi quay đầu lại nhìn đối phương lại vẫn đã đến giúp đỡ, không khỏi cười lạnh liên tục. Ta bị thiếu hôm nay thật đúng là thêm kiến thức, hai cái không hiểu thấu nữ nhân cũng dám cùng ta uy thieu hom thủ. Nói tới hắn bên này muốn tăng lớn khí lực đem tóc ngắn nữ lang chụp trở mình, đồng thời đùi phải khé nâng, làm bộ muốn chân đá Lê Gia Hân. Có vệ thiên vọng ở chỗ này, hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Chương 579, rất giỏi uy thiếu. Chương 579, rất giỏi uy thiếu Lê ra Hần còn không có có vợ tới, Vệ Thiên vọng liền dẫn đầu theo nàng bên người đi qua, nhìn như vai, tựu lại để cho hắn toàn thân hợt một trưởng đặt ở cái này, mặt trắng nam tử trên bờ vai, tuu lại để cho hắn toàn thân như nôn ra, vô lực bung ra tóc ngắn nữ tử tay, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất đi. Mặt trắng nam tử bung tay quá mức đột nhiên, tóc ngắn nữ tử vốn là tại dùng lực, thoáng cái biến thành một móng vuốt phủi đi tại mặt trắng nam tử trên mặt, tại trên mặt hắn hung hăng kéo lê vài đạo vết máu đến. Một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt một đám nam tử kinh hô liên tục, bánh liệt xuống lại tới. Uy ngươi không có đúng không? Mẹ nó, đem uy thiếu mặt cạo sơn rồi, mấy người các ngươi tự đợi đến chết đi. Biết rõ uy thiếu cái này khuôn mặt giá trị bao nhiêu tiền sao? Các ngươi đánh ba đời công đều trả không được, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi nhất định chết chắc rồi. Cái này uy thiếu sắc mặt tái nhợt, lại để cho người vịn lại đứng lên, sờ soạn đem mặt bên trên, phát hiện trên ngón tay còn dính lấy vết máu, biết rõ lần này bị hoa được không nhẹ, tức giận đến bờ môi thẳng run dậy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi bị người dùng tay vỗ bả vai, chính mình tiểu quý đi xuống kỳ thật rất quỷ dị. Các ngươi vờn ý mà làm cho hoa mặt của ta, vợ ý mà. Biết ta là ai không? cái đó sợ các ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác các ngươi đều chết chắc rồi biết không uy thiếu run rẩy bắt tay vào làm chỉ chỉ vào tóc ngắn nữ lang cùng vệ thiên vọng mọi người lúc này thời điểm hắn lại nhìn rõ ràng lê ra hơn mặt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng cái này mới tới cô nàng so vừa rồi tóc ngắn nữ tử còn có hương vị vô luận là dáng người hay vẫn là khuôn mặt đều là tốt nhất chi tuyển mà ngay cả giới văn nghệ ở bên trong có thể có bực này tố nhan cũng không nhiều gặp hôm nay thương thế kia không thể nhận không cái này hai giac cac nguoi đeu chet chac roi biet khong vi thieu run day bat tay vao lam chi chi vao toc ngan nu lang cung ve thien vong bon nguoi luc nay thoi điem han lai nhin ro rang le ra mình cũng tri tuyen ma ngay ca gioi van nghe o ben trong co the co buc nay to nhan cung khong công tha không nên làm cho trở về hung hàng trả tấn sau đó lại lại để cho cái này lượng nữ đi diễn phim cấp 39 rất đúng cái loại này sát thực thực làm phiên tử nguyên bản mạnh mẽ tóc ngắn nữ lang cũng biết chính mình sông đại hoạ nhất là phát hiện cái này vì thiếu xem lê ra hơn ánh mắt cũng không đúng vị rồi biết rõ chính mình muốn liên lụy ra hơn tỷ rồi nàng nguyên bản biểu hắn thần sắc biến mất không còn lộ ra rất là khẩn trương phía trước nàng không sợ là vì nghĩ đến tại đây dù sao cũng là trước mắt bao người nam nhân này tốt xấu là cái doanh nhân cũng không có khả năng làm ra cái gì dùng sức mạnh sự tình đến nhưng hiện tại chính mình đem mặt của hắn gạch phá rồi cơ hồ tương đương hủy dung nhan cái này lương tử hoàn toàn chính xác kết lớn hơn. Uy thiếu tên đầy đủ là uy, là trước mắt Hương Giang thậm chí cả nước Phạm Vi chạm tay có thể bỏng nam tinh một trong, tục truyền hắn rất có chút ít thâm hậu bối cảnh, bên ngoài thoạt nhìn chỉ là minh tinh, nhưng kỳ thật cũng là Hương Giang mộ phu hào gia tộc đệ tử, tại Hương Giang rất có địa vị, đồng thời hắn hiện tại cũng là trung hoàng giải trí hợp lý hồng lão đại, cùng trung hoàng giải trí phía sau lão bản đồng dạng xưng huynh gọi đệ. Thoáng trách tội người này, có lẽ còn có thể trốn đến nước ngoài đi, coi như không có phát sinh những chuyện này, dù sao tóc ngắn nữ lang bạn liền định ly khai Hương Giang rồi, tại đây không có nàng thi triển tài hoa không gian. Nhưng hiện tại đem người này giá trị xa xỉ mặt làm hỏng cho Cái kia vấn đề thoang cái tiểu trở nên phức tạp. Chính mình gặp nạn cũng thì thôi, nhưng đem ra Hân tỷ cũng liền mệt mỏi xuống, nàng cái này mới bắt đầu chính thức sợ. Thấy nàng lộ ra khẩn trương kinh hoàng thân sắc, Lệ Gia Hân cũng nhận ra mặt này mục dữ tợn nam nhân thân phận, mới đầu nàng cũng luống cuống thoáng một phát thần, bất quá tại nàng xem mắt một mực đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn bọn này, tiểu sửu nhảy địch vệ thiên vọng về sau, trong nội tâm lập tức an tâm xuống dưới. Mà ngay cả đỉnh thắng đều bị hắn nổ tận gốc, cái này uy thiếu dù thế nào liều lĩnh, cũng không có khả năng so với lúc trước như mặt trời ban trưa đỉnh thắng càng ưu. Lệ Gia Hân lắc, lắc tóc ngắn lang tay, an ủi nàng chớ khẩn trương, nói ra trần úy ngươi chớ khẩn trương rồi có bạn trai ta tại không có chuyện gì đâu trần úy chỉ đương lê gia hân là đang an ủi mình cắn răng một cái quan mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị lặng lẽ đối với lê gia hân nói ra Gia hân tỉ thừa lúc hắn còn không có đem chú ý lực chuyển tới trên người các ngươi các ngươi chạy mau chuyện này vốn là ta một người rất lấy không muốn ngươi trộn đều tiến đến sợ cái gì cùng lắm thì hai chân nít lên ta lại không quan tâm những này gây nóng này ta kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục nhưng ngươi thật sự là không cần phải đáp tiền đến các ngươi hay là đi mau đi muốn đi hiện tại các ngươi một cái đều đi không được la uy thính hay đã nghe được Trần Uy, phất phất tay, những cái này một mực ở bên cạnh giúp đỡ hắn nhảy địch một đám tuổi trẻ tiểu Minh Tinh Tiểu Vây càng chắc hơn rồi, đem vệ thiên vọng ba người bao quanh chắn ở bên trong. Lúc này thời điểm hội sở nhân viên phục vụ cùng bảo an mang theo quản lý cũng đã tới, quản lý vốn là ý định làm cùng sự tình lao, kết quả đi đến gần, mới phát hiện La Huy trên mặt nhìn thấy mà giật mình vai đạo vết máu, mỹ mắt chực nhảy, lập tức liền làm ra quyết định. Huy thiếu, hôm nay việc này chúng ta hội sở cũng có không đúng, lại đem loại này không có tố chất khách nhân thả tiền đến, Thiên chúng ta nhất định giúp ngươi tìm công đạo. Quản lý thứ nhất là cho thấy lập trường hắn mang theo những bảo an kia lại đang mọi người bên ngoài vây quanh một vòng ba tầng trong ba tầng ngoài cạnh mình nhân số đại ưu la uy lực lượng càng đủ lạnh mắt thấy vệ thiên vọng xem vào hôm nay dương ca ở bên cạnh đàm luận phân thượng ta tự không cho tại đây thấy máu quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu sau đó ngươi cút hai nữ nhân lưu lại các nàng được vì chính mình làm một chuyện trả giá thật nhiều cứ như vậy vệ thiên vọng đột nhiên nợ nụ cười cười đến rất là bình tĩnh cũng không cần bồi thường tiền sao ngươi cái này khuôn mặt không phải rất quý ra sao xem ra ngươi còn ngươi nữa mấy người các ngươi đều là diễn viên a minh tinh a sao ca nhạc ga cái gì à bồi thương tiền người bồi được rất tốt sao người chỉ có để mạng lại bồi người tiểu muốn chết như vậy la huy nghe vậy giận quá thành cười chỉ cảm thấy cái này cao cao người trẻ tuổi thuần túy là cái ngu ngốc bên kia trần uý còn tại liều mạng đẩy lê gia hân muốn cho nàng mang theo vệ thiên vọng đi lộ vẻ một người làm việc một người đương thái độ xem thấy các ngươi ở chỗ này này địch ta cảm thấy được rất thú vị giống như là xem tiểu sửu biểu diễn đồng dạng trước câm việc à ta hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra trần uý đúng không ngươi đem chuyện lúc trước cùng ta từ từ nói nói sao ngươi tại sao phải giống hắn hắn vì cái gì vừa muốn đánh người, vệ thiên vọng xoay người, lưu cho la uy mấy người một cái bóng lưng, ngược lại đối với trần Úy nói ra, trần lý vốn không muốn nói sau, bởi vì nàng cảm thấy cái này không có ý nghĩa, nhưng nàng cùng vệ thiên vọng ánh mắt tiếp xúc, rồi lại vô ý thức nói ra, vừa rồi ta ở chỗ này uống cà phê chờ các ngươi, sau đó nam nhân này liền từ bên cạnh bàn vứt ra trương danh thiếp tới, ta biết rõ hắn là minh tinh, nhưng cái này thì thế nào, minh tinh ta nhất định phải được có hứng thú sao, ta căn vốn không muốn nhận thức hắn, đem hắn danh thiếp ném vào trong thùng rớt đi, sau đó hắn tiệu sông lại nói cái gì ta không nghệ tỉnh, còn dẫn theo một bình lớn whisky tới phải để cho ta uống hết nói là ta không có lễ thiết phải tự phạt ba chen cái gì ta cảm thấy được hắn là cái ngu ngốc liền mắng hắn rồi kế tiếp chính là các người chứng kiến như vậy như vậy a vệ thiên vọng kéo dài thanh âm quay đầu lại nhìn xem la huy nàng nói là sự thật sao la huy lúc này thời điểm càng cảm thấy được trước mặt nam nhân này là cái ngu ngốc rồi sắp chết đến nơi vờ y mà còn ở nơi này trang bình tĩnh hắn là thật không biết chữ chết viết như thế nào đó a ta đã cho ngươi cơ hội lăn là chính ngươi không quý trọng còn ở nơi này trang bức mọi người cũng đều chứng kiến ta trên mặt bị thương đừng nói ta ủy thế hết người Loại người như người mặt hàng nên nêm chút giáo huấn thật sự là hắn là cái minh tinh. Nói xong nói xong, đột nhiên nắm lên bên cạnh chai rượu, tại thủy tinh công nghiệp trên mặt bàn một gõ, liền lưu lại một nửa thủy tinh tra trên tay, nhanh chóng hướng vệ thiên vọng trên mặt phủi đi đến. Hiện nhiên làm việc này không là lần đầu tiên rồi, động tác thành thạo cực kỳ. La Huy một chút cũng không sợ, bởi vì hắn biết rõ hôm nay Dương Ca ở bên cạnh đàm luận, dù là chính mình chọc hạ Thiên Đại lỗ thủng, cũng có Dương Ca bảo kê, tại Hương Giang, hắn cũng không tin còn có liền nghĩa An Long đầu Dương Thành đều cháo bất trụ sự tình chính mình thế nhưng mà hắn trung hoàng giải trí chủ cột, hàng năm rút hắn lợi nhuận mấy ngàn vạn lợi nhuận, chính mình lão tử cũng cùng nghĩa án rất nhiều lão đại là thế giao, tại hương răng của gái đều bị cô nàng đem mặt hoa bỏ ra, hắn gánh không nổi người này. Hắn phải làm cho đối phương biết đau. Vừa rồi hắn theo như lời phóng vệ tiên vọng đi, vậy cũng chẳng qua là cố làm ra vẻ, hắn quay đầu lại sẽ đi tìm Dương Ca yếu nhân, muốn dưới lầu đánh bạc cái này nam giup han loi nhuan may ngan van loi nhuan chinh minh trẻ tuổi, đem hắn cũng bước đến, đánh trước đứt tay chân, lại lại để cho hắn tận thien vong đi vay cung thấy nữ nhân của hắn bị chính mình trả đập bất quá hiện tại đã hắn y nguyên không đi ở tại chỗ này một chết vậy bây giờ trước hết đem hắn cái này khuôn mặt cũng hủy diệt dám trường so với ta còn khí khái hào hùng ta chính là nhìn ngươi cái này khuôn mặt không vừa mắt ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra không biết lúc nào hắn phát hiện mình tay bị đối phương nắm rồi hơn nữa nguyên bản chỉ hướng đối phương một nửa chai rượu không hiểu thấu bởi vì tay bị tách ra tới lại chỉ vào mặt của mình những người khác thấy thế muốn sống lên các người nào đã đủ rồi a thực nghĩ như vậy xem ta ánh mắt của hắn vệ tiên vọng nói chuyện ngữ điệu y nguyên rất bình thản nhưng lại thoáng cái lại để cho dục dịch mọi người không dám lúc ních hội sở quản lý cũng có tín ở phía sau nói ra người trẻ tuổi mau buông ra uy thiếu các người gây họa sự tình đã khá lớn hơn rồi uy thiếu các người đắc tội không nổi người hay vẫn là ngoan ngoan buông hắn ra rời đi à vệ thiên vọng thật sự có chút im lặng các người đều nói cái gì uy thiếu uy thiếu ta nghe được lỗ thai đều khởi kén rồi uy uống nhầm thuốc tiểu bạch kiểm người rốt cuộc là cái thân phận gì à người như thế nào như vậy chảnh à? à sự tình không đã rất rõ ràng sao người quay dối trần uý người khác không muốn cùng ngươi lên giường người muốn dùng sức mạnh à cùng ngươi lên cái giường là có thể kéo dài tuổi thọ hay vẫn là như thế nào hay sao ta vốn không phải nhiều như vậy nói nhà người có thể các ngươi cái này tánh tình để cho ta thật sự nhịn không được muốn nhiều nói hai câu hạ vệ thiên vọng nói xong liền đem một nửa cái chai chậm dại hướng uy thiếu trên mặt đầy đi qua trong lòng của hắn những ý nghĩ xấu xa kia sớm đã bị vệ thiên vọng xem thấu vệ thiên vọng thực ý định đem hắn cái này chương vẫn lấy làm ngạo mặt cho triệt để hủy diệt rồi mau dừng tay uy thiếu là vĩnh viễn phong ngân hàng cao cấp đồng sự la tổng nhí tử là nghĩa an long đầu dương thành huynh đệ ngươi nếu quả thật dám hoa mặt của hắn ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi hội sợ quản lý la lớn ngươi lần này lấy xuống đi không có khả năng còn sống ly khai hương giang dương ca hôm nay liền mang theo người ở bên cạnh trong bao gian đàm luận lập tức cứ tới đây rồi vệ thiên vọng vốn định lạnh hơn huyết một điểm nhưng nghe nói như thế xác thực nhịn cười không được đi ra thật sự là xảo lũ lụt vọt lên miếu long vương nhà nguyên lai ngươi là dương thành huynh đệ ạ. hắn vừa cười nói chuyện một bên mánh liệt đem một nửa cái chai đẩy về phía trước đâm vào uy thiếu cái này trường mặt trắng chương năm trăm tám mươi muốn chết tâm vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác không thích nhiều tốn nước miếng hắn cảm giác mình hôm nay đã nói được nhiều lắm nếu không phải lê gia hân tiệu ở bên cạnh Hắn có lẽ sẽ đem việc này làm được tuyệt hơn, nhưng hắn thật sự không muốn lại để cho Lê Gia Hân chứng kiến càng huyết tính một mặt, cho nên thoáng khắc chế thoáng một phát chính mình, nhưng hữu lần này đã đủ uy thiếu chịu được. Đã hắn kiêu ngạo như vậy, thoạt nhìn bình thường loại này ủy vào thân phận cưỡng ép cùng nữ tử phát sinh quan hệ số lần cũng là không ít, như vậy đem hắn cái này khuôn mặt hủy được hoàn toàn hơn một điểm, hắn có lẽ có cái này báo ứng. Về phần hắn cái gì phú hào lão bà, Dương Thành huynh Đệ, vệ thiên vọng cũng chỉ cho là cái chê cười. Thảm thiết kêu rên theo La Uy trong miệng phát ra tới, lại bởi vì đôi má bị đâm tấu, lập tức ôi không nứt lời, ngay tiếp theo đầu lưỡi cũng bị vạch phá rồi hắn bù mặt tiểu bì xuống, dùng tay bưng lấy không ngừng nhỏ máu đôi má, muốn giật xuống cái chai rồi lại không dám, đau đớn kịch liệt lại để cho trong đầu hắn cơ hội chống giống. vệ thiên vọng ra tay tàn nhẫn, để ở trang tất cả mọi người sợ hãi. thật sự của bọn hắn thật không ngờ, tại biết rõ huy thiếu thân phận về sau, người trẻ tuổi này thật đúng là dám hạ thủ được, thật sự là thiên đều muốn sụp đổ xuống rồi. một tiêu động hú tử muốn đi phía trước đánh tới, hội sở bảo an cũng theo quản lý một tiếng é to, muốn xông lên phía trước. hai họa biet ro uy thieu than phan ve sau sự gây lớn hơn, nếu như không cho người trẻ tuổi kia chết. Chỉ sợ La Uy tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ, mọi người tại đây, nếu ai dám không đếm xỉa đến, chỉ sợ sau đó đều bị cái này đa trọng thân phận hắc bối cảnh mình tinh trả thù. Chân ý thì là triệt để sợ ngây người, mặc dù biết vệ thiên vọng lần này lại để cho thai họa trở nên càng lớn, nhưng trong nội tâm nàng lại âm thầm cảm thấy sảng khoái. Chính mình trảo phá mặt của hắn, thuần túy là trong lúc vô tình, ở đâu như người này đồng dạng, thật sự là đang tại mặt của mọi người, muốn hướng trong chết cho vào. Ai, nếu như ta không là ưa thích nữ nhân, ta thật sự là sẽ đối ngươi động tâm. Chỉ là sự tình huyên náo lớn như vậy, lần này chỉ sợ thực sự muốn đưa mệnh đi à nha nàng lại lặng lẽ nhìn nhìn bên cạnh nếu mày không nói lê gia hân âm thầm hối hận không thể tưởng được ước nàng mang bạn trai đi ra lại dẫn xuất lớn như vậy thái họa chính mình chết cũng thì thôi lại muốn liên lụy ra Hân tỷ cái này đều tự trách mình điểm này tư tâm không cam lòng ra Hân tỷ bị nam nhân cướp đi hiện tại ngược lại tốt tất cả mọi người xong đời người nam nhân này hoàn toàn chính xác rất có khí khái thoạt nhìn cũng rất có thể đánh nhưng chính là quá lô mãng quá vọng động rồi ai lê gia hân lúc này thời điểm hoàn toàn chính xác đang lo lắng nhưng nàng muốn sự tình cùng trần ý đoán hoàn toàn bất đồng nàng chỉ là một mực tại lưu ý vệ thiên vọng biểu hiện trong nội tâm âm thầm khó chịu cùng lúc trước tương xuất ra đầu tiên lần kia hắn sinh khí tự lại để cho đình thắng triệt để hủy diện từ trên xuống dưới ít nhất chết hơn mấy chục người lần này lại vì vậy cái gọi là hủy thiếu lại để cho hắn cùng khác một tổ chức nghĩa an lại kết thù rồi lần này làm không tốt là phải chết thêm nữa người rồi ta thật là một cái ngôi sao thai họa luôn cho hắn gây phiền thoái hắn đương nhiên là không thể có thể xảy ra chuyện gì nhưng ta cũng không hy vọng bị hắn giết thêm nữa người a chiếu giới giết như vậy đi chỉ sợ là nội tâm của hắn hội càng ngày càng đen ám vạn nhất ngày nào đó hắn thật sự bị hắc ám hoàn toàn bao phủ toàn bộ tâm linh có lẽ sẽ biến thành cái hôn thế ma vương cũng nói không chừng bất quá cho dù thật sự có cái này thiên ta cũng đương hắn ma vương phi từ tốt rồi nhưng vô luận như thế nào lê gia hân thực không hy vọng chuyện này tiếp tục náo đại xuống dưới chỉ tiếp bây giờ nhìn lại uy thiếu những đồng loa kia hoàn toàn sẽ không có dừng tay đi tứ đối với những tôn tép ngại nhép này cử động vệ thiên vọng thật sự có chút chán lệch ra vừa rồi hắn cũng đã dễ dàng tha thứ thật lâu tự la không muốn loạn đả thương người cho nên mới hỏi trần uý làm tin tưởng tình huống hắn thậm chí lại dò hỏi uy lam tinh nội tâm biết rõ thật sự là hắn là đồ cặn bã cho nên mới hạ nặn tay hội sở quản lý biểu hiện cũng làm cho hắn rất là thất vọng còn tưởng rằng nhà này điếm thực như vậy có cấp bậc kết quả người này thoáng qua một cái đến trả là không phân tốt xấu sẽ đem sai hướng nhóm người mình trên đầu tre cái này bở mông lệnh ra được cũng đủ rõ rằng rồi một mực tại hội sở ở bên trong mọi người vây xem nhìn thấy trang diện này cũng đều chỉ nói là người trẻ tuổi kia muốn thua thiệt lớn còn có người hảo tâm vội vàng đem bên cạnh mình cửa sổ thủy tinh hộ đóng lại không hy vọng người trẻ tuổi bị ném xuống rơi vào cái giả tạo tự sát kết cục có chút nữ hải tử tuy nhiên âm thầm thường thức vệ thiên vọng dũng khí nhưng là không đành lòng nhắm mắt lại nhưng đối mặt khí thế hung hung mọi người. Vệ Thiên Vọng không có bất kỳ động tác, chỉ là vận chuyển rời hồn chi pháp. Sau đó lạnh lùng nhìn quét một vòng, các ngươi nào đủ chưa? Ta có chút phiền rồi, các ngươi biết không? Dương Thành không phải ở chỗ này sao? Như thế nào còn không qua đây? Các ngươi có lẽ đã sớm đi gọi người à? Theo hắn như vậy nhìn quét một vòng, nguyên bản hùng hổ mọi người, không hiểu thấu đã cảm thấy toàn thân phát cương, vỡ y mà bước bất động bước chân rồi. Có chút lực ý chí bạc được yếu kém một điểm, đã run dậy lấy bờ môi sau này mặt tối lui, lực ý chí ương nhan điểm, cắn răng muốn ngẩng đầu cùng Vệ Thiên Vọng nhìn thẳng, giành lại chút mặt mũi, nhưng bọn hắn lại thống khổ phát hiện mình căn bản nâng không nổi đầu giống như đã đã mất đi ngẩng đầu rũ khí. Một mực nước ở đám người đằng sau viện duy thiếu trên mặt cái trai quản lý ngược lại là không có bị vệ thiên vọng ánh mắt trần đến. Tiệu là trong nội tâm tại cùng thiếu, rõ ràng cũng đã gọi người đi gõ dương ca bọn hắn cửa. Như thế nào cái này còn không ra a? Cái này quản lý nào biết đâu rằng, hôm nay cùng dương thành một đạo đi vào ghế lô bang người. Một cái đúng là hôm nay hương giang lớn nhất lao vũ tung, mặt khác hai cái tắc thì theo thứ ba vũ tung trợ thủ đắc lực đại lưu nhị lưu. Hôm nay là dương thành cùng vũ tung tỏ vẻ uy thuận thời gian, hắn đối với cái này sự tình coi trọng trình độ vượt qua tưởng tượng, thánh mạng du con đâu? Hắn sớm gọi thủ hạ ngăn ở bên ngoài ra mặt, tại sự tình thỏa đàm phía trước, không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào đi vào cái giày, quản lý phái đi qua gọi người nhân viên phục vụ bị ngăn ở cửa ra vào không cho vào. Dương Thanh cận vệ tiểu một câu, thiên đại Đại Sư cũng chờ Dương Ca nói xong rồi, một lần nữa cho hắn báo cáo. Tung Ca, hôm nay qua đi chúng ta tiểu đều là người một nhà rồi, ước không không không, ngươi là lão đại, chúng ta nghĩa An về sau cũng toàn lực ủng hộ Tung Ca các ngươi từng cái quyết định, ta giới cờ những sản nghiệp kia cũng cùng nhau nhập vào Tung Ca các ngươi tập đoàn. Về sau à, chúng ta tiểu chỉ là các ngươi một cái đường khẩu à Tung Ca ngươi có thể làm cái lòng cho ta tại vệ tiên sinh trước mặt nhiều thay ta nói tốt vài câu nha ta đây là chân tâm thật ý quy thuật có thể nhét vào vệ tiên sinh dưới cửa là chúng ta tám đời đã tu luyện phúc phận a dương thành đi theo vũ tung đằng sau sóng vai theo phòng cửa ra vào đi tới vũ tung sắc mặt lạnh lùng như lúc trước hắn có lẽ còn có thể mặt lộ vẻ vui mừng nhưng cùng vệ thiên vọng tiếp xúc nhiều hơn hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên hỉ nộ khổng lộ ưa thích bạn lấy khuôn mặt rồi nghe vậy hắn lắc đầu dương thành ngươi đừng nghĩ lầm rồi vệ tiên sinh kỳ thật cũng không quan tâm chúng ta những bang hội này sự tình cùng hắn so với chúng ta đây đều là một ít cách cục ngươi cũng không nên hỏi ta vệ tiên sinh sự tỉnh tự chính mình cũng không phải rất rõ ràng lại càng không muốn nghĩ đến đi đốt lót hắn chúng ta ngược lại là không sao cả bất quá vệ tiên sinh tính tình ta muốn ngươi cũng là có chỗ hiểu được có tả ta cũng không dám nói đấu dù sao về sau thật sự của chúng ta là người một nhà mọi người làm tốt bổn phận của mình sự tỉnh cũng là đủ rồi đối với chúng ta dưới cờ những vật này hắn kỳ thật không chút nào để ý nếu như không buon này thiên ngươi đụng vào họng súng bên trên chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có chủ động tới gần cơ hội của chúng ta đây là ngươi không may cũng là ngươi vận khí tốt, những chuyện này nói không chính xác. dù sao hiện tại xem ra, vận khí của ngươi nếu so với đỉnh thắng những cá nhân kia tốt nhiều lắm. ngươi hiểu. Dương Thành liên tục gật đầu, nhớ tới lần kia ngẫu nhiên tao nộ, hắn bây giờ còn đang nghĩ mà sợ. hai vị đại lão bên này đàm luận đàm được không sai biệt lắm, một mực bị chắn ở phía xa hội sở nhân viên phục vụ mới có cơ hội bị buông tham mà nói lời nói. Dương Ca, đã xảy ra chuyện, Vi Thiếu trong đại sảnh bị người dùng lọ thủy tinh đâm mặt, triệt triệt để để cho hủy khuôn mặt, chúng ta đã gọi xe cứu thương rồi. mặt người trẻ tuổi kia còn tại đằng kia ngau nhien tao ngo han bay gio con đang nghi ma so hai vi đai lao ben nay đam luan đam đuoc khong sai biet lam mot muc bi chan o phia xa hoi so nhan vien phuc vu moi co co hoi bi buong tham ma noi cạnh hung hăng cản quấy nhưng là biết gặp phải cường địch, hội sở bảo an làm không được, dương ca ngải nhanh đi nhìn một chút ta, bằng không thì uy thiếu khả năng muốn chết rồi. Nhân viên phục vụ vội vã nói, dương thành biến sắc, có chút không có ý tứ, sông vũ tung cười khổ một tiếng, không có ý tứ, cái kia uy thiếu phụ thân cùng chúng ta nghĩa an, a không, cùng trước kia nghĩa an là hợp tác đồng bọn, tương lai đối với tung ca ngươi cũng có chút tác dụng, ta qua được đi xem tình huống, xem là nơi nào đến sang sông long như vậy chảnh, liền uy thiếu cũng dám thương. Vũ tung từ chối cho ý kiến, không qua đối phương vừa mới quy thuận tới, chính mình tựa hồ cũng nên có chỗ tỏ vẻ, không sao, cùng đi xem xem đi. Dương Thành mặt sắc Thái vui mừng, đối phương đã dám ở cái địa phương này đả thương người, hội sở bảo an còn nói làm không được, cái kia khẳng định có hai tay, chính mình hôm nay không mang bao nhiêu tiểu đệ, thật đúng là sợ làm không được đâu rồi. Có Vũ Tung ba vị cao thủ ở đây, thiên đại sự cũng gánh vác được nha. Hắn vui vẻ nói, vậy được, cùng đi cùng đi, chúng ta hiện tại nên dùng điểm lôi đỉnh thủ đoạn đến tại Hương Giang lập y nha, miễn cho lại để cho người bởi vì chúng ta quy phụ Tung Ca các người, tiểu xem thường trước kia nghĩa an người rồi. Một đoàn người rất nhanh sóng vai đi về hướng lối đi nhỏ, phía trước rẽ một cái đi ra ngoài tiểu là đại sảnh, chỉ là khoảng cách qua lô lớn càng gần. Vũ Tung mấy người lại càng là cảm giác được không đúng. Cái này đáng sợ sắc khí, rất quen thuộc. Dương Thành biểu hiện cũng cũng không khá hơn chút nào, lần kia cùng Vệ Thiên vọng vô tình gặp được, hắn đã bị Vệ Thiên vọng trong lúc lơ đãng lộ ra khí thế sợ tới mức bị dày vò, hiện tại còn không có gặp người đâu, bản chân ngay tại lệnh cả người. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, không phải đâu, ta không biết xui xẻo như vậy a. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là như thế nào cái chuyện quan trọng. Uy thiếu người này, hắn là có chỗ lý giải, dì vãng vào hắn lão tử thân phận cùng trợ giúp của mình, tại Hương Giang làm mưa làm gió cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Tại nhà mình trung hoàng giải trí bên trong, hắn cũng là một bá, không ít nhân vật mới vừa mới tiến lúc đến, chính mình còn không có nếm hàng đâu rồi, hắn ngược lại là trước cướng ép qua tay rồi. Bất quá trước kia xem tại hắn lão tử trên mặt, mình cũng không cùng hắn so đo, xinh đẹp nữ nhân nha, hơn sự tình. Chỉ là như vậy thăm niên lâu ngày xuống, uy thiếu đối với xinh đẹp nữ nhân truy cứu lại càng tăng không kiêng nể gì cả rồi. Hắn ở này gia hội sở bên trong mạnh hơn nữ nhân cũng không phải một cái hai cái rồi, chỉ là cuối cùng đều bị hắn lão tử cùng chính mình dùng tiền cùng quyền san bằng xuống. Nhưng lúc này đây, hắn nhất định là đụng cọm hơi cứng tử nữa à? Nếu như cái này cọm rơm hơi cứng tử, thật sự là vệ tiên sinh. Dương Thành ngậm lại thì có loại muốn chính mình nhảy lầu xúc động, mạnh hơn nữ nhân cường đến vệ tiên sinh trên đầu, liền đường ra thiếu gia đều thiếu chút nữa bị hắn giận dữ giết chết, chính mình những người này, không đủ lạnh kẽ răng con a nếu như vệ tiên sinh biết rõ chính mình một mực tự cấp loại người này chỗ dựa. Dương Thành trong nội tâm thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu, hắn nhìn nhìn bên người đồng dạng thần sắc quái dị Vũ Tung ba người, hắn muốn khóc rồi. Chương 581, lại một cái dọa quỷ. Chương 581, lại một cái dọa quỷ một đoàn người rẽ vào cái chỗ cong, rốt cục đến đến đại sảnh ở bên trong lúc này thời điểm vệ thiên vọng bên kia người đều vây được ba tầng trong ba tầng ngoài dương thành cùng vũ tung còn thấy không rõ lắm tình huống bên trong chỉ thấy mọi người chặt thành một đống rồi tuy nhiên nhìn không tới vệ thiên vọng người nhưng bọn hắn trong nội tâm cái loại này ẩn ẩn cảm thấy cảm giác không ổn nhưng lại càng ngày càng rõ ràng rồi nhất là vũ tung cùng đại lưu nhị lưu bọn họ đều là người mang công phu người đối với toàn bộ trong đại sảnh loại này lạnh lẽo khí thế cảm thụ vô cùng nhất khắc sâu vũ tung trong nội tâm đã đoán được mười phần người bên kia tựu là vệ thiên vọng rồi không khỏi có chút đồng tình mắt nhìn bên cạnh Tâm Tình tâm thần bất định Dương Thành, cái kia biểu lộ rất rõ ràng, ngươi tiểu tử cầu nhiều phúc cá Dương Thành bị Vũ Tung như vậy xem xét, trong nội tâm thẳng sợ hãi, hắn đang chuẩn bị nói chuyện lớn tiếng, lại để cho người phía trước đều bị khai, đường sảng bậy. Lúc này thời điểm tại đám người bên ngoài cùng La Huy hội sở quản lý trước tiên tiểu nhìn thấy hắn rồi, cảm thấy lập tức an tâm xuống, vẻ mặt đắc ý lớn tiếng nói, tiểu tử, các ngươi tiểu đợi đến chết đi, Dương ca đã tới, ha ha. Trong đại sảnh một mực xem náo nhiệt người không liên quan bảy cũng nhao nhao theo hội sở quản lý thanh âm, trước tiên nhìn về phía Dương Thành cái phương hướng này, gặp vợ y mà thật là hắn, trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Không ít người đều biết vị này tại Hương Giang Hồ Phong Hoán Vũ đại lão, lập tức nghị luận nhao nhao, Nghĩa An tại Hương Giang cùng từng đã là đỉnh thắng so sánh với, cũng không hoảng sợ nhiều lại để cho, cho tới nay đều là Hương Giang bản thổ lớn nhất cầm thế lực một trong. Trong vòng bên ngoài không ít người cũng biết, Uy thiếu cùng Dương Thành hoàn toàn chính xác quan hệ rất tốt. Hiện tại Uy thiếu bị thương thành như vậy, chỉ sợ ba người này không trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn thu không đến chàng, càng có khả năng chìm thi hải ngọn nguồn a lúc này thời điểm trên mặt bị thương không nhẹ đích La Uy, cũng nhịn đau miệng liền dùng tràn đầy cựu hận ánh mắt nhìn xem trong đám người vệ thiên vọng bọn người hội sở trước bệnh tổ thứ đổ vật ngược lại là đầy đủ hết lộ ra nhưng cái chỗ này phát sinh đổ máu xung đột cũng không phải lần một lần hai rồi trên mặt hắn phía trước cắm chai rượu vừa bị lấy xuống dưới tạm thời phun ra chút ít y dùng rắn lại tề đến trên mặt miệng vết thương thoặc nhìn hay vẫn là nhìn thấy mà giật mình bất quá huyết ngược lại là đã ngừng lại vệ thiên vọng chẳng muốn cùng những người này nét mực cái kia cái gọi là dương ca rốt cuộc là ai hắn đã, đã biết hiện tại y nguyên ở tại chỗ này đơn giản là hắn cũng muốn nhìn một chút Dương Thành đối với việc này hội xử lý như thế nào, cái này đem quyết định Dương Thành hắn tương lai của mình. Trần Uy hoàn toàn không biết Vệ Thiên vọng ý định, chỉ ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Nàng run rẩy bắt tay vào làm trái lại chăm chú nắm lê ra hơn trong lòng bàn tay, mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi ý nói: Ra hơn tỷ, chuyện lần này đều là ta giữ lấy. Ngươi yên tâm đi, dù là liều mạng mệnh đều không muốn, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn khi dễ ngươi. Đợi lát nữa ta tựu cùng bọn họ dốc sức liều mạng, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bạn trai ngươi chạy ha chạy trốn càng xa càng tốt. Thiên hạ to lớn, Dương Thành tuy nhiên là đại lao, nhưng luôn luôn bọn hắn không quản được địa phương. Lê Gia Hân thấy nàng dọa thành bộ dạng như vậy, bất đắc dĩ lật qua vô vô tay của nàng, "Ngươi tiểu cứ thả 100% ma yến tâm a, có vệ thiên vọng tại, ở đâu đến phiên ngươi dốc sức liệu mạng a, kỳ thật chúng ta sớm có thể đi rồi, hắn hiện tại còn không chịu đi. Ai, ta lo lắng không phải chúng ta, là những người này a." Lê Gia Hân lại để cho Trần ý có chút như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sợ không đến đâu, Dung không hiểu thấu ánh mắt nhìn xuống Lê Gia Hân cái này tiểu bạn trai, trong nội tâm buồn bực cực kỳ, cái này nam sinh xem xét niên kỷ cũng rất nhỏ, lần này Gia Hân tỉ tính toán châu già gầm cổ nó rồi, hách, Gia Hân non roi ach gia phải rất già chỉ so với ta hơn phân nửa tuổi nha một cái 20 tuổi tiểu tuổi trẻ cho dù đánh nhau lợi hại điểm cũng không trở thành là cái đại nhân vật nào hả cho dù hắn thật sự là cái gì gia tộc đệ tử tổng nên có người nhận thức hắn a trên người hắn cái này thân âu phục cũng không phải cái gì hàng hiệu không có lý do là cái đại nhân vật ta ra hân tỷ đến cùng nơi nào đến tin tưởng bên kia dương thành bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên hoàn toàn không có ngày xưa cùng loại xuất hiện lúc phóng quang vô hạn ngược lại cảm thấy áp lực núi đại sắc mặt cực kỳ khó coi thầm nghĩ lại gọi những người này tiếp tục hét xuống hết chính mình chỉ sợ thật sự muốn chết rồi giống cái gì giống đều bị khai, cho ta xem xem tình huống." Dương Thành lớn tiếng nổi giận nói, cũng cừu cái này một cái trước mắt, hắn mới có chút chính mình là hương Giang đại lao cảm giác. Chẳng qua là khi mọi người nghe vậy thật sự nhanh chóng tản ra đến hai bên, rốt cục lộ ra bên trong bị vây lấy ba người lúc, Dương Thành thoáng cái cứng lại rồi. Quả nhiên là hắn. "Thiên, ôi trời ơi ba, mẹ nó ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi biết không biết mình chọc tới người là ai ạ? Các ngươi làm sao dám để cho ta tới cho La vì tên ngu ngốc này xuất đầu hay sao?" Đang nhìn đến vệ Thiên vọng sau lưng hai cái mỹ mạo nữ từ lúc Dương Thành liền tâm tư cực kỳ linh động, nghị thông suốt sự tình đại khái. Một trăm phần trăm chính là hắn lúc trước lo lắng như vậy. La uy cái này không có ánh mắt ngu ngốc, lại dám đánh vệ thiên vọng bên người nữ tử chủ ý, cái này không phải là y vào biết rõ chính mình hôm nay ở chỗ này đàm luận sao? Hắn thực cho rằng thiên truyện đại sự mình cũng có thể giải quyết đâu rồi. Ngươi đây không phải đem ta không trên đống lửa nướng, ngươi đây là đem ta tiến đưa hỏa táng chẳng a? Ngươi có biết hay không hôm nay ta tại sao phải đến nơi đây cùng người đàm luận tình? Ta đàm lại là chuyện gì? Cái này không cũng là bởi vì nghĩa an làm không nổi nữa, toàn bộ nhi muốn đầu nhập vũ tung mấy người dưới cơ sao? còn không cũng là bởi vì lúc trước đắc tội vị gia này sao nếu như ngươi biết hắn là ngươi lao đại lao đại lao đại mẹ của ngươi còn dám như vậy tránh sao ngươi đây là muốn ta làm sao bây giờ a dương thành đã triệt để sợ trắng váng hai chân run dày đồng dạng run nhất thời bán hội lại nói không ra lời bi kịch tiếp tục tại phát sinh la uy hoàn toàn không có lĩnh hội tới dương thành sợ hãi thấy hắn đã đến ngược lại cao hứng hư mất lại có kêu gào rũ khí la uy rốt cục cố lấy dũng khí lớn tiếng nói dương ca mau giúp ta thu thập người này ngươi xem ta đều thương thành cái dạng gì rồi cái này hai cái nữ ta muốn im ngay người tên ngú ngốc này thấy hắn vẫn còn cho mình kéo hận, Dương Thanh thực bình tĩnh không nổi nữa a, lớn tiếng quát lớn đánh gậy hắn tiêu gạo. Ngay sau đó, Dương Thanh ba bước cũng làm hai bước xông lên phía trước, cũng mặc kệ la huy trên mặt thương thế chiếu vào mặt của hắn tựu làm một bàn tay, tuyệt không thể để cho hắn đem cái này nói cho hết lời. Ba, một tát này đánh lên đi, bàn tay mang theo trên mặt một lần nữa toát ra đến học, thật sự là lưu loát mạng thiên phi vũ, cảm thấy huyết vụ trong đại sảnh nhẹ nhàng. Dương Thanh đột nhiên quay giáo, gọi ở đây rất nhiều người đều thất kinh bọn hắn không hiểu đây rốt cuộc là làm sao vậy, cũng chịu vệ thiên vọng, Lê gia hơn cùng vũ tung mấy người biết rõ trận tướng la huy lần này là đụng vào trên miếng xác rồi nhất định đầu rơi máu chảy lê gia hơn ngược lại là cảm thấy an tâm nguyên lai dương thành nhận thức vệ thiện vọng biết ro sự lợi hại của hắn a cái này tốt rồi chắc có lẽ không lại có nhiều người hơn chết rồi la huy bị dương thành cái này chiếu vào miệng vết thương đến một bạt thai đánh ngất xỉu rồi hắn đau đến ô ô không ngất lời trong miệng mơ hồ không do nói dương ca cái này đây là vì cái gì ạ nguyên gốc thẳng đứng tại la huy bên này giúp hắn kêu gạo hội sở quản lý lại xem xét dương thành khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, còn có tại đã cắt đứt la huy sau cái kia một tia may mắn biểu lộ chỉ cảm giác mình bị hoa mắt dương Dương Ca, người đây là. Thang này cũng là đầu sọ gây nên. Dương Thành đuổi kịp một cước tiểu đá vào hội sở quản lý trên ngực, đưa hắn bị đá trên mặt đất cút ra ngoài. Cái này toàn bộ trong đại sảnh đều nổ nổi, Dương Thành chẳng lẽ không phải vội tới La Huy chỗ dựa đấy sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ Tiên vọng đối với Dương Thành sợ tác sở vi, lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ là đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Dương Thành, muốn biết hắn đến cùng như thế nào xong việc. Cái này La Huy không hề nghi ngờ đích thật là có chút lai lịch, Vinh Viễn Phong Ngân hàng hắn cũng đã được nghe nói, nếu là cao cấp đồng sự, vậy nhất định rất có tiền, rất có địa vị. Nhưng người này làm nhiều việc gắt, lần này lại đụng vệ Thiên Vọng trong tay, không để cho hắn một chút giáo hấn là không thể nào. Nếu là Dương Thanh cố kỵ đến La Huy phụ thần, biểu hiện được lại để cho vệ Thiên Vọng không hài lòng rồi, vậy tương lai nghĩa An nguyên lập thế lực tại hắn dưới cờ địa vị chỉ sợ hội trở nên rất thấp. Dương Thanh bản thân chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được vệ Thiên Vọng nhìn thẳng vào. Nếu là Dương Thanh biểu hiện lại để cho vệ an nguyen lop the luc tai han duoi co đia vi Vọng thỏa mãn, cái tia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. đương nhiên La Huy xa hơn sau còn muốn tiếp tục thai hoạ nữ tử, chỉ sợ là không có cái tia cơ hội người khác đều cho rằng la huy tất cả lớn nhỏ tính toán một nhân vật nhưng kỳ thật hắn tại vệ thiên vọng trong mắt hắn liền con kiến đều không tính là hiện nay cảnh giới càng cao vệ thiên vọng tâm tính cùng ngày xưa lại càng là bất đồng hắn thật sự không muốn lại bị những cho má này sụp đổ việc vặt quấn tại trên người mình làm cái gì đều không muốn dây dưa bằng không thì ban đầu ở vừa mới tiến trường hóc lúc cũng sẽ không đối với cái kia ý đồ treo chọc ninh tân di a bản động sát tâm rồi kế tiếp chuyện đã xảy ra ở đây những người này càng xem không rõ dương thành tại sẽ chỗ quản lý đạp trở mình về sau gặp vệ thiên vọng thủy trung mặt trầm như nước hiện nhiên tâm tình y nguyên không phải quá tốt cắn răng một cái không dám bất quá do dự, cứ như vậy tại trước mắt bao người, hắn manh liệt quỷ đã đến trên mặt đất đi. Tại quỷ đi xuống cái kia lập tức, trong đầu hắn ý niệm trong đầu rất đơn giản, cái gì mặt mũi lót bên trong áo hay chăn, danh dự địa vị, đều không có mệnh trọng yếu. Tuy nhiên hiện tại thành vệ thiên vọng dưới cờ cái gọi là người một nhà, nhưng hắn không biết vệ thiên vọng, hắn hay vẫn là sợ a. Hắn sợ vệ thiên vọng hỉ nộ vô thường, bất động thanh sắc là có thể đem mạng của mình đã muốn. Hắn cái quỷ này, không phải cầu cái khác, đơn thuần chính là sợ chết, bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi. Trong mắt hắn, vệ thiên vọng liền liên hai trong mat han ve thien vong lien yen kinh đường thiếu cũng giáng dưới đời này sẽ không hắn không dám giết người. Về phần phản kháng, tại được chứng kiến Vệ Thiên vọng cùng Đường Ngũ quyết đấu, lại biết do Vũ Tung mấy người cường đại, cẳng có đáng sợ đã từng phụ dung sớm nở tối tàn nữ ma đầu cũng là thủ hạ người, Dương Thành căn bản tiểu không dám suy nghĩ phản kháng chuyện này. Tìm sát thủ, không thể không người đi tìm a, có thể tất cả đều thành muốn chết ta. Cho tới bây giờ, sở hữu ý đồ phản kháng người kết cục đều rất thê thảm. Lúc trước so huu y đo phan khang nguoi ket cuc đeu rat the tham luc truoc so nghia An Tương xứng đỉnh thắng, theo hướng Vân Thiên đến tiền bách tự cùng vạn hảo kiệt, bị chết không còn mủ nõng. Lần kia sự tình rất nhiều người đều tưởng rằng đặc thủ sự vụ cục động thủ muốn diệt trừ đỉnh thắng, nhưng Dương Thành tại đỉnh thắng vốn tiểu có tin tức con một nong lan kia su tinh rat hắn lòng dạ đinh thang von co tin tuc rõ Đình Thắng bị diễn nguyên nhân chỉ có một, tự la theo Vạn Hảo kiệt trêu chọc vệ Thiên Vọng bắt đầu hướng lê kiệt cái này, nhị thế tổ lại đốt lên thứ hai đem hỏa, bọn hắn mới từng bước một đi về hướng diệt vong. Dương Thành không muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn quỳ đi xuống rồi. Cái quỳ này, triệt để đốt trong đại sảnh vô số tổ hong vò vẽ. Mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này, nhất là biết rõ Dương Thành thân phận người, càng là cảm thấy sợ tới mức muốn nấc rồi. Bọn hắn xem vệ Thiên Vọng ánh mắt triệt triệt để để thay đổi, bọn hắn đã minh bạch đến cùng ai mới là muốn chết ú ớc. Bọn hắn tưởng tượng không xuất ra, tại Hương Giang còn có người nào có thể hù đến Dương Thành vừa thấy mặt đã trực tiếp quỳ trên mặt đất nhưng vô luận vấn đề này dù thế nào không thể tưởng tượng nổi, hiện tại Dương Thành thật sự rõ ràng coi như mặt của mọi người quý ở nơi đó, khẩn trương đắc thủ đều tại run dày. Chương 582, các cổ. Chương 582, các cổ đối với Dương Thành cử động này, Vệ Thiên vọng kỳ thật rất im lặng, hắn sợ lên mặt của mình, thầm nghĩ, ta có đáng sợ sao như vậy? Hắn ngược lại là nghĩ đến nhẹ nhõm, dù sao vô luận Dương Thành như thế nào lựa chọn, mình cũng sẽ không cần mang của hắn. Vệ Thiên vọng tận lực đừng làm cho chính mình biến thành cái sắt nhan quổng, coi như là đã sợ tránh váng La Huy, Vệ Thiên vọng cũng không có ý định cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống chỉ cần dương thành thái độ tươi sáng do nét chút ít la huy dĩ nhiên là nên nhận thức đến không nên tiếp tục đắc tội chính mình cái kia cũng dễ làm thôi về phần nên tại la huy trên người ở dưới áo chiêu vệ thiên vọng phía trước dùng chai rượu đâm hắn mặt thời điểm cũng đã khiến đi lên bị hắn điểm huyện quyển sách đàn toàn đến sau này hắn là không có cơ hội gì lại thai họa nữ nhân mặt cũng bị đâm hư mất nam nhân hùng phong cũng bị làm cho không có la huy lần này đau xót chỉ sợ là cả đời cũng đền bù không được vệ thiên vọng tự nhận là cái này thủ đoạn đã đủ liệt dương thành không vờ ngớ ngẩn la huy đừng quá ngu đốc chuyện lần này cho dù cáo một giai đoạn một đoạn Nhưng hắn cũng thật sự là không có ngờ tới, Dương Thành cho thấy lập trường đích thủ đoạn sẽ đến được kịch liệt như vậy. Thân là Hương Giang Đường Đường Nghĩa An đại lão, vờ y mà tại trước mắt bao người trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong lúc này muốn bao nhiêu quyết tâm, Vệ Thiên vọng khó có thể tưởng tượng, dù sao hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng hướng ai quỳ xuống. La Huy có lẽ mới là trong mọi người sợ nhất, hắn cho là mình có thể ỷ vào phụ thân cùng Dương Thành chỗ dựa, tại Hương Giang đã tính toán một nhân vật rồi. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình chỉ là cái rắm, có lẽ liền cái rắm cũng không tính là. Tối thiểu tại trong lý giải của hắn, như Dương Thành như vậy thân phận địa vị người, cho dù là thấy Hương Giang là thủ đều khó có khả năng như thế thật thố. Hắn cảm giác mình mới là hôm nay xui xẻo nhất người, thương thành như vậy đừng nói rồi, còn chọc tới cái Liển Dương ca đều là gặp mặt phải quỷ người, không chừng đằng sau còn thế nào xong việc đâu. Lại quay đầu nhìn nhìn phía trước từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó bất động như sơn vệ thiên vọng, La Uy rất muốn khóc, nhưng cũng không dám thực khóc lên, sợ kéo đến trên mặt tường, vừa bị Dương Thành đánh một bàn tay, lại dạn nứt rồi. Về phần phía trước nghĩ đến rất tốt đẹp trả thù, muốn đem nam nhân này như thế nào như thế nào, sẽ đem lượng nữ nhân như thế nào như thế nào ý niệm trong đầu, hiện tại sớm bay đến lên chín tầng mây đi, muốn cũng không dám còn muốn. Hắn lại bắt đầu nhớ lại chính mình lúc trước có nhiều hung hăng càn quái, âm thầm cân nhắc, chiếu ta vừa rồi cái kia thái độ, nếu như là cái không ngờ dân chúng thấp cổ bé họng như vậy cùng ta hung hăng càn quái, ta quay đầu lại nhất định là muốn chơi chết cả nhà của hắn, như vậy lần này ta có phải hay không cũng muốn bị chơi chết cả nhà nữa nha? Cha của mình, đường đường vĩnh viễn phong ngân hàng cao cấp đồng sự, thân gia phá ước tồn tại, nhưng nhiều tiền có làm được cái gì, nhiều tiền chịu không được người khác địa vị cao à? Động động ngón tay tự muốn mạng của ngươi rồi, ngươi còn cầm hắn hết cách rồi, hơn nữa nói không chính xác người khác càng có tiền à? La Huy cảm giác mình lần này không biết trường to được bao nhiêu tuổi nhưng đáng tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận đến ăn hắn còn không biết mình đã đã tao nộ một người nam nhân khả năng tao nộ thảm nhất cảnh nộ đâu hội sở quản lý hiện tại cảm thụ so la uy cũng, cũng không khá hơn chút nào tại bị dương thành đá bay về sau đã nuốt ở nơi hẻo lánh vạn phần không chịu nổi khóc lên không ít nguyên bản ở tại chỗ này người xem náo nhiệt đã bắt đầu lục tục no ngoe nghe hướng mặt ngoài chạy tới mọi người trong nội tâm đều rất sợ đầu tiên lần này xung đột thân người phần cùng lai lịch đã cao đến không có người có thể thừa nhận tình trạng lần nữa nghĩa an dương thành ở chỗ này trước mặt mọi người hướng dưới người trẻ tuổi kia quỳ nói rõ người trẻ tuổi kia rất khủng bố. Dương Thành rất sợ hãi, nhưng cái khó bảo vệ trong lòng của hắn không sẽ cảm thấy bị khuất. Chính mình những người này còn ở tại chỗ này xem náo nhiệt, xem hắn quỳ tự tăng, Dương quỳ biết rõ việc mà hắn sau có thể, hay không tìm chính mình những người này được trí. Cái này náo nhiệt là không thể nhìn rồi, hay vẫn là tranh thủ thời gian tránh thì tốt hơn. đương nhiên những người này tại lâm lúc ra cửa, hay vẫn là nhận không tông đầu nhìn về phía trong đại sảnh vệ thiên vọng cùng Dương Thành, run rẩy run rẩy thân thể, tránh được nhanh hơn rồi. Trần ý lúc này thời điểm cũng là kinh đến cùng ra run lên, nhịn không được thọt lê ra hơn vòng eo, tại nàng bên thai nhỏ giọng nói ra. Ngươi cái này tiểu bạn trai đến cùng là lai lịch gì hả? Như thế nào như vậy đâu rồi? Điều này sao có thể đâu rồi? Ta nghĩ tới ta có thể là ngủ không ngon giấc, đầu óc có chút cứng rồi, ta nhất định là hoa mắt, tuyệt không có khả năng này thật sự. Lễ Gia hân thở dài, thân phận của hắn ta một lời khó nói hết, dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng hắn không là người xấu là được. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng thân phận của hắn, ta chưa bao giờ hỏi hắn sự việc dư thừa, dù sao bây giờ đang ở Hưng Giang, có lẽ không có người nào có thể trêu chọc được rất tốt hắn là được, phía trước gây qua người của hắn, rất nhiều cũng đã. Ai, không nói không nói. Cái này ngươi có thể an tâm a." Trần Ý mãnh liệt gật đầu, "Cái này đương nhiên yên tâm, ta xem như xem hiệu ngươi lúc trước cái kia biểu lộ, cảm tình ngươi là ở thay những người này lo lắng à?" lo lang a chieu ta nói, ngươi cái này thuần túy tiểu là dư thừa." Cái kia La Huy đừng nói rồi, mà khác mấy cái đi theo hắn Tiểu Minh Tinh Tiểu Nam mô hình, cũng đều không là đổ tốt. Trong hội sở này mặt những người này, vô luận là quản lý a, nhân viên phục vụ khẳng là những bảo an kia, xem bọn hắn dạng như vậy, đã biết rõ bọn hắn trước kia không ít bang La Huy loại người này trải qua chuyện xấu, đáng đời. Chân chân đáng đời lúc này thời điểm hội sở ở bên trong con giữ người trên cơ bản đều là sự kiện lần này có quan hệ bọn hắn không phải là không muốn chạy là không dám mọi người gặp dương thành không chút do dự quỳ trên mặt đất nghĩ nghĩ cũng đều nhao nhao quỳ xuống đến những phía trước kia đi theo la uy mấy người nam tử trong bình thường vì nịnh bợ hắn suốt ngày cùng hắn cùng một chỗ khắp nơi làm mưa làm gió vẽ đường cho hiệu chạy nhưng bọn hắn kỳ thật cũng đều là trung hoàng giải trí giới cờ nam nghệ nhân chỉ có điều đều là chút ít không có danh khí gì tiểu nhân vật tiêu nóng trong cùng la uy chấn hệ hôn tốt rồi có thể dính hắn quang trở nên nổi bật đầu mà cái này trung hoàng giải trí nói toạc ra kỳ thật thì ra là dương thành dưới cờ sản nghiệp một trong nghĩa an dương thành thì ra là trung hoàng giải trí phía sau màn chính thức đại lão bản hiện tại đại lão bản quỳ trên mặt đất bọn hắn nhưng không hề này địa vị đồng loá ở đâu còn dám do dự hội sở ở bên trong những người khác vô luận là nhân viên phục vụ hay vẫn là bảo an cũng đều nhao nhao đi theo quỳ đi xuống rồi có dương thành dẫn đầu không nữa nhãn lực độc đáo người cũng biết hôm nay sông đại họa vệ thiên vọng cũng không có ngờ tới cứ như vậy nháy mắt gian sự tình tiệu phát sinh như vậy hì kịch tính biến hóa hắn quay đầu lại cười khổ nhìn, nhìn biểu lộ quái dị lê ra hân còn có đang dùng một đôi hiếu kỳ ánh mắt dò xét chính mình trần úy, nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không nghĩ tới sự tình hội dùng loại này hí kịch hóa phương thức xong việc. Cái này nghiêm chỉnh đoạn sự tình, nói rất dài dòng, kỳ thật thì ra là mười mấy giây đồng hồ ở trong biến hóa. Dương Thành lúc này mới vừa vặn nuốt hết nước miếng, vừa mới sửa sang lại tinh tưởng mạch suy nghĩ, hiểu rõ ràng việc này đến cùng như thế nào bỏ qua đi. Bất quá lúc này hắn lại nhìn về Thiên Vọng biểu lộ, thấy hắn quay đầu hướng lấy hai cái nữ hài tử nhún vai, đã biết rõ hôm nay hẳn là ổn rồi, chính mình vai đa hôm nay tính toán tránh được một kiếp. Nhưng hắn biết rõ chính mình vẫn phải là xuất ra cái thái độ đến tối thiểu không thể cứ như vậy bông tha la Huy, bất quá trước cho vệ thiên vọng nói xin lỗi đi vệ tiên sinh ta đối với chuyện lần này cảm thấy vạn phần này nấy trước kia đích thật là có của ta chỗ dựa la Huy mới dám kiêu ngạo như vậy bất quá ta thể loại chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh lần nữa rồi dương thành đương nhiên không dám gọi thẳng vệ thiên vọng danh tự nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm nếu có tất yếu cũng có thể lời này hắn chưa nói toàn bộ nhưng lại đối với mình cổ làm cái cắt cổ động tác thái độ rất rõ ràng nếu như như vậy vệ tiên sinh ngài cũng không thể ngôi giận ta đây không ngại thay ngài động thủ làm hắn thẳng đến ngài hài lòng mới thôi gõ chương 583, trăm gõ một mực ngồi trồn hộm trên mặt đất che miệng ba la uy liếc thấy đã hiệu dương thành ý tứ trái tim kinh hoàng vị định nọt người này hắn vỡ ơ mà muốn giết ta dương hắn vốn định nói dương thành ngươi ngẫm lại cha ta là ai nhưng mãnh liệt một cái giật mình hắn kịp phản ứng cho dù nhà mình lão tử là phú hào nhưng dương thành trước kia sẽ không giết qua phú hào sao hắn đương nhiên giết qua a hắn có một vạn loại thủ đoạn lặng lẽ tiêu diệt chính mình hắn vốn chính là như vậy lập nghiệp cho dù hắn hiện tại quỳ trên mặt đất nhưng hắn là nghĩa an long đầu sự thật lại không có cả biến hắn là rất nghiêm tật ca bien han la rat nghiem túc ca chỉ cần cái kia vệ cái gì tiên sinh gật đầu, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đối với dương thành thái độ vệ thiên vọng ngược lại là rất hài lòng, bất quá hắn cũng không muốn giết chết la huy, người này tuy nhiên rất rưỡi, nhưng lại không tới không thể không chết tình trạng, bất quá là cái tôm tép nhãi nhếp mà thôi. vệ thiên vọng bên này còn không có tỏ thái độ, la huy cũng đã kịp phản ứng, tìm đúng mấu chốt của sự tình, cũng bất chấp bụng lấy miệng vết thương rồi, thế hướng vệ thiên vọng bên này, sau đó mãnh liệt đem đầu hướng trên mặt đất đánh xuống đi. vệ tiên sinh, ta sai rồi, là ta có mắt như mù, chống đối ngài. van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa. Vệ Thiên Vọng lòng tràn đầy không thú vị liếc mắt như con chó đồng dạng cầu xin tha thứ La Huy một mắt, cũng lời được cùng hắn nói nhảm, kéo qua Lê Gia Hân, cuối cùng đối với La Huy nói ra, hiện tại biết rõ cầu xin tha thứ rồi hả? Ngươi nói ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Nếu như ta sống thành ngươi bộ dạng như vậy, nhất định sẽ dùng nước bọt chấm nhỏ đem mình chết đuối. Cút đi, nếu không đi cầm máu, ngươi thực phải chết ở chỗ này rồi. Trông thấy ngươi tiều chán lệnh ra, nếu như ngươi chết thật trong tay ta, mất của ta cấp bực. Gia Hân, chúng ta đi thôi, nơi này không có ý gì, có Vu Tung ở bên cạnh. Những chuyện này tiểu lại để cho hắn mang theo Dương Thành cùng một chỗ xử lý tốt, cũng thuận tiện kiểm nghiệm thoáng một phát Vũ Tung cùng Dương Thành đối với những chuyện này xử lý năng lực. Trước khi đi, vệ thiên vọng chán đến chết khoát quát tay, đem Vũ Tung bọn người cùng Dương Thành triệu tới, trước ý bảo Lê Gia hơn cùng con mắt thẳng mạo tinh tinh chân ý đến ngoài cửa đi chờ đợi lấy, bên này tiểu cùng bọn họ phân phó nói, "La uy cái này tiểu nhân vật sự tình cho dù bỏ qua rồi, ta không biết xen vào nữa. Hôm nay các ngươi là đảm nghĩa an nhập vào sự tình a. Đảm được thế nào ta cũng không thèm để ý quay đầu lại nếu như không phải các ngươi hoàn toàn làm không được đại sự, cũng không cần hướng ta hồi báo cho." Về phần các ngươi cái này ban hội như thế nào vật tác, ta không quan tâm, làm tốt buồn phận của mình là được rồi. Vũ Tung gật gật đầu, vệ tiên sinh, chúng ta tỉnh được. Dương Thanh cũng ở một bên liên tục gật đầu, vệ tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta là chân tâm thật ý quý phụ, sau này toàn bộ nghĩa án nhất định. Dừng lại, dừng lại, không cần cùng ta hồi báo cho, ta có việc đi trước vệ thiên vọng thật sự là không muốn quản Vũ Tung bọn hắn những chuyện này, chính mình đưa bọn chúng thôi động đến bây giờ, lại có mạc vô ưu ở sau lưng trợ giúp, nếu như bọn hắn trả lại kinh doanh không thơm quá giang địa hạ thế lực, cái kia thực cũng chỉ có thể là mình ánh mắt quá mù nói xong hắn tự đi chỉ để lại vũ tung cùng dương thành nhìn nhau cười khổ dương thành cái này cũng là lần đầu tiên lĩnh hội vệ thiên vọng làm việc phong cách không khỏi có chút khẩn trương nói tung ca vệ tiên sinh thật sự là cái gì đều mặc kệ đó a vũ tung hoành hắn một mắt như thế nào ngươi còn trông cậy vào vệ tiên sinh cho ngươi chỗ dựa cho ngươi sau này tại hương giang cùng cái kia la huy đồng dạng làm mưa làm gió dương thành liên tục khoát tay không đúng không đúng ta đương nhiên không có nghĩ như vậy chỉ là cảm thấy có chút khó tin vũ tung gặp hù đến hắn rồi vỗ vô, vô bờ vai của hắn vệ tiên sinh chính là như vậy muốn hắn ra tay Hoặc là chính là chúng ta cái này, nhóm người gặp được chính mình làm không được định nhân, ví dụ như ngươi đã từng đã từng quen biết Thiên Kinh đừng ra, hoặc là chính là chúng ta làm trái với hắn điểm mấu chốt sự tình. Trước kia có hai cái dưới tay hắn người buôn lậu thuốc phiện, cuối cùng bị Vệ Tiên Sinh tự tay xử quyết, ý của ta tiểu nói đến đây rồi, không thể càng thấu rồi, mọi người hiểu lòng là được. Dương Thành một đầu mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, đã hiểu. Ta nhất định không biết lại càng lôi trì nửa bước. Dưới cờ những nhân kia độc nghề lập tức tiểu rút lui, về phần những cái kia ngạnh ra hỏa, ta không có đưa tay qua, ta cũng gần đây không cho phép nghĩa an người đụng nghĩa an sản nghiệp không ít không dựa vào cái này cũng có thể nuôi sống bang hội người biết là tốt rồi dù sao chúng ta đều tự giải quyết cho tốt ta hy vọng tất cả mọi người đừng cho vệ tiên sinh thất vọng mới là vũ tung có chút tâm thần bất định nói bởi vì phát triển quá mức tấn mãnh không có gì tích lũy quá trình tại sát nhập thôn tính nghĩa an phía trước bọn hắn đám người kia dưới cờ sản nghiệp kỳ thật không nhiều lắm cho dù có cũng không quá đáng là hạnh sắc khu vực đồ vận những sản nghiệp này đều không cần gì kinh thương kinh nghiệm nhưng hiện tại đã nghĩa an toàn bộ lấy đi vào sự tỉnh tiểu trở nên không giống với lúc trước thí dụ như trung hoàng giải trí Tuy nhiên thoạt nhìn chỉ là nghĩa án dưới cờ một cái công ty, tại toàn bộ nghĩa án ở bên trong cũng không coi là kiếm lợi nhiều nhất nghệ, nhưng ở giữa hoàng giải trí mà nói, nó lại là cả nước cộng hòa đều chạm tay có thể bỏng giải trí công ty một trong, dưới cờ chúng tinh vận tập, tại toàn bộ trong nước thậm chí đông nam á lực ảnh hưởng đều khá lớn. La Huy phía trước được xưng trung hoàng lão đại, nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là hắn cùng với Dương Thành quan hệ đã từng rất gần mà thôi, hắn căn bản cũng không phải là trung hoàng giải trí dưới cờ nghệ nhân ở bên trong giá trị con người cao nhất. Như vậy, tại đem những sản nghiệp này đều cầm sau khi đi vào, trước kia cái kia một bộ phương thuốc dân gian, tự không thế nào có tác dụng rồi. Vũ Tung nhà mình sự tình tự mình biết, liên quan mình ở nội tám người văn hóa trình độ đều không cao, bằng không thì cũng sẽ không đi làm buôn lậu đội sống rồi. Chém chém giết giết bọn hắn hiện tại rất tham hiểu, nhưng kinh doanh sản nghiệp cũng có chút ép buộc rồi. Nhưng cũng không thể chỉ tiếp nghĩa án Hắc đạo thành viên, rồi lại không muốn sản nghiệp của bọn hắn a. Tuy nhiên trong ngắn hạn có thể cho Dương Thành tiếp tục tiếp tục sử dụng hắn trước kia quản lý hình thức, nhưng dưới thời gian dài như vậy đi, một chút cũng không can dự rồi lại không được, cái này sẽ có vẻ đối phương vô năng, tuy nhiên đây là sự thật. Bộ dạng như vậy chính mình những lao đại này tựu không hề uy tín, không cách nào phục chúng rồi, tiếp thu tới Nghĩa An tiểu lại hội vì vậy nguyên nhân mà dần dần bắt đầu sinh ra phân liệt dấu hiệu. Thật sự không được, sẽ thấy tìm mạt cục trưởng yếu nhân a, xem nàng có thể hay không sai khiến hai cái am hiểu kinh doanh quản lý nhân tài tới, đem nghĩa an sản nghiệp cùng đối phương phía trước một ít sản nghiệp đều chỉnh hợp đến cùng đi, hình thành một cái kết hợp chặt chẽ khổng lồ kinh tế thất thể. Như vậy tài năng xem như bang đạt được vệ tiên sinh bệ bổ rồi. Hiện tại các cục tại vệ tiên sinh trong mắt, hay vẫn là quá tiểu đả tiểu nháo rồi, xem thái độ của hắn đã biết rõ. Vũ tung như thế muốn tra rồi, vệ tiên vọng nhưng thật ra là căn bản sẽ không đem hương giang bên này thế lực đương chuyện quan trọng. Nếu như cho hắn biết tiếp thu tới nghĩa an sản nghiệp về sau, thương rằng những vụn vụn vật vật này thực nghiệp cộng lại tổng giá trị là đạt tới mấy chục cước về sau, chỉ sợ vệ thiên vọng không thể như vậy bình tĩnh rồi. một đám đại lao nghĩ nghĩ, lại nhớ tới trong bao gian tiếp tục đi nói chuyện với rồi, hôm nay lại đụng vào một lần vệ thiên vọng, lại để cho vũ tung cùng dương thành cuối cùng ý định dứt khoát đem phía trước chỉ sơ bộ đảm định sự tình bàn lại được càng thâm nhập một ít. về phần đáng thương la huy, rốt cục vẫn phải kiên trì đến xe cứu thương chạy đến, hắn bị ném tới hội sở bên ngoài, không ai dám giúp hắn, cũng không ai dám quản hắn khí gió. la huy trong nội tâm cũng rất chột dạng hắn thậm chí cũng không dám lấy thêm nhà mình tiền mà nói sự tình không còn nếm thử dùng tiền nói động hai người đến hỗ trợ hay vẫn là một người trốn ở góc phòng kiên trì tương đối an toàn tránh khỏi lại tiến vào cái kia tên sắt tinh khong con đem thu dung tien noi đong hai nguoi đen ho tro hay mắt hôm nay có thể còn sống sót thật sự là quá may mắn về phần mấy cái nguyên gốc thẳng đi theo hắn phía sau cái mông tiểu minh tinh nóng lúc này thời điểm đã sớm xám xịt chạy mất so về định bợ uy thiếu hiện nhiên dương thành có lực uy hiếp ba người lại đến cái khắc quán cà phê ngồi xuống vệ thiên vọng chống lại mà sự tình lại không quan tâm lê gia hân cũng tận lượng không muốn đi để ý những chuyện này nàng cũng nhìn ra được Vệ Thiên vọng nhiều khi, nhưng thật ra là thân bất do kỷ. Nhưng hôm nay ba người chạm mặt vốn mục đích, kiểu là hướng Trần Úy giới thiệu Vệ Thiên vọng cái này tiểu bạn trai. Phía trước Lê Gia Hần cho Vệ Thiên vọng cấu tứ thân phận, là một cái cùng tồn tại Hương Giang Đại học đọc sách thiên tài tiến sĩ sinh. Nàng đương nhiên không thể để cho Trần Úy biết rõ Vệ Thiên vọng kỳ thật tiểu là mình lớp học đệ tử rồi, bằng không thì vẫn không thể cho nàng chết cười. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này lấy cớ hiển nhiên không có cách nào khắc dụng, loại chuyện này đều bày ở trước mắt, ngươi còn nói hắn chỉ là tiến sĩ, ai mà tin a? lê gia hân biết rõ trần úy tính cách nàng lúc này trong nội tâm khẳng định mẹo cào từ đồng dạng khó chịu a bất quá đụng phải vệ thiên vọng nhất định nàng là muốn xui xẻo đối mặt vệ thiên vọng loại này dầu muối không tiến đường đi nàng điểm này quấn quít chặt lấy tiết chiêu căn bản không hề có tác dụng cái này cùng nhau đi tới cũng không biết nàng ở phía sau cong lê gia hân đã bao lâu lê gia hân ngay tại buồn dầu, cái này làm như thế nào cho nàng giới thiệu vệ thiên vọng đâu rồi địa hạ thế lực lao đại vương trong vương như vậy có thể hay không quá kiêu ngạo rồi hả hơn nữa vệ thiên vọng rõ ràng tuu không phải loại người như vậy a cái này không được qua Lê Gia Hân không có đoán sai, Trần Úy lúc này thật sự là rất muốn trực tiếp hỏi Vệ Thiên vọng, nhưng lại nhìn một chút hắn thường xuyên đang trầm tư lấy cái gì biểu lộ, cả buổi cũng cổ không dậy nổi dũng khí thực hỏi ra khẩu. Hào Hào một lần tụ hội, bởi vì đã xảy ra cái này biến cố, hào khí trở nên có tân buồn bực, dù là ba người lại thay đổi cái quán cà phê ngồi ở trong bao gian, cũng ý nguyên không có gì cả biến. Vệ Thiên vọng ngược lại là không sao cả rồi, hắn vốn là không thích nhiều lời lời nói. Lê Gia Hân cũng hy vọng dứt khoát cũng đừng có nói chuyện rồi, nàng là thật không biết nói như thế nào rồi. Có thể Trần Úy đến mức khó chịu a, thân sắc thống khổ đều bày ở trên mặt khó khăn quyết định về nước kết quả sự nghiệp chết từ trong trứng nước về sau muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đem mình đã từng lặng lẽ ưa thích qua ra hơn tỷ cướp đi coi như là bất bạch hồi một chuyến trở qua một thời gian ngắn đi ra nước ngoài đi cho phố hoang công ty làm công rồi đi lần này chỉ sợ thật lâu cũng sẽ không lại về nước rồi hiện tại ngược lại tốt người là gặp được có thể hoàn toàn nhìn không thấu ngoại trừ cảm thấy hắn là tuổi trẻ lại xuất khí khí độ cũng rất bất phản may mắn chính mình ưa thích chính là nữ nhân bằng không thì không chừng cũng bị hắn mê hoặc có thể hắn ưu tú cùng cương đại cũng không thể đại biểu hắn tương lai ve nuoc roi hien tai nguoc lai tot nguoi la gap đuoc co the hoan toan nhin khong thau ngoai tru cam thay han la tuoi tre lai xuat khi khi đo cung rat bat phạm, may thể cho ra hơn tỷ mang đến hạnh phúc sinh hoạt ra. Như hắn loại nam nhân này, chỉ sợ là căn bản tiểu cũng không đem ra hơn tỷ đương chuyện quan trọng a. Rốt cục hồi tưởng lại lần này cần gặp Lê Gia hơn bạn trai chân thật mục đích, Trần Úy dần dần hạ quyết tâm. Không được, ta nhất định phải hỏi cái tính tưởng, ta bất cứ giá nào rồi. Vệ tiên sinh, ngươi ở đâu thăng chức ạ? Nàng có chút ngốc núc ních mà hỏi. Chương 584, Không Cao tiểu. Chương 584, Không Cao tiểu không Cao tiểu, ta tại đọc sách về như thế nào giới thiệu chính mình, Lê Gia Hân phía trước đã từng le gia hon phia truoc đa tung noi qua. Vệ Thiên vọng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vẫn là ý định giả mạo tiến sĩ sinh chính là cái kia mạch suy nghĩ, cũng không thèm để ý chiêu này kỳ thật đã không dùng rồi, bởi vì hắn vốn tự không có ý định đem những sự tình kia của mình nói cho người khác nghe. Người khác tin hay không, cũng không trọng yếu, Vệ Thiên vọng không biết cùng nàng giải thích. Quả nhiên, Trần Úy nghe xong đã cảm thấy hắn tại qua loa chính mình, nhưng nàng cũng hết cách rồi, chỉ có thể nắm bắt cái múi nhận rồi. Lê Gia Hân gặp chàng diện thật sự kẻ ngắt được quá lợi hại, nghĩ nghĩ hay vẫn là chủ động đứng ra nhiệt nóng lên chàng diện, một bên thân mật quắc ở Vệ Thiên vọng tay, một bên làm như trêu chọc đối với Trần Úy nói ra người cái kia xấu ma bộ là không có sửa à? Còn nữa thích nữ nhân này. Nghe vậy vệ thiên vọng cũng màn tò mò nhìn nàng, đã lớn như vậy, hắn cũng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đồng tính liên ái đâu. Tuy nhiên thân là võ lâm cao thủ, hôm nay địa vị lại chua thay qua đong tinh luyen ai cực cao, nhưng vệ thiên vọng thực chất bên trong, nhưng vẫn là cái sinh viên năm thứ nhất đâu rồi, hắn lại không thể so với người khác sống lâu vài năm, cái gọi là trưởng thành sớm, cũng chỉ là tại đối mặt ngăn trở cùng áp lực phương diện này, lòng hiếu kỳ vẫn có một điểm. Đột nhiên lại bị lê gia hân hỏi vấn đề này, trần ý trong lúc nhất thời cũng đã quên tiếp tục xoắn xo vệ thiên vọng thân phận, lộ ra có chút xấu hổ, giữ mắt nhìn xuống lê gia hân sau nửa ngày về sau mới cười khổ nói hết cách rồi ta chính là cảm thấy nam nhân có chút tạng đã bị thương qua một lần rồi không muốn lại bị thương lần thứ hai theo trần ý xem lê gia hân ánh mắt vệ thiên vọng nhìn ra thêm nữa thứ đồ vật cái này lại để cho hắn rất im lặng cảm tình còn có nữ nhân nhớ thương lấy nữ nhân của mình hơn nữa còn là nàng khuê mật cái này gọi là cái gì sự tình hết lần này tới lần khác còn không có cách nào khác như đối phó nam nhân như vậy đuổi nàng đi đương nhiên vệ thiên vọng cũng không trở thành lo lắng phát sinh lê gia hân bị nữ nhân cướp đi loại này tán gâu sự tình hắn đối với lê gia hân cũng có lòng tin trần Uy ưa thích ai? đó là nàng chuyện của mình ai cũng không cần biết nhưng lê gia hân chắc chắn sẽ không đối với nàng có hứng thú là được chỉ đương nàng là bằng hữu mà thôi được rồi được rồi chuyện của ngươi ta rất rõ ràng đây này dù sao ngươi hay là đối với ta chết tâm a ta thế nhưng mà có nam nhân vậy ngươi cứ nói đi ngươi bây giờ đến cùng tính thế nào hay sao lê gia hân quả nhiên không có ý định cho trần ý lưu bất cứ cơ hội nào trần ý ngược lại là nợ nụ cười gia hân tỷ ngươi cái này lo ngại á ngươi biết ta chưa bao giờ cưỡng cầu đúng á ngươi không khinh bị ta cái này lấy hướng tựu coi là không tệ yên tâm đi ta tuy nhiên tạm thời còn không tìm được phù hợp một nửa khác nhưng cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng chỉ nhìn chằm chằm ngươi rồi ngươi xem vệ tiên sinh đều ghen tị đâu nếu là hắn nóng giận thật là dọa người nha trần uý bằng thẳng cũng làm cho một bên vệ thiên vọng hơi có vẻ xấu hổ hắn cười khổ lắc đầu nói ngươi lời nói đều nói đến nước này ta còn ghen cái gì ta xem như minh bạch tâm lý của ngươi rồi trước kia ngươi ưa thích qua ra hơn đúng không tại các ngươi cùng một chỗ học đại học thời điểm trần uý một chút cũng không che giấu gật đầu đáp đó là đương nhiên trước kia đọc sách thời điểm từ hai người chúng ta là bạn bè khi đó a hai chúng ta tịnh xưng hương giang đại học kinh mậu hệ song hoa nàng là hoa lại ta là thái dương hoa gia hân tỷ đọc sách thời điểm có thể lợi hại ta sử xuất toàn bộ sức mạnh mỗi lần cũng đều chỉ có thể khảo thi tên thứ hai bốn năm a tại dưới bóng mở của nàng sống bốn năm ta dễ hai bon nam a tai duoi bong mo cua nang song 4 nam ta de dang sao ta bất quá cuối cùng ta hay vẫn là thắng nàng một lần vốn cho rằng nàng muốn cùng đi với ta sở tản phót, không nghĩ tới cuối cùng ta một người đi vệ thiên vọng nghe vậy có phần lộ ra kinh ngạc mắt nhìn lê gia hân thật không nghĩ tới cái này nhìn như rất bình thường mỹ nữ phụ đạo viên lại còn là từng đã là bá hương giang đại học không thể so với nội địa trường học liên tục bốn năm tên thứ nhất không phải bình thường người có thể hiểu rõ thật sự là người không thể xem bề ngoài lê gia hân chưa bao giờ để nàng đọc sách lúc sự tình cho nên vệ thiên vọng phía trước căn bản không biết nàng là học cái gì thành tích như thế nào chỉ biết là nàng là nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp lưu trường học phụ đạo viên hiện tại vệ thiên vọng mới biết được lê gia hân kỳ thật có cơ hội ra nước ngoài học mà ngay cả không bằng nàng trần uý đều có thể tại sở tàn phật ra sức học hành tiến sĩ chính cô ta nếu như đi rồi chỉ sợ hội lợi hại hơn a chỉ là nàng bị nhà của mình thế kéo chân sau cuối cùng nhất không có thể thành hạng lưu ở trường học trở thành cái không ngờ phụ đạo viên đương nhiên vệ thiên vọng đem mình cái này cái đồ biến thái đảo trừ tại bên ngoài rồi, nhịn không được nói ra, gia hân, ngươi thật đúng là che giấu được sâu a. lê gia hân không có ý tứ cười cười, sự tình trước kia đều đi qua, không có gì hay để. vệ thiên vọng theo trong ánh mắt của nàng đọc được thất lạc, cảm thấy khẽ khẽ thở dài, đã nàng hiện tại thành nữ nhân của mình, luôn muốn đa số nàng làm mấy thứ gì đó, giúp nàng thực hiện nhân sinh khát vọng mới là, hắn ngược lại lại tiếp tục đối với chân ý nói ra, nghe nói ngươi lần này vốn là ý định về nước gây dựng sự nghiệp a, ta muốn ngươi khả năng hay vẫn là ôm điểm lại cùng gia hân cùng một chỗ tâm tư bất quá hôm nay thấy ta về sau ngươi khẳng định lại không có cái loại này nghi cách rồi đúng không vệ thiên vọng cũng rất lưu manh nghĩ đến tự nói lê gia hân tức giận ở dưới đáy méo méo hắn bàn tay bất quá trong nội tâm lại ngọc nào đúng vậy a nhận mệnh rồi nhưng cái này cũng không có cái gọi là dù sao nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó dù thế nào cũng tự như vậy ta đời này là không có ý định lập gia đình được rồi được chăng hay chờ a chứng kiến gia hân thì trôi qua như vậy hạnh phúc trong nội tâm của ta cũng tự ăn lần này bat qua trong noi tam lai ngoc ngao về cũng coi du the nao cung tieu nhu vay ta bị đâm cho a chung kien gia han tỷ troi qua nhu vay hanh phuc trong noi tam cua ta cung tieu an lan nay tro ve cung coi nhu bi đam cho đau đay bao hết vốn cho rằng dựa vào chính mình bằng cấp cùng ở nước ngoài làm ra mấy cái án lệ ít nhất có thể kéo đến chút ít đầu tư kết quả những người này tự một câu sẽ đem ta chắn chết rồi bọn hắn hỏi ta tại chính phủ phương diện nhiều bao nhiêu quan hệ lao nương một cái cái dám dân xuất thân người có thể có quan hệ gì à đương nhiên là thành thành thật thật trả lời dài sau đó bọn hắn lại hỏi ta có nguyện ý hay không cùng bọn hắn trên giường trần ý nói xong lao đem mắt tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng lao nương mặc dù có điểm tư sắc nhưng ta đối với những lao nam nhân kia thật sự là một chút hứng thú đều cầm lên không nổi à cho nên ta lúc ấy tự một chén nước rơi vãi trên những mặt người này đi dĩ nhiên là bị người đổi ra môn phải cho nên a ta xem như xem minh bạch nơi này quỷ thị rút lui cảnh thân là một cái nữ nhân hoặc là có quan hệ hoặc là phải mở ra chân bằng không thì chuyện gì đều đừng muốn làm thành không có bao phục không thể được việc cảm giác thật sự là không xong cùng các ngươi chạm qua lần này đầu qua vài ngày ta trở về nước ngoài rồi một phương diện tiếp tục đem của ta tiến sĩ đọc xong một phương diện khác tự ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp làm chút gì đó a ta không muốn ở trong nước gây người không có ý nghĩa ra hân thì a không phải ta nói ngươi ngươi cũng đừng đem ngươi phụ đạo viên đi ả nhà dùng năng lực của ngươi làm loại công việc này thật sự là quá lãng phí. Ai, ai? Ngươi đừng tìm ta khiêm tốn a, hai ta xài chung một cái mua qua internet tại khoản nhà. Những năm này ngươi mua kinh tế học phương diện sách, cộng lại đều nhanh một triệu cao. Ngươi dám nói ngươi thật sự nhận bệnh rồi hả? Lê Gia Hân vốn định tranh giành thoáng một phát, nói mình rất thỏa mãn, nhưng bị Trần Uy đem mua sách sự tình kéo đi ra, tựu rủ xuống đầu không biết nói cái gì cho phải. Trần Uy lại tiếp tục nói, ta vốn định chính mình trước chế cái nghiệp, chờ không sai biệt lắm thời điểm, sẽ đem ngươi đào tới, chúng ta tỉ muội đồng tâm, ta tin tưởng dùng bản lãnh của ngươi, cho dù không giống ta đến nước ngoài đọc qua sách, nhưng buồn sự nhất định là có. Hiện tại tốt rồi, không có đùa giỡn. Toàn bộ xong đời. Lê Gia hơn an ủi, ngươi cũng đừng khí những chuyện này, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Chờ ngươi ở nước ngoài sông ra càng lớn danh khí rồi, rồi trở về khẳng định vô số người cấp cho ngươi đầu tư. Hai người nói xong nói xong, liền đem thoại để kéo đã đến gây dựng sự nghiệp phương diện này bên trên. Vệ thiên vọng cũng là không hề chen vào nói, một mực ở bên cạnh yên lặng nghe, trong nội tâm toát ra chút ít nghi cách, nhưng tạm thời còn không quá thành thủ. Cho nên hắn quyết định tạm thời không cùng hai người nói ra, chờ sự tình manh mối càng rõ ràng lúc, làm tiếp ý định. Hai cái bạn học cũ đây cũng là có rất nhiều năm không gặp một khi trò chuyện, tự nhiên không có xong. Vệ Tiên vọng cũng không đánh gãy bọn hắn, mà là phối hợp ở một bên giữ im lặng, nhưng thị thật hắn một bên tại dùng chữa thương quyển sách chữa thương, một phương diện khác lại tại trong lòng sửa sang lại vừa mới xuất hiện những ý nghĩ kia. Thời gian nước chừng chờ đến 8 giờ tối chung, ba người một đạm đến qua cơm tối, mới binh chia làm hai đường. Vệ Tiên vọng đêm nay tự nhiên là không hồi phòng luyện công rồi, khó được gặp mặt, đợi đi đến Yên Kinh, lại không biết muốn đợi bao lâu mới có thể trở về, tự nhiên nên đến lê ra hơn trong nhà đi nhiều vất vã an ủi vớt đương nhiên âm dương giao hợp hoàn toàn chính xác cũng có trợ giúp hắn chữa thương cái này tính toán thêm vào gặt hái được kết quả chưa từng nghĩ đi vào lê gia hân cửa nhà lúc gặp một chút ngoài ý mới hàng khinh ngữ vờ ơ y mà tại đâu đó chở nàng chính ngồi sổn vệ thiên vọng phía trước thuê phòng ở dưới bậc thang mặt nghe được hai người nói mot chut ngoai y muon hang khinh ngu va o y ma tai đau tiếng nói lách mình đi ra xin ý kiến phê bình nhìn thấy lê gia hân cùng vệ thiên vọng sóng vai mà đến bộ dạng hàng khinh ngữ triệt triệt để để ngốc tại đâu đó nhìn xem ánh mắt của hai người trở nên vô cùng quái dị tuy nhiên sớm có sờ liệu có thể chứng minh là đúng thời điểm rồi lại như thế kích thích người lê gia hân cũng sợ vắng vội vàng hấp tấp bông ra vệ thiên vọng tay run rẩy nói ra hàn khinh ngữ người hàn khinh ngữ mặt soát thoáng cái trở nên trắng bệnh các ngươi các ngươi hơi quả đáng trong hốc mắt nước mắt tại đảo canh hàn khinh ngữ cố gắng không cho nó đến rơi xuống buồn bực đầu ý định lướt qua vệ thiên vọng cùng lê ra hơn hướng mặt ngoài chạy tới chương năm trăm tới. lăm vô tình chương năm trăm tám mươi lăm vô tình nàng cho rằng vệ thiên vọng hội ngăn đón nàng nhưng 585 vo vọng 585 ở tại chỗ động cũng không lúc ních thẳng luc đich thang nàng theo bên người đi ngang quá lúc mới nói câu ta không cho rằng chúng ta có cái gì quá phận ngươi người này vì cái gì như vậy hàn khinh ngữ dừng lại bước chân quay đầu lại Vệ Thiên Vọng giống lớn nói, "Ta cũng muốn nói, ngươi người này vì cái gì như vậy? Giữa chúng ta có quan hệ gì sao?" Vệ Thiên Vọng thái độ rất rõ ràng, hắn không muốn nhất chứng kiến sự tình rốt cục đã xảy ra. Đương nhiên không phải hắn ý định đem Hàn Khinh Ngựa cùng Lê gia hơn đều bỏ vào trong túi, hắn chỉ là bị Hàn Khinh ngữ dáng vẻ ấy khiến cho bực bội mà thôi. "Cũng không phải ta muốn truy ngươi, ta với ngươi lại càng không là người yêu quan hệ, ngươi dựa vào cái gì muốn quản đến ta rồi hả? Ta muốn cùng ai cùng một chỗ, cái kia là của ta sự tình, ngươi không có bất kỳ tư cách can thiệp ta." Lê Gia Hân có thể thành công cùng Vệ Thiên Vọng đi đến cùng một chỗ, đó là bởi vì thái độ của nàng kỳ thật rất rõ ràng, tuy nhiên ngoài miệng chưa bao giờ thừa nhận qua, nhưng nàng chưa bao giờ có muốn độc chiếm ý tứ, nàng sợ nhất, tự làm mình cho Vệ Thiên Vọng tìm phiền toái, lại để cho hắn cảm thấy khó làm. Chỉ cần mình có thể im lặng đứng tại bên cạnh của hắn, theo trên người hắn phân đến một tia yêu, cũng rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Lê Gia Hân chỉ là xuất thân một loại bình thường nữ tử, cùng Vệ Thiên Vọng có cùng xuất hiện về sau kiến thức đến một sự tình, bao giờ cũng không tại trùng kích lấy tim phien thoai đầu của nàng. Càng là hiểu do Vệ Thiên Vọng, Lê Gia Hân đã cảm thấy càng không biết hắn cho nên nàng căn bản sẽ không dám hy vọng xa vời qua có thể làm cho người nam nhân này không thể tự kềm chế chỉ yêu mến tự mình một người có thể làm cho hắn bị động tiếp nhận chính mình đã là trời có mắt rồi rồi hàn khinh ngữ tắc thì không như vậy tính cách của nàng muốn cương liệt nhiều lắm trước kia lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi thậm chí thẩm vấn vệ thiên vọng cùng lê ra hơn quan hệ đúng là xuất phát từ nàng loại này thiên cường thế tính cách lần này vệ thiên vọng lại tới trường học đi học thúc đẩy hàn khinh ngữ làm cái quyết định nàng hao hết tâm tư thăm dò được vệ thiên vọng thuê phòng địa phương tự làm muốn thử đến nơi đây chắn lấp kín hắn thử đem quan hệ của hai người mở ra đến đàm lão như vậy treo Hàn Kinh Ngữ cảm thấy rất không là tư vị, nhưng nàng đem kết quả sau khi nghe nóng đi ra đã cảm thấy không đúng lắm vị rồi. Như thế nào vệ Thiên Vọng sẽ ngủ ở Lê Lão Sư gia đối diện a? Nàng thế nhưng mà đã từng đã tới Lê Lão Sư gia, mới đầu còn ôm may mắn tâm lý, có thể vừa đến nhà lầu đầu bậc thang, Tiêu Triệt để nhận mệnh rồi. Quả thật là tại một tòa lâu cửa đối diện a, sau đó nàng lại nghĩ lại muốn ở cửa đối diện, tiểu cửa đối diện a, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu rồi. Hai người cũng không có thể thực sự cái gì nha, kết quả đâu rồi, tại nhìn thấy vệ Thiên Vọng cùng Lê gia hân sóng vai đi tới trong máy mắt, Hàn Kinh Ngữ như bị sét đánh, đầu gốc trống rỗng vô ý thức tiểu hô lên nói như vậy đến, cúi đầu tiểu muốn chạy khỏi nơi này. Kết quả vệ thiên vọng cũng mất hứng, nói chuyện lên tới cũng rất khó nghe. Hắn hiện tại lướt gì hàn khinh ngữ bởi vậy đối với chính mình triệt để hết hy vọng. Hiện tại thấy mình cùng lê gia hơn cùng một chỗ, nàng tiểu não thành như vậy, cái kia thật muốn cùng nàng cũng kẹp quân không rõ rồi, tương lai nàng lại lâm đâu rồi, là tuyết đâu rồi, linh tân di đâu rồi, mặc vô ưu đâu rồi, gặp một cái não một lần, ngắm lại đã kêu vệ thiên vọng cảm thấy đau đầu, chuyen len toi cung rat kho nghe han hien tai uoc gi han khinh mấu chốt chính là vo uu đau roi gap mot cai nao mot lan ngam lai đa keu ràng hai người tiểu không có sao, ngươi dựa vào cái gì não? Nếu quả thật có thể, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào đàm cảm tình chỉ là rất nhiều thời điểm không phải hắn không muốn, người khác là có thể đem tâm không chế được nổi. Hắn với tư cách nam nhân, hắn đã tận lực làm tránh, chỉ biết bị động đi chậm rãi tiếp nhận người khác. Hắn không muốn làm cho người quá mức thương tâm, nhưng lại ước gì người khác lý chính mình càng xa càng tốt. Nhưng Hàn Kinh Ngữ hành vi hôm nay cùng biểu hiện ra ngoài thái độ, lại để cho Vệ Thiên vọng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tuyệt không có thể làm cho mình biến thành suốt ngày sống ở tranh giành tình nhân trong đám nữ nhân nam nhân. Ta căn bản cũng không có tư cách chơi những chỗ này miêu miêu quan hệ mờ mờ, ta càng không có hứng thú. Cho nay mieu mieu quan he map mo ta Hàn Kinh Ngữ, xin lỗi rồi ta chính là muốn cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng tốt nhất từ nay về sau đem ta trở thành cái người qua đường ngàn vạn không cần yêu thích ta vệ thiên vọng tại mở miệng thời điểm trong nội tâm tự làm ra quyết định này hắn không lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến mình cùng hàn liệt phụ tử hợp tác bọn họ đều là lòng mang ra quốc thiên hạ đại nghĩa người công và tư quan hệ là được chia tinh tưởng minh bạch bị vệ thiên vọng giống ra một câu về sau hàng khinh ngữ cũng là ngươi dại nàng không lại tiếp tục chạy về phía trước đi nhị không được muốn lưu lại cùng vệ thiên vọng rằng co có. có thể nàng chỉ là tiếp xúc vệ thiên vọng ánh mắt trong nội tâm đã biết do không xong rồi xong đời hắn triệt triệt để để chán ghét ta rồi Ta đây là làm sao vậy à? Rõ ràng hai người chỉ là rất trùng hợp cùng một chỗ từ bên ngoài đi về tới, rõ ràng cũng chỉ là trùng hợp ở tại cửa đối diện. Có thể ta vì cái gì lại để cho chính mình lộ ra như thế không thể nói lý? Biết rõ hắn phiền nhất loại người này rồi, ta tại sao phải đem chính mình biến thành loại người này? Hàn Kinh ngữ cảm xúc rốt cục tỉnh táo một tia xuống, nhưng nàng biết rõ vệ thiên vọng đã phát hỏa. Tự từ, từ khi biết vệ thiên vọng đến nay, nàng được chứng kiến vệ thiên vọng rất nhiều loại ánh mắt. Nhưng dù là là lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn cũng không có như giờ này khắc này như vậy, dùng một đôi không tình cảm chút nào con ngươi băng lãnh nhìn mình trầm chăm, chăm Ta, ta. Hàn Khinh Ngữ nhất thời nghẹn lời rồi. "Ta và ngươi tầm đó, cũng không có dư thừa quan hệ, ngươi có lẽ theo gia gia của ngươi bên kia biết rõ của ta rất nhiều chuyện, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta không có khả năng có tâm tư cùng bất luận kẻ nào, chơi cái gì ngươi nông ta nông yêu đương trò chơi. Người khác rất tốt với ta, ta nhất định sẽ nhớ rõ người khác tốt, ai muốn tại ta tiến lên trên đường kéo của ta chân sau, như vậy thật xin lỗi, vô luận người này là ai vậy, ta cũng sẽ không vì nàng dừng lại cuộc bộ của ta." Vệ Thiên Vọng độc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Hàn Khinh Ngữ thưa dạ bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng lại run rẩy lắm, lắm điều lắm điều lấy nói không nên lời, trong nội tâm đã bắt đầu xé đau nhức. Tại mờ nhạt dưới đèn đường lại như cũng lộ ra sắc mặt khắc thường tái nhợt, Ngươi ngược lại là lừa gạt một gạt ta cũng tốt ta, ngươi đừng như vậy a. Lê Gia Hân ở sau lưng dốc sức liệu mạng muốn niết vệ thiên vọng tay, muốn cho hắn đừng nói nữa. Hàng kinh ngự hôm nay cảnh tượng thê thảm, lại để cho Lê Gia Hân thân là hai người phụ đạo viên, trong nội tâm tràn ngập tội ác cảm giác, chính mình dạng cưỡng ép chen vào vệ thiên vọng bên người, đối với những người khác mà nói phải chăng quá không công bình. Nhưng ta cũng thật sự không nỡ lại để cho hắn theo ta thánh mạng ở bên trong biến mất a, cảm tình vốn là ích kỷ, dù là không cách nào độc chiếm hắn, ta tối thiểu cũng nên trước muốn cái vị trí của mình a nào có một mặt thành toàn người khác, lại làm cho chính mình cô độc sống quãng đời còn lại đạo lý à? Vệ Thiên vọng một khi làm ra cái nào đó quyết định, liền nhất định sẽ cố gắng đi quán triệt áp dụng, vô luận là giết người hay vẫn là chặt đứt cảm tình, đều là như thế. Hắn tiếp tục nói, ta biết rõ ngươi hôm nay tới nơi này là muốn làm cái gì, cũng biết một nữ hải tử tại trong hành lang ngồi vào cái lúc này, đủ để chứng minh nàng thật là phó sẽ ra điều gì. Nhưng là thật xin lỗi, ngươi loại cảm tình này, ta tiêu thụ không dạy nổi. Cho nên, ta cùng với gia hơn như thế nào như thế nào, cùng ngươi không hề liên quan, ngươi càng không có chat đuc cách chỉ trích chúng ta như thế nay đu đe chung minh nang that la pho xay ra đieu gi như vậy các loại. Ta người này tiểu là như vậy, người yêu ta cũng tốt, thân ta cũng thế, ta cũng sẽ không dùng cái gì dỗ ngon dỗ ngọt quần nhau tại rất nhiều nữ hải tử chính giữa. Vệ Thiên vọng lời nói đã nói đến trên phần này, thái độ chi tươi sáng do nét đã không cần nhiều lời. Hằng Kinh ngữ thế mới biết, cho tới nay đều là mình tự cho là đúng, tuy nhiên đã rất cố gắng, nhưng lại như cũ không có thể thấy thực chất bên trong vẻ này đại tiểu thư hương vị. Đạo lý chính là như vậy, không có lý do ngon dau đưa thích người khác, người khác tiểu cần phải cũng muốn thích người. Cảm tình cho tới bây giờ cũng không phải một cái bàn tay có thể chụp tiếng vang. Hằng khinh ngữ đung tuy nhien đa rat co gang nhung lai nhu cung khong co the coi thuc chat ben trong ve nay đai tieu thu huong vi tình ngộ, mình chup tieng vang hang khinh ngu hoan toan tinh ngo minh truoc kia quá mức một bên tình nguyện rồi cho nên mỗi lần vệ thiên vọng tổng biểu hiện ra rất phản cảm hình dạng của mình khi đó cho là hắn là giả vờ hiện tại hàn khinh ngữ đã biết hắn thật sự phản cảm chính mình có lẽ trong lần kia đọc sự tình lại để cho hắn đối với chính mình đổi mới rồi có thể sau đến chính mình thủy trung sửa không được đại tiểu thư tính tình tự cho là làm nũng là ngây thơ là đáng yêu nhưng hắn vẫn thật sự không thích chỉ là một mực không có minh sắc nói ra mà thôi hắn một mực nhẫn cho tới hôm nay rốt cục bởi vì vi lần này mình tranh giành tình nhân sự tình triệt triệt để để đích sinh khí rồi thậm chí đem mình làm hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật. vệ thiên vọng y nguyên không có ý định dừng lại đã lời nói đã nói khai vậy thì một lần nói cái đủ, lời nói ngươi không chúng nghe, vô luận là ra hơn cũng thế, hay vẫn là nữ hải tử khác cũng thế, yêu thích ta người thật sự rất nhiều, các nàng đều rất ưu tú. đối với cái này ta rất cảm động, nhưng ta không có chút nào đắc ý, những cảm tình này đem đến cho ta, hơn nữa là bẩn dầu. đương nhiên thân vi một người nam nhân, đã đã tiếp nhận một người, ta dĩ nhiên là muốn kết thúc nam nhân lớn nhất nghĩa vụ. như vậy vi để tránh cho cùng loại với hôm nay loại tình huống này thường xuyên phát sinh, ta cho rằng, ngươi tốt nhất hay vẫn là triệt triệt để để quên ta người này, hoặc là chính là ngươi đem ta trở thành cái cũ nhân cũng có thể. cái này đối với ngươi tốt đối với ta cũng tốt ngươi tại sao phải đối với ta như vậy hàng khinh ngữ nhanh cắn chặt hàm rằng tính cách của nàng làm cho nàng thật sự không muốn dưới loại tình huống này khóc ra thành tiếng quật cường nói Vệ thiên vọng thở dài không phải ta tại sao phải đối ngươi như vậy chẳng lẽ ngươi đều không có phát hiện ta đã rất cố gắng muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách sao không thể phủ nhận lần kia ngươi trúng đông lúc ngươi lựa chọn như vậy để cho ta rất thưởng thức thế cho nên từ nay về sau ta bung lòng cảnh giác cơ hội khiến ngươi cũng xông vào trong nội tâm của ta nếu như không phải hôm nay đem cái này cái nắp vạch trần đương ta thật sự có một ngày trở nên vô khiên vô quại thời điểm Có lẽ thực sẽ cùng rất nhiều nam đồng dạng, lo lắng hết lòng nghĩ đến như thế nào mới có thể đem như là người xinh đẹp như vậy. Nữ hải tử đều thu vào trong phòng, một cái cũng không muốn thả qua. Nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi cẩn thận ngắm lại, tiếp tục tới gần ta thật không có chỗ tốt, ngươi cũng cách ta xa chút ít ta ta kỳ thật rất mệt ta, rất vất vả, mỗi thời mỗi khắc đều muốn để ý rất nhiều thứ. Không muốn đem tinh lực của mình đặt ở xử lý hôm nay cái này một loại trên sự tình, ta vì cái gì nguyện ý cùng ra hơn. Đừng bảo là... Vệ Thiên vọng, ngươi đừng bảo là Lê Gia Hân rốt cục nhịn không được ở phía sau mãnh liệt bưng kín miệng của hắn, đi đến Vệ Thiên vọng phía trước đến, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem hắn. Theo Lê Gia Hân trong ánh mắt, Vệ Thiên vọng đọc lên đến rất nhiều thứ, bất đắc dĩ ngậm miệng lại, hôm nay tự ngươi nói, khả năng so với trước thật nhiều ngày cộng lại đều muốn nhiều hơn, đã đủ rồi. Lê Gia Hân tâm tình hắn được để ý, nếu để cho nàng bởi vì chịu tội cảm giác cùng ấy nãy tâm, chơi vừa ra cái gì chủ động nhượng hiền loại chuyện này, vậy cũng quá máu chó rồi. Ngươi đi về trước đi, ta cùng với Hàn Khinh ngữ nói một câu Lê Gia Hân nói ra, nghĩ thầm ngươi nói thêm gì đi nữa, người khác đều không muốn sống chang chương năm trăm tám mươi sáu có lòng lê ra hơn biết rõ vệ thiên vọng tính cách cũng cư như vậy nói không nên lời tốt cùng xấu hắn cự tuyệt hàn khinh ngữ là hắn thiên sinh quyền lực như thế dứt khoát cái này chính nói do hắn không giống rất nhiều nát người đồng dạng trong miệng nói xong cùng ngươi thiên trường địa cựu chỉ yêu ngươi một cái dấu ngon dấu ngọt sau cõi long le ra hon biet ro ve thien vong tinh cach cung cu lại cùng nay chinh noi ro han khong giong rat nhieu nat nguoi đong dang này cái kia cũng đều kẹp quân không rõ cái này cũng chính là vệ thiên vọng tính cách bên trên mỹ lựa chỗ cùng hắn cùng một chỗ vĩnh viễn không cần lo lắng hắn có ngươi làm cái gì chuyện xấu càng không cần lo lắng đột nhiên ngày nào đó hắn sẽ cùng theo một người khác chạy tính thẳng như thép, gọi người một mắt có thể xem hiểu hắn chân tâm thật ý, một khi đã đồng ý người nào đó, cái kia trong lòng hắn tiệu nhất định là cả đời bằng hữu cùng đồng bọn. Cũng như vậy vệ thiên vọng cùng một chỗ, gặp qua được rất thư thái. đương nhiên, hiện tại thấy tận mắt hắn cự tuyệt y nguyên chưa từng đi vào nội tâm của hắn nữ tử, cô gái này còn là học sinh của mình, cũng là bạn học của hắn, càng là cái này hơn nửa năm đến thường thường cùng mình nói chuyện thiếm, cũng đang làm việc trong thành vì chính mình phụ tá đắc lực lớp bí thư tri đoàn. Lê gia hân dù là biết rõ cảm tình không cách nào hùng hồn nhưng y nguyên sinh ra lòng chắc cẩn cho nên mới vội vã gọi vệ thiên vọng đi ý định mình cùng hàn khinh ngữ hào hào nói nói nàng hiện tại cái này bộ dáng nhìn xem quá làm cho lòng người đau đớn vệ thiên vọng tùy ý phất phất tay lặng lẽ đối với lê gia hân nói ra vậy thì thật là tốt gia hân ách kỳ thật ta vừa rồi cũng là cố ý nói như vậy nếu như nàng thực bởi vì ta việc này huyên náo phải chết muốn sống tuy nhiên ta sẽ càng chán cái nàng nhưng là lại để cho người rất tiên mới tóm lại ngươi bang ta nhìn nàng một điểm a làm thành như vậy ta cũng hết cách rồi bất quá nàng tính cách này ta thực không tiếp thụ được coi như là vì ngươi ta cũng không có khả năng lại để cho loại tính cách này người đến bên cạnh ta đến. Lê Gia Hân đưa hắn tranh thủ thời gian hướng hắn cửa phòng của mình phương hướng đẩy, "Ngươi tranh thủ thời gian hồi trong nhà người nghỉ ngơi đi thôi, tại đây không cần ngươi rồi." Nhìn thật sâu mắt Hàn kinh Ngữ, vệ thiên vọng cuối cùng nhất là trở về gian phòng của mình. Hắn cũng là cố ý đem lời nói nói đến đây sao tuyệt, Hàn kinh Ngữ cái này trên người cô gái có lại để cho hắn thưởng thức tính chất đặc biệt, chỉ là trước mắt chính mình thực không thích hợp cùng nàng đàm cảm tình mà thôi, làm ầm ý được thật lợi hại. đều chữ bắt còn không có viết lên đâu rồi, tựu chơi loại này sáo lộ, thật đúng là dùng bạn gái của mình tự cho mình là vờ như mà đều quản khởi đến chính mình cùng ai ở cùng một chỗ. Vệ Thiên vọng đối với tính tình của nàng đều tính toán rất tốt được rồi, lần này hắn nhìn như sinh khí, kỳ thật cũng là cẩn thận tự định giá quá đi, rất tỉnh táo làm ra quyết định. Cái gọi là sinh khí cùng vô tình, bất quá là hắn giả ra tới gọi Hàn Khinh Ngư tuyệt vọng biểu hiện giả dối mà thôi. Gặp Vệ Thiên vọng trở lại chính mình trong phòng, Lê Gia Hân cùng Hàn Khinh Ngư hai người tuy nhiên cũng âm thầm thật dài thở phào một cái. Hàn Khinh Ngư, thực xin lỗi Lê Gia Hân đi qua, nhẹ nhàng viện Hàn Khinh Ngư, lựa chọn phương thức như vậy mở màn. Hàn Khinh Ngư ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lê Gia Hân, muốn nói lại thôi cuối cùng nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu ngươi không có gì hay thực xin lỗi của ta là tự chính mình tự mình đa tỉnh vệ thiên vọng lựa chọn ai là tự do của hắn ta không có, có quyền lợi can thiệp chúc phúc ngươi nhưng là ta thật sự tốt không cam lòng a ta tỉnh nộ được quá muộn nghe vậy lê Gia hơn trong nội tâm nói không rõ ràng chính mình là nên vui vẻ hay vẫn là xa suốt vui vẻ tự nhiên là mắt thấy hàn khinh ngữ tựa hồ muốn thối lui ra khỏi thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh xa suốt tắc thì là vì chính cô ta là người khởi xướng lại cứ nàng cùng hàn khinh ngữ quan hệ coi như không tệ có thể ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải cùng hắn cùng một chỗ đâu rồi ngươi là thầy của chúng ta Hàng Hàn Kinh Ngữ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Hàn Kinh Ngữ lúc này thời điểm y nguyên không muốn buông tha cho, nhất là lại thua cho thầy của mình, gọi nàng thật sự không thể tiếp nhận. Nếu như là lần kia tại sân bóng rô bái kiến chính là cái kia đến từ Yên Kinh gọi ngài nhược Lâm nữ tử, nàng tâm phục khẩu phục, tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, nàng nhận thức Vệ Thiên Vọng đã ở trước. Nếu như bại bởi Ninh Tân Di, Hàn Kinh Ngữ lại càng không có quá nhiều không cam lòng, Vệ Thiên Vọng đối với Ninh Tân Di thái độ, từ vừa mới bắt đầu tiểu so với chính mình tốt. Về sau vừa lớn nước đã biết hai người kia là cùng chung hoàn nạn giao tình vệ thiên vọng muốn bởi vì cùng mình cùng một chỗ mà không thèm để ý ninh tân di cảm tình đó mới gọi kỷ quái đâu cho nên nói nhân tâm tử là như thế tuu la giò hôm nay hàn khinh ngữ kích động như thế cũng không phải là tính cách của nàng thật sự như là vệ thiên vọng tưởng tượng như vậy không thể nói lý cái này cùng nàng phát hiện theo trong tay mình thắng đi vệ thiên vọng người dĩ nhiên là hai người phụ lạc viên có tuyệt đối quan hệ nàng coi như là muốn thua cũng không muốn thua không minh bạch húng chi hàn khinh ngữ cũng đao vien phải một cái đơn giản nhận thua nữ nhân nàng một khi thiệt tình thích một người Tiêu nhất định sẽ ôm cổ không đến Hoàng Hà Tâm bất tử thái độ. Theo đuổi mình muốn hạnh phúc, cho nên nàng hôm nay làm việc nghĩa không được trùn bước chạy đến nơi đây đến tìm Vệ Thiên Vọng rồi. Chỉ là không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Hiện tại Hàn Kinh ngữ đã xem như đi tới bên Hoàng Hà bên trên, bị Vệ Thiên Vọng nói như vậy, xa hơn trước một bước, có lẽ thật sự tâm chết rồi. Thân là cương liệt nữ tử, Hàn Kinh ngữ tuy nhiên không đến mức phải chết muốn sống khoa trương như vậy, nhưng đổi học là tất nhiên. Có lẽ sau này nàng sẽ thành thành thật thật trở lại hàng hà, đi làm đại tiểu thư của mình rồi cũng sẽ không lại giống như bây giờ nếm thử làm ra cải biến, lại để cho chính mình thành làm một cái có thể cùng người bình thường đều hòa mình yên vui phái. Coi hắn thẳng thắn tính tình, đối mặt trong đợi mấu chốt lựa chọn, lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. trở vệ thiên vọng đi rồi, nàng ở trước mặt tiểu đối với lê gia hân hỏi lên. Lê gia hân nghe vậy, cũng là biến sắc. Hàn kinh ngữ lời này kỳ thật rất chú tâm, chính mình so vệ thiên vọng đại năm tuổi, đồng thời tại lúc ban đầu nhận thức thời điểm, mình chính là hai người bọn họ lão sư, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Bị Hàn Khinh ngữ như vậy ở trước mặt nói ra, tiêu phảng phất mềm mại lưỡi lê đồng dạng nhẹ nhàng đâm vào trái tim của nàng. Cái này lại để cho Lê Gia Hân bắt đầu do dự một việc, rốt cuộc là nói cho nàng biết hiện tại chính mình cùng Vệ Thiên Vọng đã đi ra một bước kia lâu rồi, hay vẫn là gạt nàng tiểu nói hai người chỉ là cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn cơm đúng lúc đồng thời trở về, lựa gạt nàng nói Vệ Thiên Vọng mới vừa nói thật thật giả giả, giữa hai người cũng không xác lập quan hệ, hắn chỉ là muốn lại để cho ngươi đừng có hy vọng mới nói như vậy đây này. Bất quá cẩn thận muốn chỉ chốc lát, Lê Gia Hân phỏng đoán dùng Vệ Thiên Vọng tính tình, coi như mình ở chỗ này nói dối, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vạn Nhất Hàn khinh ngự tự tin, trực tiếp lại chạy tới chất vấn Vệ Thiên Vọng, vậy hắn rồi lại có khả năng đem giữa hai người chân thật quan hệ nói ra nhưng vừa rồi xem bộ dáng kia của hắn hắn đối với hàn khinh ngữ cảm giác có lẽ cũng không phải là hắn biểu hiện ra giả vờ như vậy nỗi lòng hẳn là rất phức tạp ít nhất vệ thiên vọng tuyệt đối không muốn trông thấy hàn khinh ngữ tìm chết tìm sống bộ dạng như vậy ta là không phải có thể coi đây là lý do mà khắc phục hắn đem chính mình giải ra nói dối cho tròn đâu rồi trong nội tâm đã có chủ ý lê gia hân liền không hề do dự cho mình lựa chọn một cái rất lý do thích hợp nàng nói ra hàn khinh ngữ ta cùng vệ thiên vọng chuyện giữa kỳ thật cũng không phải như ngươi nghĩ ta cùng hắn hiện tại quan hệ thật là tốt bất quá đây là có nguyên nhân hôm nay cũng chỉ có điều cùng hắn cùng một chỗ đi ra bên ngoài xử lý một ít chuyện bận đến lúc này thời điểm mới vừa về kế tiếp lê gia hân thiệu biên trọn vẹn nguyên vẹn câu chuyện đầu tiên vệ thiên vọng đem phòng ở thuê ở chỗ này thuần túy là trùng hợp lê gia hân nói là sự thật kế tiếp nàng đã nói chính mình cái kia ma bài bạc phụ thân đem người vi ngẫu nhiên gặp gỡ vệ thiên vọng ra tay giúp mình rất nhiều bề bộn thậm chí liền chính cô ta lần đó bị tiến bách tư bắt cóc sự tình cũng cùng nhau nói chỉ là đem vệ thiên vọng cho mình giải trừ dược việc này cho nhảy và qua bởi vì những chuyện này một kiện lại một kiện phát sinh lê gia Hân tại phụ thân sau khi chết chính ở vào nhất tuyệt vọng cùng bất lực trạng thái xuống là vệ thiên vọng ra tay đem nàng theo thống khổ cùng hối hận trong vực sâu kéo ra ngoài lại tự mình ra tay cho nàng báo thủ tuy nhiên vệ thiên vọng bản thân cũng không đem cái này cho rằng là lớn cớ nào ân huệ nhưng lê gia hơn lại như vậy nói cho hàn kinh ngữ bởi vì những chuyện này của ta xác thực đã không thể tự kềm chế đã yêu hắn chỉ là lần này bị ngươi vô tình gặp được sự tình lại không phải như ngươi nghĩ hôm nay vệ le gia Hân lai nhu vay noi cho vọng hoàn toàn chính xác sắm vai bạn trai ta thân phận nhưng đây chẳng qua là ta cầu hắn giúp ta trang mà thôi trang cho ta một cái từ nước ngoài trở lại đồng học xem mặt ngoài lý do là ta không muốn quá mất mặt đương nhiên ta bản thân thật là hy vọng bỡn quá hóa thật nhưng vệ thiên vọng người này chính là loại mộc đầu tính tình không phải tùy tùy tiện tiện có thể đánh cho đậu vừa rồi hắn cố ý biểu hiện được cùng ta thân mật cũng chẳng qua là vì kích thích ngươi mà thôi chất tướng cũng không phải ngươi chứng kiến như vậy kien nhu vay hang khinh ngữ sơ nghe lê gia hân vẫn còn có chút hồ nghi nhìn lê gia hân một mắt ngươi nói là sự thật hắn chỉ là vì để cho ta chán ghét hắn cho nên cố ý nói ra cái kia tả đến để cho ta đối với hắn hết hy vọng lê gia hân trùng trùng điệp điệp gật, gật đầu chính là như thế này. Ta ngược lại là rất muốn thật sự cùng hắn cùng một chỗ a, ta hiện tại cũng đang tại cố gắng đâu. Thời gian dần trôi qua, hang Khinh Ngữ suy nghĩ hồi lâu, cảm giác, cảm thấy Lê Gia Hân có lẽ không đến mức tại trên loại sự tình này đến nói láo, hai người hiện tại dù sao cũng là tình địch, cho dù nàng muốn nói dối, cũng nên nói là nàng đã cùng Vệ Thiên Vọng gạo nấu thành cơm, ngươi không có cơ hội tranh thủ thời gian hết hy vọng à, bộ dạng như vậy à. Hồi lâu sau, hang Khinh Ngữ mới chậm rãi nói ra, Lê lão sư, ngươi là người tốt, coi như là tình địch, ta cũng rất bội phục ngươi. Lê Gia Hân cười sở lên Hàn Khinh Ngữ tóc dài, lời nói nói như thế, bất quá ta ngoại trừ là tình địch của ngươi bên ngoài cũng là thầy của ngươi nha tuy nhiên vệ thiên vọng tươi sáng do nét thái độ hoàn toàn chính xác gọi hàn khinh ngữ rất bề ngoài nhưng nàng đang nghe hết lê ra Hân những lời này về sau rồi lại khôi phục rất nhiều ngươi giả ra cái kia bộ dáng tiêu muốn gọi ta tuyệt vọng sao ta cho ngươi biết coi như là thật sự ta cũng sẽ không buông tha cho cái đó sợ các ngươi thật sự gạo nấu thành cơm thì thế nào hiện ở thời đại này cho dù kết hôn còn có ly hôn đây này ta làm sao có thể nhận thua lê lao sư ngươi niên kỷ so với chúng ta lớn hơn nhiều ở ta sẽ không thua đưa cho ngươi hàng khinh nữ xoa bóp nằm đấm chém đinh chặt sắt nói lê gia hân cười cười vậy sao hiện tại kết hôn minh tinh bên trong nữ so nam đại bảy tám tuổi người rất nhiều đâu rồi nếu như ta là các ngươi phụ đạo viên thân phận cũng coi như cái hoàn cảnh xấu ta cùng lắm thì tự từ chức không làm dài thử xem xem đi dù sao ta hiện tại xa xa vượt lên đầu ngươi a hai người lại hàn huyên một hồi hàng khinh nữ nhìn thật sâu mắt vệ thiên vọng cửa phòng tâm niệm bắt chuyển hôm nay đã thành như vậy cũng đừng có lại đi phiền hắn rồi tạm thời ly khai a chương năm có chỗ cầu mà không được chương năm trăm có chỗ cầu mà không được lau đem mặt bên trên vừa mới đã làm nước mắt nước động hàng khinh ngự tâm tình trở nên tốt hơn nhiều lúc gần đi nàng đột nhiên quay đầu lại đối với y nguyên đứng tại cửa ra vào đang nhìn mình lê ra hơn nói ra lê lao sư ngươi cũng đừng nghỉ vào làm quan hưởng lập vừa ở chùa an lộc phật ta như vậy không công bình đâu ừ hai ngày nữa ta cũng ở đến bên này mặt khác ta về sau không biết tái phạm loại này không ra kỳ thật hắn không có giả ra như vậy chán ghét của ta ta biết rõ hắn chỉ là không muốn tại nam nữ gút mắt tầm đó phân tán tinh lực mà thôi trên bả vai hắn trọng trách rất nặng cái này ta theo ông nội của ta chỗ đó đã biết rõ Trải qua chuyện lần này, ta thoáng cái cảm giác mình hiểu chuyện rất nhiều, Lê Lão Sư, ngươi phải cẩn thận ta cái sau vượt cái trước ta. Được rồi được rồi, đừng đắc chí rồi, ngươi đi về trước đi Lê Gia Hân hướng về phía nàng cười cười, ý bảo nàng nhanh đi về. Hai người đối thoại, Kỳ thật Vệ Thiên Vọng tại nhà mình cửa phòng cửa ra vào nghe được nhất thanh nhị sở. Lê Gia Hân tại sao lại làm như vậy, hắn thân thể to lớn đoán được, nhưng cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Chờ Hàn khinh ngứ đi xa, Vệ Thiên Vọng lúc này mới trực tiếp tòng dương đại trợ mình tiến Lê Gia Hân trong nhà. Lê Gia Hân đang muốn cùng hắn giải thích, Vệ Thiên Vọng lại khoát khoát tay nói ra ngươi không cần cùng ta giải thích ta hiểu tâm tư của ngươi quay đầu lại ta sẽ cùng nàng nói ra chân tướng lê gia hân che miệng lại ba liên tục quát tay đừng ngươi không thể làm như vậy vệ thiên vọng nhữ mày vì cái gì như bây giờ đối với ngươi rất không công bình không có ta cảm thấy được rất công bình nếu như bởi vì ta sớm chiếm hữu ngươi cướp đoạt nàng truy cầu quyền lực của ngươi đây mới là đối với ta không công bình nay sẽ để cho ta tại sau này sống ở tự trách ở bên trong mặt khác ta kỳ thật cũng biết ngươi vừa rồi cự tuyệt nguyên nhân của nàng tựa hồ không hề chỉ là vì của ta đâu rồi lê gia hân giảo họ nói Vệ Thiên Vọng xấu hổ gật đầu, thừa nhận, ta đây không phủ nhận. Vậy ngươi có thể không thể can thiệp quyết định của ta nữa nha, mặt khác ngươi mới vừa rồi là không thấy được ngươi sau khi vào cửa Hàn Khinh ngữ cái kia biểu lộ, thật sự là bi thương tại tâm cái chết cảm giác, ta thật sự là sợ nàng hội nghị không ra a. Nàng tính tình như vậy liệt, ngươi nói vạn nhất nàng không rên một tiếng tự tử sát, tìm ai nói rõ lý lẽ đây, coi như là ngươi khẳng định cũng không chịu nổi a. Lê Gia Hân tiếp tục nói, Vệ Thiên Vọng miệng hà lớn, cẩn thận ý nghĩ nghĩ, thừa hồ thật đúng là có loại khả năng này. Long Hán đầu thầm than, nghi nghi ho này là câu cửa miệng đạo hoa đảo cước a quả nhiên phiền phái sự tỉnh tựu là nhiều hắn thử nói tiếp phục lê gia hân ta đây đổi lại thuyết pháp cái này đối với ta rất không công bình có thể sao nguyện ý cùng nàng thương lượng nhưng thật ra là bởi vì lê gia hân là hắn một nữ nhân đầu tiên hiện tại vệ tiên vọng không có khả năng hoàn toàn bỏ qua ý kiến của nàng được tôn trọng quyết định của nàng sẽ không đâu vừa rồi ta cùng nàng nói như vậy về sau tựa hồ thoáng cái đã hiểu rất nhiều đạo lý về sau không biết lại làm cho loại này tranh giành tình nhân sự tỉnh nàng chỉ biết đường đường chính chính cùng ta cạnh tranh kỳ thật của ta chịu tội cảm giác rất mãnh liệt đó à ta lại là ngươi lao sư lại vụng trộm đem ngươi ăn xong lau sạch rồi ta cùng nàng cạnh tranh mới là hoàn toàn không đúng hãy đợi a bất quá tạm thời cũng chỉ có thể như vậy nhớ ký à, về sau trừ phi là ta chính miệng nói ra ngươi tuyệt đối không thể để cho hàn khinh ngữ biết rõ hai người chúng ta chuyện ở giữa vạn nhất thực chuyên ra ta về sau trong trường học cũng không mặt mũi gặp người a người khác đụng phải ta đều chỉ ở vào người của ta cuộc sống nói xem cái kia chính là đem mình lớp học nam sinh cho rót nữ phụ đạo viên thực là giáo sư xỉ nhục nói như vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ vệ tiên vọng miệng hà lớn ngơ ngác nhìn xem nàng sau nửa ngày mới ngượng ngùng nói ra Ngươi nói thật đúng là rất đúng đích, là ta thiếu nợ cân nhắc rồi. Vì để cho ngươi không hề khó xử, cũng vì cho ngươi về sau đừng bởi vì ta nguyên nhân mà phân tâm. Ngươi ghi lại á, không riêng gì Hàn kinh ngữ, dù sao đừng là bất luận cái cái gì người, ngươi cũng không thể để cho người khác biết rõ quan hệ của chúng ta. Ta thế nhưng mà rất nhạy cảm đó á, cái Thiên Ninh Tân Di cùng quan hệ của ngươi cũng rất phức tạp á. Lê Gia Hân nói ra, Vệ Thiên Vọng gật gật đầu, ta đều đã minh bạch. Gia Hân, hiện tại ta rất may mắn chính mình một nữ nhân đầu tiên là ngươi, thật sự. Lê Gia Hân động tình ôm Vệ Thiên Vọng vào eo, đã may mắn vậy tối nay là tốt rồi tốt đển bù tổn thất ta đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau vệ thiên vọng liền dẫn đầu rời giường hắn y nguyên lựa chọn dưới giường khoanh chân vật công chuyện nam nữ có trợ giúp âm dương điều hòa hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể gia tăng chút ý tâm cực dương sinh dịch kinh đoán cốt quyển sách để tam trọng chân khí tự một đêm này thương thế của hắn lại khôi phục không ít đợi đến lúc thiên minh thời điểm lê gia hân mới từ chiều sâu trong lúc ngủ say tỉnh lại nhìn xem ở bên kia ngồi xuống vệ thiên vọng tâm tình của nàng cũng rất phức tạp không thể tưởng được trải qua chuyện ngày hôm qua mình cùng vệ thiên vọng quan hệ trong đó rốt cục biến thành loại này tha thiết ước mơ trạng thái Nàng biết rõ, cũng chỉ có biến thành như bây giờ, mình cùng hắn có thể không hề áp lực vĩnh viễn sống chung một chỗ. Nếu quả thật lại để cho hắn công khai rồi, chỉ sợ hội tăng thêm vô số biến cố, ngược lại không đẹp rồi. Chỉ là của ta cùng hắn khoảng cách thật sự thật lớn a, rốt cuộc muốn làm như thế nào tài năng gần hơn hai người chúng ta ở giữa khoảng cách đâu rồi? Làm như thế nào mới có thể để cho ta mặc dù ở trường học bên ngoài trên sự tình, cũng có thể giúp được hắn bè bọn đâu rồi? Nàng nhớ tới chính mình cái kia rất có khát vọng hải quy, du học về, đồng học Trần Úy, tựa hồ có chút đồng bệnh tương liên khổ sở, đều là có chỗ cẩu mà không được buồn khổ trạng thái đâu tuy nhiên y nguyên không có thể suy nghĩ cẩn thận nhưng ý nghĩ này một khi nảy sinh sẽ gặp theo thời gian trôi qua không thể ức chế sinh trưởng coi hắn từng tại hương giang đại học kinh tế chuyên nghiệp thành tích hơn nữa mặc dù sau khi tốt nghiệp nàng cũng chưa từng có bông tha cho qua tự hành đào tạo sâu nàng thiếu chẳng qua là công tác kinh nghiệm cùng với bởi vì trường kỳ đem chính mình cực hạn ở trường học phụ đạo viên nhân vật bên trên làm cho ý nghĩ của nàng không đủ khoáng đặt mà thôi đương nhiên quan trọng nhất là nàng không có tiền tự hành gây dựng sự nghiệp lại, lại lo lắng đi ra ngoài làm việc bởi vì vi dung mạo của mình bị người như vậy như vậy ngấp nghẽ bên ngoài hoàn cảnh xa so trường học biết bắt hơn trong trường học đều có mẫn chủ nhiệm loại người này lại càng không cần phải nói đi ra bên ngoài cho lão bản làm công rồi có lẽ có người biết nói không có thể chỉ cần là mỹ nữ tiểu nhất định sẽ bị người chằm chằm vào trông mà em. nhưng cái này cũng phải xem mỹ mạo cấp độ như là lê gia hân như vậy tiêu chuẩn thực không phải tùy tùy tiện tiện cái nào lão bản có thể bình tĩnh được nàng trước kia bang lê hảo trả nợ lúc có thể may mắn thoát khỏi tại khó thuận tuy là bởi vì nàng tổng nghĩ biện pháp tận lực đem dung mạo của mình tăng ở hơn nữa cũng chỉ là ngẫu nhiên tại trước mặt người khác xuất hiện một lần nhưng nếu là cho người làm công mỗi ngày gặp dối tình huống dù thế nào cố gắng tàng cũng rất khó khăn mẫn chủ nhiệm tựu là loại tình huống này cảm nhận được trên mặt ánh mắt vệ thiên vọng chậm rãi mở to mắt đang cùng ngơ ngác đang nhìn mình lê ra hơn bốn mắt nhìn nhau ngươi đã tỉnh ạ cái kia ta đi cấp ngươi làm điểm tâm hôm nay ngươi còn đi trường học sao lê ra hân hỏi vệ thiên vọng lắc đầu không được còn có một số việc được chuyên tâm xử lý thoáng một phát lê ra hân một bên hướng phòng khách đi đến vừa nói đã biết rõ ngươi có thể như vậy bất quá hàn khinh ngữ nếu không thấy lời của ngươi không biết nặng có thể hay không lại nghĩ ngợi lung tung không có sao cho phép nàng muốn đi vệ thiên vọng tuy nhiên đáp ứng lê gia hân nói dối nhưng y nguyên không có ý định quá mức chiếu cố hẳn khinh ngữ cảm xúc hắn là tự nhiên mình cần hoàn thành sự tình ước chừng 30 phút về sau vệ thiên vọng theo lê gia hân trong nhà đi ra một mình lái xe trở về phòng luyện công lúc này đây hắn là triệt triệt để để bế quan chữa thương lần sau lúc đi ra tự là thương thế khỏi hẳn chuẩn bị đi yên kinh rồi cùng lúc đó vừa mới sắp nhập thông tính toàn bộ nghĩa an vũ tung bọn người lại không nghĩ giống như trong vui vẻ như vậy bọn hắn gặp phải vấn đề so trong tưởng tượng càng phức tạp dương đã trở thành bảo vệ tính mạng lựa chọn lại để cho hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện nghĩa an chỉnh thể đầu nhập vào vũ tung thế lực việc này tại vệ thiên vọng trong mắt không đáng giá nhất tới nhưng vô luận đối với nghĩa an hay vẫn là vũ tung mấy người mà nói đây đều là một kiện phải chăm chú ứng đối đại sự tương tại vệ thiên vọng trước mặt hứa hẹn là một phương diện chính thức đả động dương thành hay vẫn là vũ tung bọn hắn chính thức bối cảnh cùng với thế không thể đỡ khí thế cùng hắn tương lai bước đỉnh thắng theo gót bị một chút sơi tái chẳng dứt khoát điểm chủ động quăng ngang nhiên xông qua được rồi nhưng ở hợp lại phía trước cả hai lớn nhất khác nhau ngay tại ở nghĩa an tuy nhiên cũng là địa hạ thế lực nhưng theo nhiều năm kinh doanh đã tại hương giang đã có được khổng lồ sản nghiệp bảy mà vũ tung bọn hắn tắc thì thuần túy là dựa vào chính thức bối cảnh cùng một đôi thiết quyền lại đang vệ thiên vọng ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa dưới tình huống cưỡng ép đánh đi ra mới đích giang sơn kinh doanh sản nghiệp kinh nghiệm cơ bản chỗ trống tuy nhiên hôm nay là bị sắp nhập thôn tính rồi nhưng dương thành xuất lĩnh nguyên nghĩa an thành viên hay vẫn là hy vọng đáp thượng chính thức bối cảnh đi nhờ xe đạt được rất tốt phát triển vũ tung bọn hắn cụ thể cũng tìm được dương thành tâm tình cho trong tuy nhien hom nay la bi sap nhap thon tinh roi nhung duong thanh xuat linh nguyen nghia an thanh vien hay van la hy vong đap thuong chinh thuc boi canh đi nho xe đat đuoc rat tot phat trien vu tung bon han cũng the cung tim đuoc duong thanh tam tinh cho nen song phương đem mục đích nói chuyên thỏa cũng xác lập chính thức bắt đầu giao tiếp thời gian về sau tự lập tức trở về tìm mạc vô ưu yếu nhân rồi Các ngươi hoàn toàn chính xác cần giỏi về kinh doanh quản lý nhân tài, bằng không thì Nghĩa An không có khả năng chính thức quy tâm, dù sao cũng là lớn như vậy sản nghiệp, cũng là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ. Các ngươi cũng chẳng qua là dùng nhập cổ phần thân phận tiến vào, thậm chí chiếm cổ tỷ lệ còn rất thấp. Phía trước ta cùng với Vệ Thiên vọng thoảng câu thông thoảng một phát, các ngươi nhập cổ phần Nghĩa An tiền tiểu do Yên Kinh Đường ra bồi thưởng tới 200 triệu bỏ ra, miễn cưỡng có thể cho các ngươi chiếm cổ tỷ lệ đạt tới 20% tài hữu. Đương nhiên, tuy nhiên chiếm cổ tỷ lệ rất thấp, nhưng lời của các ngươi quyền đến từ chính tại một phương diện khác thực lực, dương thành bọn người những chuyện này là tự hiểu rõ đối mặt đến đây thỉnh cầu vũ tung mặc vô ưu nói ra cuối cùng nhất đường ra bồi thường tiền chỉ dùng để đến nơi này phương diện kỳ thật nước cộng hòa tầng trên đã từng hướng mặc vô ưu lộ ra qua tầng kia ý tứ cái kia chính là do nước cộng hòa bỏ ra tiền này lại để cho xí nghiệp công ty cổ phần lặng lẽ biến thành quốc hữu nhưng mặc vô ưu cử tuyệt cao tầng đề nghị chỉ nói là vệ thiên vọng không đồng ý tiền cũng do chính hắn ra mặc vô ưu đương nhiên là có tư tâm nàng không hy vọng vũ tung bọn người liều chết liều sống đánh rất xuống đến Giang sơn kết quả thuần túy biến thành cho nước cộng hòa kiếm tiền rồi như là hồ đông tỉnh âu châu thành phố những người kia làm đồng dạng Chính mình đem Hương Giang cũng kinh doanh thành thùng sắt Giang Sơn, đối với vệ thiên vọng mà nói, cũng là trợ giúp thật lớn. Cho nên đối với việc này, Mạc Vô uu ngay từ đầu tiểu rất xem trọng, nàng vùng dối, cho dù cao tầng biết rõ khả năng có lửa dối, nhưng là không muốn tại trên mấu chốt này đắc tội vệ thiên vọng, coi như là tôn trọng quyết định của hắn, bán hắn chỗ tốt rồi.